Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 674 chuẩn bị phát triển nghiệp vô tà thần đại nhân không thể không nói. Bất nghĩa chi khu giao phó cho hạ hiểu thiên tà áp chi huyền thực sự rất tiện dụng. Phạm là trung quanh đối với hắn có mãnh liệt áp ý. Sát ý nhân. Vật thể. Ở cặp mắt trong phạm vi cũng sẽ vô không chỗ có thể ẩn giấu Hắn ở trong đó một thanh thánh binh lên gặp được chói mắt sát cơ. Thậm chí trong khoảnh khắc đó, truy thủ trên sở toát ra áp ý, một lần cướp đi ánh sáng của mặt trời huy. Mặc dù không rõ ràng thánh binh động tác kế tiếp, nhưng bất cứ gì thường nào câu tuyệt đối là hướng về phía tánh mạng của hắn mà tới. Hiện nhiên cách này binh khí có có thể không nhìn trong tay hai vị con tin đích phương pháp xử lý. Thậm chí có thể trực tiếp cướp đi chính mình sinh mệnh. Tăng hồng cùng thập tam hoàng tử cảm nhận được bột trên cổ bàn tay tăng thêm lực đạo. Từng cái tức giận nhất thời tức miệng mắng to. Hai người bọn họ bình thường hay là hai điểm cũng không đại biểu ngốc A. Nhất định là giữa không trung mười mấy chuôi thánh binh có động tác nhỏ kết quả lại bị đại ma vương phát hiện ra. Một đám lão bồng trùy. Không nhìn thấy ra mạng nhỏ nắm chặt trong tay người ta sao các ngươi đây là mượn đao giết người không đánh mà thắng thay lão tử tất huyên để khắc môn diệt trừ chính mình a bọn họ cho các ngươi bao nhiêu tiền tiểu gia gia gấp đôi chính đang thi triển cách gọi là đoạn hồn thuật thánh giả chính là mặt đầy mộng ép ta đây nào ẩn nút ám sát bí thuật cũng có thể làm cho ngươi phát hiện ra chẳng qua là đã tiến hành một nửa tạp ở chính giữa không trên không dưới khó chịu a người sống sẽ không bị đi tiểu cho chết ngục Húng chi là một quần thánh người liên thủ đây mặc dù bọn họ so sánh lão bài thánh giả. Chỉ là một đám yếu gà thôi. Nhưng dù sao cũng là thánh làm truy thủ trên sát ý không đang nở rộ lúc. Ngoài ra một thanh thánh binh là bộc phát ánh sáng lóa mắt huy. Hạ hiểu thiên cả người đột nhiên cứng ngay tại chỗ, mất đi thân thể quyền khống chế. Một cách khác chui thật giống như lưới cá thánh binh đột ngột trứng mở bao phủ cả tòa phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Linh khí chung quanh lập tức đọng lại Lại không gian đều bị phong tỏa Bọn họ đây là đề phòng Hạ Hiểu Thiên Lần nữa thi triển cách loại này nhổ nước miếng độn thuật Không gian khóa một cái Trừ phi tiểu tử ngươi có thể phi thiên Bằng không đàng hoàng ở chỗ này mảnh đất nhỏ bên trong đi không thể không nói Vì có thể vạn vô nhất thất giết chết Hạ Hiểu Thiên Đám này thánh giả phối trí thật là đầy đủ hết Sưởng sốt đem hắn vị này tên gọi khắp thiên hạ đại ma đầu, an bài rõ ràng bạch bạch. Ngay tại lúc này truy thủ chi chủ cặp mắt sáng lên thời cơ tốt sắp xíp ở trước mắt. Lại nhìn lão phu đoạn hồn thuật. Một đòn giải quyết trung su chi khu vực muốn làm gì thì làm đại ma vương. Thế thiên hành đạo Tăng hồng cùng thập tam hoàng tử nhìn thấy diệu nhãn quang huy sau, hai người thiếu chút nữa giỏ đái ra trong đó phạm là bất kỳ một cách nào khâu xảy ra chuyện không may hai người thỏa thỏa chết không có chỗ chôn năm sau một phần thảo đều có thể dài đến cao 3 mét kết quả đang cảm thụ đến bột trên cổ tay cứng ngắc trưởng sau, mỗi người trong bụng thở phào nhẹ nhõm cũng may một quần thánh người bên trong không có xuất hiện lần nữa bướm đêm đồng thời hai người bọn họ cũng là có chút không chân thực cảm giác ngang dọc trung su chi khu vực Đánh các lỗ thiên ngoại lai khách đại ma vương. Thực sự lại phải chết hạ hiểu thiên không ngừng kêu tê giải mạch ra. Hắn căn bản không biết tới chém chết binh khí của hắn. Rốt cuộc là cái cấp bậc gì. Bất quá có thể dễ như trở bàn tay định chỗ chính mình tuyệt đối không phải hàng thông thường. Mẹ nó các ngươi dập đầu huyễn bước nhìn bầu trời huyết lôi như cũ cuồng vũ không chỉ cảnh tượng. Hắn để tay lên ngực tự hỏi chính mình thật sự cứ như vậy khiến người ta hận hơn nữa ngũ hành đại đổn tâm niệm vừa động. Lại thất bại. Cặp mắt quay tròn loạn chuyển, nhìn kia che khuất bầu trời lưới cá, hắn đau răng càng thêm lợi hại. Trăm phương ngàn kế A. Hơn nữa vì giết hắn. Làm lớn như vậy. Có cần không có trung su chi khu vực không cho phép như vậy nhân vật ngạo mạn tiếp tục tồn tại. Ai bảo ngươi là chim đầu đàn đây không nhéo ngươi đánh vào chỗ chết, làm sao biểu dương thực lực của bọn họ. Đoạn hồn hạ hiểu thiên thậm chí ở trong lúc mơ hồ, nghe thánh giả gầm thép. Một đạo hư ả tuyến tự truy thủ trên bung ra trong khoảnh khắc không vào mi tâm của hắn. Đau đớn linh hồn thật giống như đều phải bị cắt rời loại đau khổ này, phản âm bổ thiên phù cũng là vô dụng. Đồ chơi này ở chữa trị nhục thân thương thế phương diện, hiệu quả kỳ được. Có thể nói là cần thiết thuốc hay. Chẳng qua là đang đối với đời trên linh hồn, liền lực không hề bắt. Cùng bùa chú ứng dụng lĩnh vực, không liên quan a Cách gọi là đoạn hồn chính là chặt đứt linh hồn cùng thân thể quan hệ. Cuối cùng thu nhập truy thủ bên trong tùy ý địch nhân đắn đo sẻ thịt. Vị này thánh giả hiển nhiên không hài lòng trực tiếp giết chết họ hạ. Hắn phải tiếp tục leo lên đừng xem thánh giả ở tinh cầu giữa địa vị cao quý. Nhưng đối với so với đứng ở tổ cùng nhân vật, như cũ kém nhiều cách tầng thứ. Nếu như mang đại ma vương linh hồn đưa cho thế tôn, như vậy tất nhiên sẽ ở tại tâm lý lưu lại trí nhớ khắc sâu. chợt lúc, nên hắn thẳng tới mây xanh giá tâm quá nhiều thánh giả, cắt hạ hiểu thiên linh hồn cùng thân thể liên lạc. Sau đó, hắn nhìn thấy một tia màu đen tuyến. Chẳng lẽ, đây cũng là đại ma vương có thể ngang dọc Trung Su Chi vượt bí mật. Rất nhiều người ở thảo luận đang lúc đều rất đồng ý hạ hiểu thiên trên người đại cơ duyên suy đoán Nếu không một cái thổ dân Hắn tại sao có thể là sức lực làm yêu nhất định là có đại bí mật Bằng không không thể như thế cường thí Thánh giả cặp mắt sáng lên Hắn cũng không chuẩn bị mang điều bí mật này cống hiến ra đến Vì vậy chậm lại cắt hạ hiểu thiên linh hồn động tác Ngược lại là tìm con đường này Dự định bắt được họ chỗ sâu cơ duyên Bên kia Hạ Hiểu Thiên Đương nhiên sẽ không lựa chọn ngồi chờ chết Hắn ngũ hành đại đổn Mặc dù không tốt dùng Nhưng là phát hiện mình cùng Thanh Đồng Cửa liên lạc vẫn còn ở đó Vì vậy người này bắt đầu Kêu gọi cánh cửa Mà mục tiêu chính là dưới chân của mình Một khi Thanh Đồng môn Ngưng tụ hắn liền sẽ lập tức Rơi vào trong đó tuyệt vọng thế giới Đến lúc đó Một khi hắn từ bên trong đi ra Có cửu báo cửu Có oán báo oán gây gớm mẹ nó lắc lư cửu đầu điểu Mang viễn đầu ngôi sao Biện pháp gạt đi ra Tìm một cơ hội ở đám người này Thế giới thả ra bên trong đủ loại quái vật Thay khô thực lực không đủ Lão tử nắm mộng ném cho các ngươi chơi đùa Về phần có thể hay không đưa đến tinh cầu Diệt tuyệt quan hắn đánh giám ngược lại Mọi người cũng không phải là một cái tinh cầu Một cái dân tộc địch nhân đều đặc biệt nào giết tới cửa, suýt chút nữa thì rồi mạng của hắn còn chú trọng đạo nghĩa. Theo Hắc Tuyến sơ dư thánh giả bị những người còn lại nhắc nhở. Ngươi có thể hay không nhanh lên một chút bên ngoài khôi thánh đã tại thúc giục chúng ta. Nhiều nhất ngũ phút, huyết lôi sẽ kích hủy tất cả thánh binh. Đến lúc đó chúng ta có một cái tính một cái tất cả đều không chạy ra được. Biết, biết tiểu tử này linh hồn rất bền bỉ. Huống hồ cách mấy chục ngàn viên tinh thần làm phép. Ngươi là đơn giản như vậy bằng không đau cho ngươi. Ngươi tới vị này truy thủ thánh giả không nhịn được nói. Đám người còn lại đều là im miệng. Được rồi, ngươi tùy ý. Ngược lại đây là thế tôn giao xuống nhiệm vụ, không có hoàn thành lời nói tiểu tử ngươi đứng mũi chịu sào. Tăng hồng cùng thập tam hoàng tử hai người đang xem gắng sức giải rùa. Chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên bàn tay có thể nói là kềm sắt hồi lâu sưởng sốt không có một chút giãn ra. Hai người nhất thời không dám vô cùng kịch liệt. Vạn nhất đem Hạ Hiểu Thiên cho dược mình tỉnh lại đây chợt lúc. Há chẳng phải là nắm nhóm người mình trốn con đường sống cho tự tay phá hủy. Cách này tuyến làm sao biến thành màu xám đang ở tìm hiểu nguồn gốc thánh giả phát hiện là lạ. Vốn là đen nhánh tà ác tuyến Nửa đường đột nhiên lột xác thành rồi màu xám Tuyệt vọng Cô tịch Cổ xưa các loại tâm tình Xông lên đầu cổ thần vị này Thánh giả tinh thần mánh địa phấn chấn mấy phần Hắn thể nghiệm qua loại cảm giác này Chính mình đã từng sư môn Có một cái truyền thuyết là tự cổ thần trên rơi xuống một góc Mà hắn chính thức cảm thủ qua Mặc dù hai người giữa có trinh lệch rất lớn Nhưng là phần kia đến từ khí tức viễn cổ. Tuyệt đối không sai rồi. Cả đời đều sẽ không quên. Định mệnh tìm vận may rồi. Không nghĩ tới cách này ở Trung Su Chi khu vực muốn làm gì thì làm ma vương. Lại có thể cùng trong truyền thuyết cổ thần dính líu quan hệ. Sau đó thánh giả hơn nóng này. Ngay cả mới bắt đầu lúc phần kia cẩn thận đều vứt sang một bên. Dù sao thời gian cấp bách phải nắm chặt A. Vì cổ thần, mạo hiểm một lần cũng đáng. Biển sâu chi khu vực thuộc quyền mộng trong lĩnh vực, tha chính đang ngủ say. Thật vất và tạm thời thoát khỏi cách đó chỉ chiếm tiện nghi không lỗ lá vật nhỏ, tha cần phải thật tốt ngủ một giấc. Chẳng qua là vùng lĩnh vực này bên trong đột ngột tới một vị khách không mời mà đến. Ngọa Tào Thánh giả vốn là theo hôi tuyến đi thật tốt, kết quả một cái sơ sẩy bị một cái vòng xoáy chợt cắn nuốt. Cho là phải chết. Người nào nghĩ tới nhưng là chưa chết Càng kinh người là Hắn nhìn thấy cái gì Một cái siêu cấp đồ vật to lớn ngủ say Ở một mảnh xa lạ biển sâu bên trong Vật này không biết bao lớn Nhưng là cái loại này đáng sợ khí tức Thật là muốn nghiền nát linh hồn của hắn Cổ cổ cổ cổ cổ thần cổ thần mộng mộng mộng mộng mộng Tiếng nói rơi xuống Hắn cái này hối hận a ruột Đều mẹ nó hối thanh Bởi vì loại đẳng cấp này tồn tại, vô luận người ở phương nào, vị trí chỗ nào. Chỉ cần ngâm tụng rồi tha tên, liền sẽ đưa tới tha chú ý của. Mà bị một vị trong truyền thuyết chư thiên kinh khủng nhất tà thần chú ý, kết quả thật là không nên quá thê thảm. Ngon ngọt nhất định là có thể nếm được. Chẳng qua là đồ chơi này cùng uống thuốc độc tự sát không khác nhau bấy cha a không nghĩ tới ngươi đại ma vương mắt to mày. Dầm. Lại cùng một người cổ xưa tà thần có liên lạc Chỉ có lấy sai tên Không có giao thoa ngoại hiệu Cố nhân không lấn được ta à ngươi đặc biệt nào cũng làm lão tử cho hại chết Thánh giả khóc không ra nước mắt Xoay người muốn chạy cũng không biết nên chạy tới đó Hắn là bị vòng xoáy nuốt vào Lúc này gió êm sóng lặng Chỉ có một chút tiểu khí phao ưng ử mà thôi Ừ cổ xưa lại mạnh mẽ mộng Đột ngột từ trong giấc mộng tỉnh lại ta cảm nhận được một cái xa lạ kêu, không phải là cái đó quang liếm đường y, không nuốt đạn đại bác tiểu hỗn đàn. Một nhóm to lớn con người mở ra, tà áp ở lan tràn. Thánh giả trong khoảnh khắc đó trực tiếp đi tiểu băng. Không nên hiểu lầm. Linh hồn tuy không thể làm ra một ít phản ứng sinh lý. Nhưng người ta chân chính nhục thân quả thật đái ra. Vạt áo ướt một mảng lớn. Mộng nhìn thấy vị này thánh giả cấp bậc linh hồn toàn bộ tà thần khỏi phải nói vui sướng đến mức nào rồi. Vụ à! Ta đây là có thể mới phát triển nghiệp vụ à nha tiểu bằng hữu. Ngươi rất không tồi a, Lại có thể tìm tới nơi này. Đến đến! Chỗ này của ta có thật nhiều nghiệp vụ giới thiệu cho ngươi. Ngươi hảo hảo chọn một đi thậm chí có thể làm bản tà thần người đại diện. Hành tẩu ở tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ giữa các vị sao? Thiên vạn không nên tự tuyệt nha, bằng không ta là hội nổi giận. Thánh giả nhìn mộng kia giống như nhìn trăm trăm đồ chơi như vậy ánh mắt của mà, cả người lại như bị sét đánh. Thả! Đối với ta cảm thấy hứng thú vị này thăm dò hạ hiểu thiên bí mật thánh giả. Trước mắt nhất thời tối sầm lại. Hoàn độc tử đại ma vương, ta nguyện rùa ngươi mười tám đời tổ tung. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 675 các ngươi đây là đang mưu sát a ủng ủng vị này tự cho là lượm đại tiện nghi. Khám phá hạ hiểu thiên trở thành đại ma vương phía sau bí mật thánh giả. Cả người trong nháy mắt phương liễu chi sau nhưng là thân là tà thần mộng cũng không sợ khi ta lâu. Ngược lại là trực tiếp cơ múa tản ra vô tận khí tà áp lại phủ đầy miệng hút to lớn chạm tay. Hướng thuộc về linh hồn trạng thái hắn dối tới. Cái loại này tình cảnh thật sự là người nào đối mặt ai biết, không chỉ áp lực núi lớn. Linh hồn suýt nữa đều bị dọa sợ đến bắt đầu biến hình tóm lại hối hận liền xong chuyện. Người muốn làm gì muốn thương mại làm gì rào nước chảy cuốn lên. Lôi cuốn 8 ngày lực cũng không tốn sức chút nào mang truy thủ thánh giả dây dưa một cách chặt chẽ vững vàng. Cách xa trông lại giống như là một bạch tuộc bánh trưng. Trở thành ta phụ thuộc đi khổng lồ ta áp chi lực Giống như minh mông đại hải một dạng liên tục không ngừng tràn vào thánh giả linh hồn Rất nhanh cái kia trong suốt ngưng thực hồn thể biến thành đục ngầu, mục nát, hắc ám Một ít nhỏ bé chạm tay, không ngừng từ kỳ linh hồn trên sinh trưởng mà ra Càng kinh người đáng sợ là, may mắn là không biết cách bao nhiêu viên ngôi sao bản thể Cũng là xảy ra kinh người gì biến Hoa lạp lạp truy thủ thánh giả nhục thân. Thất khiếu không ngừng trào ra ngoài mang theo mùi tanh nước biển. Cơ hồ là trong nháy mắt liền che mất hắn mật thất. Lại kia một thân thuần chính khí tức, nhanh chóng hướng tà áp trận doanh áp sát. Một mật thủ ở bên ngoài đệ tử cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Không có cách nào thánh giả chính là có tiền. Mật thất không chỉ có cách âm hiệu quả tốt. Ngăn cách khí tức một loại tác dụng càng là nổi bật. Mộng rất vui vẻ, giống như là một mấy vạn tấn hài tử. Dầm dạp chẳng chịt chạm tay ngỏa ngợi, mượn để bày tỏ mình mừng rỡ tình. Tha quyết định, nhất định phải thật tốt đối xử tử tế vì này chủ động tới đầu nhập vào thánh giả. Thánh giả? Ngươi mẹ nó kia chỉ mắt nhìn đi ra. Ta là tự nguyện lại chủ động đầu nhập vào ngươi mộng dĩ vãng keo kiệt bản tính nhét vào biển sâu bên trong. Mão chân tinh thần sức lực cho truy thủ thánh giả quán thâu tà áp hơi thở Tốt nhất có thể nhất cử đột phá lúc này cảnh giới bước lên cao hơn tầng thứ Nếu như vậy Người bên cạnh thấy há chẳng phải là cũng sẽ dâng lên tâm lý đầu hàng nhìn một chút Chỉ muốn trở thành tà thần đại nhân phụ thuộc Tu vi là có thể không tốn sức chút nào nâng cao một bước Đừng nói bán đứng linh hồn tống hiến ra tiểu hoàng hoa bọn họ đều cam tâm tình nguyện Không biết tạm ngừng buôn bán bao nhiêu năm tà thần hiển nhiên so với trước kia động tác có chút xa lạ. Vì vậy tha yên lặng sau một hồi thứ nhất món đồ chơi bị hỏng. Ẩm nổ truy thủ thánh giả linh hồn trực tiếp bị kinh khủng kia khí tà áp cho sanh bạo. Dĩ nhiên cái kia điểm nổ mạnh uy lực. Chỉ có thể ở biển sâu chi khu vực vén lên một chút xíu khí phao mà thôi. Hơn thao đản là linh hồn biến mất sau khi hắn nhục thân cùng một kinh khủng ngọn nguồn như thế, theo sát ầm ầm nổ tung. May mắn là luôn luôn kiên cố mật thất, cũng không có kháng trụ. Ở bên ngoài vừa nói vừa cười các đệ tử, bất ngờ không kịp đề phòng nhất thời bị băng bay. Cho dù là thánh cấp cường hắn nhục thân, cũng là không có đính trụ. Ở giữa không trung tê liệt, hóa thành mảnh vụn đầy đất. Trung su chi khu vực, phu huét đường trụ sở chính đại hạ. Đang đợi truy thủ thánh giả cắt hạ hiểu thiên linh hồn sau mang đi một chúng thánh đám người. Đột ngột phát hiện người này truy thủ mạo tựa như có điểm lạ lạ. Ừ ư ư ư ra bên ngoài bốc khói đen là cây gì vượt ngoài ra ngươi một cây truy thủ. Sao còn nước chảy đây nếu là chảy máu chúng ta cũng sẽ không có bất kỳ ngoài ý muốn. Hơn nữa nước này hình như là nước biển tới thật thương mại tinh nhìn như trong suốt xanh thẳm nước biển. Làm sao từ trong ra ngoài lộ ra một cổ tà tính Hơn nữa còn có thể cảm nhận được một cổ mục nát mùi vị Tóm lại cho dù là cách tinh thần Bọn họ một chúng thánh người đều là có thể ngửi được kia từng tia làm người ta cực độ phiền não chán ghét khí tức O o tà thần đại nhân có chút mụn ép, Tha cũng không có làm chuyện xấu a tại sao đối phương Đột nhiên liền bảo tế đây Mụn không rất cao hứng Dù sao bao vây nhất giới không biết bao nhiêu năm lâu. Thật vất vả tới một có thể nói chuyện với nhau nhân. Vừa nói vừa nói liền nhập thổ vi an rồi. Đổi thành người nào sợ là cũng không thể tiếp nhận. lạc cạch đang ở vây giết hạ hiểu thiên thánh binh. Chuôi này phụ trách các kỳ linh hồn truy thủ. Không hề có điểm báo trước đột nhiên hướng mặt đất rơi xuống đi. Không chỉ thánh giả môn lơ ngơ, hạ hiểu thiên cũng là có chút hoàng thần. Sao mập sự chẳng lẽ là lương tâm phát hiện không đâu? Thập chuẩn bị truyền âm trao đổi thánh giả môn. Bọn họ vừa mới phun ra một chữ. Còn sót lại lời nói liền nghẹn ở trong cổ họng, Bởi vì lại cảm giác không tới truy thủ thánh giả tồn tại. Chết trừ những thứ này ra. Bọn họ thực ở đoán không được có cái gì lý do thích hợp. Sẽ để cho truy thủ thánh giả buông tha nhiệm vụ. Phải biết đây chính là một vị thế tôn hạ đạt mệnh lệnh cũng hứa hẹn vô số chỗ tốt, lại mắt thấy liền muốn thành công. Cho dù là cách nhỉ bút, cũng sẽ không vô duyên vô cớ buông tha. Một khi lựa chọn buông tha lời nói, không chỉ biết mất đi dễ như trở bàn tay tưởng thường, biến đổi sẽ bị một vị thế tôn sở giận cá chém thớt. Như vậy duy nhất suy đoán thậm chí là kết quả. Chính là truy thủ thánh giả, đã chết không có cái thứ hai khả năng Thuộc về mộng ép chúng ta thần đại nhân, rút cuộc tỉnh hồn liền như vậy chết thì chết chứ sao Tha đường đường một vị đại tà thần, không đến nổi bởi vì chết cái tiểu thánh người sẽ thương tâm Ô đang chuẩn bị tiếp tục ngủ say mộng, liếc về một cái nhỏ bé vòng xoáy Dường như vừa mới cách này thánh giả linh hồn chính là từ nơi này trôi ra ngoài Vì vậy, một đoạn chạm tay đưa về phía vòng xoáy. Trung su chi khu vực thánh giả môn trải qua ngắn ngủi kinh ngạc sau, lập tức khôi phục dĩ vãng quả quyết. Nếu mang đi linh hồn không thể thực hiện được, dứt khoát trực tiếp chém chết liền như vậy đến lúc đó. Mang đi đại ma vương suy nghĩ. Như thế có thể giao nộp. Hai người khác biệt duy nhất đại khái là về chất lượng có trinh lịch. Linh hồn có thể để cho thế tôn tận tình dày vò. Làm nhục. Phát tiết. Đầu lâu lời nói chỉ có thể làm người nhà cao hứng xuống. Có một thanh có thể so với cánh cửa lớn nhỏ cự kiếm. Lấy xét đánh không dịp bưng tay tốc độ bắn nhanh hạ hiểu thiên. Chuẩn bị một kiếm bêu đầu. Thủ dị thanh đồng môn hiện ra ở họ hạ dưới chân của. Chỉ cần một cái ý niệm liền có thể rơi vào trong đó. Thoát khỏi hiểm cảnh. Nhưng, một giây kế tiếp ngoài ý muốn xuất hiện ấm một cái to lớn chạm tay. Đột nhiên tử rơi xuống trên đất truy thủ bên trong chui ra. Hơn nữa ngay cả một cái hô hấp cũng không dùng đến trực tiếp lấy thông thiên thế không trăm mây bừng. Phúc cử kiếm. Hạ hiểu thiên. Thời khắc mấu chốt. Không đợi hắn rời đi hiện thế. Kia lớn chạm tay thay hắn cản một kiếm. Cái này mẹ nó lại vừa là cái quái gì chúng thánh đám người tâm nhét. Làm sao liên tiếp xảy ra ngoài ý muốn Người này không phải là thế giới con chứ bằng không Tại sao vẫn tốt như vậy Phụ trách cắt linh hồn hắn truy thủ thánh giả Vô duyên vô cớ treo Lập tức phải bêu đầu chui ra cách đại chạm tay thay hắn cản một kiếm Ta đặc biệt nào tóm lại một lời khó nói hết a Giết một cách nho nhỏ thổ dân Tại sao liền khó khăn như vậy đây biển sâu chi vực mộng biểu tình Ừ quả thực không tìm ra tương đối hình tượng hình dung Tha vừa mới chui ra đi bị người chém một kiếm một giây ghế tiếp Ta thần đại nhân nổi giận Mặc dù lão tử rất nhiều năm không có thoát khốn Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc nói không chừng ngay cả truyền thuyết đều không thể lưu lại Nhưng là có khi dễ như vậy thần sao lên đến cho ta một kiếm Ngươi cho rằng là ngươi đặc biệt nào là thiên đế a ủng ủng to lớn chạm tay đột nhiên chia ra hơn ngàn mạch. Trong nháy mắt trở nên che khuất bầu trời. Về phần chuôi này chém mộng một chút, có thể so với cánh cửa lớn nhỏ cử kiếm, chỉ một thoáng bị xoắn đến nát bấy. Phúc đợi ở trên tinh cầu phụ trách thao túng thánh binh thánh giả. Một búng máu trực tiếp phun ra ngoài. Cả người trở nên quể hoài không giao động. Giống là liên tục đại bảo kiếm 3 ngày 3 đêm thần có chút hư Khác hơn 10 chuôi thánh binh không có tốt hơn chỗ nào Ngay cả cơ hội phản ứng cũng không cho lúc này bị xúc thủ gắt gao quấn lấy Chính là các ngươi Dám nhằm vào ta mộng mố nhân tà ác khí tức phun trào Liên tục không ngừng dưới vào những thứ này thánh binh bên trong Dựa vào trong chỗ U Minh liên lạc Quán chú thánh giả thân mình Ngoại tào đây rốt cuộc là cái vật gì ư ư ư phúc phúc các vị thánh giả nhìn mình trên càm đột nhiên chia ra tới đâm tùa. Cả người như bị xét đánh. Ta sao đột nhiên biến dị cứu mạng A lần đầu trong lòng dâng lên được đặt tên là hối hận tâm tình. Vốn tưởng rằng là một mỹ xoa. Kết quả không ao ước nhưng là cái áp mộng. Nếu là biết rõ đại ma vương như thế khó xây dư. Ai nguyện ý phạm ai làm hơn nữa càng ra tình báo không chính xác ai. Mỗ mỗ, các ngươi đây là đang mưu sát a heo đồng đội hại chết nhân a. Hạ hiểu thiên, sợ ngây người đồ chơi này thật quen thuộc ai như đã nói qua một ngươi là sao thoát khốn. Không đợi ta đem ngươi vứt xuống đối địch tinh cầu đi. Chính mình chạy đến coi là chuyện gì xảy ra lấy hiện thế cách này điểm lực lượng. Muốn cùng một vị tà thần so tài một cách ngủ đi, trong mộng cái gì đều có. Nói không chừng còn có thể trở thành độc nhất, Vu Nhị Thiên Đế đây một quần thánh người đang ở tự thân tinh cầu. Hoàng Sở Vung trên cằm đâm tuột. Vật này quá xấu rồi, đơn giản là mơ trưởng ở bên trên. Khiến nhân nhìn thấy, sợ rằng hồi sống sờ sờ chép cười chứ, ư mộng một hơi thở chuyển đổi mười mấy vị thánh giả cấp bậc phụ thuộc. Vậy kêu là một cách vui vẻ. Không nghĩ tới mới vừa rồi chơi đùa chết một người, bây giờ lại thêm ra mười mấy. Có muốn hay không đem những này nhân đều giết chết có lẽ sau một khắc, hội thoát ra trên trăm vị. Chẳng qua là cái ý niệm này vừa mới lên tha liền nhìn thấy đã thoát khốn hạ hiểu thiên. Hảo nha ngươi một cái đáng chết tiểu vương bát đàn. Không nghĩ tới sẽ có hôm nay chứ sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý kích thích không kích thích ta một Ra tới tìm ngươi lúc trước thêm bao nhiêu đường y Ngày hôm nay gọi ngươi toàn bộ phun ra Hạ Hiểu Thiên có chút phương Cũng như trước truy thủ thánh giả nhìn thấy mộng thời điểm phức tạp tâm tình Vốn tưởng rằng ngươi là nhựa Người nào nghĩ tới nhưng là cái hạng nhất Này một người một thần mặt đối mặt Bầu không khí rất luống túng Hạ Hiểu Thiên gắng gượng lên tiếng chào hỏi Hắn cảm thấy hai người giữa tuy có chút tiểu cửu Cũng không chỉ với hướng chết kết lương tử chứ không có cách nào hắn làm người liền đại độ như vậy. Ai bảo hắn có một lấy cùng làm thiện danh tiếng đây. Bị họ nắm chặt ở trên tay tàng hồng cùng thập tam hoàng tử thực sự giỏ đái ra một chút không đùa. Bọn họ tâm cảnh ở cao. Còn có thể cao hơn một vị thánh giả sao này tiểu tử ngươi còn có tâm tư cùng ta thần chào hỏi ta mẹ nó hôm nay bay giết chết ngươi một cái con ba ba tôn không thể. Nhổ bổn đại nhân lung dê Không phải là lột da của ngươi Che khuất bầu trời chạm tay Hướng hạ hiểu thiên phủ xuống Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 676 Ta là ai ta Ở nơi nào ta muốn làm gì Lấy phàm nhân chi khu đối mặt Một vị hung danh hiển hách ta thần Loại cảm giác đó Người bình thường tuyệt đối không lãnh hội được Đừng nói cảm động ly Chỉ là những thứ kia Rầm rạp chẳng chịt chạm tay đủ để cho tập trung sợ hãi chứng người mắc bệnh tại chỗ từ bảo nhất là những thứ kia khuyến khích miệng hút hạ hiểu thiên nhìn tóc đều dựng lên húng hồ ta đều lựa chọn tha thứ ngươi tại sao ngươi trả lại ngươi không tha thứ đây đương nhiên đưa đến hắn bình tĩnh như vậy không ai bằng dưới bàn chân đi lên thanh đồng môn trốn vào tuyệt vọng thế giới có năng lực chịu ngươi qua đây truy sát ta mặt vào hoàng kim đạo bảo. Người nào cũng đừng nghĩ nhìn thấy lão tử Chẳng qua là còn không đợi hắn rời đi hiện thế Bên trong không gian chư vật có một ngoạn ý nhi bắt đầu làm yêu Thật giống như nhìn thấy con mồi vậy hưng phấn Một bộ cố gắng muốn lao ra kém một bậc tử Vì vậy Hạ Hiểu Thiên không nhịn được Một cái ý niệm trực tiếp tung ra ngoài Hắn ngược lại muốn nhìn một chút Một mình ngươi phá nguyễn bột chén Có thể đối với một vị tà thần làm ra cái gì phản kích. Không sai, hưng phấn đồ vật chính là nại hà bà bà trong tay không biết bưng bao nhiêu năm chén. Một mình ngươi chén vỡ nhỏ lại dám đi ra ở tà thần trước mặt được nước, được rồi. Ta tác thành ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Tưởng tượng tiểu nguyễn bột chén đi ra liền bị mộng cho phạm bể hình ảnh chưa từng xuất hiện. Ngược lại là những thứ kia che khuất bầu trời chạm tay. Đột ngột cứng lại ở giữa không trung Chân thân đợi ở biển sâu chi vực tà thần đại nhân trở nên có chút trần chờ, Tha cảm nhận được cổ khí tức quen thuộc kia Như đã nói qua năm đó Tha trở thành trong một vạn không có một đại tà thần lúc Lòng tự tin nhộn nhịp Quyết định một mình đấu một cá thể hệ Để cho mồng tên khuyết tán tới tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ giữa các vị sao Mời trào càng nhiều hơn phụ thuộc Xây dựng một trong số đó chỉ chiến vô bất thắng ta thần đại quân trở thành so với vạn tổ chi đình càng chói mắt tồn tại Đương nhiên tha chắc chắn sẽ không lựa chọn vạn tổ chi đình Thiên đế lão nhân ra đụng tới, một cái chính là có thể đem chính mình cho làm chết Kết quả bi thương sự tình xảy ra, cái tổ chức kia lại ăn gian Định mệnh bất luận chết bao nhiêu người, như cũ liên tục không ngừng ta nhất cổ tác khí giúp tới người ta dưới thành thời điểm, chuẩn bị trực tiếp giúp chết bọn chúng người cầm đầu. Bị đến từ xã hội đánh giữ rồi. Một đám người suốt, một đám người đám người này có chừng mấy vị thực lực không kém gì tha tồn tại. Phi thường không có phẩm vây công tha. Trực tiếp đem tha đánh chạy trối chết, chật vật không chịu nổi thoát đi. Không nói đạo nghĩa a. Tiểu nhân hèn hạ vô sỉ từ đó về sau Mộng cũng không dám nữa trách trách vù vù Một bộ thiên lão đại địa lão nhị bộ dáng Bắt đầu học thông minh cám dỗ một ít vì lực lượng không tiếc bất cứ giá nào thiên tài Cuối cùng tha phát hiện mình làm đều mẹ nó là không công Chỉ cần không trưởng thành đến tha trình độ này bất cứ sinh vật nào thọ nguyên đều sẽ có hao hết một ngày Vì vậy cách đó đã từng thành đoàn đánh tổ chức của mình thực lực càng phát ra lớn mạnh Không làm phản, người nào gọi nhân gia quản chính là đầu thai chuyển thế Quy tắc lực lượng có lúc thần cũng không cách nào kháng cự. Trừ phi ngươi là quy tắc này chủ nhân trông coi cách này một cá thể hệ tồn tại. Bằng không đàng hoàng hiếp, đừng vọng tưởng khiêu chiến. Không sai chất độc kia đánh tha hơn nữa không có chút nào đạo nghĩa giang hồ tổ chức chính là địa phủ. Cho nên mộng có chút trần chờ, không có hạ tử thủ. Chờ chút là lạ a Địa phủ đã sớm bị diệt, chỉ còn lại được đại miêu mèo con hai ba con, ta sợ hãi cái giám A. Ta thần đại nhân rốt cuộc kịp phản ứng. Bây giờ sống sót thần. Chính mình không nói là bạc tiêm tồn tại. ít nhất cũng là thay đổi thứ nhất. Húng hồ thuộc tha thực lực bảo tồn đầy đủ nhất, căn bản không có bị cái gì thương. Lấy lại tinh thần mà tới mộng, lập tức trở nên hung hăng. Một mình ngươi phá nhuyễn bột chén ở lão tử trước mặt sung mãn cái gì đại đầu. Không đem ngươi phạm bể. Người bên cạnh còn tưởng rằng đường đường đại tà thần sợ địa phủ đây đầy trời ngỏa ngợi chạm tay. Giống như thiên tháp phổ thông đập xuống. Một bộ không lồng chết hai người tắc ngươi vương bát đàn thề không bỏ qua ý tứ. Nhìn tàng hồng cùng thập tam hoàng tử thiếu chút nữa lại tè ra quần. Cũng may đã xếp hàng một lần thủy, không cần đi tiểu lần thứ hai quần. Thù mới hận cũ mộng không phải bình thường áp trực tiếp chạy linh hồn đều cho ngươi trục không có tâm tư đi. Ông Phượng gì Thanh Quang tràn ngập, hết thảy xung quanh phản phất đều đông đặc đi xuống. Nhưng là một cách nguyễn bột chén. Như thế nào chống cử một vị ở đại tai nạn bên trong sống sót tà thần soạt soạt, soạt chạm tay ngay cả dừng lại cũng không có. Trực tiếp nhìn nát vẻ này giam cầm lực chẳng qua là một dây ghế tiếp càng thao đàn sự tình phát sinh rồi. vèo một đạo thanh quang bắn nhanh trực tiếp không vào mộng chạm tay bên trong. ta thần một lần nữa cứng lại. hạ hiểu thiên thứ cho hắn mắt vùng về sườn sốt không có nhìn ra huyền cơ trong đó. đừng xem nhuyễn bột chén rách rách dưới dưới. thật giống như tùy tiện hướng lướt nước cũng có thể hóa tan, hóa thành một thác bùn nát. Nhưng trên thực tế, phẩm chất không biết cao bao nhiêu. Một trong số đó, người ta là huyết hà bên bờ đất vàng. Huyết hà rốt cuộc mai táng bao nhiêu linh hồn trong đó được bao nhiêu áp dựa đang tiếp thụ hình phạt không người biết được. Phỏng trừng không thể so với tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ ngôi sao sinh mệnh ít hơn thật nhiều. 2. Nại hà bà bà quản là cái gì chuyển thế đầu thai từ địa phủ bắt đầu làm việc tới nay. Nó ở nại hà bà bà trên tay chứng kiến bao nhiêu lần luôn hồi thứ ba Ở địa phủ không biết đợi bao nhiêu năm Dính vô số khí tức Đã sớm xảy ra gì biến ẩm chứa hoặc giả nói là nắm rõ ràng rồi luôn hồi quy tắc vận chuyển Hơn nữa càng làm cho người ta thêm hoảng sợ là Nại hà bà bà dùng cách này chén Thu bao nhiêu không chịu phối hợp chuyển thế đầu thai nhân vật các loại nhân tố cùng cộng lại Quyết định nó không phải là một đơn giản nguyễn bột chén. Thậm chí. Nói không chừng họ số tuổi. So với tà thần còn lớn hơn đây làm không tốt. Mộng cũng phải kêu một tiếng ra ra. Vì vậy. Một trận so với bị người vây đánh vi kịch ra đời tà thần hắn đột nhiên phát hiện mình. Thật giống như mang thai đây vào giờ phút này trong cơ thể. Nhiều hơn một cách mới tinh lại hàm chứa linh hồn sinh mạng thể. Nó hắn nàng tha chính đang chậm rãi hấp thu mộng lực lượng, mặc dù đối với với tà thần mà nói, đây chỉ là một cái hắt hơi, không đáng kể lực lượng, nhưng lại là chân thực tồn tại. Mộng, mộng ếp, chính mình nếu là không có lầm, tha không phải là nam nhân, cũng không phải phụ nữ, mà là một loại vô giới tính tồn tại. Sao đột nhiên liền mẹ nó có đứa bé tình huống này quả thực không cách nào để cho thần tiếp nhận a Chờ chút Luôn hồi loại này sự tình không phải là địa phủ làm sao nguyễn bột chén tuy mang theo trong đó khí tức Nhưng như vậy chuyện nhịp thiên Dường như cũng không phải là người nên làm ra à ta thần tử bế rồi Tha liền không hiểu Mình tại sao khó khăn như vậy đây tha trêu ai vẹo ai Mộng tâm tình phức tạp tha vừa mới chuyển hóa hơn mười vị phụ thuộc càng khó chịu muốn khóc. Bởi vì bọn họ mấy người cũng là phát hiện. Chính mình hảo đoan đoan một người nam nhân. Đột nhiên liền không hề có điểm báo trước mang bầu không biết là ai xương thịt. Cái này quần thánh người bên trong không phải là không có nữ nhân. Các nàng ít nhiều gì cũng có thể tiếp nhận cái sắm A. Mặc dù không là hồ đồ thiếu nữ. Nhưng mang thai loại này sự tỉnh Là tùy tùy tiện tiện có thể làm sao húng hồ hay lại là một chút triệu chứng không có Giống như mới vừa rồi biến dị Sber đột nhiên lớn lên ở trên cằm Lần này tốt lắm càng không mặt mũi biết người rồi Nguyễn bột chén đột nhiên run rẩy Không đúng Không nên nói là run rẩy Phải nói là trở nên càng hưng phấn hình như là phát hiện tân đại lục một dạng kích động tột đỉnh Vì vậy Hạ hiểu thiên chỉ thấy trên bầu trời. Bơ yêu bơ yêu bơ yêu thanh quang bắn nhanh, không ngừng bắn chúng chạm tay. Sau đó mộng, lần này rơi vào áp mộng. Thường ngày đều là tha trưởng thành vì người khác áp mộng, hiện nay cuối cùng là nếm được đau khổ. Đang đứng ở mộng ép chúng ta thần đại nhân, một lần nữa phát hiện chính mình không chỉ có mang thai. Dường như còn đặc biệt nào là sinh đôi vân vân. Sao trần chờ một giây sau? Biến thành tam bào thai ngọa tàu như vậy một hồi Tứ bào thai đi ra thân là họ phụ thuộc thánh giả môn Cũng là hoàng sợ phát hiện Chính mình mang thai chừng mấy bào thai Ta thương mại một cách không chú ý Chính mình lại mang bầu gõ trong sao đấy Dù là có người nói cho ta biết có đầu rốt cuộc là ai hài tử cũng được nhỉ thanh thanh bạch bạch Vô duyên vô cớ biến thành cha Chờ chút mẹ mới có thể mang thai đi Nhưng lão tử là người đàn ông à? Có một cái tính một cái, cách đỉnh cái khóc không ra nước mắt. Cầm giày đặt đâm tùa thậm chí đánh ghét, giải đều không giải được. Hạ hiểu thiên chớp chớp con mắt từ đầu đến giờ, hắn dám không hiểu rõ rốt cuộc sao mập sự. Thân là tà thần mộng. Làm sao đột nhiên buông tha tập kích hắn ngoài ra ngươi cái phá nguyến bột chén. Hóa thân súng máy lại đang làm cái gì vượt. Mộng nhìn mình chính đang kéo dài tăng lên bào thai, không nhìn được. Cái này chỉ liếm đường y. Không ăn đạn đại bác nhân loại quá mẹ nó tà tính rồi. So với tha đại tà thần còn phải tà. Lão tử nắm tà thần danh xưng nhường cho ngươi được không ta không chơi với ngươi nữa. Cũng không gặp lại vèo che khuất bầu trời chạm tay. Chợt rụt trở về. Truy thủ mảnh vụn trong nháy mắt hóa thành bụi trần. Biển sâu chi khu vực. Mộng nhìn chỗ kia vòng xoáy nho nhỏ xuống lỗ nhỏ trần chờ một giây sau. Không chút do dự san bằng. Thậm chí còn đánh băng. Rất sợ vượt gì kia nguyễn bột chém theo chui qua đến. Tiếp tục khiến tha mang thai. Tha thể ở không tìm được có thể che giấu mang thai biện pháp trước. Đời này đều sẽ không xuất hiện ở hạ hiểu thiên trước mặt của. Kia bút quá đáng sợ năm đó nếu là có loại này thủ đoạn. Sợ là thiên đế hắn lão nhân gia đều phải quỳ ở dưới chân của mình. Đường đường một vị thần linh. Xứng sờ là không cách nào tránh khỏi mang thai. Nói ra ai tin hai nhuyễn bột chém ở thấy mộng chạy đi sau. Chợt huệ hoài. Giống như là mất đi một cách tốt vô cùng chơi món đồ chơi. Thương tâm khổ sở. Chẳng qua là một giây ghế tiếp nó đến một cách linh xảo xoay người trôi dạt đến hạ hiểu thiên trước mặt. Trong chén thanh quang khởi khởi phục phục thật giống như có một cái to gan ý tưởng. Hạ hiểu thiên theo bản năng cảm thấy không ổn, tuy không biết cách này chén bể suốt cuộc đang dở trò vượt gì. Khả năng khiến một vị tà thần nhượng bộ lui binh tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Vì vậy, hắn ư không chút do dự cầm trong tay tàng hồng cùng thập tam hoàng tử chắn trước người. Bơ yêu bơ yêu hai đạo thanh quang không trở ngại chút nào không vào nhị thân thể của con người bên trong. Mới bắt đầu lúc bọn họ cho là mình muốn xong. Khẳng định được chết rất là thảm. Dù sao cái kia hung mạnh mẽ kinh khủng khiếp siêu cấp cử vô phách chạm tay cũng không dám cùng nguyễn bột chém chính diện tác chiến. Hai người bọn họ thằng nhóc con. Có tài đức gì chống đỡ được kết quả sau một khắc hai người liền phát hiện. Một món so với chết còn khó chịu hơn. Thậm chí là khó mà mở miệng sự tình phát sinh. Bụng phồng lên. Một cách nho nhỏ sinh mệnh đang khi bọn họ trong bụng rừng rục. Tăng hồng. Thập tam hoàng tử. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì ngoài ra. Cha hài tử là ai ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 677 nhất phát vào hồn không đề cập tới mặt đầy mộng ép Thậm chí còn khóc không ra nước mắt thảm làm tấm thuẫn hai người. Hạ hiểu thiên cực hạn thần kinh phản xạ cứu mình thuần khiết. Ở thanh quang chúng mục tiêu tặng hồng cùng thập tam hoàng tử sau Hắn chợt kịp phản ứng Nguyên lai nguyễn bột chén trùm sáng có thể khiến người ta mang thai a vân vân Ngực ngực ngực mang thai trong nháy mắt Hạ hiểu thiên cái chán hiện ra mồ hôi lạnh Nếu là mình một cái sơ sẩy chẳng phải là muốn làm mẹ A phi dựa theo giới tính mà nói hẳn phân chia đến ba lĩnh vực Hàng ngày thu con trai thiếu chút nữa chỉnh gia sự Ừ, lấy lại tinh thần mà đến đột nhiên phát hiện tiếng sưng hô này dường như cũng có chút không ổn à. Hắn, là người đàn ông thuần gia môn. Tóm lại, kết quả nhất định là không ổn. Chỉ là suy nghĩ một chút tên gọi khắp thiên hạ. Khiến cho tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần người hận thấu xương đại ma vương mang thai. Được có bao nhiêu cầu địch cười choáng váng ở nhà cầu một giây ghế tiếp hạ hiểu thiên cười ra heo kêu cái này chén bể quá không phải thứ gì rồi. Lại nắm mộng vì kia đại tà thần làm cho mang thai hơn nữa lúc trước nhiều như vậy trùng ánh sáng chúng mục tiêu. Mộng chúc ngươi nhiều may mắn. Không đúng, sớm sinh quý tử. May mắn đoán chừng là không thể may mắn, không biết được sinh ra bao nhiêu mực viên. Đến lúc đó đại tà thần trợn mắt nhìn hai chỉ con mắt. Nhìn biển sâu chi khu vực bên trong đầy đất chạy tiểu tiểu mộng. Không thông báo là cách biểu tình gì. Tâm tình lại nên bực nào ngọa tạo. Chắc hẳn, hẳn sẽ là một loại rất phức tạp tâm tình đi. Ông tiểu phá nhuyễn bột chén chuyển động chén thân. Tựa hồ muốn di động vị trí. Cho chưa chúng mục tiêu hạ hiểu thiên tiếp tục đến một phát. Đáng chết chén bể, gieo giống tâm tư vẫn không nguôi. Hạ hiểu thiên cặp mắt quay tròn loạn chuyển, tâm điện nhanh đổi đang suy tư nên ứng phó như thế nào tình huống dưới mắt. Buông tha nhất định là không thể buông tha, có thể bước lui tà thần chén đổi thành người nào cũng sẽ không bỏ lại. Chẳng qua là nhuyễn bột chén yêu thích ít nhiều có chút khiến nhân chống đỡ không được. Thật là tà ác, nếu là chính diện bị trùm ánh sáng đánh trúng vậy sẽ phải làm ba mẹ rồi. Úm úm không trung truyền tới đinh tai nhức ớt vang xền. Hấp dẫn ba người một chén chú ý của lực Khôi thánh đang cùng thiên đế còn để lại quy tắc lực lượng đấu trí so dũng khí Bên người uống qua thánh huyết thánh binh liên tiếp nát bấy Mắt nhìn thấy họ hạ sắp tử vong Người nào nghĩ tới đủ loại ngoài ý muốn tần phát Bọn họ mục tiêu xứng sờ là còn sống Vì vậy Vị này có thể cùng một viên tinh thần so sánh dáng thánh giả nổi giận Lão tử vừa làm cha vừa làm mẹ mẫu thân Các ngươi một bang phế vật rốt cuộc hay lại là vì có thể thành công. Sau đó trong lòng của hắn này sinh ác độc. Thừa dịp còn sót lại thánh binh còn có thể gánh cái hai phút. Ước chừng một trăm hai mươi hơn giây. Khôi thánh quyết định tự mình xuất thủ một đòn hội diệt cái gọi là đại ma vương. Dĩ nhiên không phải không có giá, cho dù có thể thành công đánh chết hạ hiểu thiên, sợ là cũng phải mất một cánh tay. Ngàn vạn lần không nên cảm thấy tổn thất của hắn rất nhỏ thân là chủ nhục thân loại thánh giả Đừng nói là một cánh tay Cho dù là một ngón tay biến mất Hắn đều cần mấy trăm năm Thậm chí hơn ngàn năm tu dưỡng mới có thể khôi phục như cũ Cái này cũng là tại sao Rất nhiều người chọn lấy thánh binh vây giết hạ hiểu thiên Mà không phải khiến khôi thánh tự mình xuất thủ Bởi vì này lời nói nói ra Hắn có thể chạy về vặn gãy đưa đề nhị đầu của người ta. Thánh giả cũng có phân chia cao thấp. Giống như là khôi thánh người này chính là trong đó lão bài cường giả. Không nói khác, chỉ là lấy dáng là có thể nghiền ép rất nhiều cùng cảnh giới cao thủ. Phổ thông thánh binh chém trên người có thể lưu lại cách bạch ngân, liền có thể được một câu uy lực tốt đánh giá. Chém bị thương lời nói. Trừ phi một ít ẩn lui phía sau màn. Hoặc là bế quan không biết bao nhiêu năm thánh giả mới có thể làm được. Thông thiên bàn tay khổng lồ xuyên qua lôi bảo khu vực. Chỉ một thoáng da thịt trở nên nám đen. Có thể thấy họ chịu đựng biết bao nhiêu áp lực. Bàn tay đen thủi chạy ma đô tới, nửa đường đưa ra một ngón tay. Nhưng dù cho như thế, cũng là che khuất bầu trời vậy kinh người. Nếu là chỉ một cách đè xuống, sợ là cả thành phố lớn đều sẽ cùng theo diệt vong vào trong đó bên trong tây ba người ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất là tàng hồng cùng thập tam hoàng tử. Không nhìn thấy hai người chúng ta phụ nữ có thai vẫn còn ở trên tay địch nhân sao thế nào. Dự định để cho chúng ta đồng quy vô tận ủ trong đó thật giống như dính liếu vào đi một tí kỳ kỳ quái quái tử ngữ. Vô cùng áp lực vô tận hạ xuống bắp thịt cả người xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng cót kép. phảng phất một giây ghế tiếp, hạ hiểu thiên cả người hội đột ngột nổ tung đương nhiên trong tay con tin là không có gì đại vấn đề hai người bọn họ cũng không cảm giác có bất kỳ áp lực tác dụng với thân mình đây chính là khôi thánh mục đích hắn đường đường một vị thánh giả nếu thật là được chạm được hạ hiểu thiên mới có thể đánh chết đối phương vậy cũng không cần lăn lộn lấy thế đè người lão tử sống sờ sờ trên bề ngươi một cách nhiều lần gặp dữ hóa lành ma đầu có hạ hiểu thiên thổ độn thuật thi triển mà ra Không có lưới cá thánh bình Không gian chung quanh phong tỏa đã sớm cởi ra Hắn mánh địa đổn đi bên ngoài Bốn ngàn dặm đất hoang không có người ở Trước lúc ly khai Hắn không quên bắt lại nguyễn bột chén Một người một chén bỏ lại hai cái chữa nam chạy đi Ừ khôi thánh nhứng mày một cái Không phải là không có tìm tới hạ hiểu thiên vị trí Mà là khiến một cái thổ dân từ trong tay hắn chạy trốn Trong lòng có chút không thoải mái Hạ hiểu thiên bản năng trốn vào thanh đồng sau cửa tuyệt vọng thế giới, chẳng qua là hắn theo bản năng buông tha. Nguyên nhân không có hắn, lần này dự định làm cây đại tân văn, khiếp sợ toàn trường hệ liệt. Nếu như không có thiên đế còn để lại quy tắc chi lực, hắn chưa chắc dám lớn mật như thế. Chẳng qua là hiện nay người ta tìm chết. Hắn vị này nho nhã hiền hóa mang người lương thiện. Nói cái gì không phải đưa lên đoạn đường thuận tiện toàn cảnh cáo một chút tỷ tỷ chi li hay một ngàn tỷ tinh thần đám Kia cao cao tại thượng tu luyện giả Bọn ta hiện thế nhân không phải là dễ trêu muốn phân bánh ngọt Tùy thời ôm bị bánh ngọt cắn một cách tâm tư Hạ hiểu thiên trên đỉnh đầu nổi thanh quang tràn ngập nguyến bột chén Người này nếu như có biểu tình Nhất định là mặt đầy mộng ếp Ùm ùm nắm đen thông thiên bàn tay khổng lồ theo sát phía sau. Lần này không có người chất. Khôi Thánh càng tứ vô kiện đạn. Lão tử mẹ nó một đầu ngón tay đè chít ngươi một cái tiểu vương bát đản. Đại trên tay một cọng tóc gáy, một lần có thể so với hiện thế dãy núi. Chớ đừng nhắc tới một ngón tay rút cuộc có bao nhiêu bàng đại rồi. Bàng bạc áp lực giống như ngân hà lạc cầu thiên, cả vùng không ngừng xuống phía dưới lõm sâu. Thua thiệt hiện thế kim tịch không giống ngày xưa, đủ loại sơn thạch độ cứng có gấp mấy lần tăng cường. Nếu không, nói không chừng có thể trực tiếp vỡ thành vô tận thâm uyên. Ông Nguyễn bột chém chấn động mạnh một cái, giỏi một cách khôi ngô nhân loại. Sinh ra hài tử. Thể chất nhất định bồng vèo trùm ánh sáng cấp tốc hướng nám đen chi thủ bắn tới. Đối với lần này khôi thánh thì làm như không thấy. Chính là một đạo thanh quang thôi. Bản thân hắn ngay cả thánh binh đều không sợ hãi Sẽ còn sợ một cái tiểu phá nguyễn bột chén bắn ra ngoạn ý nhi vì vậy Nguyễn bột chén mang thai trùng ánh sáng Không ngạc nhiên chút nào đích chính giữa mục tiêu Sau một khắc khôi thánh bản thân cả người dung một cái Mắt lộ ra vẻ khó tin Hắn thậm chí ngay cả đè chết hạ hiểu thiên ý nghĩ đều cho quên mất Sắc mặt vô cùng tệ hại cuối đầu nhìn về bụng của mình Vốn là bằng phẳng tràn đầy bắp thịt bụng, nhỏ bé không thể nhận ra nhô ra một chút. Nơi nào đang có cái nho nhỏ sinh mệnh ở rừng rục. a a à, à đây là cái gì vừa a lão tử đường đường một người nam nhân. Lại hội ý bên ngoài mang thai vào giờ phút này. Một cách không muốn tiết lộ tên họ lại nhìn có chút hả hê chương ngư chạm tay quái đi ngang qua. Tâm tình phức tạp không rất phức tạp ngay sau đó chính là giận dữ vì này không biết rồi bao nhiêu năm thánh giả phổi đều phải nổ ngực rồi lão tử giết chết ngươi một cái con ba ba tôn bơi yêu bơi yêu bơi yêu khôi thánh gõ trong ấy ư xong chưa sao mập sự ngươi đặc biệt u còn có thể khiến người ta ngực nhiều bào thai? hạ hiểu thiên nhìn mỹ mắt quát thẳng tới vốn tưởng rằng ngươi là một phát vào hồn người nào nghĩ tới nhưng là một phát lại một phát vào hồn vực này mang thai thế công, người nào chịu nổi à à à, à khôi thánh lâm vào cuồng bảo, mất đi lý trí. Có đầu một cách đã rất làm cho người khác xấu hổ. Thoáng cách đột nhiên phát hiện mình ngực chính là nhiều bào thai. Hắn một người đàn ông có thể bảo trì lại thần trí mới là chuyện lạ. Không nhìn thấy đại tà thần đang hoài dưỡng quang thúc dưới sự công kích. đều bỏ lại mình thần hảo Lùi về biển sâu chi khu vực. Thậm chí đánh băng, rất sợ hạ hiểu thiên theo cửa hang chui qua đến, đỡ lấy nguyễn bột chén tiếp tục khiến tha chúng chiêu. Cho nên nói chính là một vị khôi thánh. Dựa vào cái gì có thể bình tĩnh đi xuống vốn là những thứ kia chính đang chống cự quy tắc chi lực thánh binh. Chuẩn bị quay đầu thoát thân rời đi. Mặc dù thế tôn hứa hẹn lần nữa cho bọn hắn chế tạo cùng với vô số chỗ tốt. Nhưng nhiệm vụ thất bại, không cần phải hao tổn mình binh khí. Kết quả Khôi Thánh từ mình xuất thủ. đạo đưa bọn họ chỉ có thể nuốt vào cái này người tâm thua thiệt. Tiếp tục đầu cứng sắn ở mũi nhọn phía trước. Nhưng người đột nhiên một bộ không giết đại ma đầu. Thề không bỏ qua thái độ là cái gì vừa cẩn thận nghĩ đến. Hai người tựa hồ cũng không ghét thù à. Chẳng lẽ Khôi Thánh bị xanh biết bọn họ không biết. Vị này người khổng lồ tiếp nhận thống khổ. So với bị hạ hiểu thiên cho xanh biết còn lớn hơn Chết đi cho ta khôi thánh thông thiên chi thủ chợt trứng đại rồi gấp mấy lần Hoàn toàn che đẩy hạ hiểu thiên phương thiên địa này Cự trưởng trên càng là thiêu đốt lên rồi ngọn lửa màu vàng Này hỏa một nơi chu vi mấy ngàn cha di tôn lúc biến thành đất chết Hết thảy sinh mệnh cây cối trong khoảnh khắc hóa thành bụi May mắn là đang ở hạ hiểu thiên mấy tầng suy yếu cơ chế hạ Hắn da thịt đều bắt đầu khô héo nứt nẻ. Thánh già. Ui thế coi là thật vô lượng khôi thánh cũng là vò đá mẻ lại sức. Phản chính tự mình đều mang bầu. Không giết chết hạ hiểu thiên hắn trong lòng thực không thăng bằng. Quy tôn, ngươi bị lửa tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên móc ra một món đại sát khí. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 678 các ngươi người nào nhị khôi thánh ở hạ hiểu thiên cách này gầm lên giận dữ bên trong. Cả người chấn động mạnh một cái. Không có hắn, lúc trước kia một lớp nhiều bào thai mang thai trùng ánh sáng đã để cho trở thành chim sợ ná Ai có thể mò được rõ ràng. Họ hạ trong tay rốt cuộc còn có bao nhiêu kỳ kỳ quái quái ngoạn ý nhi có cực lớn khả năng. Hắn bây giờ móc ra đồ vật. So với cách đó phá nguyễn bột chén còn phải tà ác không sai Thích gieo giống chén vỡ nhỏ bị khôi thánh người này đánh lên tà ác nhãn hiệu Không nhìn cảnh giới cấp bậc thậm chí bỏ quên nam nữ chi biệt Trực tiếp cho ngươi có đầu hài tử trùng ánh sáng Không phải là tà ác là cái gì như đã nói qua Có sao nói vậy Đất vàng chén tồn tại tuyệt đối là rất nhiều sinh dục chật vật vũ trụ chủng tộc người phúc âm Càng nhân vật mạnh mẽ Mang thai tỷ lệ càng thấp Bằng không tàng hồng cũng sẽ không lấy được cha thế tôn có khuyên hướng thích Lấy phù cảnh giới Còn dư lại con trai đi ra không thua gì gia tộc của chính mình bên trong Lại sản sinh ra một vị danh sưng thế tôn nhân vật Mà có chút sinh ra liền có thể sánh vai thần linh loại vật Mấy năm nay không biết tuyệt tích bao nhiêu Nếu để cho chỉ còn lại đại miêu mèo con hai ba con chủng tộc biết được hạ hiểu thiên trong tay có như thế thần khí. Sợ là được điên cho dù là hùng tính. Cũng sẽ quỳ yêu cầu đến một phát. Không khác, chủng tộc không thể diệt tuyệt ở trong tay của mình a. Nếu không sau khi chết, như thế nào đối mặt liệt tổ liệt tung. Nhưng khi họ hạ mang lá bài tẩy móc lúc đi ra, khôi thánh mộng ép. Cho dù là diệt thi chi thủ đều có một cái rõ ràng dừng lại động tác. Đôi phao founder tiến hành cuộc chiến sinh tử. Kết quả ngươi hét lớn một câu cuối cùng lại móc ra cái tây hình chữ thiết côn chơi đùa đây náo đây lắc lư ai đó vì vậy. Khôi thánh sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Ta lại khiến một cái trung su chi vực thổ dân hù dọa. À, à, à. Không giết này liệu không đủ để ngực phẳng bên trong mối hận. Chúc mừng hiểu tay cầm đoạn xiên, bày ra đầu xả tư thế, cánh tay phải về phía sau đại phúc độ kéo rũi. Sau một khắc liền hung hăng ném ra ngoài, chạy thẳng tới thông thiên chi thủ. Lúc trước ở phong đô đồ chơi này có thể cùng nguyễn bột chén chống lại một, hai, khẳng định không là phàm phẩm. Nếu là này tay có thể bị đỉnh ở, nhất định sẽ bỏ ra khó có thể tưởng tượng giá. Nếu là thất bại không liên quan, dưới chân đi lên thanh đồng môn là sau cùng thủ đoạn. Hắn chưa bao giờ đánh không có nắm chắc trận chiến đấu Gây gớm lão tử trốn vào tuyệt vọng thế giới Chỉ cần có kim sắc đạo bào Sẽ không sợ bị những thứ kia đáng sợ quái vật phát hiện ra Khôi thánh sắc mặt muốn rất khó coi liền có bao nhiêu khó khăn nhìn Toàn bộ nhân khí là một Phật xuất khiếu Nhị Phật thăng thiên Lỗ mũi bốc khói Hạ hiểu thiên móc ra đoạn xiên thì coi như xong đi Còn đem ra công kích ngỏa tảo ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu xem thường bản thánh. Tài có thể làm được đến loại sự tình này âm đoạn xuyên vào như sao rơi phá vỡ không chung. Với giấy nối lớn bằng vậy lông tơ bên trong. Đụng vào trong bàn tay còn lại. Một đạo rong điện trải rồng toàn thân thâm nhập linh hồn. Khôi thánh cái kia lôi cuốn toàn toái tinh lực cử trưởng cứng ngắc trên không chung. Nhân cũng là không nhúc nhích. Chỉ có suy nghĩ còn tồn tại, giống như là bị đại pháp lực người làm rồi đỉnh thân thuật. Cái này mẹ nó lại là một cái gì ngoạn ý nhi? Hắn đường đường nhục thân vô song thánh giả. Lại sẽ để cho một cây phá thiết côn nhốt lại trong nháy mắt. Khôi thánh chỉ cảm giác mình tam quan sụp đổ. Yêu cầu lần nữa sắp tạo. Chẳng lẽ mình là một vị giả thánh giả thật ra thì... Hắn không phải thứ nhất cái sinh ra bản thân hoài nghi thánh cấp tu luyện giả. Bơ yêu bơ yêu bơ yêu nguyến bột chém thấy vậy, trùm sáng màu xanh gích phát càng vui mừng sắp rồi. Khôi thánh chảy nước mắt. Đại ma vương ngươi cho ta nghe rõ ràng. Ta gõ trong sao gõ trong sao bụng của hắn. Càng ngày càng lớn. Mang thai bao nhiêu hải tử không biết, không biết, không cân nhắc quá. Hoặc giả nói là đã không đếm hết. Lần này tốt lắm, con gái cả sảnh đường. Thực tế ra, một cây ngón tay màu xanh đánh nước hư không. Từng vị người khoác áo giáp. Cả người tàn ra huyết tinh chi khí. Y tem hoàn mỹ vĩ sĩ. Cưới tựa như hổ. Tựa như rồng. Tựa như ung. Tựa như lục quái vật. Chui ra. Coi khí tức, ít nhất trên trăm vị á thánh tồn tại còn sót lại đều là bán thánh cấp bậc. Trên người bọn họ khôi giáp huyền như tinh thần phổ thông sáng chói lói lên mê người hào quang dưới quần tứ bất tượng trường thương viết máu loang lổ cái này tứ bất tượng hổ thân long đầu ưng xí móng chân hưu ít nhất là giả thánh cấp tòa kỵ khác xấu người càng là ở một người có thể thấy này kiện sĩ đoàn thực lực kết quả cường hãn đến mức nào mà có khả năng đem những người này đưa tới gia hỏa càng là sâu không lường được Hoàng Kim kỷ sĩ đoàn hổ dung đồng tinh không khẩu hiệu vừa ra. Mọi người cùng đều hướng toàn hiện thế công kích đi. Bên kia khôi thánh rơi vào tình huống khó xử rồi, lớn nhất nhiều một phần chung. Chờ đến huyết lôi đánh tan toàn bộ thánh binh sau, liền sẽ đem tất cả lực lượng chút xuống ở trên người của hắn. Chợt lúc trừ phi là tinh thần chi chủ tới cứu hắn, nếu không thỏa thỏa muốn nhập thổ vi an hối hận a mình tại sao liền chúng chiêu đây trước là đối với mang thai quang thúc kinh miệt. đưa đến chính mình cưới hổ khó xuống sau là đối với thiết côn chẳng thèm ngó tới thẳng cấp cứng ở chỗ này làm bia cánh tay hắn ra thịt bắt đầu thối giữa chán sách máu dầm dề bắp thịt bại lộ tại thế nhân trước mắt nhưng là lập tức máu thịt ngay sau đó trở nên gồ ghề trên bàn tay xương ngón tay đều tại huyết lôi dưới sự công kích lộ ra, hạ hiểu thiên tâm tình vậy kêu là một cách mỹ a cho các ngươi đám này vương bát con bê hao tổn tâm cơ vây giết ta. bây giờ thừa thái chứ mang thai mang thai sắp chết sẽ chết, hắn chỉ muốn hét lớn một câu, còn có ai chẳng qua là còn không chờ hô ra miệng, lại thấy trên bầu trời sẹp qua giày đặc lưu tinh, sẽ không lại vừa là tới ám toán ta đây lão hạ đi, ý tưởng vừa mới toát ra. Hạ hiểu thiên cung dung cười một tiếng, lắc đầu một cái Không thể nào chính mình mặc dù khiến người ta hận Rồi hướng ngoại tinh đám nam thanh niên làm một nhóm chuyện xấu Nhưng là ở tại liên tiếp với đội hình cường đại ám sát hạ còn sống sót Đám kia luôn nghĩ giết chết người của hắn Chắc ghen kỳ tức cổ chứ trừ phi có nhất kích tất sát nắm chặt Nếu không tuyệt đối sẽ không lại hao binh tổn tướng Khôi Thánh nhìn từng cái ở trước mắt mình công kích mà qua bọn kỷ sĩ, lộ ra thần sắc kinh ngạc. Sau một khắc cả người trở nên giận dữ. Mẹ nó đấy Thế Tôn, ngươi không phải là người. Không sai, những người này chính là một phần của tăng thị nhất tộc kỷ sĩ đoàn. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc gọi là Hoàng Kim kỷ sĩ. Bọn họ tiếng xấu lan xa. Là Thế Tôn thủ hạ trung thành nhất nhanh vuốt. Tông tinh hơi địa thỉnh thoảng làm ra đồ tinh sự tỉnh Toàn bộ viên tinh thần gà chó không để lại cách chủng loại kia. Là tăng thị nhất tộc tích lũy khổng lồ tài sản. Đồng thời mang hoàng kim kỷ sĩ tên. Vãi hướng tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ giữa các vì sao. Một ngàn hai trăm tên gọi. Thế tôn bỏ ra rất lớn vốn liếng mà có thể nhanh như vậy mang kỷ sĩ đoàn đưa tới. Ngoại trừ thế tôn lấy ngoài ra không có hắn chọn. Khôi Thánh cũng là nghĩ thông suốt mấu chốt. Nhất định là thừa dịp chính mình ôm hận suất thủ. Không tiếc cùng quy tắc chi lực đối nhịp thời điểm. Với huyết lôi rằng co xuống khe hở, đưa mình bọn kỷ sĩ tiến vào hiện thế. Dù là có tổn thất, nhưng có thể so sánh bình thường lén qua còn sống tỷ lệ lớn hơn. Tào họ tặng ngươi không phải là người. Lúc trước gọi ta đến chính là ngươi, buông tha ta cũng là ngươi. Một phút nói ngắn cũng ngắn, nói trưởng đã lâu. Đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói, chẳng qua chỉ là nháy mắt tức thì. Nhưng đối với Khôi Tỉnh mà nói, không thể nghi ngờ là một loại dày vò cảm giác. Bởi vì 1.200 tên gọi kỷ sĩ đoàn hoàng thò một chân vào, đưa đến huyết lôi lực lượng cấp tốc leo lên. Sau đó, Khôi Thánh vi kịch bàng đại như tinh cầu ráng trực tiếp bị huyết lôi nuốt mất. Thoáng như một viên tràn đầy lôi bảo tinh thần. Sắp tạc liệt một khắc. Hạ hiểu thiên chính mắt thấy được, mình đoạn xiên với trong nháy mắt hóa tan. Huyết lôi lực lượng, vượt quá tưởng tượng. Đang ở công kích lèn vào trung su chi vực hoàng kim kiếm sĩ, tình cảnh vậy kêu là một cái thảm thiết. Tùy tiện hàng hạ một đạo lôi đình trong khoảng khắc đem người xuất sinh đánh cho chia năm sẻ bảy. Giả thánh cấp tứ bất tượng khác tòa kỷ, bán thánh kiếm sĩ, a thánh đội trưởng. Liên tiếp chết thảm không chung, hóa thành một tiệt tiệt than. Tặng ra. Tổn thất nặng nề cũng không biết được họ hạ rốt cuộc có bao nhiêu bị người hận. Cho dù là bỏ ra những thứ này thánh cấp các người tu luyện sinh mệnh. Đều phải giết chết hắn. Làm người làm được mức này cũng coi là tuyệt. Yên lặng nhiều ngày huyết vân, lại bắt đầu bận làm việc. Nó chỉ không rõ. Những thứ này thánh cấp tu luyện giả rốt cuộc muốn làm gì làm sao tìm được chết còn phải tụ tập toàn bộ hiện thế linh khí mức độ đậm đặc Bởi vì Hoàng Kim bọn kiếm sĩ không sợ chết công kích Đang ở từng bước vững vàng gia tăng Dùng một câu hình dung cái này đặc biệt nào là tới giúp đỡ người nghèo à ung ung thiên địa tối sầm lại Bấp bình Thánh giả rơi xuống dì tượng xuất hiện ở hiện thế ôm bụng chỗ vuét đường trụ sở chính tòa nhà đồ sổ cẳng hùng cùng thập tam hoàng tử hai người mặt đầy đờ đẫn thánh giả chết lần này hạ hiểu thiên thật muốn danh chấn tinh không rồi đương nhiên điều kiện tiên quyết là hắn muốn chạy trốn quá mặt vị trí thứ mười mấy nhìn chằm chằm hoàng kim kiện sĩ các ngươi người nào a hạ hiểu thiên mỹ mắt nhảy lên đều nói mắt trái nhảy tài mắt phải nhảy tay Mắt phải của hắn ra, hơi quá với sống động kéo xuống đến có thể thành tinh cái chủng loại kia. Hổ tiếng nói rơi xuống, mười mấy chuôi dài bốn, năm mét sắc nhọn thương, hướng về phía hắn châm đi qua. Bơ yêu bơ yêu bơ yêu đất vàng chén, lại bắt đầu làm yêu. Duy vừa so sánh thao đàn là, hắn cũng tương tự không cẩn thận chúng chiêu ác. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 679 kỷ sĩ đoàn. Băng hạ hiểu thiên bất chấp tiếp nhận sự thật. Đối mặt mười mấy cây trường thương chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Bóng người chợt ló trực tiếp chợt lui rồi khoảng cách mấy chục thông. Sau đó, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt phức tạp nhìn chén vỡ nhỏ. Toàn thể vượt trội một cách tây dại mạch ra. Tâm tình một lần so với mang thai nhiều bào thai mộng. Khôi thánh còn phức tạp hơn. Đáng chết đất vàng chén. Mất ta đại ma vương tâm tư vẫn không nguôi lại thừa dịp lão tử sự chú ý đặt ở kỳ kỳ quái quái kỳ sĩ trên người lúc Lén lén lút lút cho ta tới một phát đe bút Nếu như cầu hệ thống có trang bị cấp bậc phân chia lời nói Như vậy khắp nơi làm yêu làm cho người ta gieo giống chén vỡ nhỏ nhất định là hoàng kim ăn thì không đúng Hẳn là hoàng kim sử thi Tiện chén hạ hiểu thiên gầm thét lên tiếng cả người giống như là một con dần dữ sư tử Nhìn dự định vây công hắn hơn 10 vị kỷ sĩ, sưởng sốt một chút. Chàng diện này cùng dự đoán không hợp à làm sao chúng ta còn không có đồng thủ đối phương liền dẫn đầu nổi lên lục đục. Càng quá đáng chính là, lại là người vài nguyễn bột chén. Đại ca, ngươi có thể nói cho ta môn rút cuộc là như thế nào mới có thể cùng vừa vỡ chén làm ầm ĩ cãi nhau mà sau đó. Một giây ghế tiếp, bọn họ hiểu. Không có hắn bùng đột ngột cổ Một cách nho nhỏ sinh mệnh chính dường dục Chờ đợi ra đời ngày hôm đó Chúng kỳ sĩ Hương Đài Có muốn hay không chúng ta trước liên thủ Giết chết cái này chén vỡ nhỏ Sau đó mới giải quyết chúng ta ăn oán giữa Nhưng là một đầu khác hạ hiểu thiên Chợt phát hiện là lạ Chính mình Dường như cũng không mang thai a hắn chớp chớp con mắt Chẳng lẽ ta thật sự là thiên tuyển con Hết thảy đe bút đối với ta đều là vô dụng đang lúc họ hạ nhớ lại thân phận mình thời điểm. Biển sâu chi khu vực nội tâm tình vô cùng phức tạp của kết ta thần đại nhân. Đang ở rất nghiêm túc suy nghĩ. Nên như thế nào giải quyết trong bụng mực viên. Kết quả còn không có cân nhắc ra cách biện pháp. Tha đột nhiên phát hiện mình thật giống như lại mang bầu một cái. Mộng, ta mẹ nó đều trên mặt đất đánh văng Ngươi một cái chén bể còn có thể khiến bản ta thần mang thai giữa không trung trôi lơ lửng đất vàng chén cũng là lơ ngơ không nên à tại sao người phía dưới không có có đầu chẳng lẽ bản miễn bột chén có lòng không đủ lực bơ yêu một đạo mang thai trùng ánh sáng lần nữa hạ xuống nó không cam lòng không người có thể trốn được ta tràn đầy tình thương của mẹ trùng sáng hạ hiểu thiên người con mẹ nó xong chưa lập tức kiểm tra cơ thể sau đó họ hạ cười Không có bầu biển sâu chi vượt mộng, đã hoàn toàn hoài nghi thần sinh. Ta thương mại tam quan vỡ nát bên trong, hơn nữa không tính mở lại. Một đám kỷ sĩ thấy đất vàng chén thô bị thao tác, mặt đầy viết mộng ép hai chữ. Sao mập sự chẳng lẽ cái này nguyến bột chén theo chân bọn họ muốn giết thổ dân, thật ra thì không phải là một phe. Nó công kích thuộc về không khác biệt bơ yêu bơ yêu bơ yêu tràn đầy thiên thanh ánh sáng màu bó buộc bắn nhanh. Thuộc về xem cuộc vui chúng bọn kiếm sĩ Dám không có phản ứng kịp Dù sao người nào cũng không thể nghĩ đến Đang ở đất vàng chén cùng Hạ Hiểu Thiên lục đục thời điểm Nó lại đột nhiên tập kích những người khác Vì vậy toàn bộ chúng chiêu Mang thai nhiều bào thai Chắc hẳn ngày sau Trong nhà nhất định là nhiều con nhiều cháu Đất vàng chén thấy vậy Không tật xấu a Nếu những người này có thể chúng chiêu Như vậy hạ hiểu thiên tất nhiên không cách nào tránh khỏi. Nhưng là tại sao cũng chưa có mang thai dấu hiệu đây nguyễn bột chén. Rơi vào trầm tư. Người con mẹ nó đi vào cho ta đi hạ hiểu thiên thấy vậy thầm nói cơ bất khả thất. Vì vậy cánh tay phải như thanh long xuất động trong nháy mắt một cái nắm nguyễn bột chén đem đưa vào chứ vật không gian. Hắn thề chính mình chưa bao giờ nhanh như vậy quá. Hơn nữa dự định nếu như không là nguy cơ sinh tử. Vĩnh viễn không để cho cái tai họa này lại chạy ra ngoài vật này dễ cợt năng lực thật là mạnh nổ. Một phát vào hồn trực tiếp cho ngươi ngực đứa bé. May mắn là tà thần cấp mộng khác cũng không đỡ nổi. Nếu là để mặt cho nó khắp nơi vui chơi, không cần thiết mấy ngày lời nói. Khắp thế giới cũng phải là hắn hạ hiểu thiên địch nhân. Kẻ thù. Chợt lúc sợ rằng thật muốn chạy trốn đến thanh đồng sau cửa tuyệt vọng thế giới ẩm nút rồi. Làm xong hết thảy các thứ này sau, hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm Nhưng là sau một khắc, hắn an vị đèn cầy rồi. Bởi vì, trung quanh lại thêm hơn 10 vị toàn bộ võ trang kỷ sĩ. Cũng mà trong đó có 5 người trang trí rõ ràng cùng những người khác bất đồng thuộc về rất cao cấp một loại kia. Phòng trừng hẳn là đội trưởng hơi thở dài lâu hùng hậu. So với lúc trước cao thì á thánh còn cường hãn hơn mấy phần Nhất là trên người kia cổ sát khí Cách này cần giết bao nhiêu nhân tài có thể bồi dưỡng được Đương nhiên bọn họ cũng không ngay đầu tiên giết tới Ngược lại là thuộc về sắp xếp đội Đều nhịp trận hình vô không biểu hiện bọn họ là có tổ chức có kỷ luật đội Hạ hiểu thiên phiền muộn ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại Chỉ thấy tránh diệu thiên không Thỉnh thoảng nổ tung lưu tinh Chưa bao giờ gián đoạn Cho nên nói bọn họ thật sự là tới giết mình Đối phó ta một cây dân bản địa Các ngươi tại sao ư dưới quần tứ bất tượng là giả thánh Phổ thông kỷ sĩ là bán thánh Cấp đội trưởng đừng hay là a thánh Cái này cần bỏ ra giá bao nhiêu Mới có thể kiếm ra trước mắt chi đội ngũ này trong nhà Có mò thật có thể hòa hòa. Hạ hiểu thiên đây là đang phê phán tuyệt đối không phải đang hâm mộ Tuyệt đối không phải kiếm sĩ đoàn băng lời còn chưa dứt, họ hạ sâu kín thở dài. Ta bản. Không nghĩ như vậy, là các ngươi buộc ta. Đi ra đi. Vô tình máy gieo hạt khí vừa mới tóm lại. Mấy giây sau lại cho thả ra. Ta hạ hiểu thiên không sĩ diện liền như vậy. Bọn họ tụ tập một bang bán thánh. a thánh người tới làm ta. Há chẳng phải là lại càng không nói giang hồ quy củ dẫn đầu năm vị đội trưởng trong bụng kinh hãi chẳng lẽ là đòn sát thủ gì? đã mang thai lên nhiều bào thai hơn 10 vị phổ thông kỳ sĩ lập tức mở miệng muốn phải nhắc nhở những đồng bạn. cẩn thận ngực bơi yêu bơi yêu bơi yêu chửa một chữ cuối cùng phun ra. Vị này chủ liền phát hiện chính mình lại mang bầu một cái. ta đặc biệt nào hoàng kim kỳ sĩ đoàn chính thức đổi tên là mang thai kỳ sĩ đoàn. là các ngươi buộc ta. Hạ hiểu thiên mặt đầy ưu thương đảo. Thuận tiện toàn nắm còn chưa kịp phản ứng rút cuộc xảy ra cái gì. Liền reo xuống rồi nhiều như vậy mầm móng đất vàng chén cho nhét vào chứ vật không gian. Nhân tiện quan sát chung quanh một phen. Lúc này không có ai lén lén lút lút chạy tới rồi chứ cái này ta ngươi năm vị kỷ sĩ đội trưởng hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Toàn bộ hành trình bất quá một hai giây đột nhiên phát hiện mình mang bầu hài tử. Nếu đổi lại là người nào, sợ là đều không thể nào tiếp thu được. Huống chi hắn là có gia thất nhân, trở về nói thế nào lão bà? Ta đi thi hành cách nhiệm vụ, sau đó không cẩn thận mang thai. Ngoài ra đứa nhỏ này là của ai, trăm miệng cũng không thể bào chữa. Bất quá như vậy, a a kỵ sĩ đoàn đoàn thể cuồng hóa, từng cái mắt đỏ hạt châu thật là có thể nhỏ máu. Hận không được lập tức nhào tới nắm Hạ Hiểu Thiên cho xé tan thành từng mảnh. Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái, thầm nói ta cũng biết sẽ là như vậy. Đất vàng chén quá mẹ nó khiến người ta hận rồi. Kỷ sĩ đoàn, băng là các ngươi buộc ta. Dạo lời này vừa nói ra, vốn là đội hình chỉnh tề kỷ sĩ đoàn trực tiếp giải tán lập tức. Đát Tây sần chứng Vốn là mang thai đủ làm người ta chui vào kẽ đất rồi Nếu là trong ngực lên một cái Làm ra cái hai cái Còn có sống hay không rồi hạ vèo hạ hiểu thiên vô tình bỏ chạy Để lại mặt đầy đờ đấn bọn kiếm sĩ ngọa tào mặt cũng không cần lại lừa chúng ta hạ hiểu thiên là ai cho tới bây giờ không lỗ lá chủ Khiến hắn một cái thực lực không ngã lần sau Chỉ thuộc về dung thần cảnh người Cùng một quần thánh cấp tu luyện giả đánh một dạng chiến đấu các ngươi sợ là đang suy nghĩ thí ăn rõ ràng làm ăn lỗ vốn nhất định phải làm. Đó là cát tiền. Đợi lão tử nghỉ dưỡng sức một phen tìm người trợ giúp sau cùng các ngươi cố gắng phạm một cái chiếc. Hắn thật sâu rõ ràng tránh cho là không cách nào tránh khỏi. Đối phương thà chịu bỏ ra lớn như vậy giá trước tới giết hắn không phải nói tránh đánh liền có thể giải quyết. Húng hồ hắn người này cho tới bây giờ thích nắm tất cả nguy hiểm tiêu diệt với manh nha trạng thái. Tứ tứ phương phương hố sâu bên bờ, xuất hiện hạ hiểu thiên ảnh tử. Khục khục vừa mới đến, một mực cả người cũng không che giấu điểu, từ trong hầm leo lên. Cửu đầu điểu tâm tình cực độ tệ hại, chăn còn không có nóng hổi, đột nhiên hỏa trời ráng, làm nó bệnh thiếu máu. Không đợi nó kinh ngạc họ hạ là trở về lúc nào, lại thấy hạ hiểu thiên mặt đầy cần ăn đòn nói. Mau tới đánh ta cỡ đầu điểu mới vừa tử đả kích bên trong khôi phục như cũ Trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp Ngỡ ra làm gì ngươi tới đánh ta a. Hắn còn nghĩ nhanh lên một chút đi kiếm chết đám kia hiệp sĩ đây cỡ đầu điểu kịp phản ứng Vừa nghĩ tới chính mình gần đây làm gì đều lỗ vốn Bây giờ thiếu chút nữa nắm điểu ra làm đi ra ngoài Thù mới hận cũ nó chợt bay lên trời cánh đạp nước tàn bão hướng về phía hạ hiểu thiên đầu gối đập xuống. Không có cách nào đầu hơi có chút chóng váng. Thập áp bất xá thực lực tăng vọt một phần năm. Lại tới cửa đầu điểu hắn đột nhiên vang lên một cách tân hoặc tử ngữ công cụ nhân. Không đúng, nó hẳn gọi là công cụ điểu. Cái này sống đến mức càng ngày càng không được như xưa. Vèo vèo lưu tinh chuỗi lạc cầu đầu điểu chợt phát hiện mình trước mặt vô duyên vô cớ nhiều ước chừng tám chín tên gọi kiếm sĩ tăng thị nhất tộc hoàng kim kiếm sĩ đoàn ngọ tàu họ hả ngươi cách vương bát đản ta cũng biết ngươi vừa xuất hiện ở điểu gia trước mặt của chuẩn không có chuyện tốt không chỉ có lấy ta làm công cụ điểu còn phải làm bia đỡ đạn phụ trợ thủ Chấn nhiếp ba đầu sáu tay mất chiến ý tà ác ăn mòn ý chí vạn vẹo biển sâu tác chiến ma uy ngút trời địa sát bảy mươi hai thuật sao chết hạ hiểu thiên thấy địch nhân truy hích tới. Không chút do dự thả ra đủ loại bút. Chỉ có thể nói không hổ là một đám tinh nhộ kiếm sĩ, hơn nữa cảnh giới cao hơn hắn rồi hai cách tầng thứ. Ngoại trừ tử tứ tứ phương phương trong hố sâu tràn ra nước biển bên ngoài, đối phương cũng không được đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Đương nhiên, hạ hiểu thiên khí thế của cũng là một lần lại tăng. Cho đến nhục thân đến tới bán thánh cảnh giới sau, tài khó khăn lắm dừng lại. Còn lại phương diện đều là giả thánh tầng thứ. Bọn kiếm sĩ mặt đầy kinh ngạc, đây là chuyện gì? Ở đây nào chỉ trước mắt. Tiểu tử này cảnh giới kéo lên hai cái đại tầng thứ kiếm sĩ đoàn. Công kích bất kể cho dù cùng phổ thông bọn kiếm sĩ ngang hàng thì như thế nào bọn họ cần 100 nhân chỉ cần một lần công kích Liền có thể đem đạp trưởng thành thịt nát Hơn nữa lần này Cho dù là đối phương xuất ra cái đó Đáng chết nguyễn bột chén Bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước Về phần không có chúng chiêu Các anh em bọn họ biểu thị mãn không sợ Hoàn thành bất kỳ sau Gây gớm khiến thế tôn xuất thủ Giải quyết bọn họ tự thân mang thai Đồng thời đội trưởng Ở trong lòng cảm khái Không dễ dàng a Rốt cuộc gọi ra công kích hai chữ Sau đó toàn bộ không đúng hóa thành dòng lũ bằng sắt thép. Chi khởi trường thương lấy vô kiên bất tồi thế đánh tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 680 chém thì xong rồi tiếp gần trăm người ngưng tụ ra công kích Cho dù là thánh giả cũng phải tránh mũi nhọn. Thậm chí bọn họ từng tại trong tuyệt cảnh dựa vào không sợ chết tín niệm công kích chém giết một vị bị thương thánh giả. Bọn họ tin chắc chính là một vị thổ dân tuyệt đối không cách nào chống cự. Xi si sao điểu biến thân hạ hiểu thiên nhìn công kích mà đến dòng lũ bằng sắt thép, hăm hở hô. Ngươi cho rằng là chỉ các ngươi có tỏa kỷ với ai hay khoe khoang đây lão tử cũng có. Còn là một vị thượng cổ cử bá nhân vật. Trần Pháp Đại Tôn Sư. Mặc dù nhưng cái này cử bá tạm thời xem ra có chút quỷ mục. Hơn nữa thuộc về tàn phế trạng thái. Thực lực vạn không còn một. Nhưng là người ta chỉ là dựa vào dáng. Liền không phải là các ngươi có thể so sánh được. Cưới hai lần cảm giác sung sướng. Cửa đầu điểu chớp chớp con mắt. Điểu ra đời trước nhất định là thiếu ngươi. Nếu không tại sao. Kiếp này tới trả trái lệ ùn ùn giống như giống như núi cao cửa đầu điểu hiện thí. Để ngang dòng lũ bằng sắt thép trước mặt của. Hạ Hiểu Thiên nhảy lên một cái đứng ở điểu trên đầu. Công kích đụng chết bọn họ đám này con ba ba tôn cẩu đầu điệu nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. ngươi cho ta là kẻ lỗ mãng sao một đám bán thánh tổ chức mà thành thế trận sung phong. ta một người tàn phế đầu thiết đi cứng rắn vừa. kia cao tuổi rồi xem như sống uổng. vô cùng phong đánh tới. cẩu đầu điệu lấy không phù hợp nó ráng tốc độ cấp tốc bay lên không. cơ hồ là ở kiếm sĩ đoàn đến phụ cận lúc. Lấy sai một ly khoảng cách tránh khỏi. Phía trước coi như đầu mũi tên năm vị á thánh đội trưởng, mí mắt vừa kéo. Là lạ bằng cái gì á, cái này không tu luyện. Lúc trước bị thương thánh giả, cũng là không thể thoát khỏi chúng ta phong tỏa. Cái này nhìn dinh dưỡng quá dư phì điểu. Sao là có thể dễ như trở bàn tay không nhìn khí tức lên áp chế đây hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Cở đầu điểu ở trọng thương trước cảnh giới. Đừng nói bọn họ một đám bán thánh, may mắn là toàn bộ là thánh giả tạo thành đại quân, sợ là cũng không cách nào áp chế nó. Chưa chờ bọn hắn cùng theo một lúc bay lên không, cửu đầu điều cái kia xưng tụng là siêu cấp kinh khủng dáng, từ không trung ầm ầm rơi xuống, tưởng tượng một chút, một tòa núi cao từ giữa không trung nện xuống, kia là một bộ như thế nào kinh người cảnh tượng, nó giống như viên sẹp qua chân trời lưu tinh. Lôi cuốn vô cùng áp lực vô tận. Riêng là đem một đám bọn kỷ sĩ áp chế ở tại chỗ không nhúc nhích được. Ẩm thiên băng địa liệt. Một hoàn chỉnh thế trận sung phong, gắng gượng khiến cờ đầu điểu thịt đạn sung kích cho oanh thượng thiên. Đương nhiên phải nói bị thương cũng cũng không trở thành. Dù sao cũng là bán thánh cấp tu luyện giả khác, nhục thân vẫn là rất kháng tạo. Cự linh trung quanh tất cả linh khí ở hạ hiểu thiên quát ra miệng sau toàn bộ bị quất vào thân thể của hắn. Khiến cho chi mức độ đậm đặc so với ngoại giới mạnh hơn ra gấp mấy lần xà sơn di chỉ. Trong khoảnh khắc hóa thành khu vực chân không. Oanh ngoại trừ bất diệt ma khu bên ngoài. Còn lại võ học cơ bản thuộc tính. Chỉ một thoáng lập tức tăng lên tới ngũ dai bán thánh. Mà ma thân càng là nhất cử trực tiếp tăng vọt tới lục giai á thánh thân thể truyền tới một trận trận đau đớn. Nhưng là ở mấy tầng suy yếu cơ chế giảm thương hạ. Còn chịu được. Hơn nữa bởi phát động trận pháp sinh ra thương thí trực tiếp bị rán đầy thân thể phản âm bổ thiên phù cho tu bổ lại. Nhận lấy cái chết hạ hiểu thiên trở tay từ chữ vật không gian bên trong rút ra tràn đầy lỗ hồng yên nguyệt đao. Nhảy một cái tự cẩu đầu điểu trên đầu đắp xuống. Lưới đao trên ngưng tủ sắc bén ánh sáng. Lấy lực phách hoa sơn tư thế. Hung hăng hướng về phía vừa mới đứng dậy kỷ sĩ đội trưởng đánh xuống phúc một thanh đoạn xiên có thể định trụ khôi thánh sao chịu được so với tinh cầu to lớn nhục thân. Có thể tưởng tượng được đồng cấp bậc thậm chí là biết nhau yên nguyệt đao. Lại nên là bậc nào thần binh lợi khí. Một chiêu lực phách hoa sơn. Giống như nhiệt cắt mỡ bò không trở ngại chút nào trực tiếp mang phê duyệt tinh nhụy khôi giáp, kể cả toàn kỵ sĩ đội trưởng dưới quần tòa kỵ chia ra làm hai cảnh tượng cực kỳ đẫm máu rào đao khí ngang dọc lần nữa mang không chịu nổi gánh nặng đại địa chém nát toàn bộ thấy được hạ hiểu thiên như thế bạo lực đánh chết a thánh cấp bật đội trưởng người toàn bộ là trợn mắt hốc mồm tình báo dường như là sai lầm Nhà các ngươi một vị không tới tam hoa cảnh trung su chi khu vực thổ dân Có thể lấy không thể địch nổi thế Chém dưa thái sau như vậy gắng gượng đánh chết một vị á thánh kéo con B đây heo đồng đội hại chết nhân A Ngành tình báo nhân Ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta tồn tại trở về Bằng không lần lượt đè xuống cổ của các ngươi lấy máu Vì vậy nguyện vọng của bọn họ thực hiện Hạ Hiểu Thiên bất chấp trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra đến tin tức mới nhắc nhở. Bị tìm khoang cách gần hắn nhất kiếm sĩ chạy nhanh tới. Phúc một viên đầu lâu phóng lên cao, không đầu thi thể bên trong vọt lên năm sáu thước cột máu. Trong trước mắt, nơi đây huyết khí tràn ngập. ùm ùm huyết vân ngưng tụ, minh lôi tỏ vẻ vẫn lạc. Ngoại tinh đám nam thanh niên tập thể sợ ngây người. Vừa mới chết một cái thánh giả không tính là... Bây giờ lại bắt đầu liên tiếp vẫn là á thánh cùng bán thánh Cái thế giới này thế nào chính là một cái còn chưa hoàn toàn hồi phục tinh cầu Sao cứ như vậy hiểm áp đây thánh cấp tu luyện giả đều không sống được nữa Chúng ta còn đợi ở chỗ này làm gì chờ chết sao tóm lại Rất nhiều người rất sốc xích Thế gian hiểm áp Trung Su Chi vực lời nói quả nhiên không phải gạt người Mang thai kỷ hoàng kim kỷ sĩ đoàn người Vào giờ phút này tâm lý chỉ có một thanh âm. Chúng ta thật sự là tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc tiếng xấu lan xa nhanh vút sao cùng vị này sách ghen nguyệt đao. Biết người chém liền đại áp nhân. Đâu chỉ là tiểu vu gặp đại vu. Mở ra vô song hạ hiểu thiên bên cạnh lại có cỡ đầu điểu phụ trợ đánh loạn kỷ sĩ đoàn hợp vây trận hình. Thật là nhân đáng sát nhân thú ngăn cản chém thú. Không hố là ma đầu tên Thời gian trôi qua nửa ngày Dám không có một người là của hắn hợp lại địch. Xuống một đao Ngoại trừ chết hay là chết không phải là bêu đầu Chính là phân thây Thảm nhất không ai bằng chém eo Bởi vì lưới đao quá nhanh Thêm nữa thánh cấp tu luyện giả sinh mệnh lực cường hãn Nửa đoạn trên thân thể nằm trên đất Gào thét bi thương nửa thiên tài có thể chết đi Hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới chính mình, lại có thể đánh ra một phương diện tàn sát chiến tích. Cùng cái loại này đối mặt thánh giả. Cảm giác mình không có chút nào sức đề kháng. Chỉ có thể sử dụng một ít thông minh vật bất đồng. Hắn giờ phút này, giống như thần linh giáng thế. Bất kỳ kẻ đối địch với hắn toàn bộ đều là con kiến tiện tay là có thể nghiền chết. Đương nhiên hắn cũng là không có làm thật. Chính mình mặc dù có thể như thế hoành hành ngang ngược Gặp một cái chém một cái Gặp hai cái tốn sức mà chém một đôi Là là bởi vì có cỡ đầu điểu ở một bên phụ trợ duyên cớ Nếu thật là để mặc cho kỷ sĩ đoàn người tạo thành trận hình Hoặc là hợp vây hắn Hướng tốt lắm nói sợ là muốn tạm thời tránh mũi nhọn Hướng hư rồi nói phòng chừng muốn chạy trối chết Không có người nào là thủ ngược đãi cuồng thích bị người chém Ngươi chém người ta một đao Người ta một đám người trả lại ngươi mấy chục thương Cho dù có phản âm bổ thiên phù Đủ loại giảm thương cơ chế Phòng trừng cũng chịu không nổi mấy cái hiệp Húng hồ kiếm sĩ đoàn trường thương dùng tài liệu không kém Nhất định phải len nguyệt đao xúc mãn phong mang Sau đó chính mình toàn lực ứng phó Mới có thể chém đứt vừa mới một vị á thánh cấp bậc đội trưởng Tại hắn lấy thương đổi thương hạ Mặc dù thành công phí sức đánh chết Nhưng là sắp tới thiếu chút xíu nữa bị bể đầu hạ hiểu thiên cũng không biết. Nếu như mù mắt, có hay không có thể khôi phục như cũ. Hắn cũng không dám đánh cược, vạn nhất thực sự tàn tật, vậy coi như bi kịch Tưởng tượng một chút mình mang cái cái chuột mắt hung thần áp sát chém người. Cho dù là chính nghĩa nhất phương cũng sẽ bị đánh lên tà áp nhãn hiệu. Cái thế giới này đỉnh mệnh thích nhất xem mặt còn sót lại ba vị kỷ sĩ đội trưởng cả người muốn điên rồi. Quá thảm rồi. Lại nhiều lần muốn tổ trận. Mỗi lần thời khắc mấu chốt cái kia phì điều sẽ gặp ý vào chính mình thân thể cao lớn nghiền ép Đưa bọn họ đám người đánh tan. Sau đó vị kia hung bảo thổ dân nhặt lên đại đao không chút nương tay cắt lấy đầu người. Song phương rốt cuộc là ai tới đuổi giết ai rõ ràng là cái con mồi sao lại đột nhiên liền xé ngụy trang, nói cho bọn hắn biết lão tử nhưng thật ra là cái thợ săn tới hạ hiểu thiên tâm thần đều mỏi mệt, nhưng đại não rất hưng phấn. Đầu tiên là hơn 10 chui thánh binh vây khốn, sau lại có tà thần mộng chuẩn bị trả thù, tiếp lấy chân chính thánh giả xuất thủ cần phải đưa họ chi tử địa. Sau đó tàng thì nhất tộc hoàng kim kỳ sĩ đoàn tới ám sát, từng món một sự tình phát sinh ở trên người mình. Có thể không mệt mỏi sao chẳng qua là bây giờ. Đó cũng không giống nhau. Thoải mái đáp diền làm lần đầu chiếc đánh như thế thoải mái. Chính mình không có trước tiên cùng kiếm sĩ đoàn chém giết Ngược lại là tìm đến cửa đầu điểu vì chính mình phụ trợ. Quả nhiên là lựa chọn chính xác. Nếu là hắn toàn bộ thuộc tính đều là đạt tới á thánh mức độ, không ngại đến một trận một vơ, sơ, một trăm. Đáng tin toàn bất nghĩa chi khu vân vân tăng phúc tài khó khăn lắm một cái thuộc tính đạt tới Á Thánh. nên móng không yên, một đối một tự nhiên có lòng tin. Phúc đang hưởng thụ toàn ba vị cấp đội trưởng khác vây công hạ hiểu thiên. Tiện tay một đao bổ rồi tới đánh lén phổ thông kỷ sĩ sau. Hắn lau trên mặt một cái thánh huyết. Chết ba người thấy vậy, thầm nói cơ hội tới. Vì vậy, ba cây trường thương vào như tia chớp. Phân biệt đâm về phía hạ hiểu thiên đầu, cổ, ngực Như chút được cánh nặng Phúc phúc phúc lúc trước cùng ba người hỗn chiến Hạ hiểu thiên cũng là thu thương thế không nhẹ Lồng ngực, cánh tay, bắp đùi, bụng đẳng cấp đẳng cấp địa phương Đều là bị bọn họ lực tổng hợp đâm thủng cách loại này độc thoải mái Thật không phải người bình thường có thể chịu được Nếu không có giảm thương cơ chế Hắn hôm nay mặc dù có cẩu đầu điểu ở một bên phụ trợ Sợ là cũng phải chơi xong đương nhiên càng là may mà ở tà thần trong rất mộng lấy được kinh nghiệm chiến đấu Muốn không phải là không có vì kia nữ yêu thân kinh bách chiến việc trải qua Mình tuyệt đối phải bị ba vị cáo già kỷ sĩ đội trưởng áp chế đến chết bọn họ nam chinh bách chiến Công hạ nhiều cái ngôi sao kinh nghiệm chiến trường Quả thực vô cùng cay đục Hạ Hiểu Thiên mặc dù bị thương nhưng là bọn hắn cũng không có tốt hơn chỗ nào Một vị trong đó biến đổi bị gãy một cái cánh tay Còn sót lại hai người ít nhiều gì cũng thu thương thế không nhẹ Kia một thân kiên cố tinh thần khôi giáp Đều họ hạ chém nát rồi Nếu không phải bọn họ tận lực né tránh hạ hiểu thiên đối với mình trường thương chém Trong tay sớm đã không còn binh khí Chỉ có thể tay không ứng đối cuộc diện dưới mắt Lấy đạo của người trả lại cho người vừa ra Ba người động tác trong tay nhất thời hơi chậm lại Cặp mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn mình đột ngột bị thương thân thể. Chính là cách này hơi nhỏ thay đổi, khiến cho thế cuộc có phiên thiên biến hóa. Yên Nguyệt đao văng lên. Chém ngang ba người đầu vừa mới áp chế lão tử áp chế rất thoải mái đúng không bây giờ. Ta mẹ nó đem các ngươi thiên linh cách đều cho vén lên. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 681 hiểu thỏ ác. Đại ma vương lại phải khai quải phúc hạ hiểu thiên cũng không có đem ba người thiên linh cách cấp cho. Ngược lại thì một đao mang á thánh kỷ sĩ đội trưởng đầu cho dứt khoát bổ xuống. Ba viên đầu lâu kèm theo lồng ngực trong phúng ra cột máu phóng lên cao. Vậy trung quanh chuẩn bị xông lên tập kích bán thánh bọn kỷ sĩ mặt đầy. Như thế bảo lực máu tanh tình cảnh nhất thời lệnh phần lớn người bước ra bước chân của cứng ngay tại chỗ. May mắn là bọn hắn dưới quần tỏa kỳ tư bất tưởng. Đều phiền não bất an bắt đầu gầm nhẹ. Thậm chí không tự chủ được chủ động lui về phía sau. Nằm trên đất tỏ vẻ chính mình không có chút nào đe dọa. Giá thú trực giác nhất tinh chuẩn, vào giờ phút này hạ hiểu thiên tuyệt đối là thuộc về đỉnh chối thực vật bá chủ. Bọn họ ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám tiến lên khiêu khích. Chớ đừng nhắc tới sông lên phù trợ trên lưng kỷ sĩ công kích thánh huyết vậy hạ hiểu thiên mặt đầy. Hắn lè lưới liếm liếm. Tựa hồ là ở nếm một chút mùi vị. Cùng mình ăn qua được heo gà vịt huyết có cái gì bất đồng. Ngoại trừ ẩm chứa số lớn năng lượng trở ra, mùi vị dường như rất phổ thông á. Như thế biến thái tư thế quả thực làm người ta sợ hãi. Hoàng Kim kỷ sĩ đoàn còn sót lại những người may mắn còn sống sót, đánh trong tưởng tượng phát sét. Cái này mẹ nó chính là tình báo bộ môn trong miệng tương đối có thể hô phong hoán vũ thổ dân con mẹ nó. Toàn bộ một đổ phu. Cô đông có một cái tính một cái trong cổ họng nuốt xuống một bãi nước miếng. Năm vị á thánh cấp bậc đội trưởng toàn bộ bị người ta chém đầu. Còn lại một nhóm bán thánh phủ thông kỷ sĩ, bọn họ hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải. Chạy chiến đấu dường như lựa chọn bất kỳ một cách nào, kết quả tất nhiên sẽ là chết đơn giản sớm muộn thôi. Rất nhanh, Hạ Hiểu Thiên cho bọn hắn đã quyết định. Một cái, cũng đừng nghĩ trốn nhặt lên trong tay ghen nguyệt đao. Hắn tựa như mãnh hổ xuống núi, vọt vào bầy dây không đầu dương quần bên trong. nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vũ. Không biết qua bao lâu, này phương địa giới rốt cuộc bình tĩnh lại, lại cũng không có sắt thép va chạm thanh âm, cùng với một ít vũ khí sắc bén chém vào nhục thân khiến nhân ra đầu tây giải phúc suy âm thanh. Trên bầu trời huyết lôi, suốt liên tiếp đánh 196 âm thanh. Ngoại tinh đám nam thanh niên từ đầu khiếp sợ đến đuôi cả đám trợn mắt há mồm. Bọn họ đột nhiên phát hiện từ đại ma vương sau khi trở về, không có một ngày là ngừng Hàng ngày người chết, hơn nữa chỉ cần vừa chết, sẽ gặp chết đến một mảng lớn. Hơn nữa người người thân phận bất phàm thực lực tu vi cảnh giới không thể so với bất luận kẻ nào thấp. Cách này con mẹ nó ở đâu là ma vương à mà là một vị đi ở trong nhân thế tử thần A một ít còn đợi ở ma đô ngoại tinh đám nam thanh niên. Nhất thời kịp phản ứng. Không được, ta thương mại được chạy cách tử thần càng xa càng tốt, thế giới lớn như vậy cần gì phải tìm chết. Vì vậy, ma đô bầu trời xuất hiện một màn kỳ dị. Các lỗ yêu ma rùa quái, thiên ngoại lai khách môn tập thể chạy trốn, thậm chí còn chuyển nhà, cõng lấy sau lưng một thân gia sản. Cái tốc độ kia thỏ tinh tới đều không theo kịp. Đây là bọn họ thất lạc nhiều năm ra gia, tăng hồng cùng thập tam hoàng tử hai vị phụ nữ có thai không đúng, phải nói là chữa nam. Lẫn nhau dựa chung một chỗ, khuôn mặt sinh không thể yêu Lại chết một nhóm người lớn Người nói cho cùng là ai làm thập tam hoàng tử rất có loại nhìn thấu hồng trần ý Giống như là một chớ có cảm tình sát thủ Tăng hồng nhìn từ đỉnh đầu không ngừng bay qua các lộ ngoại tinh nhân cười ha ha Ngoại trừ đại ma vương còn có thể là ai không sai Đây cũng chính là ngoại tinh đám nam thanh niên ý tưởng chân thật Dù sao họ hạ, không phải lần thứ nhất phạm loại này chuyện ngược lại sau khi Trung Su Chi khu vực chỉ cần phát sinh khiếp sợ thế giới Tân Văn cùng chuyện máu me trực tiếp hướng hạ hiểu thiên trên đầu trừ vậy đúng rồi người bình thường không thể nào làm ra đến hai người chúng ta trong bụng hài tử làm sao bây giờ ba tháp thập tam hoàng tử tiếng nói vừa mới hạ xuống tiếng bước chân từ hai người sau lưng vang lên hai người lập tức quay đầu nhìn lại lại thấy là cẩu công chúa Lý Nhiên chỉ thấy nàng mặt đầy kinh ngạc nhìn hai người, hiển nhiên là hiểu lầm cái gì. Tăng Hồng, hoàn độc tử, một đời thanh danh hủy trong chốc lát. "Không phải là, tỷ, ngươi nghe ta giải thích cùng ngươi tưởng tượng không giống nhau a." Thập Tam hoàng tử biến sắc, hắn nhìn thấu Hồng Trần thuộc về nhìn thấu Hồng Trần. Nhưng là muốn làm cho mình thân tỷ tỷ lầm sẽ tự mình cùng Tăng Hồng có hại tử lời nói, sự tình có thể lớn chuyện. Các ngươi các ngươi cờ công chúa vạn vạn không nghĩ tới. Tăng hồng ở không có được tình huống của mình hả Lại đối với đệ đệ của nàng hạ thủ. Càng quá đáng chính là. Bọn họ lại có hài tử cho nên nói hài tử một khi ra đời. Nên gọi nàng cái gì ngoài ra. Nam nhân cũng có thể sinh con sao tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc kỳ nhân dị sĩ quá nhiều. Cho dù là cờ công chúa cũng không dám quyết định. Nam nhân không thể mang thai sinh con. Chẳng qua là khi ly kỳ sự tình phát sinh ở bên cạnh ngươi thời điểm. Cho dù là quý vi công chúa nàng. Trong lúc nhất thời đều không thể nào tiếp thu được. Sau đó, nàng theo bản năng thả cảm giác. Lấy được kết quả so với trong tưởng tượng càng kỳ dị. Chỉ mỗi mình em trai có con tàng hồng cũng giống vậy sớm mang bầu. Cầu công chúa. Hai tử Giáng sinh bọn họ nên gọi hai người các ngươi cái gì ai là ba người nào lại vừa là mẫu thân nàng yên lặng một lát sau xoay người trở lại đặc thù căn phòng trốn là không chuẩn bị chạy bây giờ lý nhiên chỉ muốn lặng lặng kèm theo một đao cuối cùng hạ xuống băm hạ cuối cùng một vị bán thánh kiếm sĩ đầu hạ hiểu thiên thu đao đứng sừng sững ở tại chỗ cặp mắt máu đỏ nhìn thẳng phía trước Mà tâm thần tắc là đắm chìm trong trong tầm mắt bên trái thượng giác liên tiếp bắn ra tin tức nhắc nhở. Sau lại bắt đầu kiểm tra trận chiến này tổng đạt được bao nhiêu ép. Ếp. 1. 1770. Không không không không hoàng kim viện sĩ đoàn năm vị á thánh. So với cao thì á thánh còn nhiều hơn gấp đôi có thừa suất 150 vạn ép. Năm cái chung vào một chỗ tổng cộng là 750 vạn ép. Còn sót lại bán thánh cấp bậc 93 vị phổ thông kiếm sĩ. Cũng là nếu so với cao thì nhất tộc khác bán thánh mạnh hơn một cái tầng thứ. Mỗi người vì hắn cung cấp 60 vạn ép chung vào một chỗ là 5.580 vạn ép. Hơn nữa ngàn vạn lần không nên quên. Kia một đám giả thánh tầng thứ tứ bất tượng đồ chơi này cũng bị cầu hệ thống. Bỏ vào kinh nghiệm trong túi sách. 98 đầu, mỗi một đầu 30 vạn ép. Cao ra rốt cuộc là có nhiều thủy thánh cấp tu luyện giả giữa ép trôi lơ lửng. Khó tránh khỏi có chút quá lớn rồi đi tứ bất tượng môn tổng cộng là Hạ Hiểu Thiên cung cấp 2.940 vạn ếp. Càng để cho người nóng mắt chính là cầu hệ thống lại nắm khôi thánh tử vong tính là rồi hắn phụ trợ đánh chết. 500 vạn chính là một cái phụ trợ đánh chết, suốt cho 500 vạn mặc dù đối với so với hoàng kim kiếm sĩ đoàn mà nói nguy hiểm đại lợi ít tiểu nhưng là ngươi phải rõ ràng nếu là không có cẩu đầu điểu từ cảnh hiệp trợ thời khắc kích tán kiếm sĩ môn trận hình lời nói hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không so với đối mặt khôi thánh dễ dàng thậm chí làm không tốt sẽ chết đương nhiên đây chẳng qua là song phương chết dập đầu kết quả họ hạ không ngốc Thật muốn là có nguy hiểm tánh mạng chạy nhất định so với ai khác đều nhanh. Ừ trừ phi không được đầu. Mãng phu sức lực vừa lên đến thế tôn tới đều phải dập đầu xuống ngươi một cái răng. Về phần trước kia một lớp thánh binh vây xếp, đánh lui tà thần, hắn một phần ép đều không thể đạt được. Đồng nghiệp khiến hạ hiểu thiên đối với tàng gia càng hận hơn rồi. Có năng lực chịu ngươi phái người đến A nắm một nhóm binh khí lửa bịp ta hạ mố nhân. Coi là chuyện gì xảy ra thời gian một ngày. Cộng đạt được ếp 9.770 vạn. Kiếm hưng phấn rồi hắn được tiện nghi cỡ đầu chẳng là cái thá gì không có thu hoạch. Quy tắc chi lực không để cho nó thôn phải hốt luôn cái thánh cấp tu luyện giả được rồi. điểu ra ta nhìn thấy bị họ hạ ném bay đầu. Cánh tay cắt thứ trướng mắt. Ô nhiễm hoàn cảnh thuận tiện giúp ngươi tình hóa một chút có được hay không vì vậy. Quả nhiên không có bị số sấm. Mặc dù thịt là nhỏ một chút, ẩm chứa tinh huyết, năng lượng không thể so với cả người. Nhưng là không ngăn được lượng nhiều A. Bảy hợp lại tám tiếp cần một chút, bao nhiêu có thể kiếm ra mấy cái hốt luôn cái. Cậu đầu điểu mới vừa từ khôi phục một chút xíu điểm một cách trong thương thế lấy lại tinh thần mà đến. Chỉ thấy hạ hiểu thiên mắt đỏ hạt trâu trờn mắt nhìn nó. Người này không phải là chém người chém thuận tay chứ định cho điểu ra ta cũng tới một đao có thể khác như vậy trởn mắt nhìn ta sao họ hạ còn đắm chìm trong trong tính toán. Vì có thể đáp lại cẩu đầu điểu. Keo hiệt điểu chớp chớp con mắt đây là kim chủ ba không thể đắc tội. Sau khi còn hy vọng nào hắn nhìn lâu vài người đây nếu không. Ta cho ngươi bổ xuống xiên hạ hiểu thiên tính toán hoàn đủ loại cấp bậc lấy được ếp sau. Cuối cùng từ cẩu trong hệ thống đi ra ngoài. Sau đó liền nghe cẩu đầu điểu nói Hắn trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen Thầm nói một mình ngươi một chân điểu cho ai giang thẳng chân đây kéo cái gì vương bát con về Hơn trăm triệu ếp Rốt cuộc nên tăng cường cách nào thuộc tính đây hả hiểu thiên suy nghĩ trong chốc lát sau Rốt cuộc lựa chọn thích hợp mình nhất kia một cái Hắc hắc bọn nhãi con ngoài hành tinh môn Lão tử lại phải khai quài Chúc các ngươi may mắn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 682 ta không có. Đừng nói nhảm. Không phải là ta hằng cố thuộc tính bất nghĩa chi khu độ tiến triển. 20% không xuyệt chéo 1. 0-0-0-0-0-0-0-0-0 sai. Chính là trải qua dung hợp bất nghĩa chi khu. Cái này hằng cố thuộc tính vì hắn lập được hắn mã công lao. Không có nó đủ loại phương diện thêm được. Tuyệt đối sẽ không đánh chết xà sơn di chỉ nhị vị giả thánh. Càng không biết tan biến cao thị nhất tộc Cùng với giống là hôm nay như vậy. Đối với tầng thị nhất tộc hoàng kim kỷ sĩ đoàn. Mở ra một phương diện đổ lục. Trải qua thanh đồng sau cửa tuyệt vọng thế giới. Hạ hiểu thiên nhất thời cảm thấy đủ loại thuế biến võ học nó không thơm rồi. Làm việc chết bỏ làm tới ếp. Đi vào trong một viết kết quả là tăng thêm một chút. Kém xa tiếp tắp cách một tầng mây đen ngắm nhìn một chút tà thần. Mặc dù nhìn loại này hành vi tương đối biến thái, không bị thế nhân tiếp nhận. Hướng hồ nhìn mộng phủ đầy miệng hút chạm tay càng biến thái. Nhưng là nó hương có thể vì hạ hiểu thiên còn lại đến không hết. ế A đang ở biển sâu chi khu vực nghi thần nghi ruột. Đánh nhiều lần băng tà thần đại nhân. Đột nhiên cảm nhận được một cổ buồn nôn hạ xuống. May mắn là tha vị này thần linh đều dùng mình một cái Một cái nhân vật bí ẩn Dường như đang đánh toàn tha chủ ý mấu thân ư Có một thích làm cho người ta Thần gieo giống Nở rộ tình thương của mẹ ánh sáng phá nguyễn bột chén cũng đã đủ thao đản, Lại tới một Có thể hay không để cho thần thật tốt khai thác nghiệp vụ hạ hiểu thiên cách này một ướt ném bên trong Cũng thì không cách nào lấy được đến bao lớn tăng ít Tổng hợp suy tính một chút, chẳng thật tốt lên cấp một chút bất nghĩa chi khu, làm cho mình khắp mọi mặt thêm được đề cao. Tranh thủ có thể chính diện cứng rắn cương thánh giả, hoặc là chém thánh giả trở xuống tu luyện giả lúc càng thuận lợi thuận tay. hằng cố thuộc tính bất nghĩa chi khu độ tiến triển. 20% 1. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-1-0-0-0-0. Không không không không bất nghĩa chi khu độ tiến triển 40% không xuyệt chéo hay Không không không không Không không không không gấp bội Quả nhiên gấp bội Cầu hệ thống nuốt vàng đại pháp lại xuất hiện hai ức đi qua Có phải hay không 4 ức sau đó 8 ước 16 ức ước, ước. T hạ hiểu thiên tay cầm đao đột ngột bắt đầu run rẩy Hắn đột nhiên nghĩ đến một câu nói Gió thổi vỏ trứng gà tài đi nhân an vui Êt chỉ là một loại gánh nặng Không có cũng sẽ không có Là một kiện tương đối làm người ta cao hứng sự tình thật xin lỗi Hắn thật sự là không biên được rồi Ai đáng tiếc hệ thống không chấp nhận vay tiền Hạ hiểu thiên thở dài một cái Rất là ưu thương đạo Nếu như có thể mà nói Hắn hy vọng vay đến thiên hoang địa lão Vay đến hệ thống phá sản mới thôi Đi rồi, chúng ta về nhà. Họ hạ vỗ một cách chính nhất mặt vẻ khẩn trương cờ đầu điểu một chân nói. Chẳng qua là một xây ghế tiếp keo hiệt điểu thanh âm u án vang lên. Khiến cho hắn đờ đẫn tại chỗ. Nơi này chính là chúng ta nhà. a. Cũng không phải sao vừa mới xây dựng xong sơn trang chăn còn không có bưng bít nóng hổi mẹ nó trực tiếp mất. Ít nhất trước tiên hắn chứng minh tồn tại qua. Nghĩ như thế. Hạ hiểu thiên cả người nhất thời càng mất hứng ác. Họ tặng coi như các ngươi ác hạ hiểu thiên cũng không biết kia một lớp thánh binh vây công có phải hay không tặng thì nhất tục làm ra. Nhưng là ai bảo hắn kẻ thù trong danh sách. tằng gia có một thế tôn cấp bậc đại nhân vật đây cho nên. Sau khi phàm là có sự kiện ám sát phát sinh. Trực tiếp đem bôi tử hướng đầu của bọn họ lên trừ là được nhìn một chút. Cùng ngoại tinh đám nam thanh liên nghĩ sống nhau như đúc Không được, lão tử ý nghĩ không thông đạt đến Ta phải đi đánh cho một trận thằng hồng mới được Phù trái tử hoàn Cha ngươi chơi ta Ta xong rồi ngươi một cách làm con trai không có vấn đề chứ Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên thẳng một chút Tại chỗ biến mất Để lại đợi tại chỗ Mặt đầy ngây mang không biết nên đi đến nơi nào cẩu đầu điểu Chẳng qua là đẳng cấp họ hạ đi tới Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính tỏa nhà đồ sổ thời điểm, hắn không xuống tay được. Bởi vì tầng hồng hắn là cái phụ nữ có thai A Phi là một có thai nam nhân. Hắn hạ hiểu thiên mặc dù người ta gọi là đại ma vương. Đi ở nhân gian tử thần. Nhưng không đáng đối với một cách chữa nam đồng thủ A. Được rồi coi là tiểu tử ngươi may mắn. Nín nửa ngày, hạ hiểu thiên biệt suốt một câu. Quay đầu nhìn về thập tam hoàng tử, chỉ thấy người này hai tay theo bản năng ôm lấy bụng. Có thể, ta cũng không đúng ngươi đồng cước. chỉ của ngươi đây hạ hiểu thiên con ngươi chừng một cái. Hai người lập tức dùng mình một cái. Sau đó đồng loạt chỉ hướng đặc thù phòng đơn. Vụ à! Lại không có nhân cơ hội chạy trốn lúc trước hắn chính là chú ý tới. Ở thánh binh vây công thời điểm, lý nhiên cửa phòng phi đã bị đánh về. Thuộc về tùy thời có thể chạy trốn trạng thái thế giới lớn như vậy, nếu thật là tìm một mọi góc trốn một chút. Đang không có đặc thù biện pháp hạ thật đúng là không nhất định có thể tìm được. Vì vậy, hạ hiểu thiên kế hoạch lần nữa phá sản. Người ta thành thật như thế, người khi dễ người nhưng thì không đúng. Được rồi, ta buông tha. Lê gớm ta đi trên mặt đường tùy tiện tìm một ngoại tinh thằng nhóc đánh một trận. Ngược lại đều là không có hảo ý tới hiện thế Ta ẩu đánh bọn họ không phạm pháp chứ Đang định hạ hiểu thiên chuẩn bị đi tìm một xui xẻo bọn nhãi con ngoài hành tinh lúc Nhưng là chưa chờ hắn rời đi Lại thấy tàng hồng cùng thập tam hoàng tử yếu ớt giơ tay lên Có lời cứ nói hạ hiểu thiên ngẩn người một chút Nhưng phản ứng rất nhanh nói Bọn họ ở ngài trở lại trước Có một cái tính một cái toàn bộ chạy Chạy tàng hồng gật đầu một cái sau đó nói tiếp, ta còn nhìn thấy rất nhiều người chụp coi thường tần, ngay có thể đi trên mạng nhìn một chút. phỏng trừng vơi bác đề tài bảng nhiệt độ mạnh nổ, không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn biết internet còn minh bạch vơi bác rất nhanh thức thời a. hạ hiểu thiên từ chữ vật không gian bên trong lấy điện thoại di động ra đăng nhập tài khoản của chính mình. quả nhiên phía trên có thật nhiều ngoại tinh thằng nhóc tập thể chạy trốn ma mado video. Người tốt hãy cùng chim rời một dạng vậy kêu là một cái rầm rạp chẳng chịt. Thậm chí có nhân bởi vì tầng lầu quá cao nguyên nhân còn y lại một ít thiên ngoại lai like, khách nói chuyện với nhau âm thanh. Hắn lập tức điểm đi vào, muốn biết đám chó này thằng nhóc con tại sao tụ tập thể chạy trốn. huynh Đệ! Ngươi tính toán đến đâu rồi mà nước ngoài lão tử không bao giờ nữa muốn đợi ở cách này cách quốc gia. Người nào mẹ nó biết rõ Đại Ma Vương sẽ xuất hiện ở đâu thành phố ăn ăn ăn. Ta cũng vậy như vậy tâm tư. Chỉ cần đợi ở quốc nội, không chừng đi lại tử thần đã tới rồi. Cho nên nói bảo hiểm một chút, ra ngoài quốc tương đối an toàn. Dễ tìm nhất cái khoảng cách này quốc tương đối xa quốc gia, chẳng qua là ta visa còn không có làm. Bà nói visa còn không có làm chính là cái kia nhân ngoại tinh nhân, sau ớt lập tức bị một cái tát. Ngươi có phải hay không ngốc chúng ta làm cái giám visa trực tiếp một hơi thở bay qua. Bọn họ dám thối lắm sao Hạ Hiểu Thiên? Ta thật giống như lại lên hấp dẫn. Còn có một nhiệt độ cao hơn video bên trong đối thoại liền tương đối ngoài hạng. Nghe nói không liên tiếp giết 196 vị thánh cấp tu luyện giả, toàn bộ là đại ma vương phạm vào huyết án. Người này nghe vậy kinh ngạc một chút, sau đó nói Không thể chứ thí ngươi phẩm, ngươi tinh tế đồ vật Trước giai đoạn thời gian chết bao nhiêu thánh cấp tu luyện giả không biết sao đều là ai làm không biết sao Trung Su Chi khu vực có thể làm được loại này chuyện Ngoại trừ Đại Ma Vương còn có ai ngoài ra ngươi đã không cảm thấy là Đại Ma Vương làm ra Tại sao muốn trốn khỏi Ma Đô đây huyên đệ Ngươi có phải hay không đang giả bộ hồ đồ treo chọc ta thú vị sao người này nghe vậy Lập tức khoát tay lia lia tỏ ý Không phải là đại ca ngươi nghe ta giải thích. Ta xem một đám người ra bên ngoài trốn. Cho là ma đô có cái gì đại vấn đề. Vì vậy liền theo các ngươi đồng thời lưu. Huyên đệ, ngươi nói không sai, ma đô quả thật đại có vấn đề. Chỉ cần đại ma vương ở chỗ này một ngày, nơi này chính là chính thống ma quật. Cách nơi này xa xa, càng xa càng tốt. Trong tay nếu không phải mình điện thoại di động, hạ hiểu thiên đã sớm té. Các ngươi vừa không có chính mắt thấy. Bằng cái gì nói là ta làm ra bôi tử không phải như vậy trừ đi mặc dù thật sự là hắn làm ra. Cũng không chứng cứ các ngươi như vậy thì có chút không phụ trách rồi. Là đang ở bôi xấu hắn nho nhã hiền hòa danh tiếng. Ngay sau đó Hạ Hiểu Thiên biên tập một đoạn văn dùng tài khoản của chính mình phát ra. Tổng thể có ý tứ là các ngươi ngoại tinh thằng nhóc cố tình gây sự. Ta không có đừng nói nhảm không phải là ta Chẳng qua là sau một khắc hắn chịu khổ đánh mặt Bình luận phía dưới một cách biệt hiệu phát ra một cái video Chỉ thấy hạ hiểu thiên ba đầu sáu tay xách một thanh tràn đầy lỗ hồng yên nguyệt đao Ở hoàng kim kỷ sĩ đoàn bên trong đại sát tứ phương Mỗi chết một người nhân bầu trời huyết vân sẽ gặp hạ xuống lôi đình nhắc nhở thánh vấn Được chứ chứng cứ tới Ngoại tinh đám nam thanh niên quần tình phấn chấn Chính là không có bất kỳ một cách nào đứng ra chỉ trích Đừng làm rộn Hơn một trăm số hiệu Đến gần hai trăm vị thánh cấp tu luyện giả Toàn bộ khiến họ hạ cùng chém dưa thái sau như thế băm đi Chính bọn hắn có bao nhiêu cân lượng tâm lý rõ ràng Hạ hiểu thiên con ngươi quay tròn loạn chuyển Lần nữa biên tập một đoạn văn phát ra Hắn là cái yêu thích hạc bình người làm sao sẽ làm ra cái này đẳng cấp sự tình? đợi ở trong phòng một thân một mình gạt lệ vô hư trong lúc vô tình bị người trên đỉnh nhiệt lục xoát. tiểu đệ mà, không phải là dùng để ở thời khắc mấu chốt vác nồi húng hồ ai bảo ngươi như vậy phù hợp trong video bộ dạng đây cũng may. quay chụp người khoảng cách khá xa, tương đối mơ hồ. hắt hắt Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 683 không tầm thường cùng hiện thế thảo luận như nước thủy triều không giống nhau. Tặng ra mọi người kêu la như sấm. Hoàng Kim kỷ sĩ đoàn bọn họ nuôi dưỡng bao nhiêu năm ném vào bao nhiêu tài nguyên chú ý bao nhiêu tâm huyết các loại nhân tố trồng hạ. Khiến cho kỷ sĩ đoàn tổng số người tổng cộng bất quá tài ngàn người. 10% lực lượng trung kiên chết ở Trung Su Chi khu vực. Cho dù là thế tôn hắn lão nhân gia đều bắt đầu thương tiếc. Tu luyện giả muốn lên cấp làm dung thần cảnh rất đơn giản. Tư nguyên cung ứng lên một chút nho nhỏ ngộ tính. Trên căn bản chịu đựng thời gian liền có thể chịu đựng đi lên. Cùng một ít địa phương chịu đựng lý lịch như thế. Mặc dù ngươi không có cái gì quá lớn bản lĩnh. Nhưng là tuổi tác đến tự nhiên làm theo hội nhắc tới cái này cái vị trí. Nhưng là thánh cấp tu luyện giả. Hoàn toàn dựa vào là thiên phú không phải là thiên phú gì bẩm người không thể được. Nếu là ngu xuẩn người, đập tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không được. Đương nhiên cũng không phải là tuyệt đối, nếu như tu luyện công pháp đặc thù, ngu đổn người chưa chắc sẽ lên cấp làm thánh. Chẳng qua là loại công pháp này, chẳng qua là nghe thấy, không thấy họ cho. Nếu không, tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần giữa các đại tinh cầu. Đã sớm giả thánh không bằng chó. Thánh giả tràn đầy mà thằng bước đi. Vẫn còn ở ư lẻn vào trung su chi khu vực về điểm kia tổn thất đại ma vương. Ta muốn ngươi chết đường đường thế tôn đối phó một cái thổ dân. Thủ đoạn có thể nói là rốc hết. Kết quả liên tiếp đụng vách tường. Hắn càng mố nhân sợ là đã trở thành tinh thần đang lúc các đại tinh chủ trò cười. Phía sau không chừng lại có bao nhiêu người vui trộm đây tầng thị nhất tộc chủ tinh lên. Trời u ám, lôi đình rung động. Tinh thần chi chủ nghe uy phong tuổi thọ lại có thể cùng tinh cầu bảng đỉnh, có thể nói vô cùng vô tận. Nhưng là cũng có hải bưng, hỉ nộ ai nhạt đều là sẽ ảnh hưởng đến tinh cầu khí trời biến ảo. Lần trước nổi giận, hồng thủy giáng thí, đại địa vỡ nát, núi lửa phun trào, một bộ diệt thế kinh người chi cảnh. Hảo ở tu luyện giả đông đảo trợ giúp một ít người bình thường tiểu tu sĩ vượt qua kiếp này. Ào ào ào nếu như không phải là sợ thiên đế để lại quy tắc chi lực Hắn tất nhiên tự mình xuất phát đi trung xô chi khu vực Chẳng qua là hắn rất sợ hãi Danh sưng thế tôn tinh thần chi chủ lại biết sợ một người chết Nghe có phải hay không rất buồn cười tặng thế tôn tâm lý đến nay có một khối âm ảnh Lúc trước cái đó bị thiên đế giấm ở dưới chân tinh thần chi chủ Đúng là hắn a biết gì sau đó súng Tài có hôm nay địa vị Nhưng càng làm cho người ta thêm bi phẫn là, cho dù chính mình bây giờ quý vi thế tôn, cũng là đối với trước kia thiên đế không có chút nào sức chống cự. Cái loại này đáng sợ vĩ ngạn, sâu đậm đóng dấu ở trong lòng của hắn. Cho nên, tặng thế tôn không dám đi chung su chi khu vực, lại không dám giống như là khôi thánh một dạng bắt người ta ở làm cầu trục vạn xuất động một cái quy tắc chi lực phỏng chừng hai đạo lôi điện là có thể chém nát hắn. Thật ra thì ngay từ lúc mấy ngàn năm trước, hắn không phải là không có đánh trung xu chi khu vực chú ý của thấy qua được rồi hàng ngàn vạn năm. Hẳn ước chừng khả năng yếu kém chứ sau đó sau đó hắn lén lén lút lút đi. Chưa đồng thủ liền bị một đạo lôi cho bổ trở lại. Thật là một cước đem ngươi đạp trở về lão gia nuôi một đoạn thời gian thật lâu thương. Mà tàng hồng chính là ở vì vậy ra đời Nếu không phải người bị thương nặng Thực lực không có trước mạnh mẽ như vậy Hắn có thể sinh con trai đi ra hoàn toàn trạng thái hạ Người khiến hắn canh đàn một vạn năm Đều không đeo có thể có con nít Cho nên tàng thế tôn phải cảm ơn thiên đế Nếu không nơi nào có thể lão tới tử Càng làm cho người ta thêm may mắn là thua thiệt là bản thân Một người thiểu nào âm thanh đi Nếu không trạng thái trọng thương hạ, không nhất định có thể giữ được bây giờ viên này tài nguyên phong phú tinh thần. Tuyệt đối sẽ khai ra vô số sói đói, một loạt mà thượng tướng phân chia ăn. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao nhân chưa bao giờ sẽ cùng nhân nói phải trái. Trừ phi thực lực của ngươi mạnh hơn hắn, đem người đánh nằm xuống hắn có thể ôn hòa nhã nhặn nói chuyện với ngươi. Đợi ở Ma Đô Phu Web, đường trụ sở chính trong cao ốp hạ Hiểu Thiên. Cũng không biết mình nắm một vị thế tôn làm không trên không dưới. Tức giận lục phủ ngũ tạng thiếu chút nữa nứt ra. Ngược lại là đang ở dô cơ chuẩn bị cho hắn bên trong căn phòng. Nghiên cứu tử thanh đồng môn phía sau tuyệt vọng thế giới lấy được kim sắc đạo bào. Hắn nhìn phủ đầy nước sơn hắc vụ tức giận áo lót, dở trò mầy mò. Cót két cửa phòng mở ra chỉ thấy cửa đầu điểu nét mặt đầy vẻ giận dữ đi vào. Người cách này hạ hiểu thiên lơ ngơ. Toàn bộ tòa cao ốt cũng liền mình có thể khi dễ một chút hắn. Người bình thường căn bản không dám dẫn đến. Cho dù là vô tư cũng phải cung nó. Nổi giận đùng đùng bộ dáng Là ai ăn hùng tâm báo tử đảm đắc tội tên cầm thú này. Đừng nói nữa gặp phải hai cái không sợ chết hòa thượng. Hòa thượng hạ hiểu thiên nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mới ra đời chính hắn, lúc ấy thật giống như nghe ai nói quá đại hòa thượng đều là tên lường gạt tới. Giả danh lừa bịt đến phu quét đường chủ sở chính, lời hại. Đúng, phu quét đường đặc chiêu. Đang đối với đời một ít ác linh lên, bọn họ thủ đoạn phi thường hữu hiệu. Chúng ta ở trong hành lang gặp, lại không sợ chết tới nói với ta, phải đem ta giam lại. Nói điều ra ta tội ác ngút trời, đồ thán sinh linh. Nếu như không phải là cố kĩ đây là tiểu la chết địa bàn. Không làm cho hắn khó xử. Điều ra ta thế nào cũng phải nắm hai người bọn họ sỏ đầu mổ tồi tệ. Ta trực tiếp cùng hai người bọn họ nói trên lầu chót còn ở một cái đại ma vương đại ma đầu đây. Các ngươi tại sao không đi thu hắn hắc hắc đại hòa thượng lúc ấy liền ngậm miệng. vì phần tội ác. Ta nhổ vào ban đầu ở Trung Su Chi khu vực. Có thể còn sống nhân cách nào dễ trêu nếu không phải không tốt lắm lăn lộn. Lão tử cũng không đáng lén qua đi khắc tinh cầu lăn lộn. Năm xưa trên có vạn tổ chi đình, dưới có đại phái vô số. Tùy tiện ném ra một viên gạch đầu cũng có thể đập phải chín cái giả thánh, một vị bán thánh. Khi đó giữ cửa hộ viện cẩu thực lực thấp nhất đều mẹ nó là thánh giả. Dùng người ta lời nói cảnh giới nếu là quá thấp lộ ra mất mặt. Rất thích tàn nhẫn tranh đấu biến đổi không phải số ít trong nhà không có tay mắt thông thiên tổ sư ra. Người cũng không dám ra ngoài môn, rất sợ khiến nhân cho bạch bạch giết chết. Tổng thể vượt trội một chữ, loạn. Ngoài ra cẩu đầu điểu trong miệng hòa thượng nếu là thật dám tới tìm hắn. Hạ hiểu thiên nhất định sẽ không chút do dự nắm hai người bọn họ đầu cho chùi nát bét. Lão tử ngoại trừ không việc gì cắt cắt một cây rau hẻ bên ngoài. đát làm những thứ kia chuyện thất đức chết nhiều nhất nhân. Không phải là ngoại tinh đám nam thanh niên à. Vạn tổ chi đình bất kể nhiều mới mẻ à. Người ta có cần phải ốm trên mặt đất sự huống hồ chết nhiều hơn nữa. Đó cũng là tiểu bối. Chỉ cần đại pháp lực người bất động thiên đế thì sẽ không hiểu. huống chi khi đó gì bẩm thiên phú quá nhiều người. Nhiều cân nhắc đều đếm không hết. Hơn nữa vạn tổ chi đình càng phải như vậy. Bằng không cũng sẽ không khuyết chương. Tập tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chi lực. Cấp dưỡng tổ đình. Cở đầu điểu dừng lại một chút. Chính phải tiếp tục nói gì lúc. Sự chú ý của nó đột nhiên đặt ở hạ hiểu thiên trong tay kim sắc trên đạo bào. Ô lần trước ở cao gia tộc địa lúc. Ta liền định hỏi một chút đồ chơi này ngươi từ đâu tới Kết quả không thể chấm chế Ngươi biết cách này lai lịch của vật hạ hiểu thiên hỏi là cách này cách đạo bào lịch sử Mà không phải tuyệt vọng thế giới ngôi miếu đổ nát Rất quen thuộc tổng cảm giác mình đã gặp qua ở nơi nào Chẳng qua là cách thời gian quá dài trí nhớ của ta có chút mơ hồ Cở đầu điểu ngoẹo đầu, số lớn trong tay đạo bào, lâm vào suy nghĩ Qua thật lâu cẩu đầu điểu đánh một cái cánh toàn bộ cầm thú nhảy bừng tỉnh đại ngộ đảo. Ẩm tiên phái nhị tổ sư quan mừng hộ thân Pháp bảo nếu không phải biết rõ hạ hiểu thiên tính cách. Nó sợ là xông lên cường đoạt lòng của đều có. Dĩ nhiên bây giờ khẳng định là không dám. Nếu không nhất định không thiếu được một hồi xã hội đánh dữ rồi. Danh tử này nghe thật quen tai a huống hồ ẩm tiên phái dường như cũng là nghe nói qua. Chờ chút. Đây chẳng phải là tiền tần thời điểm nhân vật sao với ngươi một cái keo hiệt điểu có một len sợi quan hệ. Tựa hồ là xem hiểu hạ hiểu thiên ánh mắt của mà cỡ đầu điểu lắc lắc đầu nói. Có một số việc ngươi không biết. Ta đoán chừng là một ít triều đại phát hiện một ít ngày xưa di tích. Từ những thứ kia đôi câu vài lời bên trong thừa kế đã từng môn phái. Được rồi, nghe man có đạo lý. ẩn tiên bè cánh xem người ít. Nhưng trong tay bọn họ thứ tốt cũng không ít. Cơ hồ bao gồm toàn bộ tu luyện loại lớn. Đạo. Đàn. Thân. Phụ. nguyên sủa. Khí. Pháp. Ăn. Thuật. Dù là lấy được một người trong đó. Cũng có thể làm cho nhân hưởng thụ vô cùng. Hạ Hiểu Thiên. Không nghĩ tới lúc trước tự mình ở thanh đồng sau cửa tuyệt vọng thế giới. Đạt được đồ tốt nhất lại là nhìn như tầm thường đạo bảo, mà không phải ỷ lại vào ta thần đại nhân đây là không có bảo sơn mà không biết à, cổ hơi thở này hình như là ồ, ta làm sao nghĩ không ra tới không nên a. Điều ra ta trong trí nhớ không đến nổi suy thoái trưởng thành như vậy a. Không phải là nhân loại các ngươi trong miệng già si ngốc chứ, tính một lần tuổi tác, ta quả thật đến mắc bệnh liên kỳ cấp. Hạ Hiểu Thiên, ngươi thật đúng là một tiểu cơ linh dụng một mình ngươi cầm thú được cọng lông tuyến già si ngốc. Được rồi, bất kể. Điều ra ta một cái tiên khí, cái gì không thổi tan cỡ đầu điểu tiến tới góp mặt thở ra một cái tinh thuần khí. Thuần khiết đây là Hạ Hiểu Thiên ấn tượng đầu tiên. Thứ yếu chính là có loại so với âm trúc còn phải thần thanh khí sàng cảm giác. Kia hồng sắc cây nến, nhưng là hiếm có hiếm hoi bảo bối. Này điều một hơi thở lại so với âm chúc còn lợi hại hơn Có thể tưởng tượng được khẩu khí này chân quý Có muốn hay không nuốt một mình đương nhiên Cuối cùng cách này nhìn như mê người ý tưởng bị hắn an nải đi xuống Cở đầu điểu đang giúp đỡ là quân bản Lần trước Hoàng Kim nghị sĩ đoàn nếu không có nó đã sớm chạy trốn đi Kết quả lại suy nghĩ nuốt người ta tiên khí quá không địa đạo rồi Húng hồ này cổ khí là nó nhổ ra, chính mình lại nuốt xuống. Nôn không được, đánh chết cũng sẽ không làm. Đạo bào áo lót lên hắc khí, tất cả xua tan. Sau một khắc bên trong căn phòng kim quang vạn trượng. Từng cái chữ nhỏ, dọi vào một người một chim mi mắt. Ngoại tạo thật giống như làm ra đến một cái đồ vật ghê gớm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 684 rầm rạp chẳng chịp có thể đem người mắt nhìn mù kiểu chữ. Không giữ lại chút nào bại lộ ở người cùng điệu trong tầm mắt. Hai người đồng thời lộ ra khuôn mặt hèn hoa xuống, phải nói là vui vẻ. Bọn họ phát hiện một cái to lớn bí mật. Nhất phái tổ sư hộ thân pháp bào. Bên trong ẩm tàng có thể là mặt hàng đơn giản sao không? Lớn hơn có thể là lúc trước cửa đầu điệu nói. Đạo, đàn, thân, phụ, nguyện sủa, khí, pháp, ăn, thuật Trong đó nhất thiên Nếu như gan lớn một chút trở lên toàn bộ đều có kia cũng không phải là không thể chuyện. Dĩ nhiên đây chỉ là hạ hiểu thiên đơn thuần đang suy nghĩ thí ăn Không có đạo lý trên thế giới chuyện tốt toàn bộ khiến một mình hắn cho chiếm xong Chờ một chút Những chữ này ta dường như nhận thức không hoàn toàn. Vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ. Hắn cũng không tấn thăng tới đỉnh cấp. Có chút chữ không nhận biết. Ngược lại cũng tình hữu khả nguyên. Đừng quấy rầy ta trước cho ta xem xong. Cửa đầu điểu hoàn toàn trầm ngây ở trong đó không thể tự kiềm chế. Khi thì lộ ra bừng tỉnh đại ngộ. Lạc đường biết quay lại biểu tình. Nhưng sau một khắc sắc mặt khả năng liền sẽ trở nên rối rắm, tựa hồ lâm vào nào đó trong mâu thuẫn. Tóm lại hảo qua nửa ngày, nó tài thở phào nhẹ nhõm. Toàn bộ điểu giống là làm cầm thú dưới đại bảo kiếm, từ trong ra ngoài thông suốt. Khoảng thời gian này Hạ Hiểu Thiên đương nhiên sẽ không nhàn rỗi, cũng là theo chân nhìn từ đầu đến đuôi. Không cần biết có nhận biết hay không được toàn bộ, xem trước một lần lại nói Hướng hồ quét xem cấp bậc đều cao như vậy là thời điểm phát huy một chút còn lại huy rồi. Vì vậy trong tầm mắt bên trái thượng giác chợt bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Đinh phát hiện bản đầy đủ văn thủy chân kinh. Đạo thiên, xin hỏi có hay không ghi vào hệ thống bản đầy đủ không cần bỏ ra tiền ghi vào, phải ghi vào. Bạch nữ nhóm, người nào không thích a huống chi nữ phiếu là tu luyện công pháp. Hay lại là ẩn tiên phái nhị tổ sư? Tràn đầy cảm giác thành tựu, có hay không đang ở ghi vào văn thủy chân kinh? Đạo thiên 1%, 19%, 55%, 88%, 99%, 100% ghi vào hoàn thành xin tự bản thân kiểm tra văn thủy chân kinh. Đạo thiên thuộc tính. Hạ Hiểu Thiên. Danh tự này nhìn. Vì sao có loại là lạ cảm giác văn thủy chân kinh, văn thủy chân kinh, văn thủy chân kinh, a phi. Thuần túy suy nghĩ lung tung đều là người hiện đại cho làm hư. Luôn có thể ở một ít trong chữ viết tìm tới tương đối thao đàn tổ hợp. Tốt lắm tạm thời tiêu hóa một ít. Mặc dù ta không thể thay đổi tu pháp này, nhưng là nó đối với trợ giúp của ta thật sự là quá lớn. Cậu đầu điểu rút cuộc mở miệng nói chuyện, một giây ghế tiếp thoải phong nhất chuyện nói tiếp. Có cái gì không nhận biết chữ, nói với ta, ta đến giúp ngươi. Chẳng qua là Hạ Hiểu Thiên cũng không để ý tới cửa đầu điểu. Ngược lại là mang sự chú ý đặt ở thuyền tân lấy được Văn Thủy chân Kinh. Đảo Thiên lên. Văn Thủy chân Kinh. Đảo Thiên không xuyệt chéo 100-0000 vì nhập môn mở đầu 100 vạn. Lệ rơi đầy mặt. Ta xem ra giống như là nhà giàu sao nhưng họ hạ có chọn nào. Đương nhiên muốn pha thứ tẩu hệ thống A ta mẹ nó cám ơn ngươi coi trọng quả nhiên. Chỉ có ở chỗ này hắn có thể hưởng thụ được tiêu tiền như nước cảm giác. Hệ thống, giao tiền. Chưa bao giờ với ngươi nhiều bơ bơ. Văn thủy chân kinh. Đạo thiên không Xuyệt chéo 500. Không không không không tam hoa cảnh. Tinh khí thần chi hoa 300 ầm lại thấy phu quét đường trụ sở chính đại hạ bầu trời. Đột nhiên ngưng tụ ra ba đó nhan sắc không đồng nhất giống như nụ hoa nở rộ đóa hoa. Mỗi một đóa đều có thể nói là che khuất bầu trời, chừng 300 mét đường kính. Bọn họ chợt vừa xuất hiện, liền bắt đầu phun ra nuốt vào thiên địa chi khí, giống như cá voi hút nước đáng sợ kinh người. Một hít một thở đang lúc chợt mang chung quanh trụ chu vì 30 giằm linh khí, cắn nuốt không còn một mống. Mà hạ hiểu thiên đây thông suốt cả người giống như là đón nhận lễ rửa tội như thế. Từ trên xuống dưới. Từ trong ra ngoài dễ dàng. bắt trước Phật thể bên trong tất cả tạp chất. Thống khổ. Thương thế vân vân mặt trái hết thảy Đều là kèm theo ba đóa hoa vô hấp. Xếp hàng ra ngoài thân thể. Nhân sinh chưa từng như này sảng khoái. Không chỉ như vậy. Đối với đạo hiểu. Dường như có nhận thức mới trong cơ thể như có cái to lớn động cơ. Ở vô thời vô khắc cấp cho hắn lực lượng. Luôn có một loại lão tử một quyền Có thể bạo nổ tinh ảo giác đây cửa đầu điệu chạm ở trên sàn nhà Toàn bộ điệu đã sợ ngây người Ngoại tạo nó nhìn thấy cái gì Một người cảnh giới đột nhiên tăng vọt Lúc trước chính mình ngưng tổ tam hoa thời điểm Mới bay lớn diện tích cũng liền 30 mét đi Kết quả tiểu tử này Mẹ nó 300 mét ông trời già Ngươi có phải hay không lầm Dù là đại ma vương thật là của ngươi con ruột cũng không trở thành như thế ưu đãi đi nói như vậy. Bình thường tu luyện giả kết xuất trên đỉnh Tam hoa đều là từng cái nở hoa kết cháy trước ngưng tụ ra một đóa, sau đó ở ngưng tụ còn sót lại hai đóa. Hiện nay không bằng thuộc xưa, Tam hoa khuyết chương đến 3m tới 9m liền không sai biệt lắm có thể hợp nhất. Mà hạ hiểu thiên đây sởn sốt không có kết hoa, một kết liền trực tiếp kết xuất rồi ba đóa. Hơn nữa đường kính Dài đến 300 mét Nếu như tu luyện giới có tỷ tỷ chi ly ôn Hay một ngàn tỷ tinh thần ghi chép lời nói Họ hạ nhất định có thể đang ngưng kết tam hoa hạng nhất Lên dũng đoạt giải quán quân Cách này ghi âm thực sự không người nào không đợi cửu đầu điểu nhắm lại mở to miệng chim Càng làm cho người ta thêm kinh hãi một màn xuất hiện Hạ hiểu thiên không bị khống chế Lại điểm vào văn thủy chân kinh, đạo thiên lên số hiệu Hắn là thật không khống chế được gửi mấy a Còn muốn một lần nữa đại bảo kiếm văn thủy chân ginh Đạo thiên không xuyệt chéo 1.000 không tam hoa cảnh Tinh khí thần chi hoa 1.500 thoải mái bao phủ ở phu quét đường trụ sở chính đại hạ lên tam hoa Lần nữa với hô hấp đang lúc phồng lên Đường kính ầm ầm tăng lên tới 1.500 mét Hoàn toàn mang nơi này đường phố bao phủ ở bên trong mà chu vi 150 trăm dặm địa linh khí chợt chịu khổ rút sạch cởi đầu điểu mở chừng hai mắt thiếu chút nữa nắm điểu hạt châu chừng ra ngoài ngọa tảo còn có nhường hay không điểu sống con ruột đãi ngộ quá phần hạ hiểu thiên chính hưởng được cột rửa đâu rồi có loại phiêu phiêu dục tiên sắp phi thăng cảm giác đát diền thật sự là đát diền văn thủy chân kinh đạo thiên không xuyệt chéo hai Không không không không tam hoa cảnh. Tinh khí thần chi hoa 3000 tiếp tục tăng lên làm đường kính 3000 m3 đó nhan sắc không đồng nhất tinh khí thần tam hoa nở rộ ra sau. Chu vi 300 dặm linh khí. Nhất thời tiêu hao sạch sẽ. Cửu đầu điểu vào giờ phút này, chính đứng ở góc tường vẽ vòng tròn tự bế đây. Đại ca, người đây không phải là con ruột đãi ngộ. Toàn bộ một thương mại cha ruột a 300 m tam hoa. Tuyệt đối có thể cùng chiêu nguyên cảnh cao thủ đánh một trận Một ngàn năm trăm mét dung thần kỳ tu luyện giả nhất định không làm hơn Làm người nghe kinh sợ ba ngàn mét tam hoa giả thánh tới cũng phải thấp hơn một đầu Không dám lỗ mãng Cở đầu điều không phải là không có gặp qua so với hạ hiểu thiên còn phải khoa trương tam hoa cảnh tu luyện giả Lúc ấy vị kia chủ tu tam hoa tuyệt thế người mạnh Đánh thánh nhân cùng treo chọc trẻ nít chơi đùa như thế Chẳng qua là họ hạ quá làm người ta tuyệt vọng Nở hoa trực tiếp làm đến rồi tiền vô cổ nhân 300 mét Hai cách hô hấp đi qua Tăng đến 3.000 mét Không chỉ là không khiến người ta sống Ngay cả điểu cũng không cho một con đường sống Theo như cứ như vậy tốc độ tăng trưởng Hôm nay đi qua hắn không sai biệt lắm là có thể sách dao phay đi Tìm tinh thần chi chủ vào đi chân nhân bê Cả Rồi hảo ở trong tưởng tượng hình ảnh cũng không thực sự thực hiện ba ngàn mét đi qua hạ hiểu thiên tam hoa quy về yên tĩnh chốc lát hắn thu hồi trên đỉnh tam hoa trên thực tế chẳng qua là họ hạ không ép rồi nếu không còn có thể tiếp lấy lệnh cựu đầu điều cầm thú oan sụp đổ một 170, bảy không không không ai không kháng hoa a hạ hiểu thiên mặt đầy thất vọng tiêu phí so với kiếm được mau hơn Cậu đầu điểu nhìn Mỹ mắt quất thẳng tới. Ngươi đặc biệt nào kia một bộ cực kỳ thất vọng dáng vẻ cho ai thấy thế nào thế nào. Chê gích thích điều ra ta gích thích không đủ sao nếu không phải bây giờ hạ hiểu thiên ở tách ra tam hoa. Rút sạch linh khí sau một quyền có thể đem bây giờ nó thì cho đánh ra. Một trận kéo ép đại chiến là không tránh khỏi. Ta không tức giận. Điểu ra ta cái gì tình cảnh chưa thấy qua chính là 3.000 mét tam hoa mà thôi. Ta không hâm mộ không một chút nào hâm mộ cái sắm quả thực không lừa được chính mình. Không biên được rồi. Chờ chút. Tiểu tử ngươi không phải nói có thật nhiều chữ xem không hiểu sao kéo con bê đây đột nhiên mở mang trí tuệ ngưng tụ tam hoa tuyệt đối không phải thỉnh thoảng. Cho nên nói họ hạ ngươi là ở xem không hiểu dưới tình huống. Đột nhiên lĩnh ngộ văn thủy chân kinh. Nhân so với nhân khí người chết, điểu so với nhân khí chim chết. Đây là một thế đạo gì điểu ra ta đường đường yêu tộc cử bá. Trận pháp giới Thái Sơn bắt đầu. Vạn tổ chi đình thời kỳ tu luyện giả. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần giữa lén qua cao thủ. Lại ở ngộ tính phương diện bại bởi một người. Ta mẹ nó không sống được. Điểu ra ta bây giờ liền lên treo đi. Sách long gân cỡ đầu điểu mặt đầy đau buồn vẻ. Tìm một vòng sưởng sốt không có tìm được có thể đáp long gân treo ngược địa phương. điểu ra ta nhưng quá khó khăn. Thật ra thì cẩu đầu điểu không phải là bại bởi hạ hiểu thiên mà là bại bởi vạn năng mô ni. Ôi gì sao. ngươi đây là muốn làm gì suy nghĩ tú đậu muốn lên treo sao mới vừa từ ba lần đại bảo trong kiếm tỉnh lại hạ hiểu thiên. Mặt đầy kinh ngạc nhìn nắm long gân cẩu đầu điểu treo dẻo nói. Một câu nói chúng. Bị người đâm trọt chân đau cẩu đầu điểu Sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn Còn chưa phải là cho ngươi cái vương bát đàn cho hít thích Điểu ra ta giết chết ngươi một cái con ba ba tôn Hiển nhiên cùng vô vơ trung đụng đoạn cuộc sống kia Lại học tập một ít tân phương ngôn Con chim này thật giống như không quá bình thường kém một bậc tử đây Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 685 nghiêm chỉnh mà nói đó là khen thưởng cậu nô tài dùng nhất thời mất trí cửa đầu điểu. Kết quả đương nhiên là chịu khổ chúc mừng đại ma vương máu tanh chấn áp. Trên cánh cầm long gân, vạn vạn không nghĩ tới cuối cùng vẫn dùng ở rồi trên người mình. Họ hạ tay phải một cách đè lại tổ của nó. Tay phải cầm bền mỉ long gân. Sưởng suốt vì đó một chân lên đánh một cái nút chết. Sau đó trực tiếp rơi lên Tùy ý cái này keo hiệt điểu như thế nào bay nhảy cứng rắn thì không cách nào tránh thoát Hạ hiểu thiên liếc mắt một cái giấy rùa điểu nói thầm một tiếng Tiểu tử nếu không phải đại gia ta hôm nay cái cao hứng Không phải là đem ngươi vào nồi hầm không thể Khác không tin Phản chính pháp điều luật là bên trong vừa không có viết cẩu đầu điểu là động vật quốc gia bảo vệ Không cho phép lùng giết Lời nói này, ai có thể nghĩ tới Sơn Hải Kinh bên trong quái vật thực sự xếp ra à? Nếu không tiền tần trọng yếu cổ tịch truyền thuyết thần thoại kỳ thư, sợ là có thể biến thành chăn nuôi sổ tay. Sau đó Hạ Hiểu Thiên ngăn trận cỡ đầu điểu miệng, xảo xảo nhượng nhượng bảy mồm tám mỏ chó vào quá làm lòng người phiền. Làm xong hết thảy hắn bắt đầu suy nghĩ nên đi nơi nào cắt một lớp sau hẻ. Văn Thủy Trân Kinh tên mặc dù không sao êm tai, nhưng là không ngăn được hiệu quả tốt lại thực dụng A. Huống chi đại bảo kiếm cảm giác, ừ tạm được. Kim Tổng coi như hết. Nghe nói lão Kim trước giai đoạn vừa mới ra được mắt có lòng ngạnh. Nhận được điện thoại của ta khác lồng khéo thành vùng đem người cho lồng không có. Cẩn thận suy nghĩ một vòng, phàm là có tiền dường như toàn bộ bị hắn cho cái hố quá. Ai, lúc trước hạ thủ quá độc áp. Sớm biết như vậy chính mình hẳn ôn nhu một chút Vào giờ phút này nắm giữ to lớn dự chứ chính là này quốc chi thiên Hắn hạ mố thân thể con người là ngũ hảo thanh thiếu niên Tuân thủ luật pháp hảo thị dân Cũng không thể mang một khăn chùm đầu đi phu quét đường hưng thỉnh ngân hàng cướp bóc chứ hơn nữa bị người lâu dài chú ý Báo cáo Khiến cho rất nhiều người quen thuộc hắn thủ đoạn Trên căn bản chỉ phải ra tay phàm là có ánh mắt cũng có thể nhận ra Có muốn hay không đi vay tiền hạ hiểu thiên ý tưởng đột phát Mình không thể từ cầu hệ thống nơi đó vay tiền Vẫn không thể bằng vào ở hiện thế mặt mũi của từ trong ngân hàng nắm linh khí kết tinh nào Phải biết hắn chính là nắm giữ trang viên đại phú hào Ừ tuy bây giờ là cách tứ tứ phương phương không đáy hố sâu khỏi không ngạt đã từng huy hoàng quá Khuyết điểm duy nhất Chính là thời gian ngắn hơi có chút. Từ xây xong đến hủy diệt, 10 phút thậm chí cũng chưa tới. Đoán chừng là trong lịch sử, tuổi thọ ngắn nhất trang viên, không ai sánh bằng. Vì vậy, hắn gọi đến vô gơ số điện thoại. Mặc dù mọi người ở tại cùng một cách đại hạ bên trong, nhưng là hắn lười từ trên xuống dưới. Húng hồ phát minh điện thoại di động là vì cái gì khi nhận được rồi chân mình điện thoại của ca? Là bộ trưởng vớ ngực bảo đảm có thể cho hắn vay hạ một số lớn. Thậm chí không cần thế chân. Biến đổi không cần tiền lời. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau. Hóa thân cứu cực liếm liếm lạ xô gơ lập tức cho bên trong thị khâu ngân hàng gọi điện thoại. Hỏi vay tiền công việc. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới chủ tịch ngân hàng một cách bác bỏ. Đối với lần này cho ra giải thích là căn cứ hạ hiểu, Thiên không việc gì thường thường muốn chết. Cùng với thường xuyên gặp gỡ ngoại tinh thế lực ám sát đến xem. Cho hắn vay tiền mạo hiểm quả thực quá lớn. Nếu như kia thiên nhân đột nhiên không có. Bọn họ tìm ai muốn tiền lời trong lời ngoài tiết lộ ra đại ma vương không là thương nhân. Lại khắp nơi hô phong hoán vũ. Không phù hợp vay tiền điều kiện. Thật ra thì chủ tịch ngân hàng lời trong lòng là. Nếu là có một ngày chúc mừng đại ma vương không chuẩn bị trả tiền lại. Người nào mẹ nó đi thu sổ sách không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Thiếu một đại ma vương. Bọn họ cũng không phải là không lái xuống. Bởi vì có quốc gia làm hậu thuẫn, phu quét đường hưng thịnh ngân hàng hỏa bạo gì thường. Nói là nhập tiến đấu kim đều là đang vũ nhục người ta. Cho nên nói tại sao muốn mạo hiểm mạo hiểm đi đầu tư một vị không xác định nhân tố vô cơ hảo thuyết ngạc thuyết. Chủ tịch ngân hàng sưởng sốt không hề bị lay động. Vì vậy, nhiệm vụ thất bại. Sốt ruột bên trong mặt khác Hạ Hiểu Thiên nhận được vô vơ thất bại điện thoại. Đối với phu quét đường hưng thịnh ngân hàng giải thích. Cá nhân hắn tỏ ra là đã hiểu. Cũng không có vì vậy giận cá chém thớt người nào, dù sao người ta nói không sai, lý do cũng rất thỏa đáng. huống hồ khẩu vị của hắn rất lớn, đơn vị đo lường là ức Hiện nay hiện thế linh khí kết tinh so cái gì kim loại quý đều phải đắt tiền thuộc về siêu cấp cứng rắn thông tiền Có một ngàn chính là tiểu phú hào Hơn mười ngàn thỏa thỏa thổ hào Mấy trăm ngàn hơn triệu Không có chỗ nào mà không phải là nhất phương tiểu bá vương Nếu là có mười triệu tài sản tuyệt đối là quốc nội bài danh phía trên phú hào Hơn một tỷ lời nói, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là tại to 100 trăm khoảng Hơn nữa bên trong ngân hàng linh khí kết tinh cũng không thuộc về quốc gia. Nếu là thường nói. Chủ tịch ngân hàng muốn chết đều là vi vọng xa với hạ hiểu thiên bản thân có ngón tay vàng bàn thân. Mặc dù dám chắc chắn sẽ không bồi. Bởi vì một khi ngân hàng phương diện thường nói. Cái mạng nhỏ của hắn phòng trừng cũng sẽ không ở. Nhưng là người khác không biết a Thoại bản bên trong tồn tại ngoạn ý nhi. Lại thật sự có nhân có thể nắm giữ cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Chỉ có bọn họ họ hạ mị toàn con mắt. Nhìn treo ở giữa không chung dùng ánh mắt mà tỏ ý hắn. Đã khôi phục thanh tỉnh cửa đầu điểu. Tự lẩm bẩm. Chẳng biết tại sao các nơi trên thế giới thiên ngoại lai like khách môn chợt dùng mình một cái. Lạnh quá no cảm giác vân giang công viên cây cối um tùm chiếm diện tích 150 hectare. Nơi này giữ nguyên phi thường nguyên sinh thái quê cha đất tổ thực vật cùng đồng thực vật chỗ ở. Hấp dẫn rất nhiều ma đô chung quanh cùng với người địa phương du lãm. Chẳng qua là hiện ở nơi này tụ tập tự nhiên phong quang. Đất ngập nước quang cảnh. Hưu nhàn giải trí. Phủ cập khoa học giáo dục cùng viên lâm không giữa mở sướng thành phố sao giã công viên cây cối um tùm. Nhân khí tụt xuống đáng sợ. Trên căn bản không người chiếu cố. Nơi này ngoại trừ vắng lặng, hay lại là vắng lặng. Duy có mấy cái lính gác, vẫn ở chỗ cũ canh chừng nơi đây. Một ngày lại một ngày tuần tra. Tuy bọn họ không rõ ràng bản thân vì cái gì. Nhưng dù sao phải không phụ lòng lãnh kia phần tiền lương chứ bởi vì năng lượng triều tịp xung kích. Đưa đến các trồng trọt vật biến dị. Cũng may vô hại, nếu không sợ là thật sớm thì phải trưởng thành vì nhân loại tấm khu. Hoặc là cần người tay thanh giao nộp Hai bảo vệ rảnh dối vô cùng vô sự Ở công viên bên trong đi dạo Đuổi buồn chán thời gian Hai người bất chi bất giác Vậy đã tới tới bân giang vườn hoa bến tàu Nhìn sóng gần lăn tăn nước sông Hai người không khỏi than thở Làm phồn hoa chết đi Còn dư lại không phải là cô tịch cùng đổ nát Trong ngày thường người ta gấp ngập tiếng cười nói Loáng thoáng từ trong đầu thoáng qua cuộc sống này nhưng khi nào là một đầu a. Lớn tuổi người nhặt lên sâu kín thở dài, làm cho người ta cô đơn cảm giác. Hắc hắc, ta lại cảm thấy cuộc sống này tốt vô cùng. An tĩnh tường hòa, không có tranh đấu. Ngoại giới chém giết, hoàn toàn không làm chuyện của chúng ta sự. Hơi có chút trẻ tuổi an ninh, khi Tiếu nói đạo. Cũng vậy, ít ngày trước đại ma vương trở lại, nhưng là giết không ít người đâu. Nói là cái gì thánh cấp tu luyện giả? ngươi nói thế đạo biến ảo sao lại nhanh như vậy đây ai? Lớn tuổi người lời còn chưa dứt. Chỉ thấy nước sông bắt đầu sôi trào. Đất đai trung quanh cũng là theo chân cùng run dậy. phảng phất xúc thế đãi phát núi lửa, Thanh thế hảo lớn đến đáng sợ. Ừm ưm ưm ưm ưm ưm ưm ưm Hai người thấy vậy, chợt sưởng sốt một chút. Sẽ không như thế xui xẻo. Vừa mới nói xong hai người mình an toàn vô cùng. Kết quả đánh mặt tới quá nhanh giống như bão. Sinh hoạt cho bọn hắn đòn cảnh tỉnh. An tính tường hóa các ngươi quá ngây thơ rồi hiện thế, không có một chỗ là tuyệt đối an toàn. Lúc nào cũng có thể phát sinh bất kỳ gì biến từ đó chết người. ùn ùn đất sung núi chuyển lực trùng kích nổ lên, hai người chỉ một thoáng bay ra ngoài ầm ầm liên tiếp truyền tới rơi xuống đất âm thanh, hai vị an ninh mới xem như an toàn. Tê hai người bọn họ mỗi người ngược lại hít một hơi khí lạnh kiểm tra một chút cơ thể, xương ngực đứt gãy. Cũng may từ lúc năng lượng triều tịch liên tiếp bùng nổ hạ toàn thân thân thể tố chất có tăng lên. Nếu là đổi thành lúc trước, bọn họ ngay cả kêu đều không đeo kêu một chút. Nhất định có thể rứt khoát trực tiếp ở da rắm. Hồ nhỏ tử, nông nhìn. Chỉ thấy lớn tuổi người cánh tay chiến chiến nguy nguy chỉ bân giang phương hướng, mặt đầy kinh ngạc nói. Đàn ông trẻ tuổi lập tức theo cánh tay nhìn lại, sau đó há to miệng. Lại thấy một cách màu đen tuyền Phía trên tràn đầy gì? Tương tự cổ đại dùng để tế tự thần linh. Tìm kiếm che chở tế đàn. Tự nước hồ bên trong dâng lên. Một thước, 2 mét, 3 mét, 999 mét sau, rốt cuộc cũng ngừng lại. Hai người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Tựa hồ là xem thấu mỗi người ánh mắt mà chúng ý tứ. Sau đó mặt đầy kiên định đi tới. Cái thời đại này không hề thiếu kỳ ngộ, chẳng qua là thiếu tràn đầy dũng khí nhân. Nhưng Phạm là người đàn ông. Người nào không muốn trở thành đỉnh chối thực vật dù là. Chẳng qua là hai cái nho nhỏ an ninh tha chịu đựng cô độc đời ở chỗ này chẳng qua chỉ là bởi vì năng lực vấn đề thôi. Bọn họ tâm lý rõ ràng, một khi cuốn vào các đại thế lực giữa chém giết không tránh được. Hướng hồ một không có gì bản lĩnh, đụng lên đi làm cho người ta làm cẩu, người ta sợ là đều không thèm khát. Nhưng là bây giờ không giống nhau. Lớn như vậy tế đàn nhất định là một đồ trọng yếu. Phía trên thuyết bất đắc có thiên đại kỳ ngộ. Chợt lúc. Cái gì đại ma vương? Một cước đạp đi ôm cực lớn giá tâm. Hai người bất chấp nguy hiểm. Liền lăn một vòng chịu đựng đau đớn chạy tới. Đợi đến hai người đến tới phố cận. Chỉ thấy tế đàn toàn thể là hình thang. Đông nam tây bắc các có không đếm hết thềm đá. Từ dưới lên nhìn lại, phía trên là tròn. Thềm đá hai bên cắm đầy màu đen cờ xí. Chẳng qua là mây mù lượn quanh đang lúc. Khiến cho nhân không thấy rõ phía trên đồ án. Cô đông hai người nuốt nước miếng một cái. Với huy hoàng thiên uy bên trong. Bọn họ không khỏi cảm nhận được vô cùng áp lực. Thậm chí còn khom người xuống. Như đồng hành lễ. Lão ca. Chúng ta đi lên lớn tuổi người mặc dù chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội. Nhưng là hắn trong cuộc đời bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Lớn nhất thao đàn chính là cựu 8 năm bán nhà ở làm ăn, kết quả kiếm không bằng giá phòng lớn nhanh. Cẩn thận tính toán, đền muốn khóc. Huống chi bây giờ không nắm chặt, đẳng cấp ban ngành liên quan tới, bọn họ muốn lên đi đều không có cơ hội. Chốc lát sau, hai người bò suốt hơn 9 vạn đạo thềm đá. Minh Minh chỉ có không tới 1000 mét độ cao, rời ạ quá bất hợp lý rồi. Nếu như không phải là thân thể tố chất tăng cường, đổi thành lúc trước bọn họ chỉ định trèo không lên đây. Phúc thông vừa mới lên đỉnh, hai người trực tiếp quỳ. Hai người bọn họ căn bản không dám ngẩng đầu, chỉ có thể lấy tay chống đất trên chán càng là hiện đầy mồ hôi. Không phải là mệt, mà là bị dọa sợ đến một cổ như Thái Sơn như vậy nặng nề. Như thương không như vậy thật lớn. Như là mặt trời chói chang làm người ta không thể nhìn thẳng khí tức. Cuốn tới, hai cái lá gan chẳng qua là so với người bình thường hơi chút lớn một chút an ninh. Có thể không sợ run lẩy bẩy sao thật lâu đi qua. Thẳng đến vẻ này khí thế uy nghiêm dần dần biến mất. Mới dám thận trọng nâng lên đầu quan sát bốn phía. Khô hai người mỗi người thở phào nhẹ nhõm tâm lý treo đại thạch đầu rơi xuống đất. Lẫn nhau đỡ miễn cứng đứng dậy bắt đầu tử mảnh nhỏ quan sát. Ở phía dưới tế đàn thời điểm, Đỉnh Phong nhìn như là nhất cá diện tích rất nhỏ tròn thực ra không phải vậy. Trên thực tế rất lớn, ít nhất ngàn mét phạm vi. Trung quanh khắc họa toàn huyền ảo phù hiệu, thậm chí trong không khí thỉnh thoảng thoáng qua một vệt ả ảnh. Tinh cầu, liệt diễm, lôi đình, thiên tai, đủ loại kiểu dáng, không biết trong đó rốt cuộc đại biểu cái gì. Chính chính giữa để bàn thờ, phía trên để đổ nát lưu hương, hóa thành cho tế phẩm. Bàn thờ phía trước chính là bộ đoàn, trên bộ đoàn còn có một tờ giấy vàng. Lớn tuổi người đi lên phía trước, không chút do dự nhặt lên. Một cái mạng cùi có gì phải sợ. Số tuổi này người, sống thêm có thể sống tới khi nào không bằng bác một cái, xe đạc biến mô tơ. Chỉ thấy hoàng trên giấy. Không biết là dùng chu sa. Hay lại là huyết dịch. Hoặc là nào đó thuốc màu viết đầy toàn bộ tờ giấy. Làm người ta tương đối kinh dị là Chính mình minh minh xem không hiểu những thứ này văn tự Hết lần này tới lần khác có thể minh bạch viết là ý gì Tổng thể mà nói đây đúng là một tòa tế đàn cung tế chính là thượng thiên xuất ra ngươi tống phẩm hiểu trung với thiên Mà thiên sẽ gặp tùy tình hình khen thưởng ngươi Kẻ có nội tâm bất thành thiên lôi phạt Phần thưởng có thể là bảo dược, binh khí, tu luyện pháp Thậm chí là thần thông, không phải là ít. Duy chỉ có có một vật, khiến nhân nhìn nóng mắt. Thần chức một phần của thần chức vị. Lớn tuổi người sau lưng tiểu tử, nhìn mí mắt quất thẳng tới. Định mệnh, đây không phải là nào đó sen công ty thường dùng mánh khóe sao cuối. Cùng phần thưởng siêu cấp lớn. Nhưng là muốn quất chúng. Khắc Kim A chỉ bất quá ở chỗ này. Kim tiền biến thành rồi tế phẩm. Dùng đầu ngón chân nghĩ đều biết tế phẩm tuyệt đối nếu so với kim tiền chân quý Tên xem công ty Không phải là lúc thời niên thiếu phát hiện qua tương tự tế đàn chứ Lão Tổng nhiều lần hiến tế không có kết quả hả Phấn mà khai sáng công ty Cái hố khóc vô số học sinh tiểu học ví tiền báo lại phục xã biết Ai đáng tiếc Lão ca chúng ta không có đem ra được tế phẩm Tiểu tử mặt đầy như đưa đám Sớm biết như vậy lúc tới mang một ít dưa và trái cây rau cải đầu heo đùi dây gì dầu gì tùy tiện cho điểm bảo dượng sợ là cũng có thể một đêm chợt giàu chợt lúc cho dù là phu quét đường môn tới bọn họ cũng không thể nói gì được công dân tài sản các ngươi còn muốn xâm chiếm thế nào không thật ra thì chúng ta có hơn nữa còn rất chân quý ít nhất đối với ta mà nói lớn tuổi người nghiêng đầu Hướng về phía hắn khẽ mỉm cười trong nụ cười ăn no ngầm thâm ý. Không biết tại sao. Tiểu tử luôn cảm giác mình hợp tác nụ cười này có chút sấm nhân. Giống như là nào đó phim kinh dị trúc tình tiết. Ma đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Quan chắc ngành kiểm tra đến năng lượng bùng nổ. So với dĩ vãng triều tịch còn phải mãnh liệt mấy phần. Hai người đang lúc khác biệt duy nhất chính là một là toàn cầu tính một cách chính là khu vực tính báo cáo lập tức truyền tới server trên mặt bàn thông qua đặc thù trang bị truyền tới hình ảnh chính là một tòa đen thui tràn đầy cổ xưa hơi thở tế đàn cho dù là một tấm hình cách loại này như nặng như thái sơn uy nghiêm mắt trần có thể thấy lập tức phái người phong tòa kéo cành giới tuyến thực lực kém đánh một trận ném ra xiết làm bọn hắn không cho phép đến gần. Nếu là không ngăn nổi lời nói, không muốn uổng phí hết tánh mạng, thả những thế lực kia mạnh đi vào. Thực lực yếu cái gì cũng không có tác dụng, còn dễ chết kiều kiều tiêu hao hữu sinh lực lượng. Ai biết người chết trong, ngày sau hội sẽ không trở thành phu quét đường bộ trưởng về phần cường giả, ngăn vô dụng. Người không ngăn được dám không gọi nhân gia tiến vào bên trong, nhất định sẽ phát sinh chuyện máu me. Đến lúc đó chết đến mấy cách phu quét đường thuộc về cách mất nhiều hơn cách được. Không bằng thả bọn họ vào đi dò thám đường, nếu là được chỗ tốt, vặn hỏi một phen. Có thể mua lại. Bỏ tiền không mua lại. Đặc chiêu không bán chúng ta mặt mũi được rồi. Chỉ cần ngươi có đại ma vương thực lực. Chúng ta phu quét đường ăn cách này người tâm thua thiệt. Không chỉ có không truy cứu, còn mẹ nó nửa bàn đem ngươi cho cung ăn mừng lại một cái kim bắt đuổi sinh ra. Không nên coi thường rồi quốc gia lực lượng, hiểu chi lấy lý lấy tình động, không có không tông nổi pháo đài. Nếu là không có cái loại này có thể không nhìn quốc gia lực lượng thực lực. Còn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đánh cho bị thương. Thậm chí đánh chết phu quét đường đội viên sau lẻn trốn. Lão đệ. Người gặp nạn hộ quốc người bộ đội hiểu một chút cả nước truy nã hiểu một chút biên cảnh phong tỏa hiểu một chút năng lượng phòng nghiên cứu hiểu một chút luôn có một cách ngươi thích. Vô cơ thể. Hắn đây không phải là câu cá chấp pháp. Càng không phải là cùng một cách được đặt tin là chân ca người học được. Có quan hệ với bân giang xuất hiện thần bí tế đàn báo cáo cũng là bày ở hạ hiểu thiên trên bàn. Thân là ma đô phía sau màn đại bốt. Vô cơ cha. Hắn điểm này quyền lực vẫn phải có. Có ý tứ, đã có nhân lên rồi bây giờ nhân, lá gan thật đúng là lớn a Thả ta xuống, ta biết đó là một cái cái gì ngoạn ý nhi. Treo ở long gân lên cửa đầu điểu, thấy vậy cặp mắt lập tức sáng lên. Ô không ly gì ngươi lấy lão cổ hủ biết đồ vật nhiều, đó là phải. Nói một chút đi, đây rốt cuộc là cái gì. Hạ hiểu thiên hai chân khoát lên trên bàn, lười biếng hỏi. Nghiêm chỉnh mà nói, vật này là dùng để khen thưởng cậu nô tài. Cậu đầu điểu nhìn chằm chằm trên mặt bàn. Hình tròn trên tế đàn một vị không thấy rõ mặt mũi niên kỷ trưởng giả dùng cánh tay của mình. Gắt gao dìm chặt khác một cái người tuổi trẻ hình nói. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 686 ta rốt cuộc biết ngươi tại sao như vậy khiến người ta hận rồi thật là đáng tiếc người tuổi trẻ a. Hiện tại hắn sợ là đã hoàn toàn lạnh. Cửu đầu điệu nói tiếp trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Chỉnh trong hình bị dìm ở tiểu tử theo chân nó là thân thích tử đắc. Ừ hạ hiểu thiên nghe vậy, nheo lại con mắt. Cái này khu khu lục xoát một chút điệu trong lời nói có hàm ý a. Tiếp tục, khắc đánh với ta mơ hồ mắt. Vạn tổ chi đình để lại ngoạn ý nhi tương tự loại vật này còn rất nhiều, không chừng đều ở nơi nào chôn đi. Máy bán hàng tự động ngươi hiểu được không hạ hiểu thiên. Ngươi là đang vũ nhục ta sao hơn nữa ngươi rốt cuộc đi theo vô vơ Học bao nhiêu loại phương ngôn được rồi Dư thừa hỏi cách này đầy miệng Đồ chơi này hãy cùng chung xô chi khu vực nhân loại các ngươi phát minh ra tới máy bán hàng tự động như thế Ngươi lấy tiền nó cho ngươi hàng hóa Tổ đình nhân dĩ nhiên là coi thường thế tục tiền tài Người ta muốn là thổ hạ Chân chó Cùng với một ít chân quý nhưng không đáng chính mình lãng phí tinh lực đi sưu tập gì đó. Tưởng thường không phải là người ta coi thường đồ vật. Tỉ như đan, thuốc, binh khí, khôi giáp, tu luyện pháp, thậm chí còn bái làm thầy. Thậm chí lên trời làm quan. Không có tổ đình không làm được, chỉ có ngươi không nghĩ tới. Ta nhớ được lúc trước có một khí phận nghị thiên gia hỏa lại được ban thưởng một viên tinh cầu. Chọc được vô số mắt người hồng, khi đó may mắn là ta đều rất hâm mộ. Cổ đầu điểu vừa nói vừa nói, lộ ra vẻ hồi ức, tâm tư không biết phiêu tới nơi nào. Tinh cầu mẫu thân ư. Vạn tổ chi đình không hổ là một người đánh no đòn tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao nhân vật hung ác? Loại vật này cũng có thể tùy tiện lấy ra khen thưởng thủ hạ. Đúng, một viên tài nguyên tương đối cần cối tinh cầu. Nhưng là như thế nào đi nữa, đó cũng là tinh cầu A vân vân kéo xa. Trong hình gọi là tổ đàn, dâng lên tế phẩm đạt được tưởng thưởng. Ở chúng ta thời đại kia, dùng lời hiện đại mà nói chân chó chuyên dụng. Phàm là có chút tâm tình người, cũng sẽ không đăng lâm đàn đỉnh, dâng lên mình trung tâm. Sau đó thì sao hạ hiểu thiên tiếp lấy hỏi. Ở chúng ta tùy ý cười nhạo những thứ kia chân chó thời điểm thiên đế bỗng nhiên bộc phát. Một người đánh tinh thần chi chủ môn răng vãi đầy đất Những thứ kia hiểu chung với tổ đình nhân Có thể nói là nước lên thì thuyền lên Nói đến chỗ này cờ đầu điểu hối hận a Lúc ấy trẻ tuổi nóng tính không hiểu chuyện Luôn cảm thấy mặt mũi lớn hơn trời Kết quả người nào nghĩ tới Lại bỏ lỡ một cái tốc độ cao thời kỳ phát triển Huy vạn tổ chi đình thống ngự tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao thời gian rất ngắn, mà dù sao huy hoàng quá. Khi đó tổ đình tu luyện giả. Đủ loại tài nguyên hưởng chi vô tận. Cho dù là tiểu binh trải qua đều so với nó tốt hơn vô số lần. Xa Mỹ, phồn hoa các loại không phải là ít. Trong truyền thuyết sáng lạng vô cùng thiên hà. Chính là do tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc đắt tiền nhất sinh mệnh chi thủy sở bổ túc. Trong ngày thường cho dù là một ly đủ để cho vô số người, não người tự đánh ra cầu suy nghĩ. Mà thiên hà bên trong có bao nhiêu vô số, liên tục không ngừng. Đương nhiên, hối hận thuộc về hối hận trong đó cũng là xen lẫn một chút vui mừng. May là không có vạn tổ chi đỉnh lớn nhất huy hoàng thời điểm rán lên bằng không nó nơi nào có thể sống đến bây giờ. Khi đó kinh thiên động địa vang dền thiếu chút nữa không đem trung su chi khu vực cho hội diệt. Treo lơ lửng giữa trời. Trung điệp không biết bao nhiêu vạn giảm tổ đỉnh Cho dù là tinh thần chi chủ đều không cách nào dung chuyển kiến trúc hùng vĩ. Lúc đó quy về tịch diệt. Mặc dù không rõ ràng lại có bao nhiêu người ở vụ tai nạn kia bên trong còn sống Nhưng dù là có người may mắn sống sót Khẳng định cũng sẽ quá mai danh ẩn tính thời gian Cả đời sẽ không nói ra được sống hết một đời Cái gì gọi là chết ở cửa đầu điểu xem ra Chân chính muốn chết là chạy đến đường lớn lên Kêu một câu ta là vạn tổ chi đình hậu nhân Sau đó chờ đi Trung su chi khu vực hội có vô số tinh thần chi chủ hạ xuống. Làm thành một đoàn ở trong thái không trởn con ngươi thời khắc nhìn chăm chú ngươi. Rất sợ không cẩn thận đem ngươi ném. Tiếp lấy liên tục không ngừng thánh giả lén qua. Không để ý tổn thất bắt sống ngươi cho nên nói hạ hiểu thiên loại trình độ này muốn chết tại nơi đó đến nơi ấy hoàn toàn là cháu đi thăm ông nội. Tiểu tình cảnh thôi cầu đầu điểu sườn sốt nắm lúc trước họ hạ từ đường hầm không gian sụp đổ bên trong sau khi biến mất. Nó mang theo vô vơ đông tránh Tây Tạng sự tình quên được một hơi cạn sạch. Máy bán hàng tự động, rất ý tứ tỉ dụ. Hạ Hiểu Thiên nhỏ mị toàn con mắt. Dương Quang Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất bỏ ra. Từ treo ngược lên cửa đầu điểu đến xem. Chỉ có thể nhìn được một cái âm ảnh. Nếu như nếu là tổng thêm kia lưỡng đạo ló lên tinh mang, luôn có một loại hắn ở tính kế nhân ảo giác. ngươi nói nếu như chúng ta mang tin tức này len lén thả ra ngoài. Khả năng hấp dẫn bao nhiêu người tiến vào bân giang công viên tổ đàn nguyên lai kia không là ảo giác, mà là sự thật. Người này lại bắt đầu chuẩn bị tính kế nhân cơ múa lưới hái cát sau hẹ rồi. Người xa lạ, điểu ra cho các ngươi cầu nguyện, chúc quân may mắn. Haha, <cười> một cái vạn tổ chi đình thời đại để lại di tích Đủ để đem chọn cách trung su chi vượt đại nhân vật toàn bộ hấp dẫn tới Có thể có tai họa ngầm Như đã tới một vị thực lực so với ngươi mạnh hơn người đâu cỡ đầu điểu tạc một chậu nước lạnh Bất kỳ sự tình không thể nào thuận buồm xuôi gió Tổng có ngoài ý muốn sẽ phát sinh Nó nói cũng không phải là nói nhảm mà là một loại khả năng không phải là còn ngươi nữa sao? Quát ca cựu đầu điệu nghe vậy xứng sờ, lại mẹ nó để cho ta đi liều mạng. họ hạ ngươi một cách không biết xấu hổ vương bát đàn, luôn nghĩ vào chỗ chít chèn ép điệu ra. u a ngươi thật đúng là một vị thích học tập cầm thú, lại còn lại nói anh văn. đối với lời của nó, hạ hiểu thiên cười trừ. thập phần trung sau, một cái tin nổ toàn bộ hiện thí. Tổ chi đình bốn chữ lớn trong nháy mắt chiếm đoạt vơi bác nhiệt độ bảng. Ngoại tinh tế nhi môn không phải là cổ bản nhân, tự nhiên học được như thế nào khiến cho dùng điện thoại di động đẳng cấp trí năng vật phẩm, thưởng thức mỹ thực, internet mua đồ, đuổi theo lần nhìn kịch chơi game, không chỉ nhân loại thích. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy vạn tổ chi đình bốn chữ lớn sau, sợ điện thoại di động thiếu chút nữa ném thượng thiên. Thiên đại kỳ ngộ tổ đình là đẳng cấp gì vật khổng lồ. Đó là cưới tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần mặt đánh giữ rồi nhân vật hung ác? Căn cứ nào đó cái tin đồn. Tăng thế tôn đã từng bị thiên đế giấm ở dưới chân. Bằng không hắn làm sao có thể tu luyện tới như vậy cảnh giới nhất định là dính thiên đế sáng vẻ vui mừng. Mới đi bát thiên hồng vận vốn là đã xuất ngoại lẩn tránh xa xa các lầu ngoại tinh đám nam thanh niên lại tốn sức ba lạc trở về chạy qua lại dày vò không biết đạo độ cái gì đại ma vương uy lực cường thuộc về mạnh nhưng người chết vì tiền chim chết vì ăn bất luận kẻ nào đều không thể ngăn ngại bọn họ đi tìm nhất phi trùng thiên kỳ ngộ thân là ma đô lực lượng võ trang người thứ nhất xô vơ đầu nhanh nổ số lớn thân phận không biết người chào nhập ma đều tam giáo cựu lưu tập đoàn thiết lực thiên ngoại lai khách môn khiến cho họ bể đầu sức chán một cách không xử lý tốt cân nhắc phương thiết lực phát sinh va chạm sợ rằng hồi sinh ra khiếp sợ thế giới chuyện máu me Ma đô có thể bị đánh bay thượng thiên. Ngươi tin không con ngựa con chim đấy rốt cuộc là người nào truyền ra tin tức ngoài ra vạn tổ chi đình lại là chuyện gì xảy ra một đám người sao giống như là một nín thập mấy vạn năm sử nam nhìn thấy một con heo mẹ tự đắc đây con ngươi lộ ra hồng quang thiên ngoại lai khách môn ngược lại vẫn được ít nhất rõ ràng vạn tổ chi đình chuyện tích nhưng hiện thế phần lớn người mã căn bản không biết tin tức nội tình a. Trải qua tầng tầng phân tích, Joker nhìn lấy thủ hạ cho ra kết luận, luôn có một loại hướng lật bàn xung động. Tham gia náo nhiệt la bộ trưởng nhìn đứng ở trước bàn làm việc thủ hạ, mặt đầy mộng ép. Mẹ nó phân tích nửa ngày, ngươi thì cho ta ba chữ dầu gì tiếp cận một câu nói a. Lần này là thật nắm bàn cho lật ngược. Cha cha cho ta nhất định phải hiểu rõ vãn tổ chi đình hàm nghĩa. Quả thực không được các ngươi lén lén lút lút chói một cái ngoại tinh thằng nhóc trở lại hỏi. Ngược lại không phải chúng ta hiện thế nhân, không có nhân quyền cùng luật pháp bảo vệ. Đúng rồi, cảnh cáo một chút đám kia nhàn dối không chuyện gì chứng đau tham gia náo nhiệt thế lực. Khác thịt dây không ăn được, chọc một thân thô bỉ. Thuận tiện cách đó thả ra tin tức địa chỉ. Các ngươi tra được chưa vô cơ thể. Chính mình nếu là tìm cách đó lộn xộn tiếp viện. Nhất định phải bóp chết hắn gói ngươi ở không đi gây sự Ta đặc biệt nào không phải là giết chết ngươi không thể Tìm được, bộ trưởng Nói cho ta biết hắn địa chỉ Khiến địa phương phu quét đường nắm tên khốn kia mời tới cho ta vô vơ nghe vậy Tinh thần lập tức phấn chấn ba phần Hảo tiểu tử có thể nhường cho ta đuổi kịp Ô bộ trưởng, ta để nghỉ cách này cách sự tình hay là thôi đi Vị này ngành tình báo đội viên Mí mắt kéo ra nói Hảo tâm khuyên giải liền như vậy không được Không ra một hơi thở Lão tử ý nghĩ không thông đạt đến Nếu tìm được đối phương Ngoại tinh nhân cũng không cần bắt Trực tiếp cậy ra đối phương miệng Ta cũng không cái gì tâm lý gánh nặng Vô vơ tử đi theo hạ hiểu thiên Làm việc càng ngày càng tứ vô kỷ đạn rồi Sợ cái gì ngược lại có chân ca chỗ dựa Yên tâm nói không cần biết là ai, cho dù là thiên vương lão tử, ta cũng muốn thu thập một chút. những lời này ta zo cơ nói, không làm được ta chính là một con chó. zo cơ thề thề khiến cho ngành tình báo đội viên không thể không kiên trì đến cùng mở miệng. tin tức nguồn ở trên lầu, lầu gong gong gong zo cơ nghe vậy sững sờ. hắn trên lầu không phải là hạ hiểu thiên điều này kim bắp đùi sao mấu thân ư? Ta vừa vừa mới nói cái gì bộ trưởng. Người xem còn muốn hay không bắt bắt ngươi mỗ mỗ. Vô vơ lập rồi một cái liếc mắt kéo con về đây ngay sau đó. Lại bồi thêm một câu. Muốn bắt ngươi đi bắt. Tình báo nhân viên lắc đầu cùng cá bát lãng cổ tự đắc đùa thôi. Ta chân trước đi vào nói bắt người chân sau ngài thì phải ở ngã tư đường cho ta hóa vàng mã. Thu thập một chút căn phòng ta lên đi hỏi một chút. Vô vơ phân phó xong Lập tức ra phòng làm việc Đi hạ hiểu thiên nhà Lên lầu đến ngoài cửa Không đợi hắn gõ cửa Chỉ nghe bên trong căn phòng truyền ra hạ hiểu thiên cùng cửu đầu điểu Nói chuyện với nhau âm thanh Ngươi nghĩ nắm toàn bộ tổ tập Ở tổ đàn người toàn bộ giết gì sao Ngươi nghĩ gì vậy Ta là hạng người như vậy sao Sau khi đi ra khỏi nhà Khắc hồ ngôn loạn ngữ Muốn thường xuyên nhớ kỹ Ta là nho nhã hiền hòa đeo người lương thiện chưa bao giờ thích không có chút ý nghĩa nào sát hại. Dô với ấy, ngươi là thật có thể tán gấu a, không trách ngươi là đại lão, ta là chân chó. Cho nên tốn công tốn sức. Rốt cuộc là vì cái gì ai chiêm ngưỡng một chút đã từng vạn tổ chi đình di tích. Không cần thu lệ phí sao thân là hiện thế trong duy nhất có thể khơi mào đại lương nhân vật. Ta tạm thời bang thiên đế hắn lão nhân ra một cái. Không quá phấn đi. Đẳng cấp phán tổ chi đỉnh người xuất hiện, ta ở trả lại cho hắn môn không tựu là. Bên trong căn phòng cửu đầu điểu lật rồi một cách lườm nguýt, ngươi mẹ nó là thật trợn toàn con mắt nói bừa a. Du cơ, thì ra như vậy, ngươi là chuẩn bị bắt chẹt ta rốt cuộc biết ngươi tại sao như vậy khiến người ta hận rồi bất quá cái này cái kế hoạch ta chỉ có thể cho ngươi đánh 9 phân. Lý do là bay không đủ còn chưa đủ tàn nhẫn. Hạ hiểu thiên cười, ta muốn là chỉ vì thu cửa nhóm, ta về phần mà ta Chờ ta cùng tiểu khả ái môn gặp mặt, ngươi biết đánh toàn phần Tiếng nói rơi xuống, lại nói Lão la, ngươi muốn ở ngoài cửa nghe tới khi nào vào đi Két cửa phòng mở ra đi vào mặt đầy vẻ luống túng xô vơ Nghe lén bị tại chỗ bắt, dù là ra mặt dù dày trên mặt cũng là không ánh sáng lại làm chi treo ở giữa không trung cởi đầu điểu thấy dùng trung tiểu để khí thế nhất thời liền lên tới hai cái chuỗi lung cánh một xiên cả người đại lão khí tức tràn ngập người không biết nội tình còn tưởng rằng cách này là đặc thù gì tu luyện biện pháp mà không phải trừng phạt đây ta là tới hỏi một chút vạn tổ chi đình rốt cuộc là cái gì không nghĩ tới nghe được giữa các ngươi đối thoại. Joker giải thích, hắn thề mình tuyệt đối không phải là có ý nghe lén. Ừ, đi theo Hạ Hiểu Thiên bên người thời gian dài, da mặt bao nhiêu tăng thêm một tầng trang giáp. Đó là một cái rất dài cố sự cỡ đầu điểu tự mình. Đem trước nói cho Hạ Hiểu Thiên nói cùng Joker cắn kẽ nói một lần. Dĩ nhiên có chút địa phương, nó thích hợp làm đẹp rồi xuống. Tỷ như chính mình không dám đi ra ngoài cùng tinh thần chi chủ môn cứng rắn vừa. Ngược lại là giúp lại Trung Su Chi khu vực lấy sức một mình phun đông đảo các đại nhân vật một cầu huyết lâm đầu. Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính đại hạ lầu cuối một mảnh tường hòa. Bân giang công viên đảo qua trước su thế suy sụt. Trở nên người ta tấp nập. Náo nhiệt phi phàm. Hảo ở địa phương đại nếu không sớm muộn được bị các hoài rượu thai đám người chen bể. Đúng rồi, cùng tổ tiên lưu lại trong cổ tịch giống nhau như đúc trong truyền thuyết tổ đàn. Như là vận khí tốt, nói không chừng có thể được một viên tinh cầu. Có chút xa học huyên thân ngoại tinh thằng nhóc, mặt đầy kích động lại lời nói không có mạc lạc đạo. Phu quét đường môn thật sớm phong tỏa hiện trường, khiến cho tất cả mọi người đợi tại chỗ, không dám càng lôi trì nửa bước. Ngược lại không phải là những công chức này nhân viên thực lực cường hãn không dễ chọc. Mà là không biết kia cách vương bát đản lại đứng lên một khối đại ma vương nhân thân chiếu. Rất nhiều người vừa thấy như thế. Cả người lúc ấy liền phương rồi. Tràn đầy nhiệt huyết suy nghĩ hãy cùng bị người tưới một chậu nước lạnh như thế. Cả người trên dưới vậy kêu là một cái thông suốt. Không ấy kìa hạ hiểu thiên mang đến tử vong. Cũng không có nghĩa là bọn họ nguyện ý chủ động dẫn đến ngay cả giết đến gần 200 vị thánh cấp người tu luyện siêu cấp đại đồ Phu A. Đội trưởng hay lại là ngài chiêu này lợi hại. Phong tỏa hiện trường. Phu quét đường môn nhìn mặt đầy quấn quyết vẻ. Muốn xông cuối cùng nhưng lại buông tha ngoại tinh đám nam thanh niên. Cười nói. Bất quá ngài sẽ không sợ đại ma vương tìm tới cửa đội trưởng nghe vậy cười ha ha đạo Sợ cái gì chúng ta bộ trưởng là cứu cực liếm liếm quái Cho dù đại ma vương mất hứng Như thường có thể cho hắn liếm thư thái Huống hồ mấy người chúng ta tầm thường tiểu nhân vật Người ta cũng không đáng gây sự với chúng ta Nếu không quá điều giới Người ta tấp nập bên trong thỉnh thoảng có người cầm điện thoại lên Alo ừ hảo ta biết rồi Lòng tràn đầy kích động ngoại tinh đám nam thanh niên Cũng không có chú ý tới một ít nhân loại động tác. Hoặc giả nói là theo bản năng bỏ quên. Rất nhiều địa phương thế lực lặng lẽ rút đi. Bọn họ nhận được bút điện thoại của. siết làm bọn hắn nắm chặt cách xa bân giang công viên. Chạy càng xa càng tốt. Vĩnh viễn không muốn lại đi. Những thứ này các đại thế lực bút Vừa mới nhận được rô cơ điện thoại của. Nói rõ với bọn họ rồi đây là đại ma vương câu cá chấp pháp. Nhưng bọn họ nên làm gì phải đi làm gì. Khác lãng phí thời gian. Đương nhiên Joker là đang trưng cầu rồi hạ hiểu thiên ý kiến sau tài gọi điện thoại, về phần họ chúc mừng là mà đồng ý. Rất đơn giản cản kẽ hỏi thăm một lần trộn thế lực tài chính tình huống, hắn nhất thời mất đi hứng thú. Một đám rượu nghèo kim tổng nhóm người kia án binh bất động. Cùng một vương bát như thế, rút lại trong vỏ sống chết không ra. Bởi vì lão Kim đánh hơi được thuộc hệ quen thuộc âm mưu khí tức. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. hắn tình nguyện giả dạng làm người mù không nhìn thấy tổ đàn. Không thể không nói, mắc phải tâm ngạnh Kim Tổng cả người trở nên thông minh lên. Lấy lão Kim cầm đầu nhóm kia đại phú hào môn vừa thấy như thế, nhất thời trở nên thành thật. Luôn luôn tinh minh Kim Tổng đều tại trong ổ mặt hít bọn họ sẽ không mù bơ trộn. Hiểu thiên cứng ép mang theo cổ đầu điểu đến quan nhìn hắn kế hoạch. Nhất định phải sống chết nắm kia một phần cho khu đi ra. Ngươi mẹ nó dám cho lão tử đánh chín phân ta liền đem ngươi trói ở trên chiến xa đến thay ta bán mạng. Cổ đầu điểu không ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ đây chỉ là một câu mượn cớ. Không phải là gặp không thể ngăn cản phát sinh ngoài ý muốn sau. Làm cho mình ra mặt đỉnh nổi mà nó hối hận a biết vậy chẳng làm, đi tới Tân Giang công viên, đến nước sông vòng ngoài sau, Hạ Hiểu Thiên nhìn người ta tấp nập đổi hình, cả người vậy kêu là một cái kích động. Đám này rau hè được cắt đến khi nào nhường một chút khiến đại cẩu đầu điểu đừng xem đối mặt Hạ Hiểu Thiên từ tâm. Gặp phải đám này ngoại tinh thằng nhóc, phải nhiều phách lỗi thì có nhiều phách lỗi. Mặt đầy cùng hung cực áp bộ dáng, cánh tả hữu khai cung đem người bày đụng ra ngươi là ai a mổ đụng cái gì đại ma vương tới trong đám người không biết là người nào hô một câu sau đó họ hét loạn cào cào mọi người đột ngột trở nên yên lặng lại giống như là một con vịt bị bóp chúng cổ kêu không được ở yên lặng đại khái hai ba giây sau bọn họ giống như núi lửa bộc phát chạy a mọi người giải tán lập tức liều mạng thoát đi hạ hiểu thiên he me À, có đáng sợ như vậy sao đương nhiên tổng có một ít lá gan tương đối lớn ra hỏa không sợ chết lưu lại Chỉ là bọn hắn nhìn về phía hạ hiểu thiên ánh mắt của mà tràn đầy cảnh giác Phàm là họ hạ biểu lộ ra một tia sát ý Bọn họ sẽ không chút do dự khiến cho ra tất cả vốn liếng chạy phản kháng là không có khả năng phản kháng Chỉ có thể chạy đi mới có thể miễn cưỡng sống tiếp Các vị không cần khẩn trương Ta luôn luôn yêu thích Hạc Bình. Hôm nay tới là là vì vé vào cửa công việc. Vé vào cửa đối mặt một đám kinh ngạc ngoại tinh thằng nhóc. Hạ Hiểu Thiên mỉm cười tiếp tục giải thích. Đúng, nơi này mặc dù là miễn phí. Nhưng các ngươi cũng không phải là thực tế nhân yêu cầu thu lệ phí mới có thể đi vào trong đó. Hồ Lưu lại nhân thở phào nhẹ nhõm Không phải là đòi tiền sao chỉ cần không đồng thủ. Chúng ta khẳng định phối hợp. Đang ở đường chạy ngoài tinh thằng nhóc, sau khi nghe cũng là ngừng lại. Bọn họ lần lượt vỗ bị kinh sợ tiểu trái tim từ từ đi trở về. Thật không phải là đến giết người chỉ cần ngươi giao vé vào cửa, liền là công viên bên trong du khách. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy nghiêm túc, mặc dù bọn họ không nhìn thấy. Bao nhiêu tiền chúng ta đóng chắc giá, 100 mai linh khí kết tinh. Được. Chúng ta chờ một chút ngăn lại mai linh khí kết tinh ngoại tinh đám nam thanh niên ngực lộ tai của mình có phải hay không ra khuyết điểm Nếu không tại sao đắt như vậy một quả linh khí kết tinh bao nhiêu tiền ngươi hiểu được không đủ Ở nơi này bên trong công viên chơi đùa cả đời 200 mai linh khí kết tinh Ta tỷ Giá cả chợt tăng lên gấp đôi khiến ngoại tinh đám nam thanh niên rất khó chịu Thô tục còn không có tuôn ra đến bọn họ lập tức nuốt xuống Chứng không thể tính như vậy, chỉ cần đại ma vương không ra tay. Đừng nói hai 200 trăm mai, hai ngàn mai bọn họ đều nguyện ý đóng. Nói xong, lần lượt xuyếp hàng. Bọn họ bỏ tiền dứt khoát. hy vọng sớm một chút đưa đi cái này cái sát tinh. Hảo an tâm ở tổ đàn phía trên làm văn. Cở đầu điểu trợn mắt hốc mồm nhìn ngoại tinh thằng nhóc, cái này cũng có thể các ngươi liền không phản kháng xuống. Đang ở giao tiền ngoại tinh nhân lập rồi một cách liếc mắt, ngươi cái này điều rất hư. Lại có thể để cho ta đi tặng người đầu. Nếu không phải nhìn ngươi là thu lệ phí. Lão tử một quyền đánh bể ngươi điều đầu có tin hay không chẳng vàng tối. Mọi người rút cuộc mang chi phí thanh toán. Hạ Hiểu Thiên gật một cái, hai trăm vạn tả hữu linh khí kết tinh. Không được, không đủ nhét kẻ răng. Đại Lão! ngươi có thể đi được chưa đi họ hạ mặt đầy mờ mịt ngẩng đầu lên một bộ không hiểu bọn họ đang nói gì bộ dạng cẩu nhật đại ma vương đây là muốn trở khỏe tốt lắm tiền vé vào cửa chúng ta dẹp xong rồi bây giờ chúng ta nên nói một chút tiến vào tổ đàn phí dụng tiếng nói rơi xuống toàn thể ngoại tinh nhân môn lộ ra mộng ép biểu tình không phải là ngươi một cách đột phu nói ngươi đến thu công viên vé vào cửa Chúng ta không chỉ có tỏ ra là đã hiểu còn thiện giải nhân ý xếp hàng giao tiền không náo sự. Còn muốn thu tiến vào tổ đàn chi phí vạn tổ chi đình nhà các ngươi mở a dựa vào cái gì mặc dù bọn họ không có mở keo kiệt. Nhưng trên mặt bộ kia hận đến nha dương dương thái độ sẽ không ra lỗi. Có phải hay không muốn hỏi ta dựa vào cái gì hả hiểu thiên khẽ mỉm cười nói thẳng ra lòng sinh của bọn họ. Mọi người nghe vậy đồng loạt gật đầu. Đây chính là ngươi nói, không có quan hệ gì với chúng ta. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên nâng lên cánh tay phải, hướng về phía một đám lớn người vơ vơ. Nhìn thấy không chúng ta, nhìn thấy cái gì hẳn, nhìn thấy cái gì thực lực lão tử nói cái gì. Các ngươi nghe liền song chuyện. Nơi đó đến nhiều như vậy nói nhảm Hạ Hiểu Thiên so với cổ đầu điểu còn phải phách lối hết. Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm. Ta đại ma vương giao tiền cứng sắn như thế gần như cướp tư thế quả thực khiến người ta hận Mẹ nó kinh người quá đáng Đừng tưởng rằng thực lực ngươi cường là có thể muốn làm gì thì làm Chúng ta nhưng là có một vạn người đây Trong đám người không biết người nào hô một giọng lập tức lấy được ủng hộ Đúng huyên để đồng tâm kỳ lợi đoạn kim Sợ cái gì chúng ta nhiều người Chiến thuật biển người dìm nó chết đối với lần này Hạ hiểu thiên không cần thiết chút nào Ngược lại là giang tay ra Cho nên các ngươi muốn làm gì Tiếng nói rơi xuống Một vị địa vị rất cao tráng hán Tách ra đám người đi ra Nổi giận đùng đùng hết Bao nhiêu tiền mọi người Ngươi có khuyết điểm chứ Chỉnh cùng thế kỷ đại chiến như thế Kết quả chúng ta quần đều cởi Liền cho ta đây môn Nhìn cách này dùng hung nhất khí thế, Nói ra lớn nhất Kinh sợ nói Kiến thức rộng. Các ngươi thì sao Hạ hiểu thiên quét nhìn toàn trường, nhẹ giọng hỏi. Sợ cái gì, chúng ta chen nhau lên giết chết có một ngoại tinh khờ phê, hiển nhiên cũng không tính thanh toán. Kết quả lời còn chưa dứt, chung quanh ngoại tinh thằng nhóc chen nhau lên, ngược lại trước bắt hắn cho che mất. Chúng ta đương nhiên là yêu thích hòa bình, đánh sặc dễ chết nhân, không hên. Bao nhiêu tiền chúng ta cho a? Cở đầu điểu nhìn ngoại tinh thằng nhóc nhóm biểu tình diễn. Hoàn toàn phục. Kêu đánh tiếng kêu giết chính là bọn ngươi, nhượng bộ nhận tài cũng là các ngươi. Càng ngưu bơ chính là họ hạ gắng gượng đem cửa nhóm bán hai lần. Làm ăn rượu tài. Học được chẳng qua là hạ hiểu thiên kế tiếp một bộ tổ hợp quyền. Hoàn toàn đổ bao gồm cửa đầu điểu ở bên trong tất cả mọi người. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 687 ta. Người bị mặt. Đánh cướp cố chấp với kim tiền Vé vào cửa Thu lệ phí đại ma vương Ở mọi người nhìn đến vẫn còn có chút nhưng đáng giận Mấu chốt là bọn họ không dám giựt nợ Nếu không ngươi số hiệu không có Nhưng là đông đảo ngoại tinh thằng nhóc không có thể phủ nhận là Ít nhất so với họ hạ nhặt lên đồ đao chém người thời điểm Muốn lộ ra hòa ái dễ gần nhiều lắm Một trăm vạn viên linh khí kết tinh Hạ Hiểu Thiên đang đối mặt mọi người hỏi sau đưa ra một ngón tay. Sau đó sợ ngây người toàn trường thậm chí có mấy cái cằm giường như rớt xuống. Vé vào cửa ngươi tài thu 200 mai. Bây giờ sao đột nhiên bão ra chân trời cơ chứ vật giá tăng lên. Không khỏi quá đặc biệt nào ngoài hạng chứ so với hiện thế cổ phiếu. Còn phải không khoa học. Được chứ, lúc này không người cảm thấy khi trước giá vé chết quý. Phản mới bắt đầu nhớ tới đến quả nhiên không có so sánh cũng chưa có cái gọi là tổn thương Bọn họ bây giờ không có nghĩ đến đại ma vương khẩu vị lại tốt như vậy Mẹ nó Thật đúng là há mồm liền ra khi chúng ta là cái gì Trong chuồng heo đời làm thịt tiểu phì chứ sao khác cự tuyệt Dù sao đồ chơi này là vạn tổ chi đỉnh gì đó Hơn nữa ta nói những linh khí này kết tinh không phải của ta Là vì thiên đế hắn lão nhân gia thu. Nếu là nào đó thiên nhân nhà tới tìm ta. Còn chưa phải là lão tử cho các ngươi ôm lấy trả tiền lại ngoại tinh đám nam thanh niên. Nói thật hay có đạo lý. Chúng ta lại không lời chống đỡ cái sắm A vạn tổ chi đình đã biến mất rồi. Thiên đế hôi đều không lưu lại. Và lại nói. Mặc dù có tổ đình sau người sống. Bọn họ dám nhảy ra nhận lãnh nhóm này tiền sao ngô si đều biết không thể nào. Bây giờ đứng ra kia so với chết muốn thảm nhiều rồi. Húng hổ Người ta trinh lệch ngươi về điểm kia tiền không giao tiền nắm chặt cút đi. Không có thời gian với các ngươi cải vã. Nếu không phải cảm thấy lúc này động thủ. Đưa tới khủng hoảng sau mọi người giải tán lập tức. Đưa đến sáu người cấp tốc tuột xuống. Hắn hạ hiểu thiên có thể ở chỗ này nói nhảm nửa ngày đã sớm nhặt lên đồ đao. Lần lượt xếp lấy máu. Cắt lấy ép rồi. Thật sự cho rằng ta đại ma vương là một thương nhân thật ra thì nghiêm chỉnh mà nói nói. Hắn quả thật cũng coi là một vị thương nhân. Chẳng qua là thu hoạn ý nhi cùng phổ thông thương nhân không giống nhau ra chết người thôi. Chúng ta đóng vẫn không được sao trong đám người có người cắn răng nói, nghe thanh âm sợ là được đứt rời chừng mấy viên. Những người khác thấy vậy cũng là không có tranh luận tâm tư. Không nhìn thấy đại ma vương cây đao móc ra sao đang tiếp tục bơ bơ đi xuống, sợ là muốn băm nhân rồi. Bỏ tiền mua cách an tâm. Chúng ta nhận đừng xem Trung Su Chi khu vực linh khí ghét tinh ít. Nhưng đám này thiên ngoại lai like khách môn vậy kêu là một cái rào có đến mức nước đố đổ vách người ta tinh thần không biết mở mang bao nhiêu năm thêm nữa đủ loại cướp đoạt là có tiền huống chi giống là linh khí kết tinh loại vật này không có ở đây quy tắc ngăn chặn trong phạm vi chỉ cần ngươi chứa vật không gian quá lớn chứa bao nhiêu cũng không có vấn đề gì có thể tới nơi này ngoại tinh thằng nhóc nếu biết vạn tổ chi đình quá khứ cuột Không nói là bổn môn bản phái thành viên nòng cốt, ít nhất cũng là thuộc về trọng điểm. Mà tu luyện vật liệu, môn phái dĩ nhiên sẽ an bài minh minh bạch bạch. Linh khí kết tinh loại vật này chỉ cần ngươi thiên phú đủ cao, so. Với họ bình thường phun ra nuốt vào thiên địa chi khí tu luyện muốn mau hơn. Cậu đầu điểu nhìn bên người chất sống như núi kết tinh thể toàn bộ điểu đều ngu. Các ngươi đều không đeo trả giá sao từng cách như thế hào khí 100 vạn viên linh khí kết tinh. Tổng thể mà nói khẳng định thuộc về nói giá không hạn độ phạm vi. Nhưng. Ai bảo hắn môn có tiền đây đừng tưởng rằng ngàn thiên ngoại lai like khách rất nhiều. So sánh với tỷ tỷ chi ly ôn hay 1.000 tỷ tinh thần. Thật là thật là ít ổi. Hạ hiểu thiên nhìn ngoan ngoãn xếp hàng ngoại tinh thằng nhóc tâm lý hồi hộp. Đắc lạc năm trăm vạn ước không uổng một chiêu nửa thức nhẹ nhàng tùng tùng tới tay. qua thời gian thật dài đợi đến tất cả mọi người rút cuộc toàn bộ giao xong rồi khoản chúng ta có thể tiến vào chưa dĩ nhiên nhưng là trước hai chữ khiến cho một đám người trong lòng thở phào nhẹ nhõm. bị người lường cả nửa ngày rút cuộc có thể vừa thấy tổ đàn hình dáng nhưng một câu tiếp theo nhưng là để cho bọn họ đột nhiên có loại sự cảm bất tường. Hạ hiểu thiên mặt đầy cười dơ, dơ, quy, quy, e, u, kéo dài thanh âm Cuối cùng ở vạn chúng chúc một thời điểm, chậm rãi phun ra còn sót lại lời nói Các ngươi còn phải nộp thuế, cái này mẹ nó lại là một cái gì cắt sau hẻ lý do thuế ai thuế người nào quyết định thuế đứng ra Chúng ta đánh chết ngươi Căn cứ thuế pháp các ngươi cần phải giao điểm thuế mới có thể đối với tổ đàn tiến hành sử dụng. Cụ thể ta không nói. Nói các ngươi cũng không nghe rõ. trình hình như là ta đang lừa dối các ngươi. Cố ý bắt chẹp như thế. Nguyên lai like, ngươi tâm lý còn có chút ép thủ a ngài nói thẳng muốn bao nhiêu linh khí kết tinh đi. Bọn họ quả thực không thời gian cải vã. Ngược lại đều bốc lột rồi hai lần cũng không kém lần thứ ba dành thời gian giao tiền, xong đi tổ đàn dung thưởng. vạn nhất lắc ra khỏi đến thứ tốt, có thể so với giao điểm tiền gì kiếm. nhân mà luôn là đối với chính mình um có một loại mù quáng tự tin. tỷ như một ít đặc biệt cái hố học sinh tiểu học tiền công ty. đối với cái này viết ra hỏa tâm lý nắm chặt liền tương đối xấu. cuối cùng đương nhiên là phần lớn huyết bản vô uy, đền trực tiếp đi ngành chính phủ thiếu nại. Thua thiệt tổ đàn có một vạn tổ chi đình để lại di tích chi danh sưng. Nếu không ngoại tinh đám nam thanh niên đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Lão theo chúng ta kéo cái gì vương bát đàn. Ta cũng không hắc các ngươi, giá tổng cộng trở lại 100 vạn viên linh khí kết tinh. Hạ Hiểu Thiên lần thứ hai đưa ra một ngón tay. Khiến phần lớn người ngực run lên. Người thương mại là nghiêm túc nếu không phải không nắm chắc đánh thắng được chúc mừng đại ma vương. Bọn họ nhất định phải nắm đắng giận này thổ dân cho loạn đao phân thây Sau đó thối thượng nhất khẩu nước miếng biểu thì căm ghét. Hạ hiểu thiên nếu là mới vừa rồi nói thẳng đóng 200 vạn Bao gồm đăng đàn cùng thuế vụ Không cần nói nhiều nhất định sẽ chạy mất rất nhiều ẩm bên trong khách hàng Nhưng là sau khi tách ra không giống nhau Đối với đã đầu nhập quá tiền bạc người mà nói Muốn rứt khoát xoay người rời đi Nhưng so với lên trời còn khó hơn Hắn nhớ mang máng tài chính mình tiểu học thời điểm chơi một cái công ty rút số trò chơi 100 khối tiền xài vặt ném vào 50 Sau đó sau đó còn sót lại 50 chẳng những không có giữ được Còn quá mức trước thời hạn từ ba mẹ nơi đó lấy ra nửa năm sau tiền xài vặt Lần đó chí nhớ có thể nói là huyết lệ sử Bởi vì khi đó nghĩ chính là Ngược lại lão tử đã đầu không ít tiền. Nếu là không có thể được mình muốn. Trước mặt không phải là toàn bộ thường kết quả. Thật cái hố không thể không nói. Bày ra môn đều là một đám kiệt xuất tâm lý học gia A. Vào giờ phút này ngoại tinh thằng nhóc đúng như cùng hạ hiểu thiên tiểu học thời kỳ như vậy dày vò cảm giác. Phải về vừa mới tốn tiền rời đi sợ là suy nghĩ nhiều. Có thể hay không cho không biết. Nhưng là đại ma vương khẳng định sẽ cho mình một đao Chúng ta cho còn không được sao nhưng là ngươi được bảo đảm ở nơi này sau khi nhất định không có quá mức phí dụng Nếu không ngươi coi như là bây giờ giết ta, ta cũng phải rời khỏi Trong đám người một cách đem mình răng toàn bộ cho cắn nát đại ca nói Hung thần áp sát biểu tình phối hợp miệng đầy huyết Khỏi phải nói khủng bố cỡ nào rồi ta lấy đại ma vương danh sưng bảo đảm hạ hiểu thiên thấy vậy không chút do dự sờ cánh tay lên thề lúc này liền không sai biệt lắm tiếp tục cắt sẽ đưa tới mánh liệt bắn ngược sau đó ở cẩu đầu điểu mặt đầy ngây ngô ép biểu tình hạ một đám ngoại tinh đám nam thanh niên lại bắt đầu ngoan ngoãn xếp hàng cắn răng nghiến lợi nộp thuế đóng xong sau còn không quên hung hăng chừng nó liếc mắt Đại ma vương chúng ta không tốt rủi ro. Ngươi một cái hiểu siêu bẹp phế vịt còn khi dễ không được sao nhìn tình huống nếu như không phải là hạ hiểu thiên đứng ở một bên. Nó sợ là có thể bị xuống nồi sắt hầm thành thang. Cở đầu điểu. Điểu gia ta treo ai dẻo ai quan ta chuyện gì bất quá nó nhìn càng ngày càng cao linh khí kết tinh sơn. Nhất thời cảm thấy lúc trước tự mình ở Ma Đô đường chủ sở chính đại hạ lầu cuối căn phòng của bên trong đánh chín phân quá ít họ hạ. Người đặc biệt u thật đúng là một buôn bán rượu tài. Một đám người quăng ra thương thuế, lập tức bộ dạng sun soi liền chạy tổ đàn chạy. Rất sợ hạ hiểu thiên đột nhiên hô ngừng. giơ tay lên bắn ra một ngón tay. Tùy tiện tìm lý do lại cắt bọn họ một trăm vạn viên linh khí kết tinh. Hạ Hiểu Thiên nhìn đám người kia bóng lưng, lắc đầu một cái. Các ngươi hay lại là quá tuổi trẻ a, đầu năm nay hành tẩu giang hồ, ý tứ là tài không lộ ra ngoài. Một người ra 200 vạn mai linh khí kết tinh. Cho nên trong túi còn phải có bao nhiêu người cuối cùng bóng lưng biến mất ở một người một chim trong tầm mắt. Ai ta thật muốn làm một người tốt tới. Cửu đầu điểu. Nghe ý của lời này, Phía sau còn có sắp xếp hạ hiểu thiên quét nhìn một vòng. Bốn bề vắng lặng. Vì vậy bắt đầu chuyển hóa ếp. Tại chỗ toàn bộ linh khí kết tinh. Vì hắn cung cấp một ngàn, một ngàn ếp. Ếp số còn lại, một ngàn một trăm bảy mươi, một ngàn. Không xa tinh cầu cách nhau trước đến cho ta đưa tiền. Đây là như thế nào một loại tinh thần chủ nghĩa nhân đạo tinh thần thật là một đám đáng yêu nhân. a nghe được lời này cỡ đầu điểu ấy. Khả ái như vậy người ngươi còn phải quăng lên lưới hái cắt sau hè lương tâm của ngươi sẽ không đau không chờ một chút. Ngươi đây là đang làm gì cỡ đầu điểu vừa mới nhổ nước bọt xong. liền phát hiện Hạ Hiểu Thiên đột nhiên lấy ra một bộ quần áo màu đen. Đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật. Làm chuyện xấu dĩ nhiên muốn ngủy trang. Hạ Hiểu Thiên một bộ chuyện đương nhiên trả lời. Rất nhanh cỡ đầu điểu liền biết họ Hạ dự định. Một đầu khác. Thở hồng hộp chạy đến tổ đàn đỉnh núi một đám ngoại tinh đám nam thanh niên. Ở thấy hạ hiểu thiên không có từ phía sau đuổi theo. Mỗi người thở phào nhẹ nhõm Đỉnh mệnh cái này chết muốn tiền vương bát đàn, rốt cuộc giữ một lần tin. Chờ sau này lão tử có thực lực, nhất định phải giết chết đại ma vương không thể. Cùng giết chết cùng giết chết nhất ngôn ghi xuất, toàn trường phù hợp. Có thể thấy hạ hiểu thiên bây giờ, rốt cuộc có bao nhiêu khiến người ta hận. Đây chính là trong truyền thuyết tổ đàn nếu như vận khí tốt. Có thể được một viên tinh cầu không biết. Nói không chừng trong đó có vạn tổ chi đình một vị đại nhân nào đó vật tu luyện pháp. Nếu có thể lấy được tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Ngay sau phát triển không thể so với một ít thiên kiều trinh lịch. Mọi người lẫn nhau thảo luận đồng thời nắm toàn bộ ánh mắt đặt ở trung ương bàn thờ lên. Người nào tới trước lời này vừa nói ra toàn trường nhất thời yên lặng lại. Không người tình nguyện nhân sau, người nào đều muốn trở thành thứ nhất. Tại chỗ có một vạn người. Muốn là đồ tốt toàn bộ bị người trước mặt lấy được. Bọn họ lúc trước tốn linh khí kết tinh. Không phải thường sao nhưng là chưa mở ra một vòng mới thảo luận. Một cái toàn thân bọc ở hắc bào dưới quái nhân xông vào. Vốn là bầu không khí ngột ngạt. Bởi vì đột nhiên người xâm nhập Khiến cho hơn ngàn đạo ánh mắt bất thiện toàn bộ tập trung ở người mới tới trên người Ta Đánh cướp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 688 hòa tào Vô tình cỡ đầu điểu khi nghe thấy rồi người bịt mặt như thế ngắn gọn giới thiệu sau Thiếu chút nữa không một con tử không trung ngã xuống Người thật đúng là có đủ trực tiếp đây không phải là đi thẳng vào vấn đề Mà là mở cửa đã nhìn thấy một cái hoàng ở trên cổ mình dưa hấu đao a Đồng thời nó thay ngoại tinh đám nam thanh niên mặt niệm. Gặp một cách như vậy không biết xấu hổ chủ. Các ngươi khác vùng vẫy. Trực tiếp nhận tài đi. Vừa mới chẳng qua là đao cùng tử cắt hai khối thịt. Bây giờ chính là không hề che giấu móc ra đại khảm đao. Xoa tay chuẩn bị lần lượt làm cho người ta lấy máu. Một đám ngoại tinh đám nam thanh niên sợ ngây người, ngược lại không phải là bị dọa sợ đến. Mà là có một loại vô hình tức cười cảm giác. Bọn họ toàn trường một vạn người, người người thực lực không kém. Không nói là mỗi người bên trong môn phái nhân vật thiên kiêu, nhưng cũng là trọng điểm đệ tử. Mặc dù phần lớn nhân viên lên chưa thấy qua bao nhiêu huyết, nhưng một khi động thủ cũng tuyệt đối sẽ không lưu tình. Như thế khổng lồ một cổ thiết lực. Nhảy ra một nhìn rất kém chất lượng mau tặng Tuyên bố muốn đánh cướp bọn họ Có thể không chọc người bật cười sao nếu như không phải là ở cửa bị đại ma vương vơ vét tài sản lường gạt 200 vạn mai linh khí kết tinh Đám người này ứng nhất định sẽ phình bụng cười to ngươi là Trung Su Chi khu vực phái ra treo chọc so với sao chuyên môn dùng để chết cười chúng ta Về phần có người hay không sẽ cho rằng là đại ma vương một cái cũng không có Dưới cái nhìn của bọn họ liên tiếp chu diệt đến gần 200 vị thánh cấp người tu luyện đại nhân vật Làm sao có thể hội che mặt đi ra đánh cướp bọn họ Không thể nào sự tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỉ tinh thần đang lúc Chưa bao giờ xuất hiện qua chuyện như vậy lệ Kia phải là biết bao không biết xấu hổ chủ tài có thể làm được Hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới hạ hiểu thiên chính là như vậy không muốn tiết tháo ra họa Oanh chẳng qua là chưa đẳng cấp mọi người bật cười, hạ hiểu thiên. Một quyền liền đánh bể khoang cách gần hắn nhất một vị ngoại tinh thằng nhóc. Toàn bộ quá trình đối phương, hoàn toàn ngũ một chút lực phản kháng. Đánh cướp nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, bất nam bất nữ đứng ở giữa. Hai tay ôm đầu ngồi sổm xuống, không phối hợp hoặc là người phản kháng kết quả cùng hắn như vậy. Hạ hiểu thiên chỉ vỡ thành một bãi chất lỏng màu đỏ nhạt ngoài tinh thằng nhóc, lớn tiếng la hét đảo. Có người chết ví dụ, hắn rốt cuộc xem ra giống như là cây hắn phỉ quá nhiều kịch vui diễn viên. Mà không phải nhập lúc trước một dạng khôi hài quá nhiều đánh cướp. Giết chết cái này cây vương bát đàn ngoại tinh đám nam thanh niên nghĩ rất đơn giản. Chúng ta tập thể không đánh lại đại ma vương. Chiến thuật biển người còn chụp không chết được ngươi cọng lông kẻ gian sao dùng người chất. Cũng phải đè chết ngươi là tên khốn kiếp. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên vai trò che mặt giặc cướp trở thành phát tiết của bọn họ con đường. Âm không biết đảo tổ đàn là do tài liệu gì kiến trúc, trình độ cứng cắp có thể nói là phát điên. Lấy Hạ Hiểu Thiên lực lượng, lại không đánh vỡ một viên ngói một viên gạch. Động lòng người cùng kiến trúc, đó là không giống... Vừa mới xông tới đám người Nhất thời bị hắn một quyền cho đạt thành mảnh vụn Tình cảnh kia có thể so với thiên nữ tán hoa Máu thịt hòa lẫn bể xương cùng với không thể miêu tả chất lòng tung tói Lúc ấy dính mọi người một đầu Khiến cho đang ở sung phong mọi người tỉnh hồn lại Đại ma vương không dễ chọc Vị này dám một người đánh cướp bọn họ một vạn người giặc cướp Dường như cũng là một nhân vật hung ác A dừng lại dừng lại chớ đẩy muốn chít các anh em tỉnh táo chúng ta không muốn cùng ma tặc không chấp nhận so với tính táo người mà nói cấp trên nhân càng nhiều trước mặt thấy được che mặt giặc cướp bạo lực phía sau nhưng không nhìn thấy càng không biết sau đó kẻ xui xẻo môn gắn gượng bị đẩy về phía hạ hiểu thiên ngay sau đó người phía trước bắt đầu không bình tĩnh đủ loại tinh thần mắng bật thốt lên đủ rồi quát to một tiếng chấn chúng đầu người ông ông tác hưởng Hỗn loạn tình huống có chút cải thiện. Các ngươi cho là bây giờ là cái gì đùa nghịch sao dựa theo ta mà nói đi làm. Nếu không tất cả đều cho lão tử đi chết tiếng giống dẫn kèm theo xuất thủ. Đứng ở phía trước nhất kè xui xèo. Trở thành tốt nhất gà. Giống như gặt lúa mạch như thế, ngã xuống một đại cha. Hầu tử môn thấy vậy, giống như là từ trên trời hạ xuống tưới một chậu nước lạnh, lập tức tỉnh táo thêm một chút. Định mệnh lại tới một biến thái. Vào giờ phút này ngoại tinh đám nam thanh niên tâm tình một lần rất là phức tạp. Trung su chi khu vực ra một cách đại ma vương cũng đã rất khó đối phó rồi. Đột nhiên nhô ra một không rõ thân phận hãn phỉ. Cái thế giới này thật là càng ngày càng thao đạn. Bọn họ thì không nên chạy trở lại tiếp cận náo nhiệt này nếu không cũng không trở thành thường một bó to tiền. Chạy à? trong đám người không biết là người nào hô một câu. Sau đó mọi người cũng bắt trước Chuẩn bị đem thủy cho khuấy đục Lén lén lút lút kiếm ra tổ đàn Dung thượng đừng làm rộn trước tiên đem ví tiền giữ được rồi hãy nói Nếu như bị nhân cướp không còn một mống tế phẩm đều không lấy ra được Nói gì tiến lên dung thượng đây Chẳng qua là khi một đám người chạy đến tổ đàn bốn cách phương hướng cửa ra lúc Bọn họ phát hiện mình hơi quá với ngây thơ Một tầng vô hình màng để ngang trước mặt mọi người Hạ hiểu thiên cười gần đi tới Chạy a các ngươi làm sao không chạy lão tử nếu là không có chuẩn bị lời nói Có thể tùy tùy tiện tiện nhảy ra phạm loại này không có tiết tháo chút nào sự tình nào Mặc dù hắn đối với mình liêm sỉ cũng không có ôm bất kỳ mong đợi Nhưng là ít nhất không thể giá quá rẻ chứ làm sao được cũng phải bán cái giá cao ngoài ra ngươi môn đã cho ta mang theo cẩu đầu điểu thật sự là dùng để đính hoa đúng đúng là chịu oan ức nhưng tương tự nó còn là một công cụ điểu một khối chủ nghĩa xã hội khoa học đại cục gạch nơi nào cần thì tới nơi đó gào mắt thấy chạy trốn vô vọng bọn họ phi thường cùng chung mối thù hai tay của bể đầu ngồi sòm xuống. Cũng nghiêm khắc dựa theo hạ hiểu thiên lời mới vừa nói để phân chia nam nữ. Về phần trung gian vị trí, không có ai. Xem ra oanh nước ngoại tinh đám nam thanh niên chưa có tới. Rất tốt, cá nhân ta phi thường hài lòng thái độ của các ngươi. Bây giờ nắm trên người bọn họ đáng giá nhất vật kiện toàn bộ lấy ra. Nếu như bị ta biết người nào cất dấu lời nói. Ta bảo đảm các ngươi hồi vi vọng chính mình sớm một chút nhập thổ vi an. Hạ Hiểu Thiên cùng một thổ phỉ thủ lĩnh như thế, ở trung gian vị trí qua lại giáo huấn. Một đám người nghe mắt trợn trắng, ngươi không như bây giờ liền đem chúng ta chôn vào trong đất. Tiền cũng bị mất, đừng tìm ta đàm sinh hoạt. Đương nhiên, có thể không chết lời nói, hay là còn sống khá hơn một chút. Vì vậy, tổ đàn hỏa phong nhất thời trở nên thanh kỳ lên. Đủ loại Hạ Hiểu Thiên gặp qua hoặc là chưa từng thấy ngoạn ý nhi trên đất đống một đống lớn. Còn có mấy trước mắt không rẻ linh khí kết tinh, khắp nơi tràn đầy tiền tài khí tức. song chưa xong rồi mọi người cùng kêu lên trả lời, chỉnh hãy cùng quân huấn tử đắc. Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái, lộ ra một cái nụ cười của ác ma tiếp tục nói. Cá nhân ta khi nhìn các ngươi không có dấu xếm. Bây giờ ta tuyên bố trong các ngươi đang lúc nếu như có nhân tố giác đối phương ẩn giấu đồ vật. Hơn nữa trải qua chứng thật sau có thể cầm lại thuộc với tài sản của mình cùng với đối phương mười tài sản ngoại tào thật là vô tình cẩu đầu điệu một cách sơ sẩy thiếu chút nữa không từ không chung tài lăng đi xuống ngươi là ma duyện sao toàn bộ một đồng không đấy đây là muốn hoàn toàn móc sạch ngoại tinh đám nam thanh niên ta tố cáo ta tố giác tình cảnh trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn đầu năm nay người nào không mấy người quen và bạn Cho dù lúc trước không nhận biết Ở Trung Su Chi khu vực đợi sau một thời gian ngắn Mọi người bởi vì đều không phải là người địa phương tự nhiên sẽ sinh ra cảm giác thân thiết Mấu chốt là hạ hiểu thiên câu kia tố giác đối phương sau hội đạt được 10% tưởng thưởng Liên tiếp ra hai làn sóng huyết Lúc này cầm máu hồi huyết thao tác Thật là không nên quá dễ dàng Thậm chí làm không cẩn thận còn có thể kiếm ít tiền lẻ Rêu giao hơn phân nửa dạ, hạ hiểu thiên lần lượt kiểm tra Vì ép, hắn dễ dàng mà không thể không nói, một chiêu này thật là tổn hại thấu Khiến ngoại tinh đám nam thanh niên tổn thất nặng nề Ngoại trừ những thứ kia ẩn núp sâu đậm nhân trở ra Phần lớn không thể thoát khỏi may mắn Chịu khổ tắc lộ bằng hữu Đồng bạn huynh đệ Đồng môn bán đứng mà họ hạ ăn miệng đầy dầu mỡ, tiếng cười càng thêm cởi mở. Các ngươi tốt vô cùng thật là trung su chi vượt bạn tốt. Một đám người đứng môn nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. Nếu không phải vì hồi huyết, chúng ta về phần mà đồng thời đám này đứng thẳng eo bản người. Đón nhận một lớp đánh hát đám người ánh mắt cầu hận. A phi một bang bán bản cầu vinh vương bát đàn. Chờ ra tổ đàn, không phải là lộng chết các ngươi không thể. Đại nhân chúng ta có thể đi được chưa một vị đứng ở phía trước nhất ngoại tinh thằng nhóc, dè đặt hỏi. Dĩ nhiên các ngươi trợ giúp ta. Con người của ta là tuân thủ cam kết nhân chưa bao giờ hội gạt người. Hạ Hiểu Thiên nói, đưa đến cẩu đầu điểu ấy. Như vậy chúng ta đi đi thôi đi thôi Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái, một bộ không nhìn được dáng vẻ. Người đứng môn sắc mặt vui mừng, lập tức mang theo chính mình kiếm được bán bạn cầu vinh tiền lưu. Nhanh hơn điểm bằng không bị bọn họ bán đứng bằng hấu, nhất định sẽ lực tổng hợp đánh chết bọn họ. Chỉ là mới vừa đi ra hai ba bước bên tai nhất thời nhớ lại hạ hiểu thiên gầm lên. Mấy người các ngươi cho lão tử đứng lại không phải nói tốt lắm thả chúng ta đi ấy ư tại sao lại đổi ý. Ngươi một cái không thủ tín dự vương bát đàn so với đại ma vương còn không biết xấu hổ đợi đến hạ hiểu thiên đi tới bọn họ phủ cận tới một câu khiến mắt người trước biến thành màu đen lời nói đánh cướp ta nói tha các ngươi đi cũng không nói không đánh cướp các ngươi a ngồi trùm hổm dưới đất hai tay ôm đầu cùng với những thứ kia đánh hắc gia hỏa đều là trợn mắt hốt mồm trong đầu chỉ câu có lời nói ngoại tào vu tình Vào giờ phút này cỡ đầu điểu rất muốn hướng về phía đám kia bán đứng bằng hấu đám ra hỏa hỏi một câu Đầu ớt có phải hay không ông ông đối với lần này Đám này vốn cho là mình không vẹn vẹn rồi huyết Còn thuận tiện kiếm lời một khoản thu nhập thêm ngoại tinh đám nam thanh niên Tâm lý suy câu có lời mới có thể biểu đạt bọn họ phức tạp tâm tình Gõ trong sao ta chưa từng thấy qua như thế vô liêm sỉ người Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 689 đều cho nhổ khoan khoái ra hy vọng nào một cách che mặt đánh cướp có liêm sỉ giữ uy tín. Đó thuần túy là ý nghĩ ngu ngốc. Ngươi cho rằng là vô luận cái gì nghề. Đều chú trọng một cái chức nghiệp hành vi thường ngày sao khả năng những người khác hội ít nhiều chú ý một chút thân phận. Nhưng là hạ hiểu thiên chứ sao. Người này liền một chuyên nghiệp giảo thỉ côn. Không cần biết là cái gì chức nghiệp, nhất định có thể chơi đùa ra hoa đến. Hơn nữa mang vốn là chức nghiệp kỹ năng dần dần quẹo cách vốn là con đường. Một đám người ở họ hạ dưới sự uy hiếp, phi thường thành thật lại bất đắc dĩ giao ra của mình toàn bộ tài sản. Thật sự là không có cách nào, không đứng đắn không được. Vừa mới bị nhóm người mình tố cáo bằng hấu nhóm bạn. Từng cái con ngươi bốc lên lục quang nhìn bọn hắn chầm chầm đây phỏng trừng đang chờ bọn họ đám này bán bạn cầu vinh ra hỏa dấu xếm. Sau khi đến một lớp trả thù tính tố giác tố giác. Thật là áp độc áp ra một cái nghẹn ở trong cổ họng áp khí. Vì vậy đám này phi thường khiến người ta hận ngoại tinh đám nam thanh niên lại ngoan ngoãn trở về. Tìm một khoảng cách đại bộ đội tương đối xa đất chống hai tay ôm đầu ngồi sổm xuống. Đường cũ trở về nói, sợ hãi vây công. Dù sao tiền tài không có, hơn nữa che mặt giặc cướp dường như cũng không có bất kỳ nghĩa vụ bảo vệ bọn họ đám người này. Mập dầu mỡ hạ hiểu thiên nhìn chất đóng ở chung với nhau đủ loại. Tài bảo cặp mắt sáng lên bình luận. Không hổ là ngoại tinh nhân tùy tiện đan sách ra tới một điều là thổ hào. Ta ta chúc ta có thể đi được chưa trong đám người không biết là ai yếu yếu hô một câu. Bọn phản đồ địa tiền tài cũng là bị cướp phỉ cướp hết sạch. Bọn họ trong lồng ngực oán khí phát tiết rất nhiều. Lúc này tự nhiên bắt đầu quan tâm tới nhóm người mình an toàn. Linh khí kết tinh gì không có vấn đề. Đồ chơi này không có sau khi quản tông môn muốn chứ sao. Nhưng mệnh chỉ có một cái, vạn nhất giặc cướp suy nghĩ trồ phong muốn giết chết bọn chúng chỉ có thể phấn khởi phản kháng. Dĩ nhiên bất quá các ngươi còn phải giúp ta một chuyện. Hạ Hiểu Thiên quét nhìn một vòng đảo, lời này vừa nói ra nhất thời đưa tới tất cả mọi người kháng nghị. Ngươi mẹ nó còn muốn thế nào chẳng lẽ muốn để cho chúng ta một vạn người mân mê cách mông hướng ngươi dân ra tiểu hoàng hoa mà khinh người quá đáng. Sau đó mọi người mặt mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên, duy chỉ có không có kẻ ngu đứng ra phản kháng. Rất đơn giản, từ bên trong này tùy tiện kia một kiện đồ vật đi hiến tế. Hiến tế được ngoạn ý nhi. Toàn bộ thuộc về ta như thế nào nếu là tu luyện pháp lời nói? Mặt tả ra một phần sau. Ta tha các ngươi đi. Vào giờ phút này, ngoại tinh nhân môn sắc mặt, hoàn toàn đen xuống. Ngươi là ma dụng sao người này thật là lột ra. Đều đến trình độ này còn không quên phí vật lợi dụng một chút. Húng hồ không nên quên bọn họ tới là làm gì. Kết quả vào sân liền bị đại ma vương vơ vét tài sản 200 vạn mai linh khí kết tinh. Vừa mới lên đỉnh liền gặp gỡ đánh cướp. Toàn thân gia sản thanh trừ sạch sẽ. Bây giờ ngươi thương mại lại để cho chúng ta thay ngươi hiến tế nếu là vô dụng lời nói còn cũng còn khá. Nếu là thiên đại kỳ ngộ, hiến tế ngươi chẳng phải là muốn tại chỗ khóc ngất. Khổ hận hàng năm áp kim tuyến vì người khác làm quần áo cưới, không ngoài như vậy á. Cở đầu điểu, ngọa tào tiểu tử ngươi thật đúng là một tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả vượt tài Vạn tổ chi đình cách loại này vật khổng lồ thậm chí có khả năng kéo nhau trở lại lông dây ngươi cũng dám nhổ Không sai, hạ hiểu thiên lại bắt đầu phạm trở về lão bổn hành nhổ lông dây Bất quá lần này so với dĩ vãng mà nói tương đối kích thích nhổ chính là thiên đế hắn lão nhân gia đã từng thế lực Không chỉ như vậy Một mình hắn nhổ còn chưa hài lòng Hơn nữa lôi cuốn rồi đến gần hơn ngàn ngoại tinh thằng nhóc chờ giúp hắn cùng đi nhổ lão nhân ra mau Hắn họ chúc mừng cũng không tin tà Nhiều như vậy nhân còn lộng không ra điểm vật có giá trị nếu như không được Nắm ma đô phu quét đường toàn bộ mang tới Lần lượt thay nhau nhổ một lần Đang đứng ở tổ đàn vòng ngoài vô vơ cả người chợt dùng mình một cái Cái nào thằng nhóc con ở tính kế hắn không biết hắn bắp đùi ca là tên gọi khắp thiên hạ đại ma vương chứ sao Ngoại tinh đám nam thanh niên còn có thể làm sao bọn họ cũng rất tuyệt vọng a Nhưng hạ hiểu thiên cũng không có tuyệt đường lui của bọn họ, ngược lại là dành cho hy vọng Hiến tế hoàn là có thể rời đi, giữ được tánh mạng Vì vậy, có một cái tính một cái, lập tức ngoan ngoãn xếp hàng theo thứ tự hướng vạn tổ chi đình dâng lên trung tâm Binh khí khôi giáp, đan dược bảo dược, các loại các dạng tu luyện pháp, tóm lại đồ vật rất phổ thông, cực kỳ đại chúng hóa. Nhưng cho dù là hàng thông thường sắc cũng không nhìn một chút họ hạ ra rồi cái quái gì. Linh khí kết tinh hắn lưu lại. Những thứ này nếu như không phải là nhóm lớn lượng hiến tế nói, trên căn bản không chiếm được bất kỳ hồi báo. Cho nên hắn lựa chọn đều là một ít đối với hắn bản người mà nói vô dụng binh khí, đồ trang sức. Không thể không nói, vạn tổ chi đình thật sự là nhiều tiền lắm của. Cho dù là xem ra giống như là tiểu tốt tử dùng chế thức binh khí, khôi giáp, một ít đứng đầy đường đan dược, tài liệu. Nhưng cũng là bây giờ hiện thế tương đối thư thớt cùng chân quý. Hơn nữa luôn có như vậy hai cái may mắn, nắm đồ giống vậy. Lấy được di túc quý trọng tu luyện pháp. Đối với loại người này. Hắn trực tiếp đem giấy bút ném tới. Không sót một chữ cho lão tử viết ra. Trinh lịch một cái bút hỏa lộng chết các ngươi tất cả mọi người. Đương nhiên hắn sở dĩ dám làm như thế. Cũng là bởi vì đạt được tu luyện pháp người. lập lại suất tương đối cao. Nhiều người tách ra mặt tả. Trong đó bất kỳ người nào giấu giếm. So sánh những người khác tu luyện pháp đến xem Liếc mắt là có thể phát hiện vấn đề Đang không có trước thời hạn thông đồng hạ Người biết ai sẽ làm sao đổi lỗi một chữ cũng có thể dễ như trở bàn tay phát hiện Hay lại là thành thành thật thật mặt tả đi Ngàn vạn lần chớ làm suốt sai lầm Bằng không không đợi che mặt sặc cướp giết hắn đi Quang là một đám đồng bạn là có thể xé xác mấy người Một chiêu này có thể nói là tuyệt sát lần này hiến tế, một mực lấy trời sáng. Hạ Hiểu Thiên nhìn chất đống như núi khải giáp binh nhận còn có sầm rạp chẳng chịt chai chai lọ lọ, rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ là ta quá không phải là tù rồi hả không đúng rồi? Ta trước kia là cách âu hoàng tới bằng không một vạn người. Sao tự ra rồi một chút như vậy tiểu hàng? Tu luyện Pháp mặc dù có chừng mấy thiên, nhưng đối với so với thần binh lợi khí gì thật là không nên quá lô được chứ. Cho mấy thiên thần thông thuật Pháp, hoặc là nhị thiên cải mệnh thần dược, ta cũng không ngại. Nhưng là, các ngươi vạn tổ chi đình là muốn cho ta làm cây tu luyện giả quân đội sao đến gần một vạn lần hiến tế. 80% đều là chế thức binh khí cùng khôi giáp. Còn sót lại 19% chính là một ít bình thường có trợ giúp tu luyện đan dược. Còn dư lại 1% mới là tu luyện pháp. Hơn nữa lặp lại suất thật là đáng sợ bằng không hắn cũng sẽ không để tâm khiến một đám người mặt tả. Hạ Hiểu Thiên thở dài một cái cả người khỏi phải nói có bao nhiêu như đưa đám. Nói xong tinh cầu đây ta. Cũng muốn làm một vị tù không đúng. Hẳn là cầu trưởng cỡ đầu điểu nhìn than thở Hạ Hiểu Thiên thận không được lao xuống hung hăng đánh một trận tơi bời họ hạ. Ngươi thán cái sắm khí tổ đàn vật này. Ngoài trừ trước thời hạn chớ đừng ở bên trong một ít lặt vặt bên ngoài. Trên căn bản đều có người đặc biệt nhìn chằm chằm. Sau đó dựa theo đối phương hiến tế trình độ, cùng với trung tâm trình độ, từ tổ đỉnh phòng ngoài trong bảo khố chọn thưởng ban thưởng. Hiện nay tổ đỉnh cũng không có, ngươi có thể được những đồ chơi này mà, đát là đi rồi hồng vận. Thật ra thì có mấy lời cỡ đầu điểu không có nói cho hạ hiểu thiên. Tổ đàn còn có một tên khác là. Gọi là binh đàn một khi mặt đất ra nhiễu loạn lớn. Hiểu chung với tổ đình nhân có thể dẫn bộ hạ của mình. Tới đây nắm lấy số lớn binh khí cùng khôi giáp bộ đội võ trang. Họ hạ rất may mắn, không có gặp những thứ kia chống không đàn. Nếu không chết no rồi hắn cũng có thể có được mấy chai đan dược an ủi một chút bị thương tâm linh. Chúng ta có thể đi được chưa dĩ nhiên Ta là tuân thủ cam kết nhân Lời này vừa nói ra Ngoại tinh đám nam thanh niên tập thể Ở tâm lý ấy Trước ngươi cũng là nói như vậy Nhưng sau đó xoay người liền đem Những thứ kia bán đứng những đồng bạn Ra hỏa cho đánh cướp một lần Các ngươi đi thôi Hạ hiểu thiên chỉ tây môn đạo Mọi người không có suy nghĩ nhiều Theo bản năng dựa theo cánh tay Hắn chỉ phương hướng di động qua đi Vốn là phân tán ra ngoại tinh nhân môn, cứ như vậy tụ tập với nhau, chậm rãi đi về phía tây môn. Mà bọn họ đưa lưng về phía Hạ Hiểu Thiên cặp mắt hồng mang lóe lên. Ẩm ba đó nhan sắc không đồng nhất, đường kính ba thân mật tinh khí thần tam hoa nở rộ ra. Lấy tổ đàn làm trung tâm chu vi ba trăm giảm linh khí nhất thời thu nạp hết sạch. Hạ Hiểu Thiên khí thế của cả người, chợt đột phá đến giả thánh mức độ. Mọi người trong lòng cả kinh, bọn họ đều là ngẩng đầu hướng thiên không nhìn lại. Thật là lớn tam hoa sau một khắc cả người hơi trầm lại. Bây giờ còn có chuyên tu tam hoa tu luyện giả suy nghĩ tú đậu à? Sau đó bọn họ kịch phản ứng, là là A phía sau sát ý lấm nhiên. Đột nhiên quay đầu, lại thấy hạ hiểu thiên giơ tay phải lên, với trong hư vô ngưng tụ ra một bàn tay lớn che trời. Tổ đàn xuất phẩm tu luyện pháp thiên địa đại thủ ấm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 690 cấm kỵ phương pháp chúng cấm kỵ phương pháp không thể không nói. Vạn tổ chi đình rất gà mà kẻ gian. Mặc dù bọn họ ở tổ đàn chung nhất đi một tí tu luyện pháp, nhưng là trên thực tế đều là cho tiểu binh dùng. Hoặc giả nói là con chốt thí rảnh riêng tu luyện tông pháp. Chân chính đại lão, làm sao có thể sẽ đem mình độc môn tuyệt kỹ đem thả ở bên trong Chờ đợi cái gọi là người hữu duyên cho dù cỡ đầu điểu đã từng nói Có may mắn đã từng tổ đình đại nhân vật tu luyện pháp Hơn nữa cuối cùng bị họ thu làm đệ tử truyền thuyết Nhưng hạ hiểu thiên càng cho là chẳng qua là một trận làm dáng thôi Không chừng hai người đã sớm trong bóng tối mắt đi mày lại Sau đó đại nhân vật cố ý ban thưởng tu luyện pháp Đợi đến ngày sau thuận lý thành trương thu làm đệ tử Như thế thuận tiện tuyên truyền một chút phản tổ chi đình khẳng khái cùng nhiều tiền lắm của, khiến càng ngày càng nhiều không đoán ra lại mãn hàm hy vọng tiểu tuổi trẻ xuống trong hầm. Nhưng là hiện nay, Hạ Hiểu Tiên phát hiện một món càng bấy người sự tình. Tỷ như tổ đàn bên trong, đúng là có phi thường đáng bỏ công sức cùng khổ tâm tu luyện pháp, chỉ là làm nhân cảm thấy thao đàn là đồ chơi này là không chọn vẹn. Lợi hại thuộc về lợi hại, chỉ cần tu luyện ngươi ngày sau thì phải đối với tổ đình quý đầu xưng thần. Nếu không sau khi đừng nghĩ lấy được còn sót lại tu luyện pháp. Một mực kẹt ở chỗ mấu chốt khó chịu đi đi cho nên hạ hiểu thiên mới có thể nói tổ đình gà kẻ gian. Còn đạp mã tặc tổn hại. Toàn bộ một loại khác câu cá chấp pháp, ép mua buộc bán. Không tu luyện nhìn khó chịu. Tốt như vậy công pháp thả ở trước mắt nếu đổi lại là ai cũng được nuốt nước miếng, đói khát khó nhịn. nhưng là một khi tu luyện thỏa, tiểu tử ngươi rớt xuống hố, không muốn bị chúng ta chôn. sau khi nhất định phải ngoan ngoãn cho chúng ta phục vụ. mà bây giờ hạ hiểu thiên không có dựa vào ép lên cấp thiên địa đại thủ ấm chính là loại này bấy cha công pháp. ở ngoại tinh đám nam thanh niên mặt viết ra trong miêu tả vạn. Tổ chi đình thiếu chút nữa không đúng, phải nói là đã thổi lên trời. Tu luyện đến mức tận cùng lời nói. Có thể tùy ý lau đi bất luận kẻ nào. Thỏ nguyên. Tu vi. Phong ấn, Thần binh lợi khí. Tóm lại một câu nói, chỉ cần là tồn tại đồ vật cũng có thể một trường tiêu diệt. Lấy một thí dụ, địa sát 72 thuật. Nếu như hạ hiểu thiên thật có thể tu luyện tới cực hạn. Hắn có thể lau đi bất kỳ một cách nào trong đó thuật pháp. Hoặc giả nói là tất cả thuật pháp một khi lau đi nói. Vô luận là người nào tu luyện qua. Cũng sẽ quên. Giống như là tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc. Cái gọi là địa sát 72 thuật không tồn tại quá. Nếu là lau đi một cách nhân tồn tại viết tích. Người này sẽ gặp tan biến tại trong con sông dài lịch sử. Toàn bộ có quan hệ với nó ghi lại Sẽ rất thần bí biến mất Đáng sợ không phi thường Đáng sợ cái này đặc biệt nào không phải là thiên địa đại thủ ấm A Mà là thiên địa tưởng bị lao A Bất luận cái gì ở đồ chơi này trước mặt của Vậy cũng là bút máy viết ra chứ Để bên trong để hơn nữa hạ hiểu thiên còn ở đây một lần bên trong Phát hiện mình ẩm núp thuộc tính Ngộ tính ừ hắn là như vậy đặt tên đổi thành lúc trước. Đừng nói là loại này cực độ phức tạp tu luyện công pháp. May mắn là cái loại này tương đối mà nói coi như rộng rãi lấy đạo kinh đẳng cấp sách vở. Hắn quan chi giống như nhìn thiên thư, từng cái từ tháo gỡ ra đến, hắn ngược lại rõ ràng là một ý gì. Chỉ khi nào tổ hợp lại với nhau, sườn sốt không hiểu rõ những thứ kia vào ngôn hàm nghĩa. Bây giờ tùy tiện cầm tới tay thiên địa đại thủ ấm không lành lặn bản quét mắt qua một cái. liền có thể thất thất bát bát mang công pháp nắm giữ. Hơn nữa sử dụng được còn tử mô tử dạng trình độ. Căn bản không thể nào giải thích duy nhất chính là. Văn thủy chân kinh đạo thiên tăng cường trụ cột của hắn ngộ tính. Khiến cho họ đột nhiên vọt lên tới thiên tài giống vậy mức độ. Hạ hiểu thiên tử không cho là mình là một cái thiên phú có bao nhiêu cao người. Tự ra nhân chuyện nhà mình tâm lý rõ ràng. Gọi tắt trong lòng có viên ép thụ. Hắn hết thảy đều dựa vào cầu hệ thống gắn gượng khắc lên. Tương đương với tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần giữa khắc kim người chơi. Dĩ nhiên cũng là không thiếu được hắn đối với một ít sự kiện liều mạng cùng chém giết. Hệ thống là hệ thống, không có đánh bạc tánh mạng điên cuồng mò ít. Cho ngươi ngón tay vàng, ngươi cũng là một bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong thối giữa đại phế vật. Văn thủy chân kinh. Thật là thơm oanh xé trời bàn tay với trợn mắt hốt mồm ngoại tinh thằng nhóc bên trong. Chút nào không ngoài suy đoán vỗ vào trên người của bọn họ. To lớn khí lưu chợt vén lên, máu thịt me bét một màn rơi bày ở tổ đàn đỉnh phong. Tu vi vô luận mạnh yếu. Đều là giống như con kiến hôi yếu ớt không chịu nổi. Cả người nhất thời tan tành. Hóa thành một thác màu đỏ sầm máu thịt cặn bã. Hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác điên cuồng bắn ra tin tức nhắc nhở. Cở đầu điểu. Động thủ như thế không nói khác. Hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không khiến kia mấy thiên vạn tổ chi đình cho con chốt thí công pháp tu luyện lưu truyền ra đi. Càng sẽ không để cho thiên địa đại thủ ấm tàn thiên. Truyền lưu với tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần. Vạn nhất một cái nghịch thiên tinh thần chi chủ Trực tiếp đẩy diễn ra đây đến lúc đó Hắn nhưng không nhất định có thể chịu nổi huống hồ cho dù là con chốt thí dành riêng tu luyện pháp Vậy ngươi cũng phải nhìn xem là ai nhà và lại nói Như vậy một số lớn ếp không thu gặt Giữ lại hết năm sao hắn cho tới bây giờ đều là quát địa ba thước A Liều mạng với ngươi không phải là hắn chết Liền là chúng ta mất Mắt gặp nhóm người mình không có đường sống, ngoại tinh đám nam thanh niên phấn khởi đánh xếp. Đừng nói hạ hiểu thiên che mặt, cho dù lấy ra thân phận của đại ma vương, bọn họ như thường hội liều mạng một lần. Thiên địa đại thủ ấm không lành lặn bản châu thuộc về châu. Nhưng đó cũng là muốn tu luyện tới cực hạn. Hơn nữa có hậu tiếp theo công pháp xuất hiện. Mới có thể làm được tùy ý lao đi thiên hạ vạn vật mức độ. Bây giờ mà chết no rồi chỉ là một uy lực vô cùng lớn đánh giết thuật. Dĩ vãng hạ hiểu thiên chỉ có thể dựa vào đủ loại thuộc tính chém giết còn có kia không thể địch nổi nhục thân. Vào giờ phút này, hắn lệ rơi đầy mặt ta đây lão hạ rốt cuộc có thể thi triển ra năng lượng công kích Gắn phải hình dung, hắn trước lúc này là một mở ra bút tùy tiện loạn mãng cùng chiến sĩ. Bây giờ Pháp sư áo khoác bên trong bọc bắp thịt cây gậy cuồng chiến sĩ oanh tuy ngoại tinh đám nam thanh niên xấu người nhiều. Nhưng nói cho cùng hạ hiểu thiên hay lại là một phương diện treo trùy bọn họ. Chẳng qua là họ hạ thủ đoạn so với lúc trước, hơi chút nhiều nhiều trò gian. Hai cái năng lượng bàn tay khổng lồ quét ngang hết thảy không phục. Phàm là có người đụng phải, nhục thân tất nhiên sẽ sinh ra kinh thiên động địa băng liệt. Cả người giống như là một pháo như thế, đốt dây dẫn sau một tiếng ấm vang nổ nát bấy. Hơn nữa hạ hiểu thiên phát hiện. Kèm theo tự sử dụng thời gian kéo dài. Hắn đối với thiên địa đại thủ ấm không lành lặn bản hiểu càng đi sâu vào. Vừa mới bắt đầu chẳng qua là cứng rắn vô cùng. Dựa vào khoảng cách cùng ngưng tụ trình độ. Gắn gượng nắm người sống cho đập nát. Hiện nay lại có thể phát ra kịch liệt chấn động tây liệt địa nhân nhục thân, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể kích động cái báo kích. Nếu như không phải là trên đỉnh đầu che khuất bầu trời ba đóa năng lượng chi hoa, Hạ Hiểu Thiên nhất định sẽ không có ép đếm cho là mình là cái thiên tài. Cậu đầu điểu chẳng biết lúc nào từ không trung hạ xuống, ngược lại răng nanh đều lộ ra rồi, nó tội gì tiếp tục ầm nút? Chẳng qua là nhìn về phía Hạ Hiểu Thiên tập kia vô kiên bất tồi tận tình đổ lục ngoại tinh thằng nhóc hai tay của rơi vào trầm tư loại này làm người ta vừa di y vừa hận công pháp lại còn tồn tại ở thế gian lung dây nhở ngoan độc cũng không biết là cách nào vừa xui xẻo lại may mắn ngoại tinh thằng nhóc dung thường dung đi ra ngoài oanh kèm theo cuối cùng một nhóm ngoại tinh thằng nhóc tiêu diệt hạ hiểu thiên tàn đi đỉnh đầu tam hoa cùng với đánh đâu thắng đó thiên địa đại thủ ấm 2123, 2 ngàn trận chiến này thu hoạch 953, 1 ngàn Hạ Hiểu Thiên không để ý đến, muốn nói lại thôi cởi đầu điểu. Quay đầu đi hấp thu chính mình đánh cướp có được linh khí kết tinh rồi. Nói thật, hắn thiếu chút nữa nắm đám người kia cho móc sống, không trách rất nhiều người bị lường gạt muốn giết người rồi. Bởi vì bọn họ còn dư lại linh khí kết tinh thực sự không nhiều. Trung bình xuống lời nói, mỗi người cũng liền 150 vạn mai trái phải. Trong đó có thật nhiều toàn thân gia sản chung vào một chỗ, chưa đủ 50 vạn mai. Thảm hại hơn nhân, ngay cả 10 vạn mai cũng không có. Mà có nhà giàu trực tiếp chừng 1.000 vạn viên linh khí kết tinh. Xem ra ngoại tinh nhân chính giữa trinh lệch giàu nghèo cũng rất có khoảng cách à. Hấp thu song sau, ếp, 2870-1250. Những thứ này ước chung vào một chỗ, không tới 750 vạn. Cậu đầu điểu tiến lên, mở miệng nói thiên địa đại thủ ấm u, v, quy, quy, mơ. Đối với cái này chỉ keo kiệt điểu biết được hắn thi triển công pháp. Hạ hiểu thiên không ngạc nhiên chút nào. Dù sao cũng là vạn tổ chi đỉnh thời kỳ sống sót lão quái vật. Biết rõ những thứ này cũng không ly kỳ. Cậu đầu điểu nghe vậy. Dùng cánh vỗ một cái bắp chân của hắn, một bộ thổn thức bộ dáng Tự cầu nhiều phúc đi. Lần này đến phiên họ hạ mặt đầy mộng ép ý gì? Chẳng lẽ tu luyện môn công pháp này? Hội có cái gì nguyện rùa phát sinh thiên địa đại thủ ấm? Nghiêm chỉnh mà nói hẳn gọi là thiên đế đại thủ ấm. Chính là thiên đế hắn độc môn thuật pháp, thuần túy là vạn tổ chi đình thả ra hài hước. Bất kể ngươi biết bao có thiên phú, thiên đế biết bao coi trọng ngươi, dù ai cũng không cách nào lấy được bản đầy đủ. Mà thiên đế chết bao nhiêu năm muốn bổ toàn nói, ngươi được đi đào mộ phần. Húng hồ! Người ta thời điểm chết kể cả tổ đình đồng thời nổ. Ngay cả cho cốt đều không lưu lại. Muốn đi đào mộ phần đều làm không được đến. Cho nên ngươi chính là nắm chặt buông tha đi, môn công pháp này rất tà tính, năm đó chết không ít nhân. Thừa dịp vừa vừa nhập môn chưa tinh tiến. Càng sớm phế bỏ cửa này tà môn thủ ấm càng tốt. Nếu là càng lún càng sâu nói. Điều ra ta chỉ có thể ở ngã tư đường cho ngươi xốt mấy cái ngực to người giấy rồi. Ngoại tào một câu nói chúng. Thật đúng là mẹ nó có nguyện rủa tựa hồ là nhìn thấu hạ hiểu thiên kinh nghi. Nó tiếp tục nói. Môn tông pháp này nói tà môn đi cũng cũng không trở thành. Chẳng qua là một khi tinh tiến sau khi, sẽ quên ăn quên ngủ khắc khổ điều nhiên. Không có đến tiếp sau này công pháp, mặc dù có điểm thiên phú, muốn đào cổ đi ra đó cũng là khó như lên trời. Đã từng có một thiên tài không tin tà, đặc biệt đi tu luyện. Sau đó bế quan khổ khổ điều nhiên đến tiếp sau này kết quả hắn mất tích. Người nhà tìm hơn ngàn năm, sườn sốt không có phát hiện họ một chút tung tích cứ họ lưu lại đôi câu vài lời, nói là mình mỗi khi lúc sẵn sáng, liền nghe được một ít thanh âm. Cái loại này thanh âm khiến hắn giống như lắng nghe đại đạo một dạng si mê vô cùng. Một khi lắng nghe đến chỗ này thanh âm, cả người liền không có bất kỳ cảm tình gì, chỉ muốn vĩnh viễn linh nghe tiếp. Ta càng là tận mắt nhìn thấy quá, có tu luyện giả nghe đến trực tiếp tan thành mây khói, dung vào thiên địa. Khả năng vị kia không tin tà thiên tài Chính là như vậy biến mất Không có người hóa thân thiên địa một bộ phận Hoặc là càng đáng sợ hơn chính là Hắn hóa thân thiên đế một bộ phận Cho nên thiên đế đại thủ ấm Ở đá từng trung su chi khu vực chính là cấm kỵ phương pháp Chúng cấm kỵ phương pháp Bất kỳ cấm kỵ phương pháp Cũng không có nó như thế tà tính Ngoại trừ thiên đế trở ra Không người có thể cưới Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác chợt bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 691 chờ tăng ra bại sản đi cấm kỵ chi pháp đang ở ghi vào 1%, 25%, 71%, 89%, 99%, 100% ghi vào xong. Xin tự bản thân kiểm tra cấm kỵ chi pháp thuộc tính. Hạ Hiểu Thiên, ngươi một cái cầu hệ thống. Lão tử căn bản không cân nhắc nắm thiên địa đại thủ ấm không lành lặn bản ghi vào trong đó có được hay không bằng vào bản đại gia ngộ tính. Cần phải hao phí ếp sao quả thật yêu cầu cẩu đầu điểu nói lại nhảy nói một đống lớn. Hạ hiểu thiên tổng kết lại liền một câu nói. Toàn bộ một kinh khủng cố sự. Hóa thân thiên địa một bộ phận, hắn còn có thể thừa nhận được. Cuối cùng một câu kia hóa thành thiên đế một bộ phận ít nhiều có chút sợ hãi ý ở trong đó. Lão già này rốt cuộc có cái gì âm mưu hơn nữa hắn cũng là vạn vạn không nghĩ tới, chính mình lại trúng cái giải thưởng lớn. "Ngươi có nghe ta nói hay không à, cẩu đầu điểu nhìn thật giống như phân tâm hạ hiểu thiên, không nhịn được cao giọng nhắc nhở." Mặc dù họ Hạ bình thường chẳng ra gì, nhưng là đi cùng với hắn hay lại là thật thoải mái. Nó không hy vọng một cách như vậy xúc thì quan nửa đường chết yểu, còn hy vọng nào người này cho mình làm công miễn phí. Nhiều giết chết mấy cái thánh cấp tu luyện giả đây nếu không. Cổ đầu điểu thời gian dài như vậy công cụ điểu. Há chẳng phải là làm không. Vậy cũng không được. Không người có thể miễn phí sử dụng nó vì này yêu tộc cử bá. Xúc thì quan cũng không được. Nghe yên tâm. Sau khi ghê gớm, ta không cần chứ sao. Hạ hiểu thiên biếu môi, cổ đầu điểu đối với mình lo lắng. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Bất quá tùy ý họ đánh vỡ đầu sợ là đều không thể nghĩ đến, trong truyền thuyết ngón tay vàng thật tồn tại. Chỉ cần một đường khắc kim. Đến lúc đó ta ở trước mặt ngươi tự mình biểu diễn. Như thế nào nắm thiên đế cái đó lão ngân tệ cho lau đi. Hừ sau đó Hạ Hiểu Thiên bắt đầu kiểm tra, cái gọi là cấm kỵ chi pháp thuộc tính. Cấm kỵ chi pháp thiên địa đại thổ ấn. Tàn không xuyệt chéo 100. Không không không không nhập môn. Buộc địa một Năm địa một nhắc nhở có thể đem địch nhân chói buộc ở đại địa trên. Khiến cho không thể vòng động. Hấp thu đại địa chi lực, làm với thân. Mang sở gánh chịu áp lực toàn bộ đều đều gánh vác cho chung quanh thổ địa. Cha xét xong tất sau khi, Hạ Hiểu Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Không trách có một bộ phận lớn nhân từ đầu đến cuối đều đứng tại chỗ, nhâm kỳ xẻ thịt. Cả nửa ngày không là bọn hắn bị dọa sợ đến không dám vòng động. Nguyên lai là bởi vì buộc địa nguyên nhân Căn bản không thể động đậy Hơn nữa kia một đôi càn quét tổ đàn đại thủ ấm Chịu đựng rất nhiều công kích không có vỡ nát Luôn là có thể ở cực hạn thời điểm Mang tổn thương truyền đạo dưới chân đi lên viên đá Cũng là bởi năm địa thuộc tính Nhắc tới thua thiệt tổ đàn dùng gạch chú trọng Đây nếu là đậu hủ nát công trình lời nói hắn này một đôi đại thủ ấm chưa chắc chịu nổi ngoại tinh đám nam thanh niên cuồng oanh làm tạ dù sao người ta không phải là không có lực phản kháng chút nào con kiến huống hồ hay lại là đến gần trên vạn người tu luyện giả đại bộ đội một đám người lâm vào liều mạng bên trong vậy thì thật là liều mạng chém giết a đủ loại chi nhiều hơn thu tương lai thiên phú tuổi thọ tiền đồ bí pháp gia trì hạ Đưa đến ngoại tinh đám nam thanh niên lực công kích có tăng vụt lên Từ bên ngoài đến xem tổ đàn hãy cùng thả pháo hoa như thế Vậy kêu là một cách đẹp đẽ Vòng ngoài phong tỏa phu quét đường môn tập thể miễn phí thưởng thức một trận thỉnh yến Dĩ nhiên nếu như không có từ tây môn chảy ra mảng lớn tựa như giang hà Vậy máu tươi, vậy thì càng càng tươi đẹp rồi Bể xương, một ít bể tan tành khí quan, hòa lẫn huyết dịch tuôn ra ngoài Trực tiếp đem nước sông nhiễm đỏ, gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ở bên sông trong hoa viên. Đã từng sóng biếc tràn lan bến tàu, hiện nay giống như lò sát sinh như thế, khiến cho nhân nôn mửa. Phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là hoàn toàn đỏ ngầu sắc. Nếu không phải trước bình minh phá hiểu. Phu web đường môn còn cho là mình đám người ngộ nhập một cách hung mánh vượt dị lính vực đây cái này cần giết bao nhiêu người à quản hắn thì rõ. Ngược lại đều không phải chúng ta hiện thế Chưa nghe nói qua sao không cùng một dân tộc chắc chắn có ý nghĩ khác Ta luôn cảm thấy đám này thiên ngoại lai like khách không phải là thứ gì tốt Nhắc tới cũng là Người cho rằng là ngoại tinh nhân môn nhóm lớn vào ở Trung Su Chi khu vực Là đặc biệt chạy tới tu luyện giúp đỡ người nghèo sao Làm sao có thể ba tuổi đứa trẻ đều sẽ không tin tưởng loại chuyện hoang đường này Ngoại trừ một ít cao tầng biết được nguyên nhân chân chính Hoặc là suy đoán được một bộ phận bên ngoài. Những người còn lại đều là chẳng hay biết gì. Ta qua loại này sự tình, nói ra sợ là sẽ phải tạo thành cực lớn khủng hoảng. Dù sao hiện thế ngoại trừ hạ hiểu thiên cách này khắp nơi làm mưa làm gió. Còn khiến hắn làm phong sinh thủy khởi nhân vật. Cứ như vậy một cái. Đơn giản mà nói Trung Su Chi khu vực có bài diện tu luyện giả không mấy cách có thể đem ra được. Cho nên đưa đến phần lớn quần chúng lòng tin không đủ Vạn nhất lan rộng ra ngoài Không chừng sẽ phát sinh cái gì nhiễu loạn lớn Khiến một đám ngoại tinh đám nam thanh niên chế dễu Bộ trưởng Chết nhiều như vậy nhân Chúng ta sao giao phó phó bộ trưởng Trương Thành ngày hôm nay cũng tới Sắc mặt hắn có chút khó coi hỏi Người nào không biết đám người này phía sau Đều có một cái có thể nói là cự vô phách thế lực ở sau lưng ngươi hỏi ta dô vơ con ngươi chừng một cái Sau đó nói tiếp Ta đi hỏi ai đây bộ trưởng đại nhân càng ngày càng không đáng tin cậy Như thế không biết xấu hổ lời nói Ngươi lại có thể nghiêm trang lại lý trực khí trắng nói ra khỏi miệng Trời sập xuống có đại ma vương đỡ lấy Húng hổ hắn náo dành ra bao nhiêu sự Ngươi xem bây giờ không như trước vui sướng sao cho nên làm xong chúng ta chức vụ mình công việc Thật tốt quét dọn chiến trường Cho ngoại tinh nhân môn thu cách thi là được Chúng phu quét đường Bộ trưởng Không đúng rồi chúng ta chức vụ mình công việc Khi nào biến thành nhặt xác kết thúc rồi Ngoài ra mặc dù chúng ta gọi là phu quét đường Nhưng ngươi cũng không thể khiến bọn ta thực sự đi phạm loại này sự tình đi Tổ đàn đỉnh phong Cở đầu điểu quét mắt một vòng ngoại tinh nhân môn vô tư tống hiến đủ loại khải sáp binh nhận. Cùng với chất thành núi đan dược. Những thứ này ai làm đơn giản, khiến vô vơ bọn họ cho trở trở về. Sau đó cùng hắn nói chuyện làm ăn, bán cho bọn hắn. Hạ hiểu thiên khoát tay áo nói, đồng thời tựa hồ giống như là nghĩ tới điều gì, không nhịn được bật cười. Tuy những đồ chơi này mà thuộc về vạn tổ chi đình rách nát. Nhưng đối với so với bây giờ trung su chi khu vực, như thường là hiếm có bảo giáp vũ khí sắc bén. Nhất là đan dược, cỡ đầu điểu vừa mới kiểm tra qua, dược liệu vẫn ở chỗ cũ. Bất quá bởi vì thời gian vô cùng lâu đời quan hệ. Dược lực chỉ còn dư lại năm đó chừng năm thành. Thiếu mất một nửa hiệu dụng. Nhưng, vẫn là câu cách ngôn kia. Cho dù là rách nát ngươi cũng phải nhìn một chút. Nó tiền tố là cái gì vạn tổ chi đình xuất phẩm tu luyện đan dược, cho dù chỉ còn dư lại một nửa dược liệu, như thường có thể treo lên đánh một mảng lớn luyện đan sư. Đừng xem chẳng qua là cho tiểu binh con chốt thí môn dùng, ai có thể làm cho nhân gia nhiều tiền lắm của đây. Thu góp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần cấp dưỡng một viên trên tinh cầu lớn nhất cường thế lực. Con chốt thí môn đãi ngộ thậm chí so với một ít nghèo ếp tinh thần chi chủ đời sau còn phải tiêu sái. Cở đầu điểu như có điều suy nghĩ liếc mắt một cách tây môn. Dường như tiểu la liền ở bên ngoài tới ai. Chờ táng ra bại sản đi. Họ hà có bao nhiêu thích làm thịt người, nhìn một chút lần hành động này quá trình sẽ biết. Muốn đến đụng một cách đại vận đám gia hỏa đừng nói toàn thân gia sản. May mắn là ngay cả mệnh đều nhét vào nơi đây. Nếu là nó nhớ không lầm, hạ hiểu thiên trong tay còn xiết vạn tổ chi đình cho con chốt thí môn chuyên dụng tu luyện pháp. Vật này sao nói sao, ngươi phải nói bất nhập lưu, không ra gì kia không thể nào. Thiên đế có bao nhiêu thích thể diện cho các thủ hạ mình dùng bất nhập lưu ngoạn ý nhi, há chẳng phải là mất mặt. Nhất là tại hắn càn quét chư thiên sau khi tổ đình hàng thông thường tu luyện pháp cẩu đầu điều ở nghiền ép tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao vật khổng lồ. Ầm um, ầm um, rơi xuống sao không thể không nghiên cứu qua. Chính trung bình hòa, siêu cấp vạn kim du. Mọi phương diện ít nhiều gì đều là dính tới một chút, giống như là rất nhiều môn tu luyện pháp tổng hợp thể, nhưng là thắng ở đơn giản thực dụng, biến hóa đa đoan. Mỗi người cũng có thể từ trong đó tìm tới mình sở trường một bộ phận, sau đó tiến hành tu luyện Cho dù ngày sau gặp một ít lợi hại tu luyện pháp. Muốn chuyển sửa cũng thì không cần phí trừ vốn là tu vi. Trực tiếp là có thể chuyển đổi. Đơn giản thuận lợi, nhanh nhẹn, đơn giản là tầng dưới chót người tu luyện phúc âm. Hơn nữa thiên đế hắn lão nhân gia không có chút nào quan tâm tiết ra ngoài, lúc ấy rất nhiều đại lão nghiên cứu qua. Hơn nữa có chút kỳ tài ngút trời, sửng sốt nghiên cứu ra một ít cửa ngõ. Tuy thành quả so ra kém những thứ kia ngang dọc tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đám ra hỏa ngưu bơ. Nhưng ít nhất so với phần lớn tinh thần còn lợi hại hơn mấy phần. Nếu như tiểu la có thể có được hạ hiểu thiên trong tay vạn kim du tu luyện pháp. Ma đô phu quét đường thực lực tổng hợp. Sợ rằng hội thượng lần một cách đại tầng thứ. Nếu là gặp một nhiều gì bẩm thiên phú nhân vật đủ để trở thành dô hư thủ hạ lực lượng trung kiên. Thậm chí có thể ảnh hưởng đến hiện thế tu luyện giới Lại thêm thượng tổ đình bảo giáp vũ khí sắc bén Cùng với những đan dược kia phù trợ Mẫu thân ư sau khi ngoại tinh đám nam thanh niên Không chỉ có phải bị họ hạ làm khó Còn phải chịu đựng phu quét đường môn lấn áp Thật là một đám dược xui xẻo Cậu đầu điểu nghĩ đến những thứ kia công tinh chiếm đất các đại thế lực Còn có đám kia không ai bị nổi Hiêu trương bạc hổ đại phái đệ tử Nó nhất thời cười Không nghĩ tới đi các ngươi rốt cuộc gặp một khối xương khó gặm Hạ hiểu thiên cùng cổ đầu điểu đi xuống tổ đàn Hắn vốn là muốn đem đồ chơi này cho lấy Nhưng được cho biết không cần như thế Cổ đầu điểu nói tổ đàn trên căn bản bị hắn móc sống Người ta vạn tổ chi đỉnh bản là dùng để sàng lọc thiên tài dùng Chân chính thứ tốt đều là từ tổ đình vòng ngoài trong bảo khố Chọn ban thưởng Hiện nay bị hắn như vậy một quấy nhiễu. Đến gần gần một vạn người hiến tế đổi lấy. Nơi nào còn có cái gì còn thừa lại. Đối với lần này, Hạ Hiểu Thiên mất hứng. Lấy ta đây lão Hạ nhãn quá nhổ lông cao quý phẩm cách. Không kiều Hạ mấy khối gạch đến chở đi về nhà xây nhà. Kia làm được Hạ kết quả. Thất bại. Cái này cục gạch không biết dùng là cái gì tài liệu hợp thành. Chất keo dính cũng có chút lợi hại. Sao sao đã đả nửa ngày Dám ngay cả một cặn bã đều không lấy xuống Không thể làm gì khác hơn là buông tha Một người một chim đến tới sô vơ bên người Hạ hiểu thiên vỗ vai hắn một cách bàng đạo Phía trên đồ vật toàn bộ cho ta trở về đại hạ Đến lúc đó hai người chúng ta nói chuyện Nói xong liền đi Mà cỡ đầu điểu chính là vỗ một cái sô vơ bắp chân thấp giọng nói Tiểu la ngươi tự cầu nhiều phúc đi Sau đó, đi theo họ hạ phía sau, lung la lung lay rời đi. Lưu lại một mặt mộng ép hoàn toàn không làm rõ được rốt cuộc đang nói gì dô vơ. Đợi đến một đám người đăng lâm đàn đỉnh. Thấy chất đống như núi binh khí khôi giáp. Cùng với chứa đan dược bình xứ sau. Tất cả mọi người đều không thể ổn định. Ở hơi chút lén lén lút lút thí nghiệm một chút sau, dô nhất thời hai mắt tối sầm. Định mệnh muốn táng ra bại sản rồi Dô cơ các bộ hạ Bất chấp nhà mình bộ trưởng sắc mặt đen cùng nhỏ nổi như thế Đều là hết sức phấn khởi Ước mơ nhóm người mình mặc vào khôi giáp Trang bị lưới dao sắc bén tình cảnh Đúng rồi còn có một cặp hiệu dụng không rõ đan dược Nhưng là từ bình sứ bên trong tản ra cai di ta cai đến xem Khẳng định là đối với với tu luyện giả có cực lớn chỗ ít lợi Không có ai sẽ buồn chán đến, nắm một nhóm độc đan ngụy trang. Dĩ nhiên, bọn họ cũng không hủy bỏ sẽ có người như vậy tồn tại thôi. Lão lời nói được, điểu đại cái gì lâm tử đều sẽ có. huống chi nếu thật là độc đan nói. Lấy đại ma vương cách loại này tính cách. Chỉ sợ sớm đã cho thuận tay đập nát. Tỏa cốt dương hôi cắn bã cũng không còn lại một chút. Tỉnh hại người. Dù sao trên đời chỉ có hắn một cái mối hỏa lớn là đủ rồi. Nếu là Hạ Hiểu Thiên có thể nghe được phu quét đường đối với hắn đánh giá, nhất định sẽ lệ rơi đầy mặt nói lên một câu. Ta cảm ơn các ngươi tán dương a Bản thân hắn khoảng cách nho nhã hiền lành, dường như đã càng lúc càng xa. Một trận đại chiến đi qua, Hạ Hiểu Thiên thư thư phục phục tắm sau ngủ. Ước chừng vào buổi trưa, lúc này mới mắt lim dim buồn ngủ tỉnh lại. Một buổi sáng, Phu Quét Đường Môn đều tại vận chuyển họ hạ nhổ tới Long Gi. Các đại tân văn truyền thông chú đóng ở bên sông công viên các phóng viên cũng là nhấn đèn lát ghi chép trong chớp nhoáng này. Sau đó đủ loại hỗn tạp cẩu giả nhất chân suy đoán tính báo cáo truyền lên internet. Ăn Dưa quần chúng chính là nhất lên một trận nhiệt liệt thảo luận. Ngũ hoa bát môn thật thật giả giả tân văn. Làm trên internet hỏng bét. Dù vậy, như cũ có người làm không biết mệt chuyện nói mò. Đương nhiên có chút nghề cao nhân gan lớn đám ra hỏa không phải là không có quay chụp đến tràn đầy sông phiêu huyết hình ảnh. Vì vậy, khiến cho vốn là nhiệt độ cực cao bân sông tổ đàn đề tài ở cao không dưới. Vô vơ chính là không để ý đến những thứ kia xả đảm bảo báo cáo. Hắn thật sự là không giúp được Nếu không nhất định sẽ ngủy trang một chút dẫn người thượng môn đi đập phá quán Đã quá rối loạn Các ngươi những thứ này vì tân văn đề tài phóng viên Còn mẹ nó mù sờ đi theo khởi cái gì dỗ hắn đang cùng mình thượng cấp thảo luận Đòi lấy càng nhiều kinh phí hơn Dựa theo dĩ vãng giao dịch Vô tư cũng không cho là mình sẽ chiếm đến bao nhiêu tiện nghi Hoặc là Ngàn vạn lần chớ ôm chiếm tiện nghi tâm tính đi theo chân của mình ca đàm phán. Là hơi có chút tiền tài cùng người sinh ra ngăn cách. Hoàn toàn không cần phải toàn bộ một bỏ gốc lấy ngọn. Ném dưa hấu lấy hạt vừng. Lần này không ra một cách đại huyết, đây tuyệt đối là không thể nào. Nhất là ở biết được vạn tổ chi đình, rốt cuộc là như thế nào một cái vật khổng lồ sau khi. Vì thế hắn thậm chí liên lạc cha của mình La Phong. Cứa hẹn hồi giao cho bọn họ một bộ phận khải giáp binh khí cùng đan dược. Dùng làm nghiên cứu. Nếu là có thể thành công. Đến lúc đó cả nước phu quét đường trang bị loại này bảo giáp lưới dao sắc bén. Thực lực nào chỉ là tăng lên một nấc thang hắn dựa vào bánh vẽ công lực. Sườn sốt nắm mình lãnh đạo cấp trên cho lắc lư què rồi. phay xuống một số lớn kinh phí thân là một cái ngành đầu lĩnh Ngươi có thể có rất nhiều khuyết điểm nhưng là nhất định không thể phản bội tổ chức của mình. thậm chí ngươi năng lực có thể hơi có chút không đủ, nhưng nhất định phải học được lắc lư tẩy não vân vân gí xào. từ hướng này đến xem, vô cơ lắc lư năng lực tuyệt đối là một vị hợp cách lãnh đạo. đang đang đơ à nơi cơ. cơ tiếng gõ cửa vang lên ở vô cơ phun ra đi vào hai chữ sau. phù tá của hắn hấp tấp chạy tới trước bàn làm việc, mang một tờ báo vỗ vào trước mặt của hắn. Tính khí như vậy nóng này chứ sao Bộ trưởng ngươi mau nhìn xem đi Cái gì vô vơ cầm lên lại thấy là một phần rất kỳ lạ báo chí Trên đó viết tinh cầu báo nghiệp dòng chữ Chữ này thể phản phất sống lại Làm cho người ta một loại mì đối với tinh thần biển khơi cảm giác Không sai có chút ý tứ Sau đó tiếp lấy nhìn xuống chỉ thấy một nhóm to thêm tựa đề đập vào mi mắt Trung Su Chi người đến từ vực ngoại vì sao chết thảm đầu đường mấy trăm vị thánh cấp tu luyện giả vì sao liên tiếp vẫn lạc hôi thánh rốt cuộc là như thế nào chịu khổ hắc thủ mười mấy chuôi thánh vinh đến nay không về. Liên hoàn chu diệt án kiện. Đến tột cùng là người nào nên làm người ngoại lai môn môn hàng đêm bị gõ. Kết quả là người hay dụng hơn 10 ngàn tu luyện giả bỏ mình phía sau. Lại cất giấu những thứ kia bí mật không muốn người biết nhiều lần thất bại thế tôn phải nên làm như thế nào thần bí tổ đàn xuất thế. Rốt cuộc vì sao vị thứ nhất hiến tế trưởng giả. Bây giờ lại đi nơi nào tiên triều một mực im lặng không nói. Kết quả thực năng tích góp thực lực. Chờ đợi bộc phát ra một kích trí mạng hay lại là ẩn nhẫn không phát. Vì lớn hơn mưu đồ đây hết thảy phía sau. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo. Hay lại là đạo đức luân tăng là hiện thế bùng nổ. Hay lại là người ngoại lai bất đắc dĩ kính xin chú ý sắp phát hành tinh cầu báo nghiệp. Được xưng đời này chi áp tàn bạo đại ma vương đường không trở lại. Vô cơ nhìn xong có thể nói là trợn mắt hốt mồm. chết lại phiếu thiết đã cho ta la mố người là giữ thế trường tử A Phi là một cùng thế cô lập hỏng bét lão đầu tử sao đừng cho là ta không biết đây là soạn lại. Đây không phải là quan niệm đạo đức xét từ chứ sao. Nhiều như vậy bí mật, đó là có thể tùy tiện tiết lộ đi ra ngoài à? Bộ trưởng, không được a Lão tử ma đô người đứng đầu, ngươi nói cho ta biết không được. Còn có vương pháp rồi không còn có thiên lý sao nhà này báo nghiệp không là địa cầu sản nghiệp. Cũng trong lúc đó tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc đều là nhận được giống nhau báo chí. Một cách cực kỳ nổi tiếng trên tinh cầu, một vị mặt chính trang nam nhân cười. Cách này đồng thời lượng tiêu thụ sợ rằng hội tính dễ nổ tăng trưởng ta đây là muốn phát tài a Mà hiện thế bên trong phòng làm việc vô vơ chính là mị toàn con mắt đảo Bọn họ đây là muốn táng ra bại sản a Đại ma vương đoán ngươi cũng dám bảo nổ không sợ nhân gia sách dưa hấu đao đi tìm ngươi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 692 mất trí giáo viên thể dục tinh cầu báo nghiệp một tấm dùng để tuyên truyền báo chí lúc này nổ toàn bộ hiện thí cùng với tỷ tỷ chi trillion hay một ngàn tỷ ngôi sao ăn dưa quần chúng khiến cho rất nhiều keo hiệt đám gia hỏa lập tức trước tiên mua bọn họ báo chí đương nhiên gà kẽ san báo nghiệp ở ném vào nhiều như vậy tài nguyên hạ tự nhiên không thể nào chỉ bán một phần lượng muốn mua đơn giản khởi bước giá một năm lượng còn có ưu đãi nha đối với lần này rất nhiều người biểu thị kháng nghị Đau mắng bọn hắn không biết xấu hổ Nhưng là làm được cái này còn có thể ý mọi người đánh giá không có một viên đại tinh đã sớm đổi nghề rồi Đối với chúc mừng đại ma vương thật ra thì rất nhiều ngoại tinh nhân môn Nói theo một cách khác So với nhà mình tinh thần chi chủ còn phải nổi danh Dù sao các đại nhân vật không việc gì tuyệt đối sẽ không ló mặt Dưới tình huống bình thường đừng nói mấy ngàn năm không xuất thế. Bế quan mấy vạn năm cũng là chuyện thường xảy ra. Hơn nữa tầng dưới chót nhân dân, tu sĩ buồn chán, khiến cho tên của hắn giống như siêu sao như vậy nhiễm nhiễm dâng lên. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần nếu là có minh tinh lời nói. Như vậy hạ hiểu thiên không thể nghi ngờ là giai đoạn này đang ăn khách nổ gà con. Lưu lượng không người có thể so sánh. Trừ phi tuôn ra thạch phá kinh thiên thượng cổ bí văn. Hoặc là có thể làm cho nhân nhất phi trùng thiên truyền thừa một loại đề tài. Nếu không muốn ở nhiệt độ phương diện chính diện cứng sắn sang Trung Su Chi khu vực Đại Ma Vương. Bọn đệ để tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì đều có. Tinh cầu báo nghiệp chính là nhìn chúng nguyên nhân này cho nên mới lựa chọn toa cáp. Nhắc tới người ta báo nghiệp ở mấy ngàn năm trước vẫn là rất nổi tiếng. ngoại trừ một ít thật ngoan cố. Phái bảo thủ tinh thần. Trên căn bản đều có bọn họ chi nhánh công ty. Phụ trách phát hành các cái tinh thần trên tân văn báo giấy. Chẳng qua là ngậm cao giá cả. Cùng như cùng chết thủy như thế. Chút nào không gần 6 tỷ tỷ chi ly hay 1 ngàn tỷ tinh thần. Để cho bọn họ luôn có loại mặt trời lặn tây sơn cảm giác. Hiện nay Hạ Hiểu Thiên đột nhiên xuất hiện. Ở báo nghiệp thủ lĩnh xem ra. Đây là ông trời già phát đến cứu vớt hắn tiểu thiên sứ A suy nghĩ một chút người này nắm trong tay toàn người nào thế tôn con tàng hồng. Tiên triều áp đàn bà hậu rội. Hiện đảm nhiệm cử công chúa cùng thập tam hoàng tử. Húng hồ không chỉ chừng này còn có thật nhiều có thể báo cáo sự tình. Chỉ cần đại ma vương bất tử bọn họ tinh cầu báo nghiệp là có thể một mực phồn hoa đi xuống. Nhà này bước ngang qua ngôi sao người đứng đầu ngành báo chí. Thậm chí rất không được lập tức đi chung su chi khu vực. Cùng hạ hiểu thiên ký hợp đồng một phần độc nhất báo cáo hợp đồng. Cho điểm cổ phần cũng Không phải là không thể. Đáng tiếc không dám, người này đắc tội nhân quả thực quá nhiều. Những người đó không nhúc nhích được họ hạ. Vẫn không thể thu thập một hồi tinh cầu báo nghiệp sao mặc dù đối với với nhà này cự đầu mà nói. Cho dù bị người nhầm vào cũng không có gì to tát. Khả năng không gây phiền toái. Còn không trả tiền khiến cho sức lực bạch nữ nhóm. Tại sao muốn đem mình tẩy bạch bạch chủ động bỏ túi đưa đi lên cửa ai chủ quản người bên cạnh không biết. Hắn chúng ta đối với hạ hiểu thiên tham lam có thể nói là rõ ràng. Người này một khi nói tới tiền. May mắn là mặt đối với mình trung tâm tiểu đệ cũng sẽ không sau lùi một bước. Ngược lại là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực nhổ lông dê. Cũng chính là tinh thần báo nghiệp thủ lĩnh không biết hát ngày hôm nay thật cao hứng. Nếu không sớm liền không nhịn được ở chính mình bên trong phòng làm việc hát vang một khúc. Mà đang khi hắn môn điên cuồng in loại này đối với Trung Su Chi khu vực mà nói. Phi thường kỳ lạ báo thời điểm. Ma đô phu quét đường chủ sở chính trong cao ốc. Đã triển khai một trận vô hình đa quang kiếm ảnh. Phe giáp đại ma vương. Phe ức phu quét đường. Phe giáp đại biểu ngoại hiệu keo kiệt điểu yêu tộc cử bá cẩu đầu điểu. Phe ức đại biểu hội lắc lư có thể tẩy não lãnh đạo lại đi làm thêm mang chiếc học gia dô gơ kéo kiệt. Song phương đối với vạn tổ chi đình còn để lại khôi giáp, binh khí, đan dược tiến hành tham khảo. Thương trường như chiến trường chiến trường vô cha con. Bình thường lẫn nhau không cần biết biết bao quen thuộc. Cho dù là dô gơ cả ngày đi theo cẩu đầu điểu phía sau cách mông kêu đại lão. Hiện nay tuy nhiên cũng vứt ở một bên. Đây cũng là hạ hiểu thiên ý tứ. Dô vơ mặc dù là tiểu đệ của hắn. Cũng không thể bởi vì tầm quan hệ này cố ý cho mình giá cao. Hung hăng mò một lớp. Đó là cái gì hành vi phản bội quốc gia thứ người như vậy. Ngươi dám thu ngay cả quốc gia cũng có thể bán quy nhi tử. Ngàn vạn lần chớ hy vọng nào hắn sẽ không ở thời khắc mấu chốt bán đứng ngươi. Chúng ta đinh là đinh mão là mão, hẳn là tiền hoàn toàn dựa vào miệng lưới, không sẽ sử dụng võ lực tiến hành bức bách. Ngươi nếu có thể để cho ta lỗ vốn bán cho ngươi, lão tử nhận tuyệt đối sẽ không có câu oán hận nào. Nhưng có một chút, ngươi nếu là không nói lại gheo kiệt điểu, thì phải xuất ra giá tiền tương ứng đến mua. Đừng cầm đại nghĩa tới giỏ nhân, cũng không phải là nghèo ngay cả một quả linh khí ghép tinh đều không lấy ra được thúng hồ hắn hạ hiểu thiên kẻ thù quả thực quá nhiều nói không chừng lần kế là mười mấy vị thánh giả vây tung cho dù là một trăm vị một vị thậm chí đều không ly gì hắn không nắm chặt cách lấy ép tăng lên chính mình lấy cái gì còn sống cũng không thể khiến lão tử đi chết đi một người một chim mỗi người dựa vào lý lẽ biện luận vậy thì thật là lý do gì cũng có thể đem ra dùng nhất phương liều cách mạng giả nói giá Nhất phương hộp máu ép giá. Nhìn hai người bọn họ tư thế, lập tức phải vén tay áo lên đến một trận chân nhân BK, rồi. Dĩ nhiên cũng sẽ không đánh, chẳng qua là song phương người nào cũng không muốn trước khí thế lên thua. Đàm phán ấy ư, ý tứ chính là một cách khí thế. Đừng nói, Joker vào giờ phút này thật có một loại lãnh đạo phạm nhi, hoàn toàn không thua cửa đầu điểu ở một trình độ nào đó còn có thể áp chế một chút đối phương. Tức giận keo kiệt điệu xì xào kêu loạn, hận không được một cái mổ chết họ là cái này cái vương bát đàn. Phu quét đường phương diện nhân, nhìn cũng là sợ mất mật. Bộ trưởng, lão nhân gia trước mặt đang ngồi là đại ma vương a, bao nhiêu du chứ điểm. Cái này ếp nhưng là kẻ tàn nhẫn, chém người hãy cùng chém dưa thái sau như thế dễ dàng. Sáng sớm chúng ta trả lại cho nhân quét dọn chiến trường tới. Đại lão, toàn bộ hiện thế ngươi đi hỏi thăm một chút. trừ chúng ta ai có thể thu mua nhiều như vậy khôi giáp cùng binh khí liên quan tới đan dược ta cũng không phủ nhận. Các ngươi hồi rất dễ dàng. Thậm chí là cao giới bán hết. Nhưng này loại khôi giáp cùng binh khí, đừng suy nghĩ, không thể nào. Nếu ai dám thu, vậy chính là có âm mưu. Trong tối sẽ bị phu web đường để mắt tới, về phần có thể hay không tiêu diệt, bọn họ tâm lý rõ ràng. Các thương nhân trục lợi sẽ không tự tìm tử lộ. Hơn nữa nói thật, cho dù bọn họ hội mua cũng chỉ là mấy bộ thôi, dùng để nghiên cứu một chút. Vô vơ rõ ràng mạch lạc chết nắm một điểm này không thả. Người khác không dám thu biến đổi không có đầy đủ linh khí kết tinh tới mua. Bọn họ phu quét đường không giống nhau, mua được là vũ trang chính mình, hơn nữa phê xuống thật nhiều kinh phí. Khỏi nói những thứ kia. liền hỏi các ngươi có muốn hay không muốn ngươi chỉ lắc đầu một cái. Điều ra ta lập tức không nói hai lời quay đầu liền đi khác tìm khách hàng. Cho dù thường. Cũng nhận cách này ni mã. Còn có thể hay không thể thật tốt đàm phán. Mở thế nào mới đùa bẩn lên vô lại dô cơ không dám chối. Cá nhân hắn vô cùng rõ ràng có thể đi theo hạ hiểu thiên người bên cạnh đều là cái gì lưu manh. Nói ra, làm được ra 2.500 bộ binh khí khôi giáp, 4.000 bình íp khí đan. Một bộ binh khí khôi giáp. Ta muốn ngươi 5.000 vạn linh khí kết tinh đắt không trung bình đi xuống. tài Tải 2.500 vạn mai linh khí kết tinh một món mà thôi. Hơn nữa đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. Không phải là muốn nghiên cứu một chút. Vạn tổ chi đình chế tạo công nghệ sao có hay không có thể sao chép Ta cho ngươi biết tiểu la cái này khôi giáp trình độ cứng cáp Không phải là chiêu nguyên cảnh không thể gây tổn thương cho Muốn đánh nát đói ít nhất cũng phải ở dung thần cảnh Hơn nữa có thể rất tốt chống đỡ tinh thần huyễn thuật loại công kích Binh khí phương diện ta không nói nhiều Đương nhiên sẽ không so với khôi giáp trinh lệ đi nơi nào Ít khí đan là sẽ không lưu lại bất kỳ đan độc Dùng thời gian dài còn hồi cải thiện thể chất Tăng cường thể nội kinh mạng Khiến cho đối với linh khí thân hòa lực tăng cường Ngày sau tu luyện làm ít công to Một ngàn năm trăm vạn mai linh khí kết tinh một chai đơn giản là thanh thương khổ đại suy mại Nếu không phải điều ra nhìn ngoại tinh đám nam thanh niên khó chịu Có tin ta hay không có thể lấy giá gấp 10 lần bán đi lời nói cho ngươi lược cách này Vạn tổ chi đình cho dù là bồi dưỡng một đám con chốt thí Vậy cũng phải là tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc cường đại nhất con chốt thí Đối với lần này, Joker trả lời một câu lệnh cỡ đầu điểu thiếu chút nữa nổ lời nói Kia mẹ nó không phải là con chốt thí ngươi nói rời à đây cỡ đầu điểu thiếu chút nữa có khống chế được gửi mấy Tại chỗ nắm Joker giết chết Ngươi một cách tiểu biết độc tử Lại dám nói lời như vậy nhìn một chút bên cạnh ngươi dạng không đứng đắn Ngay cả thương mại làm con cờ thí tư cách cũng không có Lại cũng không cảm thấy ngại chọn ba lấy bốn Khi bị người ta tổ đình con chốt thí môn Được rồi đừng nói nhảm Hạ Hiểu Thiên không nhìn được ngươi một cách phế điểu Sống ít năm như vậy Ở miệng lưới phương diện lại không làm hơn một mấy mươi tuổi nhân loại Cao tuổi rồi sống ở tầng hồng trên người ba hắn một tay hất một cái, mang ngoại tinh đám nam thanh niên mặt viết ra vạn kim du tu luyện pháp ngã ở trên bàn. Đây là vô dư đầu ấp mơ hồ, ý gì a? Không nói lại ta chuẩn bị sẵn tay áo phát sáng bắp thịt vạn tổ chi đình tu luyện pháp. Phu vợ đường phương diện nghe vậy chợt đứng lên, chết nhìn chòng chọc trên bàn mấy tờ giấy, giống như là một cách đói khát nhiều năm sói đói. Nhìn thấy một con heo mẹ vậy phấn chấn. May mắn là dô vơ đều không nhịn được, cả người tập mắt không tự chủ được rời đến phía trên. Cô đông mọi người nuốt nước miếng một cái, hảo nửa thiên la kiệt tài sâu kín nói. chúng ta mua vẫn không được sao vạn kim du tu luyện pháp khác coi là. Cổ đầu điểu bóp đúng thời cơ, nửa đường chen vào một câu khiến nhân nổ lời nói. Không được chớ cùng la bộ trưởng cầm tiền, cầm tiền tổn thương cảm tình. Gặp lại sau. Hạ Hiểu Thiên đứng dậy liền đi, hắn người này đàm phán chính là chỗ này nào nóng này, một lời không hợp liền là xong. Người thắng rồi dô thơ bất đắc dĩ hô cuối cùng là thế yếu đoàn thể a không có trả giá đường sống. Đến gần 2.000 ớp linh khí kết tinh làm ăn trong nháy mắt đồng ý. 9.250 vạn ớp tới tay Hạ Hiểu Thiên rất cảm khái a cái này sóng lông dây nhổ chói buộc. Thua thiệt là vạn tổ chi đình xuất phẩm nếu không những chữ số này trừ lấy thập đều không ngừng. Tam thiên tu luyện pháp giá trị thật muốn thảo luận, nói là bảo vật vô giá đều không quá đáng. Nó khắp mọi mặt đều dính đến, bất luận kẻ nào cũng có thể không tác dụng phụ tu luyện. Hơn nữa ở trong đó tìm tới thích hợp mình phương hướng, dù là sau khi cải tu công pháp, như thường không đáng ngại. Nói cách khác, có đồ chơi này tương đương với có một máy cường giả lượng sản máy. Ngươi nói nên cho ta một cái dạng gì giá cả, mới có thể làm ta không thua thiệt đây ngươi cách này suy luận thần. Có thể so với gà đẻ trứng, đàn sinh gà. Một cái trứng gà, tử con cháu tôn, vô cùng vô tận tỏa ủng cả thế giới. Có ngươi làm như vậy số học để được mà ngươi số học là giáo viên thể dục giải đi. Không đúng. Giáo viên thể dục cũng sẽ không như thế phát điên à Được rồi, ngươi nói thẳng bao nhiêu tiền đi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 693 Các ngươi đám này chỉ có thể lại nhảy người yếu Ngươi xem ta để ý đến ngươi sao ở vô vơ mặt đầy dưới bất đắc dĩ Hạ Hiểu Thiên đưa ra hai ngón tay 200 ước người khác mặt đầy yếu ước thử dò xếp nói Lời này vừa nói ra may mắn là phu quét đường trận doanh mọi người Đều không tự chủ được lập ra xem thường Bộ trưởng đại nhân chúc ta nhìn ngươi là đang suy nghĩ thí ăn Mộng ban ngày cũng không có như ngươi vậy cách thức làm a Dù là đại ma vương suy nghĩ bị lừa đá Chỉ sợ cũng sẽ không chỉ cần 200 ước mai linh khí kết tinh Liền có thể nhẹ nhàng tùng tùng buông tay Vô cứ làm lợi rồi chúc ta Lão la a ngươi đi theo ta lăn lộn thật là không có bạch lăn lộn. Càng ngày càng không biết xấu hổ, ngô đạo không cô độc. Có người nối nghiệp. Có người nối nghiệp a hạ hiểu thiên mặt đầy than thở. Năm xưa chính trực vô hơ kéo kiệt. Đã hoàn toàn bị hắn cho mang lệch rồi. Ở không đường về lên càng lúc càng xa. Ngươi xem người. Này, rất có hắn vô sỉ lên tác phong. Đương nhiên, nhất định là không thể cùng hạ hiểu thiên so. Bởi vì đổi thành hắn là dô cơ chỉ có thể khiến cho không biết xấu hổ nói thành hai trăm mai. Ước không thể nào, đừng suy nghĩ, tắm một cái ngủ đi. Muốn mù tâm bất luận kẻ nào cũng không thể từ hắn chúc mừng đại ma vương trong tay khu bỏ tiền đến. Nhân với nhịp, hạ hiểu thiên lười cùng dô cơ tiếp tục nói nhảm, nói thẳng ra cuối cùng giá cả. Nhân với 1850 ước nhân với nhị đúng Ngươi giết ta đi Vô cơ mặt đầy thần hư đạo Thật giống như cơ thể bị móc sạch Nha, không đúng Phải nói là quốc khố đều mẹ nó sắp bị móc sống Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống thương khố Bang một tiếng từ trứ vật không gian bên trong giúp Giaen Nguyệt Đao Ta nói nói mà thôi Ngươi thật đúng là muốn chém chết ta Đồng ý Vô cơ phi thường cơ trí đáp ứng giá cả, Hạ Hiểu Thiên mặt lộ mỉm cười quay đầu nhìn về phía cửa đầu điểu. Ngươi xem, đàm phán đơn giản chứ keo kiệt điểu, nói xong rồi không sử dụng võ lực tiến hành bức bách đây. Ngươi sao còn động đao động thương đây? Đối với cửa đầu điểu mặt đầy bộ dáng khiếp sợ, Hạ Hiểu Thiên đưa cho nó hai quả lườm nguyết. Ngươi đặt cái này sắp xếp rời ả đây chỉnh thật giống như ngươi không biết nổi tình tử đắc. Bọn họ một người một chim đã sớm biết được vô vơ danh giới cuối cùng. Người nào rõ ràng kết quả thời khắc mấu chốt cỡ đầu điều cái này phế điều lại không có thể nói tiếp. Chỉ có thể khiến hạ hiểu thiên đích thân ra tay, ngay cả hồ giỏ mang hồ giỏ thúc khiến cho hai bên đàm phán thành công. Họ la danh giới cuối cùng là bốn ngàn ước mai linh khí kết tinh. Có thể nói là vì bắt lại nhóm này bảo giáp lưới dao sắc bén đan dược. Bỏ ra rất lớn vốn liếng Vô cơ dĩ nhiên muốn ép giá Dù sao đây không phải là một quả Hai quả vấn đề Con số quả thực quá nhiều Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên cũng rất nhân đạo rồi Chỉ là nhóm kia khôi giáp gì Có thể nói là chỉ cần một nửa Không có tham lam vô độ Một hơi thở toàn bộ nuốt vào Hơn nữa trả lại cho Tam Thiên Vạn Kim Du tu luyện pháp Nói khó nghe Nếu là hắn chết cắn không thả Joker sau lưng đại lãnh đạo cắn răng cứng rắn chịu đựng cũng phải móc ra kích xù linh khí kết tinh. Trong vòng 3 ngày, ta muốn gặp được nhóm này linh khí kết tinh. Hạ hiểu thiên vỗ một cái Joker bả vai, rời đi phòng làm việc quay trở về đỉnh cấp. Đến gần 4.000 ớt bộ trưởng, ngươi là nên đi. Đại ma vương rõ ràng truy hạ lưu tình rồi. Bằng không chỉ là cách này tam thiên tu luyện pháp. Ngươi cho rằng là dễ dàng như vậy lấy được đối với sô thơ nhức nhối biểu tình Tại chỗ phu quét đường cao tầng biểu thì ngươi là điển hình được tiện nghi còn kho e tài Bọn họ thượng cấp không phải là chưa có tiếp xúc qua đám kia ngoại tinh thằng nhóc Muốn có được một ít tu luyện pháp Chẳng qua là đáng tiếc chưa nói tới thành công cũng không thể nói thất bại Người ta cho là cho nhưng rõ ràng không có hảo ý chỉ cho tàn thiên Nếu là thật có nhân tu luyện pháp này Sau này con đường khẳng định nắm giữ trong tay người ta. Đến lúc đó hiện thế địa phương tu luyện giả không chừng phải nghe ai. Hoàn chỉnh cấp thấp tu luyện Pháp không phải là không cho. Mà là muốn giá quá độc áp căn bản không phải phổ thông quốc gia có thể thừa nhận được. Húng hồ cho dù bỏ ra giá thật lớn lấy được, món đồ kia cũng có trần nhà tồn tại. Ngay sau lấy được tốt hơn tu luyện Pháp chuyển tu trên căn bản không có tiền đồ gì, không thành được đại khí. Tuyệt đối sẽ không giống như hạ hiểu thiên cách này tam thiên như thế. Mặc dù không có những thứ kia độc nhất vô nhị tu luyện pháp hiểu suất cường hãn. Toàn thể mà nói cũng là thuộc về vạn kim du một loại nhân vật. Nhưng kỳ thật ai cũng có thể tìm được một cái thích hợp bản thân đường. Nếu là kỳ tài ngút trời ngộ ra một bộ cao cấp tu luyện pháp cũng không phải là không thể. Bốn ngàn ước mai linh khí kết tinh. Căn bản là tốn vốn là danh giới cuối cùng giá cả mua một nhóm khải giáp binh nhận cùng đan dược sau. Người ta còn tặng cho tam thiên tu luyện pháp. Chuyện tốt như vậy chính mình nhiều ở trong bóng tối vui trộm là được. So đo chính mình không có trả giá thành công. Người đó là tiện. O ngượng ngùng thói quen. Vô cơ gãi đầu một cái câu thường nói gần chu người xích gần mặt xả hắc. Đi theo Hạ Hiểu Thiên cùng keo kiệt điểu phía sau cách mông ít nhiều gì dính một ít cũng không hài lòng tập quán. Phàm là không có chiếm được to đại tiện nghi sự tình, vậy thật ra thì chính là mình lỗ vốn. Mà đang ở phu quét đường toàn lực chuyển vận linh khí kết tinh mấy ngày nay. Tinh cầu báo nghiệp đào sâu rồi Hạ Hiểu Thiên dĩ vãng các loại sự tích. Hắn những danh sưng đó từng cách bị lột đi ra. Đặc sản địa phương buôn bán viên. Trên đời mạc mau ta che, độc bản cao người chế tạo, bể đản cuồng ma, đương thời mã vân, nhân gian thần, đời này chi ác vân vân. Đủ loại do để giải thích rõ ràng. Thật giống như bọn họ liền đứng ở một bên nhìn tự đắc. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao ăn dưa quần chúng đối với chúc mừng đại ma vương. Có một cách tương đối mà nói tương đối hoàn chỉnh ấm tượng. Cùng lúc đó bọn họ sinh ra ý nghĩ chính là Người ta cũng không giống như làm sao tà ác Chẳng qua chỉ là dưới bất đắc dĩ bị buộc phản kích mà thôi Sau đó lúc đó sinh ra đường chuyển bột Đường biến thành đen Đường chuyển xem náo nhiệt ba phương trận doanh Hơn nữa lẫn nhau công kích tham khảo Nhiệt độ đột nhiên liền nổ toàn bộ cách tinh cầu báo nghiệp lượng tiêu thụ Chợt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần Toàn bộ là lấy năm làm đơn vị. Đầu não nhìn một cái vua còn có thể tiếp tục sao. Vì vậy, bọn họ đặc biệt trên báo chí mở ra do bột. Hắc trận doanh tổ chức thảo luận trang biệt. Khiến cho vốn là ở cao không dưới. Thậm chí có thể nói tinh cầu nổ nhiệt độ. Nâng cao một bước. Thảo luận trọng điểm là chúc mừng đại ma vương buôn bán một cái giáo phái đệ tử cùng một. Mọi người cùng là ngoại tinh nhân, không tránh được loại này thỏ tử hồ bi cảm giác Mà có thì còn lại là nói đáng đời Đám người này chạy đại trung khu chi khu vực vì cái gì Người nào tâm lý không phải là rõ ràng nếu thân là người xâm lăng ngươi liền làm xong thất bại giác ngộ Thành công ngươi kiếm bồn mãn bát mãn Thất bại ngươi theo ta kêu oan chơi đùa đây náo đây trên thế giới nơi nào có nhiều như vậy chuyện tốt Toàn bộ cho các ngươi một người nắm chiếm hết lời lục. Hạ Hiểu Thiên thông qua một cách không muốn tiết lộ tên họ. Nhưng là đã từng đã làm nữ trang đại lão nhân. Mua một phần tinh cầu báo nghiệp hàng năm báo chí. Đừng nói ngoại tinh nhân bên trong hay là có người tài tồn tại. Mặc dù chỉ là mong mỏng một trang giấy. Nhưng là cùng một ít phim khoa học viễn tưởng trong khoa học kỹ thuật. Có thể nói là không phân cao thấp. Cái này tờ báo mỗi ngày đúng lúc đổi mới mới trang tin tức mặt, không cần vứt. Rất thần kỳ bất quá lấy Hạ Hiểu Thiên nhìn lần kinh nghiệm. Hắn chẳng qua là ngạc nhiên một chút sau. Sẽ không cái gì dám. Dù sao một cái không khoa học man ra bên trong còn có tân văn điểu điện thoại trùng loại sinh vật này đây. Dám bái ta ta chính là không tìm được các ngươi trụ sở chính bằng không thế nào cũng phải muốn một khoản bồi thường. Hạ Hiểu Thiên một bên hấp thu linh khí kết tinh, một bên lẩm bẩm. Ma tin cầu báo nghiệp thủ lĩnh chính là, sinh ra muốn sưu tầm Hạ Hiểu Thiên ý nghĩ. Nếu như nắm cái tin tức này thả ra ngoài, hắn vừa có thể kiếm bao nhiêu có chút ý kiến một khi sinh ra. Đắc lập, không đi làm nói, mỗi ngày đều hội ở trong đầu vang vọng. Ngày thứ hai, đã hấp thu xong toàn bộ linh khí kết tinh đang ở kiểm tra số còn lại thời điểm hắn cửa bị nhân gõ hai một ngàn ba trăm bảy mươi một ngàn hai trăm năm mươi nghèo khó khiến cho ta không cách nào chìm vào giấc ngủ hơn hai ức ức vẫn viết đầy nghèo đang đang đơ à nơi cơ một vị ngoại tinh thằng nhóc thận trọng nắm đầu mò vào âm đứng ở ngoài cửa cẩu đầu điệu thu hồi chính mình lăng không chân chim phong Kinh vân đạm tiến vào phòng quan môn Ngoại tinh nhân nằm trên đất Mặt đầy kinh hoàng Nếu như không phải là tinh cầu báo nghiệp Cho thù lao vô cùng phong phú Đánh chết hắn cũng sẽ không đến Hạ hiểu thiên căn phòng của Đó là đầm rồng hang hổ Sao kia so với đầm rồng hang hổ Còn nguy hiểm hơn mấy chục ngàn lần Thật sao có chuyện nói sự Không việc gì đưa ngươi xuống mộ Hạ hiểu thiên bởi vì Nghèo khó tâm tình có chút tệ hại Có có có ngoại tinh thằng nhóc không ngừng bận rộn gật đầu, hắn cũng không muốn ngay cả lời nói không ra lời trực tiếp nhập thổ vi an. Tinh cầu báo nghiệp đại lão bản, bọn họ đầu não muốn cho ngài làm nhất thiên sư tầm. Ta lại gấp đến rồi ngoại tinh. Ngươi khiến hắn đến. Hạ hiểu thiên tựa hồ là nghĩ tới buồn cười là, hòa ái dễ gần đối với nằm trên mặt đất ngoại tinh thằng nhóc nói. Cậu đầu điểu đối phương trừ phi là thất tâm phong, nếu không làm sao có thể sẽ đến. Ô, ngài chỉ cần trên báo chí, truyền vào một chuỗi số thứ tự lời nói, là có thể liên lạc với tinh cầu báo nghiệp. Ngoại tinh thằng nhóc toàn làm làm không nghe thấy. Một tia ý thức trực tiếp đem tinh cầu báo nghiệp lời của lão bản cho khai báo đi ra. Hơn nữa nặng lập lại nhiều lần cái gọi là số thứ tự. Không có không có. Xì xào tiến khách. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái đáng tiếc. Không nghĩ tới vị kia đầu não tự nhiên như thế gian trá. Một người một chim rời phòng, hắn lập tức cầm tờ báo lên ở phía trên viết xuống một chuỗi số thứ tự. Người đứng đầu ngành báo chí, người khỏi đại ma vương tiên sinh. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Ta thật không tốt. Các ngươi xâm phạm ta riêng tư Nếu như có một khoản bồi thường Ta có thể sẽ thật cao hứng với ngươi nói chuyện Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh thấy vậy Suy nghĩ một phen sau thở dài một cái Vẫn phải là ra máu a, Ta lòng tốt đau Người đứng đầu ngành báo chí Có thể Ngươi muốn cái gì nhưng là Ngươi cần phải phối hợp chúng ta viết nhất thiên sưu tầm Thả vào ngày mai trang đầu tiêu đề lên Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-12-33 giờ 10 phút ngàn ước linh khí kết tinh Như thế nào phúc thông chính ở phòng làm việc cùng Hạ Hiểu Thiên trao đổi đầu não Nhất thời từ trên ghế té xuống Bao nhiêu mười ngàn ước ngươi mẹ nó tại sao không đi cướp Ta bán báo chí tài kiếm bao nhiêu tiền Người đứng đầu ngành báo chí Nhiều nhất 1 ngàn ước Nếu không chúng ta chỉ có thể tuyên bố đàm phán thất bại, gây gấm duy trì vốn là nhiệt độ Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 05.000 ước chớ cùng ta cải vã Sau đó Tùy ý tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh như thế nào lưới nở hoa sen Hạ hiểu thiên sườn sốt chưa có hồi phục tin tức Người đứng đầu ngành báo chí Được rồi ngươi thắng rồi 5.000 ngàn ước ta cho còn không được sao báo chí số thứ tự nghìn một nghìn chín trăm tám được lúc nào tiền vào tài khoản ta lúc nào cho ngươi sưu tầm người đứng đầu ngành báo chí tinh tế trương mục ngân hàng báo chí số thứ tự nghìn một nghìn chín trăm tám Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh nhìn lên trước mặt dấu hỏi, mặt đen cùng nhỏ nổi như thế, cái này rời ạ cũng không biết quả nhiên chỉ là một thấy tiền sáng mắt thổ dân. Sau đó hắn rất cặn kẽ cùng Hạ Hiểu Tiên giải thích một lần, cái gọi là tinh tế ngân hàng rút cuộc là như thế nào một loại khái niệm. An toàn, nhanh nhẹn, chỉ cần có tiền, không có bọn họ không lấy được đồ vật. Hơn nữa đem tiền bỏ vào trong đó, Vĩnh viễn không cần lo lắng rơi mất cùng dựt nợ Càng không cần lo lắng bởi vì hạ hiểu thiên chính mình thổ địch quá nhiều Đưa đến tài khoản của chính mình sẽ bị hắc mất May mắn là thế tôn cấp bậc đại nhân vật Muốn làm làm khó người khác nhà cũng không được Người ta mở nhiều năm như vậy ngân hàng Dựa vào chính là uy tín hai chữ Một khi tuôn ra lời đồn xấu nói Đó cũng không phải là một chút xíu linh khí kết tinh là có thể vãn hồi Một ngày đi qua, một vị ăn mặc phi thường kỳ lạ ngoại tinh nhân, gõ hạ hiểu thiên môn. Ngày khỏe chứ, ta là tinh tế nhân viên ngân hàng. Cái này là của ngài không ký tên thẻ ngân hàng. Bên trong có tinh cầu báo nghiệp là ngài chuẩn bị 5 ngàn ước mai linh khí kết tinh. Tùy thời có thể tùy chỗ hối đoái đi ra. Lưu lạc lời nói, bản ngân hàng nhất loạt không phụ trách. Gặp lại sau. Rất có lễ phép điện sau khi nói xong để lại một khối to bằng móng tay trong suốt thủy tinh, xoay người rời đi. Cả người giống như là xuyên thấu một tầng thủy mạc, biến mất ở hạ hiểu thiên trong tầm mắt. Xem ra tỷ tỷ tri ly hay một ngàn tỷ tinh thần giữa kỳ nhân dị sĩ, cũng không phải ít a Đã sớm bị nhân nói cho như thế nào sử dụng hắn. Ý niệm hơi động một cái. Số lớn linh khí kết tinh tử trong đó chen chút mà ra. Chất đống như núi. Thật là thần kỳ Rất khó tưởng tượng, một cái to bằng móng tay thủy tinh, lại có thể chứa đủ 5.000 ước linh khí kết tinh. Người ta không mở ngân hàng. Chỉ là bán không đang lúc trang bị. Sợ là đều có thể trở thành tinh tế nhà giàu nhất đi báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Tiền đã đến sổ sách. Có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi, ở không thiếu tiền dưới tình huống, hạ hiểu thiên người này thật ra thì vẫn là rất dễ nói chuyện, không hề giống là ngoại giới tin đồn như vậy tàn bạo, không nể tình. Người đứng đầu ngành báo chí, đối với tham khảo trang bịa những thứ kia tranh luận cách nhìn. Ngươi lại như thế nào đối đãi đây báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Các ngươi đám này ép ép lại nhảy người yếu. Cả ngày xem báo ta. Ngươi xem ta để ý đến các ngươi sao trả lời xong tất. Hạ hiểu thiên vung tay lên. Trực tiếp đem báo chí ném tới xó xỉnh. Bái bai ngài a người đứng đầu ngành báo chí. Quả nhiên không hổ là đại ma vương. Như thế tràn đầy khí thế lời nói. Thật là hào kiệt người giống vậy vật. Người đứng đầu ngành báo chí. Đối với ngươi đấu giá người tu luyện hành vi. ngươi không cảm thấy quá mức sao ta nhớ được Trung Su Chi khu vực có câu lão lời nói được. Sĩ khả sát bất khả nhục. Người đứng đầu ngành báo chí. Đại ma vương tiên sinh. Có ở đây không ngươi tại sao không nói chuyện người đứng đầu ngành báo chí? Ngươi đây là lừa dối hành vi ta có thể cáo ngươi. Ta tùy thời cùng ngân hàng câu thông cho ngươi mức độ không ra linh khí kết tinh. Kéo con bê đâu rồi, Hạ Hiểu Thiên đã sớm đem tất cả linh khí kết tinh móc ra. huống hồ người này nhưng là đã từng giải thích qua. Thế tôn đều không thể can thiệp ngân hàng vận chuyển. Một mình ngươi bán báo lắc lư ai đó. Dưỡng thẳng nhật Tinh cầu báo nghiệp các đối thủ đặc biệt đại trang biệt Cẳng kẻ nói rõ bọn họ đầu não ở bên trong phòng làm việc hôn mê bất tỉnh Đã đưa về y tế phương diện cao cấp nhất tinh cầu tiến hành cứu chữa Nguyên nhân cổ thể chưa biết được Nhưng căn cứ nhân viên nội bộ tiết lộ Tinh cầu báo nghiệp ông chủ trước lúc này Đang cùng Trung Su Chi vực đại ma vương tiến hành sưu tầm Vì lão bản này ở bất tỉnh trước Trong đầu chỉ có một ý nghĩ hào vi vọng có thể thời gian đảo lưu. Trở lại lúc ban đầu thời gian. Hắn tuyệt đối sẽ không lần nữa tùy tiện mắc lừa. Ngoài ra đại ma vương ngươi một cách cao su ba lạc biết độc tử. Theo tôi đối với lần này. Khắp ngôi sao ăn dưa quần chúng một mảnh xôn xao Thật là lớn dưa đại ma vương lợi hại như vậy sao cách một tờ báo. Trung gian có người đếm không hết tinh cầu. Lại còn có thể hại người từ trong vô hình. Thổ dân cường giả kinh khủng như vậy. Trong nháy mắt bọn họ luôn cảm thấy trong tay tinh thần báo nghiệp báo chí trở nên phỏng tay lên. Đại ma vương không lại đột nhiên chui ra ngoài đánh ta chứ bọn họ hoàn toàn không biết. Nguyên nhân chân chính là tinh cầu báo nghiệp ông chủ tốn 5.000 ước linh khí kết tinh chỉ mua đến một câu nói. Sống sờ sờ bồi đến hôn mê. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 694 thế đạo này còn có vương pháp rồi không hạ hiểu thiên hóa thân kim tiền cướp đoạt giả. Tay trái nhặt lên dưa hấu đao một đòn chém vào rồi tinh cầu báo nghiệp đại động mạch lên. Vì bọn họ miễn phí lấy máu hành vi. Lệnh vị này gần đây nhất đoạn thời gian kiếm được bồn mãn bát mãn. Thiếu chút nữa mập đến sầu mỡ thủ lĩnh. tổn thất tương đối mà nói tương đối thảm trọng. Đây chính là suốt năm ngàn ước mai linh khí kết tinh, không phải là không phải là năm ngàn càng không phải là năm ức Dĩ nhiên chỉ là dựa theo họ keo kiệt keo kiệt tính cách mà nói cùng đồn thổi lên hạ hiểu thiên sở kiếm được so với. Trên thực tế vị này bị đưa đi đứng đầu y tế tinh cầu ông chủ như cũ kiếm rất nhiều. Tổng thể mà nói không thua thiệt thậm chí huyết kiếm. Chẳng qua là trong lúc nhất thời. Không thể nào tiếp thu được chính mình kia thuần khiết tâm linh, chịu khổ lừa dối chuyện thực thôi. Giống như là một hướng tới tình yêu lãng mạn thiếu nữ, gặp nhan giá trị đang ở tột cùng cảnh bã nam. Hai ước năm ngàn vạn ước quả nhiên làm tân văn truyền thông gia họa, vô luận là ở nơi nào đều tương đối có tiền. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức, từ lẩm bẩm. Hắn một lần cảm giác mình ít đi rồi. Lúc ấy nếu là giữ vững mười ngàn ước nói, khởi không phải cùng dạng có thể được như ý ai. Đáng tiếc, đau đớn mất hơn trăm triệu. Ta thật hối hận a thật vi vọng thời gian có thể chảy ngược trở lại lúc ban đầu thời gian. Ưp, bốn, sáu ngàn ba trăm bảy mươi. Một ngàn hai trăm năm mươi bây giờ ta đây lão hạ. Cũng phân là phút lên trăm tỷ nhân ác. Mã Vân lợi hại không tiền của nữ nhân không sai biệt lắm toàn bộ khiến hắn cho kiếm đi rồi. Nhưng làm ăn không phải là ở hiện thế trải đó sao? Hắn hạ hiểu thiên chạy tới rồi tinh tế hóa mức độ. Mã ca, ngươi phải nắm chặt đuổi theo ta. Hai người, hiện nay hoàn toàn không ở một cách tầng thứ. Giác mã hùng hùng hổ hổ thối lui ra nói chuyện phiếm bầy. Cũng cuối cùng nhắn lại đạo ngươi nói rời à đây vi vọng vị này người tiêu tiền như giác. Có thể giữ khỏe mạnh. Hạ hiểu thiên nắm từ trong góc nhặt lên. Tựa đề được đặt tên là người đứng đầu ngành báo chí đầu não ngã xuống. Rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo. Hay lại là đạo đức luôn tang báo chí. Từ trong thâm tâm giản dò. Tương tự mực này từ khai thiên tích địa khởi. Đều không nhất định có mấy cách đưa tài đồng tử. Họ hạ có thể trơ mắt nhìn đối phương ở ra giấm chứ sao? Hắn chỉ mong vị lão bản này sống lâu nhiều đầu năm, vì chính mình đưa lên nhiều linh khí hơn kết tinh. Mà tinh cầu báo nghiệp vì lượng tiêu thụ. Thật là nắm cấp trên bán đi. Thà khiến cạnh tranh đối thủ từ trong tay bọn họ chia lợi ít nhiệt độ cùng kim tiền. Chẳng mình dưa chính mình tiêu hóa. Lão lời nói được, vì thủy bất lưu ngoại nhân điển. Đương nhiên, bọn họ đầu não khẳng định không muốn làm như vậy là được. Đáng tiếc hắn vẫn còn đang chữa thương, cũng không thể đối với mình báo nghiệp làm ra cái gì tầm xa hộp điều khiển từ xa. Chỉ bất quá tinh cầu báo nghiệp, không tránh được xuất hiện biên độ nhỏ ba động, lượng tiêu thụ hơi chút giảm xuống một lớp. Những người này cặn kẽ điều tra một lần sau. Giờ khóc giờ cười phát hiện. Đám này lui đặc nhân lại là bởi vì sợ hạ hiểu thiên từ trong báo chí mặt chui ra ngoài chém người. Quân không thấy các ngươi đầu não đại nhân không đều bị tập kích rồi không chúc ta một ít phổ thông tu luyện giả. Vạn nhất gặp không nhìn được trực tiếp mất mạng A đối với lần này. Tinh cầu báo nghiệp các biên tập. Thật ra thì rất muốn nói cho ăn dưa quần chúng chân tướng. Bọn ta ông chủ cũng không phải là bị đại ma vương từ trong báo chui ra ngoài tập kích. Mà là tổn thất một khoản số lượng to lớn tiền tài. Sống sờ sờ tức đến ngất đi mà thôi. Chỉ bất quá có quát không nói ra à, nắm nhà mình đầu não có nhiệt độ đã rất quá đáng rồi. Lại tiết lộ người ta chuyện xấu hổ. Thật là chơi nghề cạnh tranh áp lực không lớn. Ăn quá ăn no không cẩn thận chống được bụng. Hạ Hiểu Thiên cũng là không biết chính mình một cái nho nhỏ cử động lại sẽ ảnh hưởng một cái vật khổng lồ lượng tiêu thụ. Cho dù rõ ràng, sợ rằng rỡ khóc sợ cười hội chiếm đa số Ở ngoại tinh ta bản thân hình tượng yêu ma hóa nghiêm trọng như vậy sao liền như vậy tùy bọn hắn đi đi Ngược lại ta chúc mừng đại ma vương cũng không có cái gì chính diện hình tượng 4. 6370 1250 nhiều như vậy Ta nên sao hoa đâu đầu tiên đủ loại thuế biến võ học dẫn đầu bát Hà mang lửa gạt lấy được chân quý ếp. Không bằng cùng tà thần mộng cùng giường chung gối cái từ này thật giống như có chút vô cùng mập mờ. Tóm lại một người một thần ngủ thấy sau, hội nghênh đón một lớp cực lớn tính dễ nổ tăng trưởng. Như vậy thứ nhất, khiến cho ếp tiêu phí hãy cùng đùa dẫn như thế. Đầu nhập cùng sản xuất không thành tỷ lệ thậm chí là nghiêm trọng hạ xuống. Thứ yếu là hàng cố thuộc tính. Bất nghĩa chi khu. Vào giờ phút này là 40% độ tiến triển Hạ một cái cấp bậc yêu cầu 2 ướp ướp Căn cứ trước kia tỷ Lệ phần trăm tăng trưởng sẽ đến đến tương đối kinh người 60% Hồi báo so với bỏ ra vượt xa khỏi phi thường tính toán một khoản tiêu xài Sau đó liền bị cỡ đầu điểu miêu tả cực kỳ khủng bố thiên địa chi thủ không lành lặn bản Như đã nói qua thả kêu trời địa chi tay Không bằng gọi là thượng thương chi thủ uy lực quả thực nhất đằng cường hãn. Đồ chơi này đáp nhập môn. Cảnh giới tiếp theo chỉ cần 100 vạn ức. Toàn bộ vừa qua đến giúp đỡ người nghèo cấm kỵ chi pháp, chỉ cần hạ hiểu thiên có thể giữ chính mình ức tốc độ tăng trưởng. Theo kịp thiên địa chi thủ không lành lặn bản tiêu hao, tự nhiên làm theo không cần sợ hãi hóa thành thiên địa hoặc là thiên đế một bộ phận. Đương nhiên còn có càng đáng giá chú ý văn thủy chân kinh đạo thiên ở thuế biến võ học kẻ tới sau ở lên. Tăng lên nó thật ra thì cũng là một môn rất tính toán làm ăn. Ở nhục thân cường hãn vô song thời điểm, cảnh giới tự nhiên làm theo trở nên cực kỳ trọng muốn đứng lên. Nghĩ tới nghĩ lui, hạ hiểu thiên quyết định trước thăng cấp một lớp thiên địa chi thủ không lành lặn bản. Ngược lại một trăm vạn ếp, cho dù trôi theo song nước kia cũng không có vấn đề sẽ không chút nào ảnh hưởng đến bất nghĩa chi khu độ tiến triển cấm kỷ chi pháp thiên địa đại thủ ấm tàn một trăm không không không không xuyên chéo một trăm không không không không thiên địa đại thủ ấm tàn không xuyên chéo năm trăm không không không không sơ luyện một buộc địa năm hai năm địa năm ba phúc địa năm năm trăm vạn so với trong tưởng tượng phải tiện nghi rất nhiều không biết cầu hệ thống nghe sẽ có cảm tưởng thế nào cũng còn khá có một người tiêu tiền như giác khiến hắn gài bẫy một số lớn nếu hắn không là nhất định sẽ nha nhổ nước bọt hầu quý hầu đắt tiền thiên địa đại thủ ấm tàn năm trăm không không không không duyệt chéo năm trăm không không không không sơ luyện hai ngàn năm trăm không không không không duyệt chéo hai ngàn năm trăm Không không không không có chút chút thành tựu thiên địa đại thủ ấm tàn không duyệt chéo 12500. Không không không không thông thảo. Một buộc địa 125, hai năm địa 125, ba phúc địa 125, bốn hậu thổ 125, năm ruộng khâu 125. Nhắc nhở một có thể đem địch nhân chói buộc ở đại địa trên, khiến cho không thể vọng động. Hai hấp thu đại địa chi lực làm với thân Mang sở gánh chịu áp lực toàn bộ đều đều gánh vác cho chung quanh thổ địa. Ba trong khoảnh khắc tiêu diệt trong tầm mắt đại địa coi thực lực bản thân là hơn giới hạn. Bốn thay đổi dưới chân đại địa, khiến cho nó trở nên càng cứng rắn hơn, lại liên tục không ngừng trọng sinh ngưng tụ. Năm rút ra dưới chân đại địa tất cả sinh cơ, bộc phát ra thạch phá kinh thiên một đòn. Pháp này coi thực lực bản thân hạn mức tối đa như có chút không đủ trong khoảnh khắc xanh bảo thi Pháp giả. Hạ Hiểu Thiên nhìn mỹ mắt quất thẳng tới. Hiểu dụng uy lực đều là tăng vụt lên. Nhưng thật giống như không quá an toàn kém một bậc tử đây. Nhắc nhở Thiên địa đại thủ ấm tàn tiếp theo cấp gặp nhau thuê biến. Cầu hệ thống đây là đang cắm dỗ hắn tiêu tiền ếp. 4. 3270 Một ngàn hai trăm năm mươi một ngàn hai thiên năm trăm vạn ếp. Dường như hắn còn chịu đựng nổi nếu không. Thử một lần. Ngược lại cái thứ hai kiếm tiền con đường, hắn đã tìm được. Làm cho hảo lần kế, kiếm khẳng định nếu so với trước kia nhiều. Cắn răng, phú quý hiểm trung cầu. Không phải là dung thường sao lấy hắn âu hoàng vận khí, hẳn không cái gì đại vấn đề. Thiên địa đại thủ ấm tàn một. Hai ngàn năm trăm không không không không duyệt chéo một hai ngàn không phát sinh tiến giai đang ở suy diễn bỏ đi chỗ sơ hở tố bản tìm nguyên bên trong nhắc nhở ướp tiêu hao quá lớn xin hỏi có hay không giúp gia ướp tiếp tục hồi tưởng hạ hiểu thiên ngươi ổn định mã ngoan ta thế nào lúc mới bắt đầu làm sao không nói cho lão tử phải thêm tiền cách này giống như là đại bảo kiếm ngoài miệng vừa nói miễn phí Đem người làm không trên không dưới thời điểm nhân cơ hội nói lên phục vụ là phải thu lệ phí. Hắn còn có thể làm sao đương nhiên là cho nợ tiền rồi trước mặt ném vào hơn trăm triệu ấy Cũng không thể bỏ vợ nửa chừng. Thí đều không người được chứ đánh cuộc một lần. Bản đại gia với ngươi ta cáp. Đồng thời tâm lý thầm nói nếu là cậu hệ thống mất trí lời nói. Như vậy đừng trách hắn hạ mố nhân kế tiếp trong hành động càng thêm phát điên không phải là người Chính đang tiếp tục tố bản tìm nguyên 55%, 78%, 89%, 99%, 100% hồi tưởng xong Xin tự bản thân kiểm tra tân thuộc tính Hạ Hiểu Thiên lại gặp phần có 55 dòng chữ sau tâm lý hơi hồi hộp một chút Đợi đến hồi tưởng xong sau, hắn theo bản năng nhìn về ớt Hay, 0770, 1250. Đúng như dự đoán cầu hệ thống sống sờ sờ nuốt hắn một ếp ếp. Ta tệ. Chúc mừng đại ma vương lệ rơi đầy mặt. Vốn tưởng rằng ngươi là ba cái trong đó tiện nghi nhất. Vạn vạn không nghĩ tới còn có cái này vừa ra. Nguyên lai, ngươi con mẹ nó cũng là một nuốt vàng cự thú. Không hổ là thiên đế đặc biệt lưu lại hỏa hại người, nắm lão tử tân tân khổ khổ kiếm được ếp. Hòa hòa quá sức. Tỉnh táo, ta tỉnh táo hơn. Hạ Hiểu Thiên hít sâu mấy cái, sau đó mang sự chú ý của mình cứng ép từ hơn trên chán di căn đi xuống. Tiếp tục xem tiếp, hắn sợ hội bước kim tổng cùng tinh cầu báo nghiệp đầu não đường lui. Hoặc là đi cư cấp cứu, hoặc là tìm một đứng đầu y tế tinh cầu liệu dưỡng thân thể một chút. Trong này ép, ngược lại có hắn gạt tới một nửa, thật ra thì hắn không có chút nào thương tiếc thực sự thật lâu họ hạ mới đem che tim tay cho triệt hạ đi lão tử ngược lại muốn nhìn một chút tốn đến gần ba cái ức ức ngoạn ý nhi rốt cuộc có cỡ nào lợi hại nếu như không phù hợp tâm lý dự chủ như vậy hắn liền hắn liền hắn liền bào thiên đế mộ phần tìm tới đối phương cho cốt dương cấm kỷ chi pháp hoàng long ấm. tổng chấn tứ phương không có không rồi mấy cha a lão tử tốn ba cái ức ức Ngươi thì cho ta bốn chữ lời bình hiển nhiên hạ hiểu thiên theo bản năng xóa đi một ít không cản trở. Không biết xấu hổ bốn bỏ năm lên trực tiếp một cách phải chết ba cách ức Biểu đạt chính mình vào giờ phút này tệ hại tâm tình. Hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy là thời điểm hướng tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần phát từ bản thân người kế tiếp lời kế hoạch. Bằng không, hắn sợ hãi yếu ớt mạch máu hội bể mất chỉ có địch nhân khổ não cùng kim tiền mới có thể hóa giải hắn bi thương tâm linh báo chí số thứ tự nghìn ở đang ở y tế tinh cầu liều dưỡng bên trong vừa mới tỉnh lại nào đó báo nghiệp đầu não nhìn thấy hạ hiểu thiên tin tức sau trước mắt nhất thời tối sầm lại lại là ngươi cách tiểu biết độc tử người đứng đầu ngành báo chí Không có ở đây Đều đem ta cái hố trưởng thành như vậy Ngươi cũng không cảm thấy ngại đến nói chuyện với ta Nhưng xéo đi con bê đi Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Có một đại sứ muốn mượn các ngươi sân thượng tuyên bố một chút Tin tưởng ta lần này các ngươi lượng tiêu thủ có thể so với lúc trước càng nổ mạnh Đàm tiền vị này chịu khổ bị cách hố thủ lĩnh lúc ấy liền hứng thú. Ngươi nếu là trò chuyện cách này ta coi như tinh thần. Người đứng đầu ngành báo chí, nói. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Đưa tiền. Chỉ cần tiền đúng chỗ, ta ngay tại các ngươi trên bình đài tiến hành tuyên truyền. Nếu không ta sẽ không cân nhắc các ngươi tinh cầu báo nghiệp Đầu não là ta con mắt không tốt yêu cầu chuyên nghiệp chữa trị Cũng là ngươi đại ma vương suy nghĩ vào nham tương Lần trước đem ta gài bẫy sự tình Lão tử còn không có tìm ngươi tính sổ Bây giờ mượn ta con đường tuyên truyền Còn phách lối đến muốn ta cho ngươi giao tiền thế đạo này Còn có vương pháp rồi không còn có thiên lý Sao cái này không chỉ là cưới ở đầu của ta lên đi ý Còn mẹ nó đưa tay hướng về phía ta muốn giấy A. Định mệnh, khinh người quá đáng. Có thể nhẫn nhịn không thể nhấn nhục. Đang muốn dựa vào lý lẽ biện luận. Thậm chí là hiện ra thân là người đứng đầu ngành báo chí miệng lưới. Phun họ hạ mặt đầy nước bọt thủ lĩnh. Nhìn thấy hạ hiểu thiên phát tới tin tức sau. Hắn biến sắc. Vốn là chứng thành chư can sắc mặt của nhất thời trở nên hiền hòa lên. Hơi có mấy phần liếm cầu tư chất trả lời Người đứng đầu ngành báo chí Tốt Còn là trước kia tài khoản thôi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 695 Dung động tinh không tin tức Không cần biết tinh cầu báo nghiệp Thủ lĩnh thực lực rốt cuộc như thế nào Hắn thân phận thật sự là một cái thương nhân Chủ yếu kinh doanh nghiệp vụ là tỷ tỷ chi ly Hay một ngàn tỷ tinh thần Giữa đủ loại tân văn cùng tin đồn Có lúc vì tông trạng Sẽ còn cố ý biên tạo một ít giả báo cáo Làm một ít vượt sự nhân cắn răng nghiến lợi, hận không được họ báo nghiệp đột nhiên rát băng một chút thì xong rồi Mà hắn đột nhiên bị đưa về đứng đầu y tế tinh cầu Tân Văn Khiến cho có một nhóm lớn bị hại nặng nề tu luyện giả Mở ra từng cuộc một yến hội long trọng ăn mừng Cho nên người này đang đối mặt Hạ Hiểu Thiên nhảy ra tin tức Không quý đầu không được nhượng bộ Thậm chí gì thường khuất nhục lại cẩn thận hỏi đại ma vương tinh tế trương mục ngân hàng. Hết thầy, hoàn toàn là vì lượng tiêu thụ còn có đếm không hết tiền lẻ tiền. Đừng nói đại ma vương gài bẫy hắn một lần cho dù là một trăm lần. Đang đối mặt điều này có thể nói là từ trước tới nay nhất bùng nổ tân văn sau cũng phải hóa thân cứu cực liếm liếm quái. Đổi thành lúc trước chưa chịu khổ lừa dối dưới tình huống, người ta hỏi liên tục cũng sẽ không hỏi. Mà là sẽ trực tiếp sảng khoái Không nói hai lời cũng nhiều tiền lắm của giao tiền Nhưng là bởi vì thuần khiết tâm linh bị thương Năm ngàn ước mai linh khí kết tinh mua một câu nói sau Hắn rốt cuộc ngộ hiểu Làm ăn hay lại là cẩn thận một chút tương đối khá Cho nên mới thần chi hữu thận hỏi họ hạ số thẻ ngân hàng Dùng để làm làm chứng cứ bảo tồn tỉnh một cách biết độc tử đến lúc đó rực nợ Lần nữa tạo ra bấy hố chôn hắn Hạ hiểu thiên cũng là không có nghĩ tới chỗ này Nếu không nhất định sẽ thề với trời Hắn tuyệt đối không có ôm lại cái hố một khoản đối phương tâm tư Chỉ là bình thường buôn bán trao đổi cùng đàm phán Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Thế tôn con tàng hồng Tiên triều cờ công chúa lý nhiên Cùng với còn không biết tên họ thập tam hoàng tử. Ba người ta chuẩn bị mở khai một buổi đấu giá. Mời các ngôi sao tu luyện giả tham dự. Đưa bọn họ lần lượt đổi thành linh khí kết tinh. Dĩ nhiên nếu như có nhân có thể xuất ra có thể sánh bằng tuyệt thế bí thiên tu luyện pháp. Ta cũng sẽ tiếp nhận. Nếu như hạ hiểu thiên buổi đấu giá. Chẳng qua là giống như lúc trước như vậy. Đấu giá mấy cái cũng không thế nào được coi trọng thánh nhất giáo đệ tử. Sẽ không lật lên bao nhiêu đợt sóng. Nơi này nói không thế nào được coi trọng. Chẳng qua là đang đối với so với tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần mà nói. Thánh nhất giáo thế lực quá miễn cứng gọi là một câu cũng tạm được. Ngoại trừ bổn giáo trở ra. Người nào nhận biết nếu không. Bọn họ vì sao không tổ chức nhân viên trước tới cứu viện bởi vì bọn họ minh bạch. Nhiều người hơn nữa đi tới Trung Xô Chi khu vực. Chẳng qua chỉ là cho Đại Ma Vương đưa đồ ăn. Dứt khoát mai danh ẩn tích toàn bộ làm như không biết còn có thể vãn hồi một chút tôn nghiêm. Thánh nhất giáo thiên chi ghiêu tử. Nơi nào có thể giống nữ trang đại lão Tăng Hồng như thế. Có cái tinh thần chi chủ bên trong danh xưng thế tôn cha. Như đã nói qua. Tăng Hồng người này cũng là hết sức xui xẻo. Bản thân của hắn thân phận lấy cấp địa vị, tuyệt đối là đứng đầu. Hắn mấy vị ca ca đều là tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần bên trong lão bài cường giả. Thật ra thì nói là lão bài đều có điểm mất mặt. Nếu là so đo một cái, hẳn là bà ngoại bà ngoại bà ngoại lão bài cường giả. Trình độ nào đó cũng không so với một ít tinh thần chi chủ tên gọi thấp. May mắn là cựu công chúa Lý Nhiên cùng thập tam hoàng tử địa vị đều không bằng người nhà một phần vạn. Bọn họ chi em hai người. Chẳng qua là tinh thần chi chủ không biết cách nhiều thời đại hậu rồi thôi. Mà tặng hồng chính là chính bát kinh mà thế tôn con ruột thật nếu bàn về bối phận đến. Lý Nhiên cùng em trai nàng quản người ta kêu tổ ra ra. Đều là trẻo cao chi. Có thể sẽ có người cho là ở có một danh xưng thế tôn cha điều kiện tiên quyết. Cảnh giới lại không có bước vào thánh giả cấp bậc. Thật là trong phí vật phí vật. Thực thì không phải vậy, nữ trang đại lão Tằng Hồng hết thảy toàn bộ bị thế tôn cha nghiêm khắc an bài. Cha hắn đối với hắn không yêu cầu khác, chỉ cần hắn đánh hảo cơ sở. Thân là thế tôn Tằng Hồng cha, vô cùng rõ ràng chủ cột tầm quan trọng. Bằng không con của hắn cũng không khả năng như thế. Nếu là vào chỗ chết đổi tài nguyên tàng hồng hai mươi mấy tuổi trở thành thánh giả cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản. Đi chung su chi khu vực thời điểm. Không riêng gì thế tôn bản thân cảm thấy không thành vấn đề. Cả gia tộc đều cảm giác yên tâm. Mặc dù hiện thế đã từng vô cùng huy hoàng. Hơn nữa hơi chút ngắn ngủi hơi có chút. Cùng một lưu tinh như thế lói lên một cách rồi biến mất. Nhưng không thể không nói, thực sự xa suốt, cơ bản không có chút nào đe dọa. Chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới, lại ra một cách mở ô tô thần tiên hạ hiểu thiên. Trực tiếp 360 độ toàn phương vị treo lên đánh tàng hồng. Một lần khiến cho họ cùng gia tộc không có chút nào tính khí. Cho dù là liên tiếp vây giết hành động, không chỉ có không giết chết họ hạ. Ngược lại còn gián tiếp đưa đầu Khiến cho càng tứ vô kỷ đạn Thực lực càng ngày càng mạnh Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh Nằm ở trên giường bệnh nhận được Cái tin tức này Cả người hít động phát run Cùng mắt ba kinh sân sơ như thế Nhìn bên cạnh phụ trách Chăm sóc y tá nhỏ thiếu chút nữa Không đem thầy thuốc gọi qua Hắn Không chỉ có phải kiếm nhiều tiền hơn Mà là muốn hoàn toàn vang rội tinh không Đem chính mình mấy vị đối đầu sắp xếp nghề. Đầu não chật vật tính toán, lần này tuyên bố phải kiếm bao nhiêu tiền. Về phần bị hạ hiểu thiên gài bấy năm ngàn ước mai linh khí kết tinh đã sớm vứt xuống trong hắc động. Nếu như Đại Ma Vương có thể nói thêm cung cấp mấy lần tương tự rung động như vậy tin tức. Cho dù bị cách hố mười lần. Hắn đều nguyện ý. tiền tùy thời đều có, nhưng Đại Tân Văn thì không phải là dễ dàng như vậy rồi. Hai người thương lượng rồi nửa ngày cải vã rồi suốt một buổi chiều tài khó khăn lắm đạt thành nhận thức chung. Tinh cầu báo nghiệp yêu cầu thanh toán ngàn ước mai linh khí kết tinh. Đạt được Hạ Hiểu Thiên buổi đấu giá tin tức. Cùng với độc nhất báo cáo. Đương nhiên họ Hạ cá nhân cũng là không phải tiếp nhận bất kỳ tân văn truyền thông phỏng vấn. Vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, tinh cầu báo nghiệp chính là lập tức thanh toán linh khí kết tinh. Về phần có thể hay không bị cách hố, vị này đầu não lựa chọn đánh bạc. Thắng vạn sự đều yên. Từ nay về sau tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần tân văn nghề lấy bọn họ tinh cầu báo nghiệp làm chủ. Thua không phải là đoạn trước thời gian bái hạ hiểu thiên tin tức tiền kiếm được. Hơi chút bồi hơi có chút mà thôi. Có thể tưởng tượng, hắn rốt cuộc thông qua chúc mừng đại mãng phu kiếm bao nhiêu tiền vừa mới tiếp thu tinh tế ngân hàng vào tài khoản mười ngàn ước mai linh khí kết tinh tin tức hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm cách này tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh thật là không nhớ lâu a chân trước bị gài bẫy một số lớn linh khí kết tinh chân sau lại còn hồi không trùng bước đưa tiền đối mặt minh minh có thể nhiều cách hố mấy người tình huống hạ hiểu thiên lựa chọn buông tha cá nhân hắn quả thật rất tham lam Hơn nữa không phải là không có cơ hội nắm người nhiều hơn kéo vào Mò một số lớn linh khí kết tinh sau Phủi mông một cây sống chết mặt bay nhìn một đám vì lợi ích lẫn nhau phun ngoại tinh nhân Chỉ là không thể mổ gà lấy trứng tinh cầu báo nghiệp là một vị rất tốt hợp tác giả Nếu như vi ước lời nói có lẽ có thể gài bẫy người nhiều hơn nhưng lại hoàn toàn mất đi tín dụng Sau khi muốn cùng người ta hợp tác khó lại càng khó hơn Trước năm ngàn ước mai linh khí kết tinh Chẳng qua chỉ là chúc mừng đại ma vương không cam lòng đối phương lấy chính mình kiếm tiền Lại một mao tiền đều không phân Tin tưởng liên quan tới một điểm này đối phương cũng có thể rõ ràng Tăng ra các ngươi nhưng ngàn vạn lần không nên để cho ta thất vọng a. Hạ Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn vô tấn tinh không tự lẩm bẩm Ngày thứ hai Mua hàng năm tinh cầu báo nghiệp tu luyện giả Cùng với vô số thích xem náo nhiệt ăn dưa quần chúng. Đột ngột nhìn thấy to thêm trang đầu tiêu đề. Ma vương buổi đấu giá tức sắp mở ra ba cái dấu chấm than thiếu chút nữa đối đến trên chán. Người tò mò môn, không sót một chữ mài đọc xuống. Tiếp đó, tất cả mọi người bị rung động. Trung su chi vực thổ dân, vì kia thích làm mưa làm gió đại ma vương, lại muốn đấu giá tiên triều công chúa và hoàng tử. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy mộng ếp là, đại trục lại là thế tôn con ngọa tào hảo không sợ hãi người. Thế tôn con là cái gì, ngoại trừ tinh thần chi chủ trở ra cực kỳ tôn quý nhân vật. Thậm chí một ít thành danh hơi chế tinh thần chi chủ, cũng phải tôn xưng một câu thế tử. Mà kiểu nhân vật, hội chán nản đến trở thành vật đấu giá cử động lần này nổ tinh không. Mà tinh cầu báo nghiệp, đảo qua vài vạn năm tới xu thế suy sụp Lần nữa tiến vào rồi thời đỉnh cao Có thể lấy loại này tin tức thế lực Sau khi đủ loại bí văn sẽ còn thiếu sao tóm lại Mua liền song chuyện Tuyệt đối sẽ không thua thiệt Chính khi mọi người lẫn nhau thảo luận thời điểm Hạ Hiểu Thiên lại bắt đầu một vòng mới khắc kim Hắn không biết tặng gia hoặc là tiên triều Bởi vì họ cử động sẽ làm ra điên vì cái gì cuồng hành vi Cho nên làm cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn Vội vàng ở trước mắt bởi vì tinh cầu báo nghiệp cung cấp 10.000 ước mai linh khí kết tinh Đưa đến hạ hiểu thiên chợt nhiều năm cách ước ước Hơn nữa đối với tinh tế ngân hàng, hắn lần nữa làm ra khen ngợi Không biết đối phương sử dụng cái gì kỹ thuật, lại có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu lấy ra linh khí kết tinh Xem ra khi trước suy đoán tuyệt đối có sai lầm Đối phương cũng không phải là trước thời hạn mang ghép tinh chứa đựng nhập thủy tinh tạp bên trong, mà là không có ai biết truyền tống kỹ thuật. F70770-1250 Văn Thủy chân Kinh Đạo Thiên 2500 0000 Xuyệt chéo 2500 0000 Tam Hoa Cảnh 5000 0000 Xuyệt chéo 5000 0000 Tam Hoa Cảnh 1 2500 0000 duyệt chéo 1 2500 0000 tam hoa cảnh văn thủy chân kinh đạo thiên không duyệt chéo 2 5000 50. 00000 tam hoa cảnh 2 ức ức cùng đổ xuống sông xuống biển như thế ném vào văn thủy chân kinh đạo thiên không duyệt chéo 2 5000 00000 tam hoa cảnh Tinh khí thần chi hoa 24 ngàn hơn hai chục ngàn cơ sở thuộc tính. Nếu hay lại là Tam hoa cảnh đại lão, ta có thể hỏi một chút, sinh thời có thể đi vào dung thần kỳ nào? Mặc dù vẫn là Tam hoa cảnh tu luyện giả, nhưng Hạ Hiểu Thiên có thể cảm nhận được, chính mình không thể so với chi lúc trước cao thị nhất tộc Á Thánh yếu, thậm chí tường ra rất nhiều. Nếu như gắng phải hình dung Có lẽ là thánh giả cấp bậc cường giả ếp năm 0770 1252 ức Cùng chơi đùa vậy không có Bất nghĩa chi khu độ tiến triển 40% hay 0.000 0.000 000, Xuyệt chéo hay 0.000 0.000 000, Bất nghĩa chi khu độ tiến triển 60% không xuyệt chéo 4.000 0.000 Không không không không. Được nói, lại vừa là hai ướp tiêu xài. Ưp. Ba. Không 770. Một ngàn 250 còn sót lại ướp. Lên cấp hoàng long ấm vô vọng. Người ta không cho ngươi cơ hội. Làm bất nghĩa chi khu lại không đủ. Bốn ướp ướp chỉ là nhìn liền choáng váng đầu. Cho nên nói lão tử chỉ có thể chơi đùa văn thủy chân ginh đạo thiên rồi hạ đem đầu đỉnh tam hoa. Làm càng ngày càng lớn. Vì tương lai hạ hiểu thiên, vẫn là quyết định tìm mình trung thực công cổ cổ đầu điểu đến hiểu một chút thật là tình huống. Dù sao người này kiến thức rộng, nói không chừng có thể giải thích rõ lúc này trạng thái. Chốc lát sau keo kiệt điểu nhìn cùng hạ hiểu thiên hơn 2 vạn mét, đến gần 3 vạn mét tam hoa mặt đầy si ngốc. Không biết sao bản điểu không học thức, một câu ngọa tàu đi thiên hạ. Tiểu tử ngươi xác định là đến xác nhận từ thân trạng thái Mà không phải cố ý đến kích thích ta cỡ đầu điều toàn bộ điều Đã lăng loạn Gặp qua vô số thanh niên tuấn kiệt nó Chưa từng thấy qua hạ hiểu thiên như vậy kỳ lạ Nếu là ở thượng cổ thời kỳ thiên đế ngang dọc tỷ tỷ chi ly Hay một ngàn tỷ ngôi sao thời điểm Gặp phải như vậy sở trường với tam hoa cảnh tu luyện giả Cũng sẽ không có biết bao không tưởng tượng nổi Chẳng qua là đại ca ngươi có suy nghĩ hay không quá. Bây giờ không phải là cách đó đặc thù thời kỳ, mà là một cách mới tinh lại tiến vào hồi phục trung su chi khu vực. Nhìn tổng quát tinh tế, người nào mẹ nó với ngươi như thế chơi mạng nở hoa á thế nào tiểu tử ngươi là thật muốn. Văn thể hai nở hoa. Không để ý chút nào cùng chúc ta những thiên phú này bình thường phổ thông cầm thú cảm thụ nhất định phải bao trùm tinh cầu tam hoa. Mới có thể thỏa mãn ngươi biến thái dục vọng mà ngoài ra tương tự như ngươi vậy tu luyện giả van cầu ngươi nhanh lên một chút kéo hông chết đi Bằng không, điều ra ta chép đao chém ngươi tâm tư đều có Từ xưa đến nay, liền chưa thấy qua khi dễ như vậy điểu Hơn hai vạn mét hoa, ngươi vui trộm không được nào Thế nào cũng phải muốn khoe khoang Kích thích điều. Thật sự cho rằng ta không dám hỏa lực mở hết đánh ngươi sao đùa Điều ra đúng là không dám Thậm chí càng trái lương tâm liếm một liếm Có một cỏ vư vư thực thực ông trời già con ruột Hạ Hiểu Thiên Không có vấn đề yên tâm đi Cở đầu điểu lại bắt đầu khoe khoang nó thử súng bắn nước cấp bật Việt ngữ Cũng không biết đều học với ai Minh Minh nát dối tinh dối mù Nhất định phải ba la mấy câu tài thoải mái Được rồi Hạ Hiểu Thiên đối với lần này cũng rất bất đắc dĩ Đại lão đều nói không thành vấn đề Hắn còn có thể làm ra bất kỳ phản bác nào à Huống chi cũng thật không có hy vọng nào Nó cho ra biết bao cản kẽ ý kiến Ngược lại từ lúc liên tục không ngừng khắc kim liền chưa thấy qua cầu hệ thống có như xe Bị tụt xích thời điểm 3. 0770 1250 Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt Bên trái thượng giác tin tức Tâm muốn giữ lại làm gì lại không thể hạ tệ nhi. Vì giữ buổi đấu giá an toàn cùng ổn định, bây giờ dĩ nhiên là có thể cường một điểm là một chút. Khắc con mẹ nó văn thủy chân kinh. Đạo Thiên hay. 5000. 0000 duyệt chéo hay. 50000. 00000 tam hoa cảnh văn thủy chân kinh. Đạo Thiên không duyệt chéo năm. 0000. 00000 tam hoa cảnh tinh khí thần chi hoa bốn mươi tám ngàn đang nhìn mình còn dư lại không nhiều xấu còn lại hạ hiểu thiên duy câu có lời nói có thể mang thoải mái sau đó chính là chờ đợi một tuần lễ sau khi mở ra có thể nói là khoáng thế vô song buổi đấu giá Tại sao phải đợi bảy ngày không phải làm cho nhân gia nhiều hướng trung su chi khu vực lén qua chọn người không phải gom góp một chút vốn cả gia tộc trên dưới không rất tốt thương lượng một chút phàm là lấy lòng. Chán ghét Có ý vật đấu giá tu luyện giả. Người đều phải cho chút thời gian đi đường đi lỗ vốn làm ăn. Hạ hiểu thiên từ trước đến giờ không thích đi làm. Vô luận như thế nào cử hành cũng là không tránh được phát sinh chém giết chuyện máu me. Ở cách tiền đề này hả, không bằng thật tốt hoạt định một chút, khiến lợi ích của mình trở nên lớn hơn. Nếu không một hồi thao tác mãnh như hổ, nhìn một cái chiến tích linh giang ngũ đổi thành ai cũng được tâm nhét. Cho chơi lời nói cũng thì thôi. Rốt cuộc còn có thể vọt tới, nhưng là mệnh chỉ có một cái. Trải qua cho tới chưa lên men. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần khắp nơi đều ở thảo luận có quan hệ với đại ma vương tin tức. May mắn là bọn hắn lần lượt cảm thấy đánh giá cao hạ hiểu thiên, nhưng kết quả sau cùng nhưng là lần lượt đánh giá thấp. Dám trực diện khiêu khích thế tôn từ lúc bắt đầu tới nay hắn tuyệt đối là ngoại trừ thiên đế ra người thứ hai. Thậm chí so với thiên đế còn áp hơn. Dù sao người ta giấu tài rồi tốt hơn một chút năm. Bất minh tắc dĩ, nhất minh kinh nhân, mà hạ hiểu thiên đây từ tinh cầu báo nghiệp mảnh nhỏ bái đến xem. Hoàn toàn dễ cỏ quật khởi Thời gian chỉ có một năm có thừa Khí chất này là dũng sĩ đơn giản là dám đối với áp long Rút kiếm dũng sĩ đương nhiên càng nhiều hơn đánh giá là mới ra đời lăng đầu thanh Muốn xem hắn như thế nào bị thế tôn cho đánh chết tại chỗ Cũng trong lúc đó tàng hồng cha hắn cũng là bị gác ở trên lửa Đáp lại lời nói mất mặt Không trả lời cảm giác giống như là yếu thế càng điệu giới Khiến con của hắn nữ trang đã quá quá phận, Bây giờ ngược lại tốt Một bước đúng chỗ trở thành vật đấu giá rồi thật nắm bánh nhân đậu không làm cạn lương Tiểu tử ngươi là cố ý làm cho người ta vào mắt thuốc đi Chỉ vì lão tử chủ tính hai lần đối với ngươi vây giết. Hai lời không đem trực tiếp to cáp Có ngươi chơi như vậy chứ sao Tiên triều phương diện cũng mộng ếp Bọn họ chính chuẩn bị càng kín đáo kế hoạch Dự định nhất lao vĩnh giật. Không cho họ hạ chút nào cơ hội. Dù sao gương xe trước, xe sau chi sư. Thế tôn đều mẹ nó thất bại rồi, bọn họ tự nhiên muốn càng cảnh giác. Kết quả kế hoạch dần dần chuẩn bị kết thúc. Lại tất cả mọi người trong lòng đã có dự tính thời điểm. Đại ma vương lại làm cách buổi đấu giá. Nhất cử làm rối loạn sở có sắp xếp Làm cho bọn họ những ngày qua ngốc rồi gáo nghĩ ra được kế sách. Toàn bộ trôi theo song nước Ai có thể nói cho bọn hắn biết Bước kế tiếp nên như thế nào kế hoạch chẳng lẽ muốn chuẩn bị xong tiền tài Đi trước Trung Xô Chi khu vực nắm công chúa và hoàng tử cho mua về Có chút khó mà tiếp nhận a Khi nào ăn rồi cách này thua thiệt Bên kia Hạ Hiểu Thiên cũng không có mời bất kỳ hiện thế thế lực tham dự Hai người hiện nay hoàn toàn không ở một cái cấp bậc Về điểm kia ra sàn nắm buổi đấu giá vé vào cửa đều có điểm quá sức huống chi không người nguyện ý ở một đám nhiều tiền lắm của đại lão trước mặt run lẩy bẩy Ta đặc biệt nào bỏ tiền mua một phần tinh cầu báo nghiệp báo chí Ngồi ở nhà xem truyền trực tiếp nó không thơm sao vì vậy Gần đây một tuần lễ Hiện thế sấm đánh số lượng có gia tăng Đủ loại ôm mục đích ngoại tinh nhân hạ xuống Dự định chống không bao tay bạch lang tu luyện giả Coi như là gặp vận rủi lớn Hạ Hiểu Thiên mời tinh tế ngân hàng nhân viên Vì lần này buổi đấu giá tiến hành đứng ra bảo đảm Phạm là tài lực không đủ người Ngươi từ đâu tới xéo đi trở về nơi đó đi Không có tiền ngươi tiếp cận ni mã náo nhiệt Mà tinh tế ngân hành vi rồi tuyên truyền chính mình Cũng là hân nhiên tiếp nhận Cũng nghiêm khắc dựa theo chúc mừng đại ma vương yêu cầu sàng lọc tu luyện giả. Hành động này làm rất nhiều không để ý sinh tử phủ xuống ngoại tinh thẳng nhóc lệ rơi đầy mặt. liền chưa thấy qua như vậy yêu tiền. Thực lực chúng ta giàu gì không kém, làm cái vật biểu tượng cũng được a Ờ có thể làm chứng như thế bùng nổ buổi đấu giá điều kiện tiên quyết, làm một cái công cụ nhân cũng không phải là không thể. Đáng tiếc, mộng bể. Một tuần lễ sau thực lực có cực lớn tăng cường hạ hiểu thiên hăm hở hiện thân ở ma đô ngoại u một cách trong trang viên mấy trăm đôi tràn đầy treo chọc xem cuộc vui áp ý hẳn không phải ánh mắt giết người đồng loạt tụ tập ở trên người nhất là tầng gia nhân nếu không phải sợ họ hạ ngọc thạch câu phần bọn họ đã sớm vén tay áo lên làm chết cái này nhiều lần làm nhục thế tôn thổ dân rồi Về phần tiên triều càng nhiều hơn là buồn sầu. Dù sao có tàng hồng cách này vượt xui xẻo ở phía trước. So sánh nhà mình công chúa và hoàng tử. Phần lớn ít nhiều gì lựa chọn tiếp nhận. Thế tử đều lẫn vào không bằng một con chó. Bọn họ hoàng tử cùng công chúa bằng cái gì muốn sống được tốt hơn hơn nữa bị một cái áp đàn bà ảnh hưởng. Tiên triều nhân càng có thể tiếp nhận nhược nhục cường thực khái niệm. Thân phận là thân phận. Thực lực là thực lực. Tài nghệ không bằng người. Ngươi làm cho người ta chói làm đồ vật bán. Đáng đời A ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 696 tràn đầy mùi thuốc súng bồi đấu giá hạ hiểu thiên đối với những thứ kia ôm áp ý. Địch ý ánh mắt không chỉ không có nổi nóng. Ngược lại là một bộ rất biểu tình hưởng thụ. Ta liền yêu mến bọn ngươi đám người này không ra ta, lại phạm không hết bộ dáng của ta. Như vậy thứ nhất chọc cho nhiều người hơn hận đến nghiến răng nghiến lợi Phách lối Quá kiêu ngạo thật là không đem bọn họ coi ra gì Chỉnh ngươi thật giống như mới là phong hào thế tôn đại nhân vật Mà chúng ta một đám người chính là hạ đẳng tinh cầu tới dế nhui Đứng ở hắn bên cạnh tinh tế nhân viên ngân hàng liên tục ré mắt Thậm chí không để lại dấu vết kéo ra một chút khoảng cách Rất sợ sau một khắc chính mình chịu khổ ảnh hưởng đến cái này trung su chi vượt dân bản địa thì sa như vậy một chút không sợ bên dưới đám người kia hợp nhau tấn công đem ngươi cho ngay cả dây nhịp ra toàn xương phá hủy tỷ tỷ chi li on hay một tỷ tinh thần chính thông qua tinh cầu bão nghiệp xem truyền trực tiếp mọi người không nhịp đợi bắt đầu thể nghiệm tân thượng tuyến chức năng chỉ có thể nói không hồ là trung su chi khu vực quấy động phong vân đại nhân vật sao vực này khí thế đâu chỉ là bình sinh hiếm thấy kia một bộ nhìn thấy phương người làm kiến hôi tư thế, thật là làm cho nhân tâm sinh hướng tới. Đại ca, người là thế nào xuyên thấu qua đại ma vương trên mặt xương mộ? Nhìn ra mắt nhìn xuống ngươi biết cái gì? Cảm giác hiểu không đạn mạc văn hóa, không gần như chỉ ở Trung Xu Chi khu vực lưu hành, cũng ở ngoại tinh hỏa mà bắt đầu. Kinh cầu báo nghiệp đó là một đám người nào ngay cả hiện thế chương trình thời sử tử cũng dám sao? Chính là một cách đạn mạc. Bọn họ có cái gì không dám. Hơn nữa ở trên cao tuyến chức năng này thời điểm. Bọn họ biến đổi là phi thường vô sỉ rồi. Chỉ có mua hàng năm báo chí người mới có thể phát đạn bình. Mua trăm năm người phát đạn bình có màu sắc biểu hiện. Ngàn năm người là sẽ ở lời nói trước biểu hiện người sử dụng tên gọi. Một hơi thở trực tiếp mua một vạn năm lấy đăng lên báo người sử dụng. Kiểu chữ không chỉ có to thêm gia tăng. Còn vàng chói lọi có thể sáng mù nhân con mắt. Bây giờ ta tuyên bố, chàng này độc nhất vô nhị buổi đấu giá chính thức mở ra. Âm âm hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống. Lễ pháo âm thanh nhất thời vang lên. Phun ra đủ mọi màu sắc băng lụa màu. Tình cảnh trong lúc nhất thời rất là vui mừng. Dĩ nhiên, hắn cũng là nghênh đón càng nhiều hơn xem thường. Cũng không phải là độc nhất vô nhị nào. Cho dù là thiên đế thời kỳ đều không người nào dám nắm thế tử bắt tới bán. Ngươi đặc biệt u thật đúng là một nhân tài. Ngoài ra, toàn bộ nhiều như vậy lòe loẹ loẹt ngoạn ý nhi làm gì bọn ta tới làm chi. Tiểu tử ngươi tâm lý không điểm ép cân nhắc nào. Tiền đều giao lên rồi hả hạ hiểu thiên hướng về phía đứng ở cách đó không xa tinh tế nhân viên ngân hàng hỏi. Vị này sợ hãi bị liên lụy ra họa. Vội vàng gật đầu một cái Bọn họ nếu là dám vây công ta Các ngươi được đem tiền đánh tới trong trương mục của ta Yên tâm Chúc ta thành thật tỷ tỷ chi ly ôn Hay một ngàn tỷ tinh Thần đều biết huống hồ tinh cầu báo nghiệp đám khốn kiếp kia Chỉ mong chúc ta xảy ra vấn đề Bọn họ hảo nhân cơ hội bán báo chí Tinh tế nhân viên ngân hàng nói Nếu mà hạ hiểu thiên giao trái tim bỏ vào trong bụng Người ta chi nhánh khai biến tinh thần phàm là uy tín xuất hiện nguy cơ, cho dù giao tiếp làm khá hơn nữa, vô hình trung tổn thất ước chừng phải so với nuốt một mình khoản tiền này lớn đi. Vì hạt vừng vứt bỏ dưa hấu sự đám này tinh minh gia hỏa sẽ không làm. đừng nói hạ hiểu thiên gà kẽ gian thông qua tinh cầu báo nghiệp thật sớm đem tin tức hòa hợp ước lan rộng ra ngoài. cho dù không có ai biết được, bọn họ cũng không hồi lén lén lút lút nuốt một mình. Bởi vì trên đời liền không có tường nào gió không lọt qua được. Có nhiều sự tình một khi làm. Bại lộ không phải là hoạt sớm hoạt buổi tối chuyện. Hạ hiểu thiên quét nhìn liếc mắt phía dưới không dưới trăm vị tu luyện giả. Vung tay lên hai cách phu quét đường đè chói vô lại trong miệng bỏ vào màu hồng quả cầu nhỏ hình thập tam hoàng tử. Leo lên bàn đấu giá. Mọi người đây là cái gì hình dáng nhìn tại sao luôn có một loại buồn cười xung động đây. Ngoại trừ tiên triều người còn lại các người tu luyện kìm nén đến rất khổ cực Phải nghiêm túc nơi này chính đấu giá đây Chư vị không cần ta nhiều giới thiệu chứ hạ hiểu thiên vũ một cái thập tam hoàng tử bà vai hướng về phía dưới đài nói Xem truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng trong nháy mắt tập thể cao triều Vị này chủ nhưng là bọn họ không với cao nổi đại nhân vật Kết quả giống như là bị buộc lại con cua như thế Bọn họ làm sao không thống khoái? Vô luận là nơi nào thủ phú cùng thống hận đặc quyền cấp bậc người đều tồn tại. Luôn cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, cách này buổi đấu giá có thể sẽ không tiến hành thuận lợi đi xuống. Ngu xuẩn! Ngươi không biết bọn họ giao tiền đặt cọc sao một khi đồng thủ phá hư buổi đấu giá? Số tiền này sẽ tự động tính vào đại ma vương tài khoản trong Trên lầu là ngươi quá ngây thơ rồi về điểm kia tiền tài đối với tiên triều cùng thế tôn nhằm nhò gì, ngươi chờ đó. Tăng hồng tiểu tử kia một khi đi ra, đại ma vương khẳng định không tốt. Bên trong có một ta biết tu luyện giả. Ngay từ lúc một ngàn năm trước cũng đã lên cấp làm thánh giả. Lại có một kiện thí sát quá đồng đẳng cấp cường giả thánh binh. Tinh cầu báo nghiệp lên thảo luận như dầu sôi lửa bỏng. Cũng may cách một tờ báo. Nếu không không đợi hạ hiểu thiên đám người đến một trận thế kỷ đại chiến Bọn họ đám này xem trò vui ăn dưa quần chúng Không chừng não người tử đã sớm đánh ra cầu đầu ấp Tiên triều thập tam hoàng tử Giá khởi đầu 10.000 ước mai linh khí kết tinh Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn một ước mai linh khí kết tinh Nếu không coi là bỏ đấu giá Phúc tất cả mọi người tại chỗ ấy. Quát người này nơi nào giá trị 10.000 ước mai linh khí kết tinh muốn thực lực không thực lực, muốn sắc đẹp không sắc đẹp, hắn muốn là một phụ nữ đại gia hỏa cũng đành chịu. hết lần này tới lần khác là người đàn ông, ai nguyện ý tốn trên một số tiền lớn mua về cây dạng không đứng đắn a, huống chi còn phải gánh vác tiên triều phương diện lửa giận, không đáng giá làm thập tam hoàng tử nhìn bàn đấu giá phía dưới, đều là bĩu môi một bộ không có hứng thú các người tu luyện. Trong khoảnh khắc đó hắn huyết khí dâng trào Người nào còn chưa phải là cách bảo bảo ai còn không điểm tôn nghiêm bản hoàng tử cứ như vậy không bao nhiêu tiền Ngay cả cho các ngươi nhìn thẳng nhìn một chút đãi ngộ cũng không đủ hắn mặt đầy bi phấn nhìn phía dưới Vùng vẫy hai cái Đem ta buông ra Lão tử muốn đập đầu tự tử một cách tại chỗ cuộc sống này không có cách nào qua hả Có người dẫn đầu ra giá mười ngàn ước mai linh khí kết tinh một lần. Hạ Hiểu Thiên nhìn phía dưới dơ bài người, vui mừng gật đầu một cái. Hắn nếu dám đòi hỏi nhiều tự nhiên không sợ không người tiếp bàn. Ngươi xem. Tiên triều nhân mã vì mặt mũi. Không như thường kìm nén một hơi thở đàng hoàng bỏ tiền nắm thập tam hoàng tử vỗ xuống đến. Mười ngàn lẻ một ước mai linh khí kết tinh. Vốn tưởng rằng thập nã cửa hùng tiên triều người, nhất thời căm tức nhìn đè ép hắn một con tu luyện giả. Hử ra giá người đối với lần này khinh thường cười một tiếng, dung đuổi đắc ý nói. Người khác hội sợ các ngươi. Chúng ta đại tuyết sơn không sợ hãi sa man đại nhân muốn ta chuyển cáo các ngươi. Hắn đối với lúc trước một kiếm kia. Đến nay khó quên. Lần này không chỉ có muốn mua trở về các ngươi hoàng tử làm trường sinh thiên tế phẩm. Còn phải mang các ngươi công chúa mua về. Bồi dưỡng thành là đại tuyết sơn thánh nữ. Đợi đến ngày sau công phá tiên tinh. Để cho nàng tự tay chém xuống kia mùa già đầu để cho nàng nếm thử. Cái gì gọi là cốt nhục tương tàn mùi vị. Hạ hiểu thiên mang sự chú ý di căn đi qua, phát hiện nói chuyện vị kia chủ, hình dáng cực kỳ thô kịch. Nhân không chỉ có dáng dấp lưng hùm vai gấu cánh tay so với người bình thường yêu còn lớn hơn lên ba phần có thừa. Phơi bày trên ngực tất cả đều là rầm rạp chẳng chịt vết sẹo. Càng kỳ lạ chính là. Người này chỉ có bên hông vây quanh cái da thú váy. Trừ những thứ này ra liền không có bất kỳ che dấu. May mắn là hai chân đều là xích. Đại tuyết sơn tiên triều người tốt treo không nhịn được động thủ. Nhưng vừa nghĩ tới tặng thì thế tôn giao xuống lời nói. Chỉ có thể bất đắc dĩ hận hận trừng mắt một cái vây quanh ra thú bầy man hán. Mười ngàn linh hai ớp mai linh khí kết tinh. Mười ngàn lẻ ba ớp mai linh khí kết tinh. Tiên triều cùng đại tuyết Sơn tranh phong tương đối. Một ớp một ớp đi lên thêm, ai cũng không nóng nảy. Mà thông qua báo chí xem truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng có thật nhiều nhân đầu ớp mơ hồ sau đó đạn mạc lên nhiều hơn rất nhiều, hỏi Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Triều giữa sự tình. một đám dế nhui. các ngươi không biết đạo Tiên Tinh Chi Chủ đã từng cùng giảng đạo Chư Thiên Trường Sinh Thiên từng có xấu xa năm xưa Đại Tuyết Sơn Sa Man tiến vào Tiên Tinh truyền đạo, thu nhận tín đồ. kết quả cùng trẻ tuổi vị kia áp nữ nhân xảy ra mâu thuẫn, cuối cùng Đại Tuyết Sơn Sa Man bị một kiếm chật vật trốn chạy Tiên Tinh. sau khi Hai người mỗi người trở thành tinh thần chi chủ sau, một mực đối tròi gay gắt. Áp đàn bà hậu rùi, có một vị xinh đẹp thiên tiên nữ tử. Đã từng có thể nói là mê đảo tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao người tuổi trẻ. Dùng trung su chi vực lời nói. Thỏa thỏa nữ thần sau sa man hậu rùi yêu cô gái này. Nhưng bởi vì thân phận của hai người, chỉ có thể chung bước cho đến có một ngày. Nữ thần tìm tới Sa-man hậu rội. Hơn nữa khai báo một cách nhiệm vụ. Nói là công thành sau khi sẽ gả cho hắn. Nhiệt huyết cấp trên Sa-man hậu rội. Hoàn mỹ hoàn thành nữ thần giao xuống sự tình. Kết quả đại tuyết sơn thất thủ 80% tinh cầu trực tiếp từ đỉnh cấp đại thế lực mất một cái cấp bậc. Sa-man ôm hận tự tay chém giết đời sau của mình. Từ nay về sau song phương càng là huyết cửu. Chỉ cần vừa thấy mặt. Không chết đến vài người tuyệt không dừng tay Cho đại lão hủy Lâu như vậy xa sự tình lão nhân gia Lại đều rõ ràng Ăn dưa quần chúng bừng tỉnh đại ngộ Thì ra là như vậy Vạn vạn không nghĩ tới Đã từng lại phát sinh qua như vậy Máu chó sự tình Chính ở phòng làm việc xem truyền trực tiếp Tinh cầu báo nghiệp đầu não Mặt đầy vui mừng Nhìn hậu trường tăng lên không ngừng báo Chí lượng tiêu thụ Hắn vui hợp bất long truy Trung Su Chi khu vực chính là một cái bảo tàng a không nghĩ tới cái này đạn mạc Còn có như vậy tác dụng to lớn Gián tiếp đưa đến giải thích Mẹ nó Hai người các ngươi song chưa lão tử ra 5 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh đang lúc đại tuyết sơn cùng tiên triều đấu giá thời điểm Rốt cuộc có người không nhịn được Thì ra như vậy chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lén qua quá tới tham gia buổi đấu giá Là nhìn hai người các ngươi thế lực đến sặc lửa năm chục ngàn lẻ một ức mai linh khí kết tinh Tiên triều người mặt không đổi sắc Nhìn thấy đại tuyết sơn người chúng ta đều không có động thủ Một mình ngươi không biết từ đâu cách mỏi góc nhô ra nhân Về phần tức giận được Các ngươi tiên triều nhiều tiền lắm của Chúng ta đại tuyết sơn buông tha Bất quá đợi đến nhà các ngươi công chúa đi ra tiếp theo liền không dễ dàng như vậy rồi Thô Việt Nam nhân mặt đầy mỉm cười buông pha cạnh tranh. Hắn mục đích thực sự là cổ công chúa Lý Nhiên. Đấu giá thập tam hoàng tử chẳng qua chỉ là vì cho tiên triều vào mắt thuốc. năm chục ngàn lẻ một ớt mai linh khí kết tinh một lần, hai lần. Chư vị, đây chính là tiên triều hoàng tử thật không có hứng thú sao nhìn một chút cái này ra thịt, mịn màng trắng nõn. Nhìn một chút này tướng mạo, ngọc thủ lâm phong. Mọi người chịu đựng hạ hiểu thiên khuyến khích không dám nổi giận Ai liền như vậy Trưởng thành đóng chữ chưa phun ra Lại thấy phía dưới đột nhiên xảy ra dị biến Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 697 Kiếm đến ta ra 10 vạn ước mai linh khí kết tinh Một cái thanh âm không hài lòng vang lên Hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ nhìn chăm chú Bọn họ ngược lại muốn nhìn một chút Kết quả là thế lực nào thế lực mật dám như vậy Lại không để ý tiên triều mặt mũi, như thế nhiều tiền lắm của kêu giá mười vạn ức chơi vừa ra áp ý đấu giá. Chỉ thấy một vị toàn thân bọc ở hắc bào bên trong, không nhìn ra thân hình kỳ quái ra hỏa dơ lên một cái tay hô Đối mặt đông đảo đại lão nhìn chăm chú. Người này trấn định như thường. Thật giống như căn bản không đem các loại nhân coi ra gì. Được mười vạn ức mai linh khí kết tinh một lần còn có ai hay không ra giá cao hơn nếu như không có thập tam hoàng tử liền thuộc về cách này vì tiên sinh toàn bộ hạ hiểu thiên cặp mắt sáng lên tiếp tục khuyến khích đảo tiên triều người mặt mắt đỏ bừng trợn mắt nhìn con ngươi to làm sao nhìn đều giống như sắp núi lửa bùng phát một lời không hợp liền muốn mở tư giết chết cách này nửa đường giết đi ra ngoài trình xảo kim có vít xe trước Đạn mạc lên biến đổi là có người thật sớm bắt đầu hỏi Có hay không vị kia đại lão biết rõ người này là ai nói Che phủ quá nghiêm thật Hơn nữa còn là phủ phủ thông thông hắc bào thanh âm tuyệt đối từng có thay đổi Trừ phi xuất thủ bằng không khỏi phải nghĩ đến biết rõ lai lịch của hắn Hẳn không có tiên triều Lợi hại nếu không hoàn toàn có thể cùng đại tuyết sơn người như thế Trắng trợn cùng người ta cứng rắn dập đầu Đạn Mạc thảo luận vậy kêu là một cái nóng này chào dân, buổi đấu giá là là hoàn toàn ngược lại, yên tĩnh không tiếng động. Thật giống như sẽ chờ tiên triều người xuất động thủ trước đánh nhau, bọn họ nhân cơ hội bắt cá. Ao ao ao tiên triều người thở sâu rồi mấy hơi thở, đè xuống lửa giận trong lòng. Mười vạn lẻ một ức Mai linh khí kết tinh. Hắc bào quái nhân đưa tay buông xuống, tuyên bố bỏ đấu giá. Mọi người không biết nút ở áo choàng phía dưới da hỏa cả người đều là mồ hôi lạnh Một cách lẫn vào trong bầy sói hớt kia Làm thế nào khắp nơi biến không sợ hãi đều mẹ nó là giả vờ chấn định bởi vì hắn bản thân rõ ràng Một khi lộ hãm chính mình có thể có nếm mùi đau khổ Cho nên hắn phải buộc chính mình đem mình làm chân chân chính chính đại lão mới có thể lừa dối vượt qua kiểm tra Dứt khoát thành công Hạ hiểu thiên tươi cười rạng rỡ trong lòng vui không thể chọn chân. Quả nhiên cơ trí như ta. Nhìn bình thường không có gì lạ. Thậm chí một lần muốn cùng lý nhiên bỏ túi đồng thời phiến chín bán thập tam hoàng tử. Lại bán ra 10 vạn ước mai linh khí kết tinh. Buổi đấu giá loại vật này. Nếu là không điểm kéo. Làm sao kiếm tiền không sai. hắc bào quái nhân đúng là hắn tìm người giả trang. Lẫn vào trong đó đến nắm giá cả nâng cao công cụ Người này không là người khác Là là tiểu đệ của hắn vô vơ không nghĩ tới sao Đường đường ma đô phu quét đường bộ trưởng Lại hội đang đấu giá trong hội làm cậu ký thác Hơn nữa lúc trước kêu giá 5 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh người Cũng là hắn tìm đến kéo Chính là họ dưới chứng thứ hai đại liếm cậu trương thành hai cái cấu cực liếm liếm quái Lần này vì hắn lập được hắn mã công lao, thời điểm Hạ Hiểu Thiên tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn hắn, có thưởng có phạt, tài là một vị thật là lớn lão. Tinh tế nhân viên ngân hàng thấy vậy, lập tức từ ký thác vào hắn nơi này tiên triều tài khoản bên trong tìm chín 0000 9000 0000 mai linh khí kết tinh cho Hạ Hiểu Thiên, lại có một 0000 Một ngàn, không tiến vào ngân hàng túi. Bọn họ ngân hàng cũng không thể bạc bảo đảm chứ miễn phí cho nhân đi làm, làm sao có thể. Ngươi cho rằng là mở ngân hàng đều là nhà từ thiện người người rất yêu thích vô cương đừng làm rộn. Người như vậy chỉ có thể là ngươi cha ruột. Trải qua hiệp thương sau yêu cầu món đồ đấu giá 10% giá cả. Liên quan tới một điểm này, Hạ Hiểu Thiên ngược lại cũng thống khoái đáp ứng. Bởi vì tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần Không có nhà thứ hai có thể làm ra như vậy bảo đảm ngân hàng Cực kỳ giống một ít xa xỉ phẩm Bán đúng là nhãn hiệu bất kể cái gì ngoạn ý nhi Chỉ cần dán lên chiêu bài của người ta Giá cả đừng nói lật thập bội Gấp trăm lần như thường có người sẽ không do dự lựa chọn mua Đây là trải qua tràn đầy thời gian dài sau hình thành nhãn hiệu hiệu ứng Bao nhiêu năm giữ vững lại không đoạn hướng vào phía trong đầu nhập không rẻ vốn tạo ra bảng hiểu chữ vàng. Bây giờ, chúng ta tới nhìn áp chụp món đồ đấu giá hạ hiểu thiên vung tay lên. Hai cái chớ được tình cảm phu quét đường đè thập tam hoàng tử đi xuống. Một lát sau mang theo cửa công chúa lý nhiên. Mạo như thiên tiên tiên triều cửa công chúa xuất hiện ở trên đài đấu giá. Nhất thời đưa tới xem tinh cầu báo nghiệp truyền trực tiếp ăn dưa quần trúc tâm. Ngoại Tạo tinh thần đang lúc lại còn có như vậy cô gái xinh đẹp mẫu thân ta yêu. Lão bà, là ngươi sao lão bà, ta đi tiểu hoàng, ta tới thử tỉnh hắn. Đạn mạc bị một đám ngoại tinh nhân chơi đùa ra hoa tới. Bàn đấu giá phía dưới, bầu không khí lập tức động lại. Thật ra thì Thập Tam hoàng tử cùng Tằng Hồng đều mẹ nó là một thêm đầu. Ngoại trừ Tằng thị nhất tộc cùng tiên triều người trở ra, Phần lớn người là hướng về phía cửa công chúa tới. Cơ hội tốt như vậy. Bọn họ làm sao có thể bỏ qua tiên triều cường đại thuộc về cường đại. Nhưng những này lòng mang ý đồ xấu người phía sau. Như thường có không sợ hãi núi dựa lớn. Hướng hồ chính mình lại không phải thật thèm thuồng kỳ mỹ sắc. Chỉ là có chút đại nhân vật hạ mệnh lệnh tới. Bọn họ chỉ có thể kiên trì đến cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nói cách khác. Bọn họ thật ra thì cũng là công cụ nhân. Ngại vu đại nhân vật không cách nào tự mình kết quả tiến vào Trung Su Chi khu vực, những người này làm một trung chuyển thương thôi. Tiên triều cổ công chúa, danh mãn ngôi sao Mỹ Nhân, giá khởi đầu 10 vạn ước mai linh khí kết tinh. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 10 ngàn ước mai. ngươi nói rời ả đây. Mới vừa thập tam hoàng tử tài ngàn ước mai linh khí kết tinh, mỗi lần tăng giá khó khăn lắm một ước mai. Kết quả đến nàng nơi này, gấp 10 gấp trăm lần hướng lên lật ngươi cho rằng là vọt thiên hầu A. 11 vạn ước, 15 vạn ước, 30 vạn ước ở có chút đại nhân vật trong mắt. Linh khí kết tinh loại vật này cùng hòn sỏi có khác nhau sao món đồ kia muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cùng rác dưới như thế trồng chất tại tinh thần bên trong. Một trăm vạn ước hạ hiểu thiên nói thầm một tiếng phát. Lần này buổi đấu giá đi qua. Hắn chính là hiện thế nhà giàu nhất. Nhưng là khi hắn quay đầu nhìn lại thời điểm lập tức lật rồi một cách liếc mắt. Nguyên lai like, cách này thiên giới là trương thành hô. Một trăm vạn ước lời này vừa nói ra toàn trường im lặng như tờ. Sau đó vô vơ lúc trước cảm nhận được áp lực. Trương Thành cũng là toàn phương vị thể nghiệm một cái. Đại liếm cậu Trương Thành không nhúc nhích các ngươi xem ta làm gì à tăng giá à, mẹ nó tăng giá à. Lão tử một người đàn ông các ngươi mơ phi có ý tưởng. Đứng ở hạ hiểu thiên cách đó không xa tinh tế nhân viên ngân hàng liếc mắt một cái hạ hiểu thiên. Chơi đùa đập chứ bản thân hắn là biết rõ cái này cậu ký thác kế hoạch. Bởi vì họ hạ lời hứa. Cho dù là của mình kéo không lấy ra được sở kêu giá cả. Hắn như thường hội phân cho tinh tế ngân hàng 10%. Để tham dự như vậy độc nhất vô nhị buổi đấu giá. Tăng thêm một bước ngân hàng nổi tiếng. Ảnh hưởng lực cao tầng. Nắm lỗ mũi đáp ứng. Từ đâu tới thổ hào 100 vạn ước liền vì một nữ nhân chúng ta người bình thường quả thực không hiểu được a Đạn mạc tràn đầy chua xót vừa một cái giỏ lại một giỏ nịnh mung. Hoàn độc tử, nữ thần không có. Đại tuyết sơn nguyện ý ra một luồng thạch trung hỏa cùng hai chục tỷ tỷ mai linh khí kết tinh. Lúc trước cùng tiên triều tranh phong tương đối nam tử tục tặng đứng lên cao giỏng quát lên. Tây toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh cách này là ra tiền vốn a May mắn là chính nhìn chằm chằm trương thành tiên triều nhân sự chú ý cũng là bị hấp dẫn tới. Mặt đầy vẻ phần ngươi mà nét mặt của ngươi. Thạc Trung Hòa, Tuyết Sơn Thánh hỏa Dùng một luồng thiếu một sợi, chỉ có tích góp vài vạn năm, mới có thể tăng trưởng một luồng thần kỳ hỏa hệ. Đồ chơi này uy lực, vậy kêu là một cái kinh khủng. Bên kia đạn mạc lên, lại bắt đầu kêu đại lão rồi. Ta vừa mới nói qua tiên triều cùng đại Tuyết Sơn An oán giữa bọn họ kia một trận chiến đấu đánh vô cùng sự khốc liệt. Mà Đại Tuyết Sơn chính là dựa vào thạch trung hỏa bảo vệ còn sót lại 20% tinh cầu. Có lẽ tinh thần chi chủ không sợ ngọn lửa này. Nhưng cho dù là giống vậy thánh giả không cẩn thận đụng chạm. Cũng có thể trong thời gian thật ngắn đốt ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Kia một chiến tiên hướng thánh giả cấp bậc đại nhân vật, vẫn lạc vô số. Mà Đại Tuyết Sơn thạch trung hỏa thiếu chút nữa suýt nữa tắt xem ra trải qua nhiều năm như vậy khôi phục thạch trung hỏa tình huống đã chuyển tốt mãn bình học được học được ăn dưa quần chúng hôm nay thật là ăn quá no thông qua một tờ báo một cách nho nhỏ đạn mạc lại hiểu được nhiều như vậy nội mạc tiền này hoa không có chút nào oan hạ hiểu thiên quay đầu nhìn về phía tinh tế ngân hàng nhân viên ý là cách này nam tử tục càng có hay không ở các ngươi nơi đó tồn nhập một luồng thạch trung hỏa đối phương thấy vậy Gật đầu một cái biểu thị khẳng định Giá trị 100 vạn ước Giá trị nghiêm chỉnh mà nói Vượt xa khỏi Linh khí kết tinh tìm một tài nguyên tinh cầu Tùy tiện đào thạch trung hỏa Cũng chỉ có đại tuyết sơn nắm giữ Hai người giữa không có gì khả năng so sánh Nhất là hiếm hoi độ Tiên triều nguyện ý dâng lên Một chuôi tiên kiếm Cộng thêm 20 tỷ tỷ mai Linh khí kết tinh Tê ngươi đại tuyết sơn người biến sắc Mình đã là cắt đại động mạch lấy máu Vạn vạn không nghĩ tới tiên triều lại con mụ nó giúp kiếm tử vận. Không sai, cái này thuần túy là tử sát thức áp ý đấu giá A. Tiên kiếm áp nữ nhân bách binh một trong. Sát thánh như tàn sát một con chó ngươi. Lúc trước đại tuyết sơn hung hăng bị thiệt lớn. Đang không có chuẩn bị dưới tình huống. Khiến mười vị tay cầm thập chui tiên kiếm thánh giả. Vừa đối mặt chém vượt qua trên trăm vị đại tuyết sơn thánh giả. Sau đó chiến đấu kế tiếp, tổn thất có thể nói là cực độ thảm thiết. Trận chiến ấy đại tuyết sơn ở tiên triều mời vị thánh giả đổ lục bên trong. Trực tiếp mất một bán thánh người cấp tu luyện giả khác. Sa man lúc ấy dẫn đến hộp máu, cuối cùng dưới cơn nóng giận mời ra thạch trung hỏa hung hãn phản kích một lớp. song phương tóm lại không có người thắng, chẳng qua là người nào so với ai khác thảm hệ liệt thôi. Được, coi như các ngươi áp. Vốn tưởng rằng một luồng thạch trung hỏa chính là mười phần chắc chín Đáng tiếc thiên toán vạn toán kỳ xoa một chiêu Hạ hiểu thiên quay đầu nhìn về phía tinh tế nhân viên ngân hàng Người này lắc đầu Tiên triều cũng không ở ngân hàng chứa đựng một chuôi tiên kiếm Ha ha, lão phu tự mình mang đến Tiếng nói rơi xuống, ra giá tiên triều lão giả Trở tay vừa móc lấy ra một thanh tràn đầy sát khí kiếm Cho ngươi Như thế hành vi khiến Hạ Hiểu Thiên nhíu chặt mày lên, hắn thật cũng không tin đối phương có thể cam tâm tình nguyện. Trong đó nhất định là có âm mưu, nhưng là hắn như thường tiếp nhận. Không có hắn tàng hồng chưa hiện thân, ai cũng không dám tùy tiện động thủ. Ở cửa đầu điểu chi bên dưới trận pháp, trừ phi là tinh thần chi chủ thân lâm. Nếu không tùy ý bọn họ như thế nào tìm, như thường chỉ có thể ăn thí. Mặc dù có đại âm mưu, nhưng bây giờ nhưng cũng không dám bùng nổ Hào kiếm Vừa đối mặt, hắn nắm thân kiếm tay, lại từng Khúc cắt rơi Chưa ra khỏi vỏ, liền đa sát ý lăng không Vì vậy, hắn đưa vào chứ vật không gian Không cần biết ngươi có cái gì tâm tư, vào qua không gian khỏi nghĩ ra được May mắn là có thể khiến tà thần mang thai nguyễn bột chén Không giống nhau đàng hoàng ngây ngô ở trong đó sao trương thành thấy vậy dục dị Hạ hiểu thiên một cái ánh mắt bắt hắn cho đỉnh trụ Ngươi cũng đừng mẹ nó làm bướm đêm rồi Người ta có chuyện thạch trung hỏa Lại vừa là sát thánh như giết chó tiên kiếm Tiểu tử ngươi có cái gì quần tộc hoa tử mà chư vị chừng đại con mắt Tiếp theo đăng tràng là đại trục thế tôn con tàng hồng Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống Hai vị kia chớ được tình cảm phu quét đường. Đã đem lý nhiên ép xuống. chốc lát sau chói cùng một bánh trưng vậy thế tử. Lóe sáng đăng tràng. Mọi người thấy vậy, lật rồi một cái liếc mắt. Trinh lệ quá xa trước mặt thứ nhất thập tam hoàng tử, chói cùng một con cua như thế. Lý nhiên càng là đơn giản, hãy cùng làm dáng vẻ tự đắc. Đến thế tử nơi này. Nếu không phải lộ ra ngoài mặt. Bọn họ thậm chí đều không phân rõ trên đài đấu giá buộc rút cuộc là người nào. Động thủ nhìn Hạ Hiểu Thiên thời gian rất lâu phách lối bọn họ vào giờ phút này rút cuộc có thể phát tiết một phen. Tiên triều người toàn thể mà nói là yên tâm. Dù sao có tinh tế ngân hàng coi như bảo đảm. Chính mình đấu giá kim cũng sao. Đến lúc đó Hạ Hiểu Thiên trở về cũng không tốt khiến cho mà tằng thị nhất tộc là là hoàn toàn không có thật tốt đấu giá tâm tư. Lão từ trực tiếp cướp trắng trờn. Đây cũng là tiên triều cùng tẳng gia đạt thành ăn ý. trưởng lão đi thôi. Tiên triều đội ngũ khoảng cách ở lão giả bên người thấp giọng nói. Đi lão phu chịu rồi nửa ngày khí. Làm sao có thể đi hôm nay. Ta phải thật tốt giáo huấn một cách đại tuyết sơn. Còn có kia hai cách không muốn bích liên. Gân giọng không ngừng tăng giá khốn nạn tiên triều lão giả đỏ bừng cả khuôn mặt đảo. Cả đời cũng không bị nhiều như vậy khí Không để ý bọn thủ hạ khuyên can Hắn tay trái dối một cái tràn đầy khí thế địa tức giận quát lên Kiếm đến lại nhìn lão phu một chuôi tiên kiếm Giết hắn cái tê tiện Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 698 Người ngã ngựa đổ không thể không nói Không hổ là tiên chiêu ủy thác trách nhiệm nặng nề lão nhân ra Một tiếng kiếm đến khí thế coi là thật không hay Dù là lấy hạ hiểu thiên hỏa bảo tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao nhiệt độ Đều họ hấp dẫn một bộ phận xem truyền trực tiếp nhân chú ý của Ăn dưa quần chúng ngược lại muốn nhìn một chút Vị này lão đương ít tráng lão giả Hội bùng nổ như thế nào sáng chói công kích Dù sao tiên triêu lấy kiếm làm tên Mọi người đều biết phàm là múa thương lồng bổng tu luyện giả Cũng chưa có không thích lạc phong như vậy binh khí Mà trung quanh đang chuẩn bị chen nhau lên. Hoặc là đắt tại nửa đường chen nhau lên. Dự định vây công hạ hiểu thiên cắt lộ tu luyện giả. Khi nghe thấy kiếm đến hai chữ theo bản năng ngừng thân hình, lập tức lui về phía sau. Bọn họ rất sợ vọt tới nửa đường, một đạo sáng chói kiếm quang trực tiếp đem nhóm người mình cho sinh bổ. Đến lúc đó, phỏng trừng ngay cả kêu oan địa phương cũng không có. Giao phòng đấu giá lúc này dành ra một bãi đất trống lớn Chính Trung ương chính là lão giả Cực kỳ làm người khác chú ý Kết quả là ở lão nhân gia gầm lên đi qua Chờ đợi giao cho hạ hiểu thiên kia chui tiên kiếm Tự động bay trở về bàn tay Chính mình đại triển thần uy một hơi thở nắm toàn bộ cầu địch bêu đầu lúc Không có một chút gì thường phát sinh Mà hắn một thân một mình ở một đám tiểu bối vây quanh Lộ ra hơi có chút cát tiền Cử động lần này đưa đến tinh cầu báo nghiệp truyền trực tiếp trong phòng Suốt dừng lại 10 giây Toàn bộ tờ báo lên Không có bất kỳ một cách đạn mạc xẹp qua À được Lão gia tử ngài đây là muốn làm gì Chúng ta quần đều cởi Kết quả là cho ta đây môn nhìn cách này Đừng nói thưởng thức truyền trực tiếp Ăn dưa quần chúng mồng ép May mắn là vây quanh hắn bọn hậu bối cũng là mặt đầy vẻ không hiểu. Sớm biết lão nhân gia không muốn quyết tâm, chúng ta làm gì phí sức lực cản ngài a. Vừa mới lui về phía sau, các người tu luyện càng là mũi không phải là mũi, con mắt không phải là con mắt. Không có ngài như vậy hồ dọa người đùa bấn uy phong, ngươi cũng không nhìn một chút trường hợp biết bao hoàn mỹ một lần tập kích. Sườn sút cho ngươi làm hỏng rồi. Bây giờ ngược lại tốt, người ta đại ma vương chỉ định kịp phản ứng. Sẽ không cho cơ hội lần thứ hai chỉ có thể chính diện cứng rắn cương rồi. Kiếm đến tiên triêu lão giả con ngươi chừng một cái. Không tin tà lần nữa trợt quát. Khí thế so với lúc trước còn phải thỉnh vượng ba phần. Thật là có thể hóa thành thực chất. Mắt trần có thể thấy. Đến thực sự mọi người không dám thở ơ bước chân vừa lui lui nữa. Kết quả bên trong sân dám không có bất kỳ biến hóa nào. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Lão đầu hình như là cố ý đến khôi hài như thế. truyền trực tiếp trong phòng, nhất thời bộc phát lượng lớn đạn mạc, cơ hồ che phủ toàn bộ hình ảnh. 666, lão gia tử vơ 587. Hai tiếng gầm lên, sợ quá chạy mất toàn bộ cường địch. Tiên triêu nhân mã chẳng lẽ cùng đại ma vương đạt thành không thể cho người biết bí mật bằng không vì sao? Bọn họ sẽ ở thời khắc mấu chốt giải vây trên lầu. Khiến ta đây nói cho ngươi biết Dùng trung su chi vực lời nói Cái này gọi là bi giao dịch Đừng nói ăn dưa quần chúng hoài nghi Lão gia tử cùng hạ hiểu thiên Có không thể cho người biết giao dịch May mắn là tại chỗ Các lộ tu luyện giả nhìn về tiên triêu Đội ngũ ánh mắt Đều mang theo vẻ kinh dị Ngài là đại ma vương Mời tới treo chọc so với sao Dự định chết cười chúng ta Một đám màng lòng xấu xa nhân nào Cái này không thể nào lão gia tử nghẹn ngào la lên, không một chút nào phù hợp tu luyện Tiên kiếm có linh Chính mình được tứ kiếm này sau khi Một mực vì nhân kiếm hợp nhất cố gắng Cả ngày khiết mà bất xá Hai người mặc dù nói chưa đạt tới loại cảnh giới đó, nhưng nhiều ít có ăn ý Thường ngày chỉ cần một câu nói tiên kiếm sẽ tự trở về huống hồ hắn không phải là không có đã thí nghiệm qua Cho dù là ở chữ vật không gian bên trong Bén lưới kiếm như thường có thể phá vỡ Dù sao cũng là tinh thần chi chủ đã từng bội kiếm Nếu là không có mấy lần Có cái gì tư cách được người gọi là tiên kiếm đây cũng là vì sao Lão gia tử mang kiếm giao cho hạ hiểu thiên lúc Như vậy quả quyết dứt khoát Ngược lại kiếm cho ngươi chúng ta coi như là giao dịch đạt thành Ngươi không gánh nổi, vậy không có thể ỉ ở lại ta đùa bỡn tiểu thủ đoạn, là tiểu tử ngươi không bản lĩnh. Chợt lúc, họ hạ nghĩ muốn muốn giựt nợ cũng không được, tinh tế ngân hàng hội giám sát chuyện này. Chẳng qua là hết thảy kế hoạch tốt. Hiện nay kèm theo hai tiếng kiếm đến. Kiếm một mực không có tới. Kế hoạch trực tiếp tuyên bố phá sản hạ hiểu thiên trạm ở trên đài đấu giá. Nhìn mặt đầy lúc túng. Một bụng tê giải mạch ra lại mắng không ra được lão đầu. Lộ ra dếu cực suy thoái cười. Cũng biết ngươi một cách lão tiểu tử không bình yên tâm nhãn. Làm sao có thể hồi dứt khoát như vậy nắm một chuôi tiên kiếm bạch bạch đưa cho ta cái này tiên chiêu cầu địch. Quả nhiên. Có âm mưu bất quá lại rào hoạt thở săn. Không như thường muốn uống lão tử nước rửa chân tiểu tử. Hệ thống xuất phẩm. Tất trúc tinh phẩm. Châu đến may mắn là tà thần đại nhân đều muốn nhượng bộ lui binh nguyễn bột chém. Không phải là đàng hoàng an an lặng lặng đợi ở chứ vật không gian bên trong. Ngươi cho rằng là nó nguyện ý không, chẳng qua là không vọt ra được thôi. Kiếm đến lão nhân gia không tin tà, hắn tiếp tục giấy rùa toàn. Nếu là không nắm tiên kiếm gọi qua, một đời thanh danh hủy trong chốc lát. Đoán chừng tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần sẽ tới nơi lưu truyền hắn các tiền truyền thuyết Lần thứ ba gầm lên Nghênh đón không phải là hắn mọi người cẩn thận Mà là một đám nhân tràn đầy ánh mắt kinh bị Lão nhân gia đã lớn tuổi rồi Liền biết điều ở nhà di dưỡng thiên niên Ngậm kẹo đùa cháu khởi bất khoái tay Không phải là phải chạy đến Trung Su Chi Khu vực đến mùa giả trang cái gì ế Người xem, mất hồn rồi chứ Có một đạo lưu quang xẹt qua Lão nhân gia nhất thời tươi cười rạng rỡ Lão phu bảo đao còn chưa già. Các ngươi một đám người tuổi trẻ biết cái gì. Nhìn một chút kiếm của ta có tới hay không mang lưu quang nắm trong tay. Tiên triêu lão giả hăm hở. Lúc này thanh kiếm rút ra cần phải tiến lên chém nhào đại ma vương để che giấu chính mình vừa mới lúc túng sự tích. Tiểu tử tiến lên lánh cái chết. Tiếng nói rơi xuống ngay tại rút kiếm ra một khắc kia cả người hắn nhất thời sững sờ ngay tại chỗ không có hắn. Kiếm này mẹ nó cũng không phải tiên kiếm a toàn bộ liền một thanh bình thường. Bình thường không có gì lạ kiếm mà thôi. Ta kiếm đây trong đầu hắn trống rỗng, không ngừng quanh quẩn nghi vấn. Mà đang ở họ ngây ngơ ngây tại chỗ, thuộc về hoài nghi trong đời thời điểm, Hạ Hiểu Thiên mở miệng nói: "Nhìn ngươi thật lục túng, thanh kiếm này đưa cho ngươi." Mọi người, giết người Chu Tâm a, lão tiểu tử này sợ là rút kiếm tự vận tâm tình đều có. Không nhìn ra ngươi đại ma vương còn rất âm tổn. Lão phu lão phu tiên triêu lão giả sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Giống là một hình người đèn lây ông. Khỏi phải nói có bao nhiêu đặc sắc. Mất mặt quá mức rồi. Nắm địch nhân đưa tới kiếm, gọi nhân ra tiến lên lãnh cái chết, sống sờ sờ một quả đại trêu chọc ép. Vào giờ phút này, hắn đặc biệt muốn trừ một cái lỗ chui vào. Nhưng là, không biết tại sao, lão nhân gia đột nhiên từ trong miệng nhớ lại một câu. Ta kiếm đây thật ra thì cũng không trách hắn, liên tiếp đả kích cho người ta đều toàn bộ mơ hồ. Thoáng cách bật thốt lên hỏi ra, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Chẳng qua là trường hợp quả thực có chút không đúng. Nghiêm túc như vậy tình cảnh cũng làm nhân cho chọc cười. Tinh cầu báo nghiệp đang ở truyền trực tiếp qua báo chí. Mãn bình dấu hỏi rất tốt giải thích lão ra tử hành vi. Rốt cuộc có bao nhiêu nào làm người ta không mò ra đầu não. hạ hiểu thiên. Ngươi là tặng hồng cha hắn phái tới treo chọc so với. Đỉnh đem ta cho tại chỗ vui chết không đúng không đúng gì tâm ác độc a mà mọi người ở đây thuộc. Về ngẩn ra mà bên trong đại tuyết sơn vị kia nam tử tục tầng nhưng chưa quên mình cùng tiên triêu giữa cầu hận. Không nói hai lời cả người đạp chân xuống, bóng người giống như núi nhỏ ùm ùm vọt tới. Hấu trưởng giống như quạt lá, hướng lão giả thiên linh cách đánh tới. Nếu là đánh thực, sợ rằng các lầu ngôi sao ăn dưa quần chúng, sợ là không bao giờ nữa muốn ăn dưa hấu. Tuyết băng kèm theo gầm lên, một cổ cực kỳ âm lãnh khí lạnh, nhanh chóng vét sạch toàn bộ phòng đấu giá. Mọi người cả người run một cái, lập tức trở về quá thần mà đến. Sau đó một màn tuyết trắng tràn ngập tầm mắt mọi người. Ẩm gặp qua núi lửa bùng nổ sao lần này không phải là núi lửa. Mà là một tòa tràn đầy tuyết đỏng tuyết sơn. Lấy bùng nổ hình thức một lần mang đại huyết toàn bộ phun mà ra. Cho dù là cách một tờ báo. Rất nhiều ăn dưa quần chúng đều từ trong ra ngoài cảm thấy lạnh giá. phảng phất sâu tận xương tủy. Thẳng nhập linh hồn. Đừng mơ tưởng tiên triêu đội ngũ cũng không là ăn chay. Cho dù đối mặt đột nhiên tập kích. Bọn họ phản ảnh rất nhanh. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Oanh kinh thiên động địa nổ mạnh từ song phương nổ lên. Từng miếng đông sát lòng người bông tuyết bay lượn khắp nơi tán lạc. Một ít tu vi còn yếu ra hỏa mạnh mẽ đụng chạm với trong nháy mắt hóa thành một tòa băng điêu. Có thể thấy đến từ Đại Tuyết Sơn Thô Kệ Nam Nhân thực lực cường hãn đến mức nào? Mọi người thấy vậy, chố mắt nhìn nhau. Chúng ta nếu là không có nhớ lầm. Chúng ta là không phải là đi đối phó Đại Ma Vương làm sao chưa khai chiến. Chính mình ngược lại đấu tranh nội bộ rồi. Nhất là tặng gia phái tới thánh giả, biểu tình khỏi phải nói có nhiều xuất sắc. Nếu như không phải là trường hợp không đúng. Hắn xông lên bóp chết đại tuyết sơn cùng tiên chiêu người tâm đều có. Mẹ nó, nội đấu cũng không nhìn một chút là khi nào. Các ngươi đóng lại hỏa đến làm ta đúng hay không hôm nay nếu là không làm được nhiệm vụ. Ai biết thế tôn xét như thế nào đối đãi hắn đừng chỉ hai người bọn họ. Chúng ta đi giết đại ma vương tiếng nói rơi xuống. Vị này tặng ra không biết hao tốn bao nhiêu đánh đổi đưa vào Trung Su Chi vực thánh giả. Chợt xông về hạ hiểu thiên Đứng ở tầng thị nhất tộc trên trận tuyến tu luyện giả thấy vậy Lập tức không cam lòng nhân sau theo sát phía sau Cần phải cống hiến ra một phần lực lượng Đạt được thế tôn xem trọng Dù sao đây chính là một món đại công lao Dù là mọi người mão chân sức lực chia lợi ích đều phân không song Ẩm nhất mã đương tiên thánh giả Bị một viên to lớn tuyết cầu vỡ ra trên đất Phía sau cấp cho biểu hiện các lộ tu luyện giả khẩn cấp thắng xe Phúc thông phúc thông trong lúc nhất thời Người ngã ngựa đổ Hạ hiểu thiên Tăng hồng cha hắn rốt cuộc là sao nghĩ Đem các ngươi phái tới là cố ý dự định chọc sần ta Để cho ta giết chết con của hắn đi Đại tuyết sơn Ta gõ trong sao vị này thánh giả Mặc dù đi tới Trung Su Chi khu vực bất quá chính là ba ngày bởi vì Nhưng là một cái thô tục chót miệng thiền học ngược lại rất nhanh. Hắn lau trên mặt một cái tuyết, hướng về phía chiến đấu trưởng thành một đoàn thô kệ nam cùng tiên triêu lão nhân ra mắng. Ta dễ dàng mà ta hai người các ngươi đánh nhau ta bất kể. Nhưng là có thể hay không suy tính một chút cảm thộ của ta. Công kích thế đầu, gắn gượng bị nhấn xuống đến bực bội ở ngực. Một cái lão huyết kẹt ở trong cổ họng nuốt cũng không nuốt trôi, ấy cũng phun không ra. Khó chịu ác tốt đẹp như vậy thời cơ. Hạ hiểu thiên như thế nào bỏ qua hắn luôn luôn thờ phụng thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi đạo lý. Hai tay nhanh chóng hiện đầy hoàng mông mông vần sáng. Cấm kỵ chi pháp hoàng long ấm ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 699 oanh ung ung âm 1 đến 2. 2 đến 3 bỏ lỡ tiên cơ tầng gia thánh giả. Đang ở dận phun đại tuyết sơn người. Chẳng qua là sau một khắc. Hắn ngay tại bất chấp tức giận. Bởi vì đất đai dưới chân, dường như xảy ra một ít không ổn biến cố. Hắn vượt xa còn lại người tu luyện mén nhạy cảm giác, lập tức phát hiện dưới đất truyền tới âm vang lớn. Còn không hiểu gì biến vì sao, hắn đã làm xong né tránh dự định. Chẳng qua là thiên toán vạn toán, vạn vạn không có tính tới. Như vậy biến cố kích thước, lại to lớn như thế. Âm khắp phòng đấu giá. Giống như giá thiết ở trên núi lửa Càng làm cho người ta thêm cảm giác đau Chứng là cái này ngọn núi lửa không có dấu hiệu nào bộc phát Một hơi thở lại nắm cả vùng cho oanh thượng thiên Người ở tại tràng có một cách tính một cái Vô có bất kỳ nhân có thể tránh được Đá vụn kiến trúc Nhân đồng loạt thăng thiên tình cảnh thật là trăm năm khó gặp Nhất là trong này còn có thật nhiều đại nhân vật tồn tại Xem truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng Không ngừng kêu đắc diện. Tinh cầu báo nghiệp báo chí, không bỏ phí tiền. Mua báo chí chút tiền này. Cầm đi mua hai cái thánh giả không giữ lại chút nào lại liều mạng chém giết cho ngươi nhìn không thể nào. Làm như vậy duy nhất kết quả. Chỉ có thể là ngươi bị hai người lực tổng hợp cho đánh chết tại chỗ. Vì vậy cái tin tức này cơ hồ là nhanh chóng truyền khắp tỷ tỷ Chileon hay một ngàn tỷ tinh thần. Mà còn không tới kịp mua, hoặc là cũng không thế nào chú ý chuyện này nhân, nhanh chóng mua báo chí. Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh. Nhìn hậu trường tăng vọt lượng tiêu thụ. Cả người kích động thiếu chút nữa không có lần nữa bị thủ hạ đưa về đứng đầu y tế tinh cầu cứu chữa. Hắn bây giờ không ý niệm khác. Chỉ hy vọng hạ hiểu thiên đứng ở trước mặt. Sau đó chính mình nhào tới hung hãn hôn một cái. Kêu một câu ra ra, ngài thật là của ta tài thần. Giữa không trung, Làm cho người ta chú ý nhất chính là Đại Tuyết Sơn Thô Việt Nam Nhân. Cùng với mang vô số ăn dưa quần chúng chọc cho cười tiên chiêu lão giả. Hai người thảm thiết chém giết, Cho dù bị oanh thượng thiên, bọn họ cũng không có dừng tay. Áp liệt kiếm khí ngang dọc tứ phương tổng có mấy cái rượu xui xẻo vô tội chúng chiêu, sau khi chia năm xẻ bảy mà chết. Lạnh giá thấu xương lại thẳng nhập linh hồn bông tuyết cuốn bát phương Cứng sắn tuyết cầu Không còn là nguồn vui sướng Ngược lại trở thành đoạt mệnh sát khí Cho dù là lao qua một bên đều có thể đem người cho đông trưởng thành băng điêu Nếu là chính diện đánh chúng a thánh đều không chiếm được tốt gì Cũng liền tặng ra thánh giả cái cấp bậc đó người Mới có thể ở bị đánh chúng sau Còn có thể vui sướng mắng chửi người Không trung hỗn loạn tưng bừng. Hạ hiểu thiên đôi chân đạp đá vụn, đứng ở phía trên nhất, thở ơ lạnh nhạt toàn hết thảy. Hắn dơ lên thật cao tay trái, không trung thở khẽ. Chợt! Bị đánh bay toàn bộ vật thể. Vô luận nhâm hà đông tây. Bao gồm các người tu luyện. Đồng loạt treo ngừng ở giữa không trung Không nhúc nhích được. Mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tay chân của bọn họ. Phản phất bị một cổ vô hình lực lượng sở chấn áp Muốn động đạn lại không. Giống như là khỏa vào một khối to lớn lại không gian thu hẹp. Duy một cặp con mắt có thể chuyển động. Để quan sát bốn phía tình trạng. Đại tuyết Sơn Thô Kệ Nam cùng tiên triêu lão giả tranh đấu cũng trong lúc đó chấm dứt. Hai người cách một khoảng cách. Mắt lớn chừng mắt nhỏ. hít sức gơm. Y. U. Nơ. Gơm. Răng chuẩn bị dẫn đầu thoát khốn xếp chít đối phương. Có lẽ bọn họ định dùng ánh mắt đâm chết riêng mình tử địch. Nhưng là Hạ Hiểu Thiên cũng không cho bọn hắn cơ hội này. Hắn giơ lên cánh tay phải chợt hung hăng tung tích. Không trung vật thể giống như là bị chỉ thị một dạng lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ ầm ầm rơi xuống. Mà đang khi hắn môn giống như pháo đạn xả hướng vùng đất thời điểm. Rõ ràng có thể nhìn thấy mình phía dưới một mảnh hỗn độn thổ địa Lại đang hô hấp đang lúc liền khôi phục như lúc ban đầu Giống là cái gì đều chưa trải qua như thế Nếu như lúc này bọn họ còn không biết nhóm người mình bị án toán kia cả đời coi như là sống uổng Vì vậy từng cái giấy rùa kịch liệt hơn rồi Hạ hiểu thiên chặt xiết chặt hứa quyền Giống như bị cường đại áp lực nội bộ Làm cho người ta một loại lúc nào cũng có thể hồi dương lên cảm giác Mặt đất khôi phục sau khi cũng không chấm dứt Ngược lại là màu sắc dần dần càng sâu thẳng đến thay đổi đen nhánh Hơn nữa thỉnh thoảng phản xạ ra một vệt ánh sáng chạch giống như là một mặt sắt thép chế tạo đại địa Rơi xuống tới một nửa chưa tránh thoát đám người thấy vậy giãy rùa càng kịch liệt Lấy tốc độ bây giờ cùng lồng khoác ở trên người lực lượng đến xem Không phải trực tiếp rơi trường thành một bãi thịt nát đến lúc đó. Thần tiên đô mẹ nó không cứu lại được. Chẳng qua là khiến nhân ứng phó không kịp tình huống, lần nữa phát sinh. Một cổ càng hào hùng văn hoa cử lực, làm với thân. Khiến cho cho bọn họ có một cái, hết sức rõ ràng ra tốt. Hoàn độc tử cơ hồ là trong nháy mắt. Khoảng cách đen nhánh uyển như sắt thép đại địa một nửa khoảng cách. Nháy mắt tức thì... Nhìn gần trong gang tấc thổ địa, bọn họ trợn to cặp mắt. Âm âm âm từng cái thật giống như lưu tinh, hung mãnh đụng vào địa chất xảy ra kịch biến đại địa trên. Màu đen mảnh vụn, giống như gích xả áng khí tản ra bốn phía. Mà đúng lúc này hạ hiểu thiên cưới một khối đá vụn, hai chân chạm lực vô thượng, chậm rãi hạ xuống. Nếu như ăn dưa quần chúng còn không biết hết thầy là hắn làm ra chuyện tốt, chỉ sợ cũng bạc lớn như vậy. Đây là chuyện gì xảy ra càng gia thánh giả té thất hôn bát tố đầu ấp ông ông. Cả người có chút không biết rõ tình huống thậm chí mình rốt cuộc là tới làm gì đều có chút không nhớ nổi. Đại tuyết Sơn Thô Việt Nam ôm chọc cười toàn bộ tinh không tiên triêu lão giả, hai người hung ác mắt lớn trừng mắt nhỏ. Trong đầu có cái thanh âm đang cực lực địa thúc sụp chính mình. Lập tức lập tức nhanh chóng làm chết trước mặt cái này cái vương bát đàn. Nhưng là đều không ngoại lệ. Hai người chính là không hiểu rõ. Cái gì thù cái gì hận. Tại sao muốn giết chết người trước mặt đây hòa khí sinh tài không tốt sao đang ở thông qua báo chí xem truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng. Tay mắt lanh lẻ đem điều này có thể truyền lưu thiên cổ hình ảnh. Bảo tồn lại. Đáng nhắc tới chính là chức năng này cũng là đi theo đạn mạc chức năng cùng tiến lên tuyến. Mới bắt đầu. Lúc mọi người lơ đính. Luôn là cảm thấy uổng công vô ích Bây giờ nhìn lại Tinh cầu báo nghiệp có lòng Lại có thể như thế thân thiết Chuẩn bị cho bọn họ rồi cái này chẳng bình chức năng Để cho bọn họ có thể tồn hạ chân quý một màn Chậm trong chút lát sau Đang ở gay tình yêu Bắn ra bốn phía tuyết sơn thô kệ Nam cùng khôi hải tiên chiêu Lão nhân ra Cũng trong lúc đó động thủ lại triển khai Liều mạng tranh đấu Hai người ở trong khoảng cách gần Mỗi người chúng mục tiêu đối thủ chỗ yếu. Hung hãn cho đối phương đến một cách tàn nhẫn. Làm trực tiếp lưỡng bại câu thương. Các từ trong miệng khạc huyết, với nhau giữa kéo ra một khoảng cách lớn. Đạn mạc lên, mãn bình giống như rồi giết xong chữ. Có chút tiên chiêu cùng đại tuyết sơn thế lực quan sát, mí mắt quất thẳng tới. Hai người này hiện nay làm sao nhìn cũng không giống là kẻ thù sống còn. Càng giống như là yêu cháy bỏng chúng nam nữ bởi vì hiểu lầm xích mít thành thủ. Từ đó sinh ra giống như rồi giết Hạ hiểu thiên không để ý đến kia hai cách một cách so với một cách khôi hài treo chọc so với. Mà là điều khiển dưới chân đá lớn đi tới tầng thị thánh giả đỉnh đầu. Như đã nói qua, hắn một cách toàn bộ bình đại chiêu tiêu diệt hơn phân nửa đến đủ số người yếu. Trong tầm mắt bên trái thượng giác càng là liên tiếp xoát bình cắt lấy một số lớn điểm kinh nghiệm ức Chỉ là thật không nghĩ tới, vì giết chết hắn tăng thì nhất tộc bỏ ra rất lớn vốn liếng A. Trừ cái này cách tương đối nổi bật ra hỏa trở ra, lại còn có 8 người lung la lung lay từ trên mặt đất đứng lên. Mặc dù cùng là thánh giả, nhưng quan sát mỗi người khí tức, hẳn so với dưới chân vị này yếu đi một nước. Xem ra thánh giả bên trong cũng là có mạnh có yếu Thật là không biết tầng thì nhất tộc vì lén qua nhiều người như vậy Kết quả chết bao nhiêu đồng đẳng cấp tu luyện giả Nghĩ đến số lượng không phải ít Dù sao thiên đế để lại quy tắc chi lực không phải là ăn chay Muốn vượt cấp lèn vào trung su chi khu vực Như vậy ngươi thì phải bỏ ra so với tầm thường còn phải khổng lồ giá Nhắc tới cũng là may mắn Cũng còn khá hắn suy nghĩ nóng lên. Trực tiếp đem đối phương xây dựng đường hầm không gian cho phạm bể nát. Nếu không mình mấy ngày này. Nơi nào có thể như vậy nhàn nhã không chừng khắp thế giới bị người đuổi giết tán loạn. Vì đưa hắn cách này đại ma vương cho tỏa cốt dương hôi. Liên tục không ngừng địch nhân từ đường hầm không gian bên trong hạ xuống. Thật ra thì muốn dếp các ngươi rất đơn giản. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên nói một câu làm người ta mai đầu mai đầu nói Xem truyền trực tiếp mọi người cũng là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não Đại Ma Vương thực lực mạnh thuộc về mạnh Nhưng là ai cho ngươi dũng khí Đang đối mặt chín vị thánh giả thời điểm Nói ra như thế từ Đại Lương tính như mà về phần Lương tính như là ai Vậy thì không về bọn họ quản Đại Ma Vương đúng không rốt cuộc dám đứng ở trước mặt của ta rồi Lần này ngươi đừng muốn chạy trốn ta sẽ giết ngươi cứu đi thế tử Tăng gia dẫn đầu thánh giả chậm lại khôi phục suy nghĩ nói Hạ hiểu thiên Ta mẹ nó lúc nào chạy ngoài ra lão tử khi nào không dám đứng ở trước mặt ngươi Người này rốt cuộc bộ não cái gì Nhìn tình huống không chỉ có té ra đầu chấn động Chỉ số thông minh dường như đều xuống một nửa Đến với các ngươi vui đùa một chút tăng gia thánh giả không muốn nói nhảm nhiều trực tiếp chuẩn bị động thủ nhất cử bắt siết chúc mừng đại ma vương chẳng qua là hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình hơi trùng xuống trọng a sử xuất bú sữa mẹ khí lực tài khó khăn lắm nắm tay cho nâng lên đây là chuyện gì xảy ra hắn không tự chủ được lần nữa nhớ lại vừa mới té mặt đầy mộng ép không phải hắn một người nhân như thế May mắn là sau lưng tám vị non nớt thánh giả cũng là hưởng thụ ngang hàng đại ngộ. Cả người cơ thể thật giống như đè đến không hết đại sơn như thế. Cho dù là lấy thánh giả cường hãn thân thể đều có chút lực bất tòng tâm. Hơn nữa càng để cho người cảm thấy hoảng sợ là trên thân thể đè sức nặng càng ngày càng nặng. phảng phất mỗi một hạt bay xuống cho bụi đã hóa thành chấn áp tôn hầu tử ngũ chỉ sơn. Cảm giác của bọn hắn không sai, hơn nữa chính là sự thật. Từ giữa không trung bay xuống mỗi một hạt cho bụi, bản thân sức nặng không biết bị tăng lên bao nhiêu lần. Thậm chí không khí, hạ hiểu thiên cũng không có bỏ qua cho. Đám này thánh giả nếu là có thể hành động tự nhiên. Hắn tốn hao những thứ kia ép, Há chẳng phải là trôi theo dòng nước mấy ngày trước cho là mình mã thất tiền đề. Mấy trăm triệu ép mua một cái phế vật kỹ năng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, bởi vì hắn mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nguyên lai hoàng long ấm, như thế này mà ngưu bức. Nhìn một chút trước mặt những thứ này thánh giả, có một cái tính một cái, còn chưa đủ hắn một cái tay đánh khởi. Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, chín người lập tức nhận ra được đất đai dưới chân, lại bắt đầu kịch liệt đung đưa. Tất cả mọi người trong đầu chỉ câu có lời nói đang vang vọng. Không phải đâu còn tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 700 tinh không hạ đệ nhất nhân âm trong khoảnh khắc chín người đứng thổ địa cùng đại địa phân ra. To lớn dưới hòn đá. phảng phất cài đặt tên lửa bộ phận thúc đẩy một dạng lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ thăng thiên. Tăng thị cầm đầu thánh giả cả người thật là muốn hộp máu hiển nhiên vừa mới trải qua rơi xuống không nghĩ trở lại một lần. Ai biết sau khi rơi xuống có thể hay không té ngay cả mình cha mẹ cũng không nhận ra. Chợt lúc thật là trở thành bất hiếu con cháu. Trong lòng tuy thở hổn hển nhưng là không chiêu. Trên người hãy cùng ôm vô số cao lớn vạm vỡ đại hán, muốn động một ngón tay đều cực kỳ tốn sức. Hơn nữa chẳng biết tại sao. Năng lượng trong cơ thể nặng nề gì thường. Giống như là được giả si ngốc như thế. Vô cùng chậm chạp. Trong lúc vội vàng cần phải vận chuyển đuổi khó chịu, nhưng cũng không phải là trong thời gian ngắn có thể làm được. Vì vậy, tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc không biết bao nhiêu ăn dưa quần chúng. Chứng kiến chính vị thánh giả đồng loạt thăng thiên một màn. Tình cảnh cho dù không coi là đổ sổ, nhưng là thật kỳ lạ. Tới cùng chính tại giống như rồi giết đại tuyết Sơn Thô Việt Nam cùng tiên triêu làm cười lão đầu. Hai người căn bản không để ý đến hạ hiểu thiên động tác. Vẫn ở chỗ cũ quyết đấu sinh tử, phản phất cả thế giới ngoại trừ với nhau ra, thật ra thì cũng không tồn tại nhân loại. Tiên triêu kia mấy cái tiểu bối cũng không phải ăn chay. Thực vậy nhìn, so với tầng gia phái tới non nước thánh giả môn còn phải lộ ra tuổi trẻ không đáng tin cậy. Nhưng bao nhiêu cũng là không sai chiến lực, vài người chậm nửa ngày, rốt cuộc có thể đồng thủ trợ giúp lão giả. Vốn là hỗn loạn chiến đoàn trở nên càng kịch liệt Gầm thét, trợt quát, huyết cờ vân vân nhân tố chồng chung một chỗ Khiến cho cuộc chiến đấu này tăng thêm mấy phần màu sắc Ăn dưa quần chúng nhìn không ngừng kêu đắc diện từng cách ở đạn mạc lên phân Làm phân biệt rõ ràng hai phe người ủng hộ Dĩ nhiên không phải không có người sáng suốt Trung lập phái môn trên báo chí trước hết sức kinh bị đám này xem náo nhiệt không chây lớn chuyện nhân Đồng thời đối với Hạ Hiểu Thiên Chú Ý, so với Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Chiêu Cửu Hận còn muốn cao hơn mấy phần. Mà tinh cầu báo nghiệp đang đối mặt loại tình huống này trực tiếp tới một cách phân bình kiểu. Ngay ngắn một cách tờ báo, một nửa truyền trực tiếp toàn hỗn loạn chiến đấu, một nửa kia chính là Đại Ma Vương độc bá. Bọn họ thậm chí gà kẽ gian trên mạng đặt tiền cuộc kiểu. Hơn nữa do báo nghiệp nhân viên nội bộ. Nhanh chóng khai ra tỷ số bồi. Tự nhiên kèm theo mà đến còn có nạp bản khối. Con đường chính là tinh tế ngân hàng, hai nhà vật khổng lồ hợp tác thật là không cho khác đồng hành đường sống. Những người này vì kiếm tiền thật là hung hăng ở Trung Su Chi khu vực lấy một cách chân kinh. Này kiểu một khi đẩy ra, lập tức bị trước đó chưa từng có ủng hộ. Làm sao thấy được tinh cầu báo nghiệp đầu não hậu trường. Đột nhiên tăng vọt tiền mặt lưu. Khiến cho hắn thiếu chút nữa nắm cầm cho vui xuống. Trung su chi khu vực không chỉ có chẳng qua là bảo tàng. Mà là một tòa lấy mãi không hết. Dùng mãi không cạn mỏ vàng đẳng cấp danh tiếng đi qua. Hắn thề mình nhất định phải đi đi một vòng. Hảo hảo nghiên cứu một chút, đối phương buôn bán kiểu cùng với đủ loại cắt sau hẻ phương án. Xem ra là thời điểm chiêu mộ một nhóm thực lực tương đối cường hãn lão bài thánh nhân. Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh, nhìn đạn bình lên thẳng thắn nói đạn mạc, tự mình nói. Chàng này đột như kỳ lai, like, không đúng. Không nên nói là đột như kỳ lai, like, phải nói đã sớm dự liệu chiến đấu. Nếu là có mấy vị rất có danh vọng lão bài thánh giả, từ cạnh giảng giải lời nói, báo lượng tiêu thụ còn có thể tăng. Chỉ dựa vào đạn mạc, có chút không thực tế. Xem truyền trực tiếp xấu người càng nhiều đạn mạc tự nhiên làm theo nhanh chóng tăng trưởng. Như vậy thứ nhất, có chút biết được trong đó môn môn đạo đạo người lên tiếng. Trong nháy mắt liền bao phủ ở đạn mạc trường hà bên trong, đưa đến rất nhiều người không nhìn thấy. Hơn nữa thánh giả đại chiến, phổ thông tu luyện giả chẳng qua là nhìn cá nhân náo nhiệt, từng chiêu từng thức, ai cũng không biết. Đã nhìn thấy một đoàn ảnh tử, còn không bằng lúc trước hạ hiểu thiên cách loại này quần tinh rơi xuống tới rung động. Về phần nói như thế nào phục lão bài thánh giả gia nhập trong đó, cái này còn không đơn giản. Bọn họ tinh cầu báo nghiệp khác không có tiền có chính là quả thực không được. Nắm tiền đập một cái thánh giả cần phải nuôi người cũng không ít. Nếu như một lần giải thích có thể thu được rất nhiều tiền, bọn họ chắc hẳn cũng sẽ không để ý ở quần tinh trước mặt phát sáng cây lẫn nhau. Có lẽ có không vì kim tiền cùng lợi ích sở động thánh giả, nhưng là người như vậy trung quy là số ít Chỉ cần ngươi có thể bỏ đắc lợi ích chia nhỏ, nắm tinh thần chi chủ kéo tới đều không phải là không thể. Đương nhiên, khiến tinh thần chi chủ làm giải thích kia thuần túy chỉ là ở vào trong mộng tốt đẹp vô cùng ảo tưởng. Dù sao thân phận của người ta bày ở nơi đó, trừ phi là bọn họ cử tuyệt không. Được gì đó... Tỉ như có quan hệ với vạn tổ chi đình bí mật tin tức, có lẽ thiên đế còn để lại vật vân vân. Nếu không, hay lại là tắm một cái ngủ đi, ngược lại trong mộng muốn cái gì có cái gì. cứ một thế tôn lão bà, nhâm dựa vào bản thân định đoạt. Hoặc là bị thế tôn lão bà tùy tiện định đoạt, đều mẹ nó có thể làm. Đạn mạc thảo luận kịch liệt, đặt vốn lớn người không phải số ít. Nhưng khổ đang ở thăng thiên chính vì thánh giả, bọn họ cũng không cái gì tâm tình. Đối mặt càng ngày càng cao, giống như gan tất không chung. Từng cái tâm lý run lập cập độ cao này hạ xuống. Chờ lúc thức dậy. Không phải té kêu đại ma vương ba nhận giặc làm cha. Có thể so với bất hiếu con cháu nghiêm trọng hơn nhiều. Hướng hồ bốn phía bay tinh cầu báo nghiệp sản xuất báo chí. Nhìn làm sao có điểm lạ lạ đây thật giống như có thật nhiều đôi con mắt. Chính đang nhìn chăm chú bọn họ như thế. Minh mẫn cảm giác, phản hồi cho hắn kết quả, có chút không ổn. Hãy cùng mấy ngày trước đi tới Trung Su Chi khu vực cách loại này nhìn truyền trực tiếp cảm giác. Nghĩ đến đây, Tằng thị cầm đầu thánh giả trong lòng đột nhiên lộp bột một tiếng. Mẹ nó... Tinh cầu báo nghiệp sẽ không mở mang ra loại mô thức này đi hơn nữa lập tức đem cái này như đúc cách thức. Vận dụng đến lần này buổi đấu giá lên. Nếu như vậy, há chẳng phải là nói có thật nhiều nhân nhìn thấy hắn vùng về biểu hiện. Nếu như thế tôn cũng đang chú ý, có chút muốn hoàn con B.A. Cao thánh nhất đầu sau lưng tám vị non nước thánh giả, một người trong đó chật vật nói. Đồng thời trong lòng mắng chửi hạ hiểu thiên rút cuộc thi cái gì thuật pháp may mắn là đầu lưới đều cùng đè ép mấy trăm tòa nặng nề như núi lớn loại trạng thái này không phải là vĩnh cửu chứ sau khi há chẳng phải là cái đó cái gì đều rất chật vật mặc dù dường như thật giống như có thể làm cho đàn ông biến đổi ra chỉ lâu nhưng phỏng trừng không đợi lão bà cao hứng thì phải bị đặt xuống giường chậm chậm từ từ lão nương tự mình tiến tới đều đặc biệt nào nhanh hơn ngươi Tăng thị cầm đầu thánh giả non nớt thánh giả trong miệng cao thánh. Cực kỳ chật vật lại tốn sức ngẩng đầu nhìn trời. Cái này động tác đơn giản. Hắn sưởng sốt ước chừng làm 3 năm giây có thừa. Trong tầm mắt không chung chẳng biết lúc nào hiện đầy đậm đạc huyết vân. Bên trong tầng mây. Loáng thoáng có thể thấy rầm rạp chẳng chịp hồ quang điện. Lôi đình thiểm điện bên trong hàm chứa lực lượng kinh khủng. Tựa như lúc nào cũng có thể đánh xuống cho bọn hắn tới một hình thần câu diệt kết quả. Đồ chơi này cao thánh há có thể không nhận biết tên biến thái kia khôi thánh. Chính là bị này loại sức mạnh cho đánh cho tan tành mây khói. Tuy khôi thánh về mặt cảnh giới chỉ là một vị thánh giả thôi. Nhưng cao thánh sống đầu năm tương đối dài, rất nhiều bí mật hắn cũng là biết được. Khôi thánh người này mặc dù đang tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc hoành hành ngang ngược. Nhưng là có lúc một ít nhỏ yếu tinh thần chi chủ. Cũng không dám đối với hắn vơ tay múa chân. Thậm chí muốn nhượng bộ lui binh. Là sao như thế huyết mạch thế đi đâu có cái gì công đạo. Điều điều đại lộ thông vô ma phía sau. Còn không có một câu có người liền sinh ở vô ma sao càng để cho người cảm thấy thao đẳn là. Người ta không chỉ có sinh ra ở vô ma, còn là một quý tộc. mà khôi thánh người này chính là những lời này giải thích tốt nhất. Hắn nắm giữ titan huyết mạch, sở lấy người này sinh ra nhục thân vô song, thêm nữa chủ tu cơ thể, khiến cho được bản thân càng biến thái. Huyết mạch kích thích cả người có thể so với một viên tinh cầu. Đương nhiên đang đối mặt một ít siêu cấp ngôi sao thời điểm khôi thánh cũng chẳng qua là một tiểu hoa hoa. Nhưng thực lực chân chính tuyệt đối có thể chính diện cứng rắn vừa mới hạ tinh thần chi chủ. Bằng vào nhục thân cái này mẹ nó toàn bộ một không bằng hướu treo so với. Kết quả thế nào đang đối mặt thiên đế để lại quy tắc chi lực. Trực tiếp đánh thành hôi. Gió thổi một cái tàn sạch sẽ. Cắn bá cũng không lưu lại mấy người bọn hắn gì bẩm thiên phú tu luyện giả nắm đầu gánh chúng ta cũng không phải là treo so với ác độc quá ác độc đại ma vương ngươi một cách ma dược. lại dùng chiêu này để cho chúng ta chết ở trung su chi khu vực ngay cả chuyển thế cơ hội cũng không cho nếu như chết trong tay hạ hiểu thiên bọn họ chín người ít nhất còn có thể đầu thai đi nhưng ở thiên đế hắn lão nhân gia lực lượng trước mặt ngoan ngoãn lãnh cái chết đi. Đầu thai hình thần câu diệt ngươi đi đâu mà tìm ngươi mấu thân đi càng làm cho người ta thêm tức giận là Tinh cầu báo nghiệp báo chí. Không biết khi nào ra hiện ở bên cạnh họ. Mà truyền trực tiếp hình ảnh đã phân làm ba khối. Não người tử đánh ra cầu đầu ấp đại tuyết sơn cùng tiên triêu. Hai tay ôm ngực lộ ra trong lòng đã có dự tính đại ma vương. Cuối cùng mới là chín cách như cha mẹ chết thánh giả. Bộ kia sắc mặt chặt chặt. Đạn mạc lên tràn đầy đối với chín người treo chọc đáng tiếc bọn họ không nhìn thấy là được. Chính đang quan sát chuyển trực tiếp thế tôn, một cái xé nát báo chí. Phế vật có năng lực ra hỏa toàn bộ lén qua thất bại. Mấy cái muốn cái gì không có gì. Cùng một kẻ lỗ mãng vậy ngu xuẩn lại thành công. Hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi luôn cảm giác thiên đế quy tắc chi lực là đang ở vim hắn tặng thế tôn. Bằng không làm sao đến đây. Hạ hiểu thiên ngẩng đầu nhìn trời, thầm nói tính toán thời gian không sai biệt lắm. Muốn là tiếp tục tiếp, kế tiếp kế hoạch nhưng là không còn có tiền đặt cuộc rồi. Vì vậy hữu quyền quả quyết một nắm chặt. Lôi kéo chín cái thánh giả cấp tốc thăng thiên. Thật giống như muốn đưa bọn họ đưa vào thiên đường đá lớn. Chợt treo dừng lại. Phích lịch một tia hồ quang điện tử huyết vân lên tiết ra ngoài, khó khăn lắm xẹt qua cửa ra đầu trong nháy mắt đó mang cho người ta kích thích khỏi phải nói có bao nhiêu làm người ta cao chiều thay nhau nổi lên cho dù chẳng qua là một tia nho nhỏ hồ quang điện thậm chí không tự quan sát kỹ bọn họ cũng không nhìn thấy nhưng ẩn chứa trong đó lực lượng chỉ có hai chữ mới có thể biểu đạt đáng sợ đừng nói chín cái thánh giả cái này một tia hồ quang điện vạn vừa rơi xuống đến một trăm thánh giả đều thương mại gánh không được Phích lịch cái này một tia nho nhỏ hồ quang điện xẹp qua Không chỉ không có bình tĩnh lại Ngược lại là càng ngày càng nhiều hồ quang điện Từ đỉnh đầu bọn họ từng cái xẹp qua Một vị trong đó non nước thánh giả không chịu nổi Tại chỗ mắt tiểu bột phát bàng quang trong nháy mắt băng bàn Quần ở vô số người nhìn soi mói trở nên ẩm ướt đi Toàn bộ suy nghĩ bên trong lúc nổi lên một cái to gan ý tưởng Loại này người nhát gan ra hỏa đều có thể trở thành thánh giả. Bọn họ cao không thể chạm tồn tại ngọa tàu. Đi tiểu cái quần mà thôi. Ta lên ta cũng được. ầm không biết tên nơi, vừa mới lần nữa lấy một phần báo chí tiếp tục xem tình hình phát triển thế tôn đại nhân. Lần này không chỉ có nắm báo chí xé nát, may mắn là cung điện hoa lệ đều đi theo đánh bay. Mất thể diện quá mẹ nó mất thể diện. Tăng thì nhất tộc mặt mũi. Tại lần này mặt hướng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao truyền trực tiếp đang lúc bên trong. Vứt không còn một mống. Hơn nữa tinh tế. Đại ma vương. Ta muốn lăng trì ngươi một thanh âm vang lên triệt toàn bộ cách ngôi sao gầm lên vang lên. Truyền vào sở có sinh vật có trí khôn trong lỗ tai. Xem truyền trực tiếp nhân. Tự nhiên biết rõ thế tôn vì sao nổi giận. Bọn họ kìm lòng không đặng rụt cổ một cái. Nắm báo chí thận trọng ngăn che Mặc dù là ở trong nhà trộm cắp nhìn Hơn nữa không người dám thị Nhưng là tâm lý theo bản năng cảm thấy không an toàn Thế tôn thần thức đảo qua Toàn bộ cái tinh cầu có cái gì không biết nếu không Vẫn là đem báo chí xé bảo vệ tánh mạng đi Giờ khắc này rất nhiều người sinh ra ý tưởng giống nhau Vừa vừa thực không nỡ bỏ đến tiếp sau này nội dung cốt truyện phát triển à Bởi vì quá đặc sắc, đường đường một vị thánh giả tè ra quần, thật là lớn một viên dưa, trực tiếp đối vào trong cổ họng, có chút nghẹn được hoàng. Chó cắn người không phải là Tân Văn, người cắn chó đó mới kêu Tân Văn. Không chỉ có Trung Xu Chi khu vực như thế, cho dù là ở ngoại tinh cầu cũng là như thế a. Ta tè ra quần thường xuyên đợi ở phòng ấm bên trong lớn lên non nớt thánh giả, trong đầu quanh quẩn những lời này. Nếu là đã từng tam quan hiếm bể cao thì a thánh thấy vậy. Sợ rằng hồi tử mộ phần thảo đã cao 3 mét trong đất bò ra ngoài. Nói ra hạ hiểu thiên cổ áo của gầm thép. Ta không phải là duy nhất một như vậy tu luyện giả so sánh với sau lưng tám vì bị dọa sợ đến hồn không phù thể. Thậm chí một lần tè trong quần non nước bọn tiểu tử. Cao thánh này nhân tâm lý nhanh chóng ổn định lại. Bất kể như thế nào, Đại Ma Vương không có trước tiên giết chết bọn họ đại biểu có đàm. 9 người không thể không có cơ hội sống sót. Cách này thiếu chút nữa để cho bọn họ ngay cả tìm mấu thân cũng không có cử động. Chỉ là một loại không nói đe dọa. Sau đó nhất định phải nghe lời, không nghe lời lời nói, đưa các ngươi thăng thiên nha. Quả nhiên giống như hắn đoán một dạng đá lớn chợt hạ xuống tốc độ nhanh vô cùng. 9 người một đường tia lửa mang thiểm điện. Lần nữa đáp xuống hạ hiểu thiên trước mặt Vị kia tè trong quần non nớt thánh giả Nhất thời khóc Hào hào khóc lớn Người nghe thương tâm người nghe rơi lệ cách loại này Tan nát tâm can Không đủ để hình dung họ vạn nhất Chín người đầu lưới gì thường trọng lực Đã biến mất không thấy gì nữa Hình như là để cho tiện Nói chuyện với bọn họ như thế Chư vị bây giờ là đánh cướp thời gian Mời các ngươi ngoan ngoãn phối hợp Đem bọn ngươi tinh tế trong ngân hàng tiền gửi ngân hàng. Gửi tất cả mọi thứ. Toàn bộ chuyển tới ta cá nhân tài khoản hả? Nếu như tiền tài quá thiếu lời nói, thế tử hắn có thể xếp với các ngươi chơi đùa một ít tương đối kích thích trò chơi. tỷ như nam càng thêm nam trái phải là nam, mãn hán toàn tịch vân vân. Chính đang quan sát truyền trực tiếp mọi người trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Vừa mới hay lại là kích thích đại chiến sinh tử bây giờ sao đột nhiên đổi truyền trực tiếp đánh cướp đây ngoài ra tình thế khó xử khó lại càng khó hơn là cái có ý gì sau một khắc quen thuộc trung su chi khu vực người là tỷ tỷ chi liun hay một ngàn tỷ ngôi sao ăn dưa quần chúng hung hăng thông dụng một chút kiến thức mặt. tê khi biết trong đó hàm nghĩa sau phàm là chính đang quan sát truyền trực tiếp nhân vô không ngược lại hít một hơi khí lạnh thật là áp độc no đại ma vương, đây là định đem thế tôn mặt của ra cho lộ xuống a. Hơn nữa trong lời nói thật giống như có lời đây thế tôn cũng không phải là một kẻ lỗ mãng, hắn dĩ nhiên đã hiểu. Đại ma vương đây là rõ ràng ở nói cho hắn biết, nắm chặt mẹ nó đi đưa cho ngươi nhân dư tiền, bằng không ngươi nép mặt già nuôi cũng không cần suy nghĩ muốn Chờ quá 10 tháng cẩn thận cho ngươi cách lão tiểu tử, ôm trở về đi cách tôn tử hoặc là cháu gái. Về phần nam càng thêm nam làm sao mang thai đừng quên hạ hiểu thiên trong tay còn có một chỉ. E sợ cho thiên hạ không loạn. Dám xuống tay với tà thần lại không có tiết tháo chút nào. Thích khắp nơi gieo giống đất vàng chén. Xem như ngươi lợi hại vơ vét tài sản một vị thế tôn. Hạ hiểu thiên hành động này đủ để gọi là tinh không hạ người thứ nhất. Ở trước hắn tuyệt đối không có người dám phạm Thiên đế đừng làm rộn Thiên đế hắn lão nhân gia đó là quang minh chính đại thu tiểu đệ Cùng chúc mừng đại mãng phu Hoàn toàn là hai cái tính chất Rất nhiều ăn dưa quần chúng Không nhịn được cảm khái Gặp qua ngưu bức liền chưa thấy qua như thế ngưu bức không hổ là ở tỷ tỷ chi ly Hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc cũng có thể xông ra danh tiếng Hơn nữa dũng đoạt nhiệt độ số một Không người nào có thể sánh bằng hiện thế siêu cấp đại ma vương. Nhìn một chút người ta quả nhiên không để cho mọi người thất vọng. Thật nhiều nhân đặc biệt muốn đem hạ hiểu thiên giải đào, nhìn một chút lá gan rốt cuộc là làm sao ráng dấp Tuy họ hạ không có rõ ràng tỏ rõ đây là đang vơ vét tài sản. Nhưng có thể trưởng người lớn như vậy. Ai còn là người ngu bọn họ tự nhiên làm theo. Nghe được trong đó con đường ẩm dấu hàm nghĩa. Rất nhiều trung su chi khu vực. Hiện thế cao tầng từ đường dây đặc thủ cầm tới tay tinh cầu báo nghiệp báo chí. Mí mắt đều không nháy mắt xem truyền trực tiếp người. Khóe miệng không hẹn mà cùng đồng loạt vừa kéo. Cái tai họa này rồi hiện thế thật lâu đại ma vương. Rốt cuộc đặc biệt nào đưa ra tội áp chi thủ. Chuẩn bị bắt đầu họa họa toàn bộ tinh không rồi không liên quan tới vị kia trí cao vô thượng thế tôn chúng ta từ trong thâm tâm chúc ngươi nhiều may mắn. Khiến đại ma vương cho để mắt tới nhân đều không ngoại lệ, mộ phần thảo một cách so với một cách cao. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 701 thô bị thao tác chúc mừng đại ma vương áp ý trả thù vơ vét tài sản thế tôn tin tức. Thông qua thiên thiên vạn vạn cách chính đang quan sát truyền trực tiếp ăn dưa quần trúc tung. Cơ hồ là ở ngắn ngủi mấy phút có thừa thời điểm. Liền nhanh chóng lan tràn tới tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần. Bằng hữu. Thân nhân vân vân mạng lưới quan hệ một khi bày. Cái loại này uy lực tuyệt đối là người thường khó có thể tưởng tượng. Khi mọi người tự phát tung nào đó tin tức. Vô luận là thật hay giả. Nhất định so với cái gọi là tân văn truyền thông còn phải hung mãnh. Người và bất kỳ một người xa lạ giữa sở cách nhau người sẽ không vượt qua sáu cái. Nói cách khác, nhiều nhất thông qua sáu người ngươi là có thể nhận biết bất kỳ một người xa lạ Hạ hiểu thiên nhiệt độ, danh tiếng, không còn là thanh danh vang rồi tiểu tử chưa giáo máu đầu Hoàn toàn lên đỉnh tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần Trở thành may mắn là thế tôn kia các đại nhân vật đều không cách nào sánh bằng tồn tại Ở tin tức truyền bá trên đường Trong lúc nếu là thêm dầu thêm mỡ Hội đưa đến vô số người rất tin không nghi ngờ. Cho dù có người thông minh, cũng bất quá chính là hai ba cái. Lật không nổi quá lớn đợt sóng. Cho dù là lại vượt quá bình thường, người nhiều hơn nhưng là hội tự đi nhớ lại ra giải thích hợp lý. Đây cũng là vì sao Trung Su Chi khu vực có thật nhiều nhân thích tung tin vịt. Bởi vì một chút thời gian, nhân loại loài sinh vật này quá dễ dàng bị háo thức trái phải. Gặp lừa dối cùng lôi cuốn. Từ đó đã thành một số người mục đích không thể cho người biết. Người thông minh cũng là như thế. Thông qua báo chí quan sát cả tràng truyền trực tiếp quần chúng thật ra thì cũng không có áp ý gì cùng âm mưu. Chỉ là vì lấy le một chút, chính mình gặp được mực nào cảnh tượng hoàn tráng chỉ như vậy mà thôi. Mọi người không cách nào tưởng tượng. Chính mình vài ba lời thêm dầu thêm mỡ thổi phồng. Sống sờ sờ nắm từng thế tôn cho đã dẫm vào đất sét, Thành toàn đại ma vương uy danh Khiến cho người nhiều hơn ở trong lòng trôn xuống một cái hung thần áp sát lại có thể ngừng tiểu nhi giả để tồn tại Thế tôn hắn lão nhân gia tuy rất tức giận Lại không có vứt bỏ gia tộc của chính mình cựu cái phế vật thánh giả Chính là tiền tài thôi bọn họ tặng ra có chính là Duy nhất khiến cho cảm thấy đau chứng là chính mình lại bị một cái thổ dân vơ vét tài sản. Lúc trước may mắn là hắn bị thiên đế ngay trước hàng ngàn hàng vạn tinh thần chi chủ. Cùng với các lộ thủ hạ mặt đi lên mặt. Cũng không có phát hiện bây giờ bị khuất nhục một phần vạn. Người ta thân phận bày ở nơi đó thiên chi đế vương. Đánh khắp tinh không thuộc về vô địch người. Khiến hạng nhân vật này dấm đạp ở trên mặt, nói cho cùng cũng không phải biết bao mất mặt. Thậm chí ở nơi này sau khi có người còn tán dương thế tôn năm đó có dũng khí, lại dám một mình đấu thiên đế. Nhưng hạ hiểu thiên là thân phận gì nói lên một câu nhân tài mới nổi đều là nâng đỡ hắn. Kết quả chính là như vậy một vị nhân tài mới nổi lại một hơi thở cưới ở trên cổ của hắn. Hơn nữa cởi ra quần chuẩn bị như nhà sĩ, không đúng. Phải nói là đã như nhà sĩ xong còn mẹ nó đưa tay ra vô liêm sỉ về phía hắn mượn giấy. Gặp qua phách lối, liền chưa thấy qua như vậy độc thân, một bộ không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh. Ai một tiếng than thở thật dài sau, thế tôn nhịn. Lại không nói con mình vẫn còn ở trên tay người ta. Vạn nhất bởi vì hắn không đưa tiền. Hạ hiểu thiên đầu nóng lên. Ngay trước tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao mặt. Khiến tàng hồng cùng mấy cái phế vật đến vừa gia nam càng thêm nam Khi đó đừng nói mặt mũi sự Cả gia tộc cũng sẽ bị đinh ở ngôi sao xỉ nhục trổ lên Khiến vô số người nhìn về tương lai huống chi hội khiến cho rất nhiều người nội bộ lục đục Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lén qua Trung Su Chi khu vực Bị bắt sau người thế tôn đại nhân thậm chí ngay cả tiền chuộc cũng không muốn cho sau khi người nào hoàn nguyện ý cam tâm tình nguyện cho gia tộc của bọn họ bán mạng một cái thế lực không chỉ là chỉ có cao cấp chiến lực cũng đủ để còn cần rất nhiều trụ cột vững vàng tiến hành mỗi cái phương diện phát triển mới có thể xưng là đại thế lực cho hắn giao tiền từng thế tôn cắn răng nghiến lời nói bao nhiêu năm chưa từng cảm thụ cảm xúc phẫn nộ rồi hà đã không nhớ rõ nhưng là hà hiểu thiên hung hăng khiến hắn thể nghiệm một cái Cái gì gọi là dốc hết ngũ hồ tứ hải đều tới bất diệt lửa giận. Bên người người làm nghe vậy, lập tức mở quát hỏi. Bao nhiêu thích hợp 10 ngàn ớp mai linh khí kết tinh, nếu là hắn không hài lòng theo hắn xử trí. Thế tôn tiếng nói rơi xuống, khoát tay một cái tỏ ý người làm lập tức đi chấp hành. Buổi tối chốc lát, không chừng sẽ cho ra cái gì bướm đêm. Thập tam hoàng tử cùng cổ công chúa bán đấu giá thiên giới. Một trong số đó là thân phận nguyên nhân, dù sao cũng là tinh thần hậu dội, huyết mạch bày ở nơi đó. Tiên triêu cùng áp nữ nhân thêm được cử cao. Đổi một còn lại tinh thần hậu dội ngươi thử một lần đột phá vạn ước chính là một cửa ai khó. Hai là là có người ác ý cạnh tranh, hạ hiểu thiên làm hai cái kéo. Thêm nữa, cửa công chúa xinh đẹp tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần ít có. Nếu là không có mang chiếc học gia dô vơ kéo kiệt cùng cứu cực đại liếm cầu Trương Thành. Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng giả bộ tăng giá. Cùng kia vị đến từ đại tuyết Sơn Thô kệ nam nhân cùng tiên chiêu tranh phong tương đối. Làm sao có thể khiến hắn lấy được mấy chục tỷ tỷ mai linh khí kết tinh mà đại ma vương cử động lần này đổi mới hai cách ghi chết. Hai người tồn tại với tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần phòng đấu giá khó mà sánh bằng ghi chết. Cái thứ nhất là chính là hai cái vật đấu giá. Làm ra cao đến trên một triệu ức mai linh khí kết tinh số tiền. Ngày sau muốn vượt qua khó như lên trời a Nhưng, không phải là không làm được. Chẳng qua là tạm thời còn không người làm được mà thôi. Đương nhiên cái này cũng phải cảm tạ một chút chọc cười tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao lão đầu. Nếu như không phải là người này vô cùng tin tưởng tiên kiếm có thể kéo liệt không đang lúc. Còn có suy nghĩ hung hăng cái hố một cái hạ hiểu thiên nói. Tuyệt đối sẽ không xuất ra tiên kiếm bực này bảo vật vô giá. Khác cái thứ hai ghi chép áp hơn chính là từ xưa đến nay. Không người nào có thể nắm tinh thần hậu rồi mang lên bàn đấu giá. Húng hồ còn có một sống sờ sờ thế tôn con hai cái ghi chép. Nhất là cái thứ hai. Sợ rằng không người nào có thể làm được. Bên kia trung su chi khu vực. Rách dưới bên trong phòng đấu giá Chín cái như cha mẹ chết Quỳ dưới đất gục đầu từ đầu đến cuối Không dám ngẩng đầu tặng ra thánh giả Trong lòng cầu nguyện thế Tôn hắn lão nhân gia Nhưng ngàn vạn lần không nên buông tha nhóm người mình Nếu không vừa nghĩ tới hạ hiểu thiên Nói ra những lời đó thời điểm Sở lộ ra áp ý Bọn họ cả người đều đang run rẩy. Nam càng thêm năm, Mãn hán toàn tịch gì Chỉ là dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút Đều biết chắc không phải là cái gì đồ chơi hay Đại ma vương cắt hạ Tài khoản của bọn họ bên trong tài sản chung vào một chỗ Tổng cộng có 10 linh 10.250 ước mai linh khí kết tinh Trừ những thứ này ra cũng không cái gì gửi vật phẩm Theo tôi ruột nghèo Hạ Hiểu Thiên có chút thất vọng Thập tam hoàng tử cấp độ kia bất nhập lưu tu luyện giả Đấu giá giá cả đều tại 10 vạn ức. Các ngươi chín cái thánh giả sao cứ như vậy nghèo đây quả thực không được. Đừng cho tặng gia bán mạng rồi. Không bằng đi theo ta đi làm. Hạ hiểu thiên sở dĩ hồi sinh ra thánh giả một thân gia sản so với thập tam hoàng tử giá đấu giá. Còn nhiều hơn ảo giác là bởi vì hắn chưa bao giờ chân chính ngao du hơn trăm triệu vạn tinh thần. Tình huống thật giống như mấy cái này thánh giả như thế. Bản thân thuộc về nút vàng quật. Đủ loại tu luyện vật liệu tiêu hao. Có thể để giành được điểm gia sản. Phi thường không cho. Càng làm cho người ta thêm rơi lệ là mỗi một người bọn hắn phía sau đều có gia tộc phải nuôi toàn. Gấp như vậy kịch tăng thêm nhóm người này gánh nặng. Chân chính giàu có là những thứ kia độc hành thánh giả. Cùng tinh thần hậu dùa thánh giả từng cái. Đều nghèo như vậy sao hạ hiểu thiên không cam lòng. Hướng kinh tế ngân hàng nhân viên tuần hỏi. Quỳ dưới đất chín vị thánh giả, nghe vậy nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thật xin lỗi. Ngàn lỗi vạn lỗi đều là lỗi của chúng ta. Bởi vì chúng ta cho thánh giả cản trở rồi. Kéo xuống trung bình tài sản. Ta không giả bộ, ta than bài, ta là nghèo ế Nhưng là chúng ta thì có biện pháp gì chúng ta cũng rất tuyệt vọng a Ông đại ma vương cắt hạ trên thực tế tình huống thật. Giống như người bình thường bày một dạng mỗi người trinh lệch giàu nghèo thật ra thì rất lớn Người giàu có, luôn là số ít Húng hồ bọn họ nếu là thật mập dầu mỡ chắc hẳn cũng sẽ không gia nhập tầng gia làm cho người ta bán mạng Nhân viên thành thành thật thật trả lời, không có dấu giếm Cũng không phải sao, lén qua Trung Su Chi khu vực cửa tử nhất sinh Có tiền Bọn họ ăn no dối việc mạo hiểm đàng hoàng ở nhà tu luyện Một đường leo lên tới đỉnh phong Nó không thơm sao được rồi Hạ hiểu thiên biếu môi hiển nhiên ở gặp qua cảnh tượng hoàng tráng sau Nó đối với 10 ngàn ớp mai linh khí kết tinh Có chút nhìn không thuận mắt Hắn cũng không suy nghĩ một chút Ban đầu là người nào nhìn thấy mấy vạn mai linh khí kết tinh Cặp mắt sáng lên giống như là con sói đói Trong miệng không ngừng thao cô phát đại tài chúng ta nhưng nói xong rồi Đây là ta đánh cướp các ngươi có được tiền." Hạ Hiểu Thiên nhìn thẳng quỳ ở trước mặt mình chín vị thánh giả, vẻ mặt thành thật nói: "Ăn ăn ăn, đích xác là đánh cướp tiền của chúng ta." Chín người vội vàng gật đầu, rất sợ Hạ Hiểu Thiên đổi ý. Dù sao người này mới vừa trong giọng nói tiết lộ ra bất mãn. "Chèo thuyền qua đây đi, chèo thuyền qua đây bọn họ chín người liền tự do." Hạ Hiểu Thiên nói xong, hướng về phía nhân viên ngân hàng tỏ ý đạo Cách này vị đến từ tinh tế ngân hàng nhân Cũng không ngay đầu tiên biến thành hành động Ngược lại là cẩn thận nghiêm túc hỏi thăm một lần Xin hỏi các ngươi là tự nguyện sao ăn ăn ăn chúng ta là tự nguyện Chuyển tiền thành công Đại ma vương các hạ giải quyết Hạ hiểu thiên nghe vậy lập tức khoát tay áo nói Các ngươi tự do chín người cả người nhất thời buông lòng một chút Khôi phục thân thể khống chế Cái loại này giống như lưng đeo 10 triệu tòa núi lớn gì thường cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Thanh sơn bất cãi nước biết trường thủy âm liên tiếp 9 tiếng mặt người cùng mặt đất tiếp xúc thân mật âm thanh vang lên. Chỉ thấy tàng gia cầm đầu thánh giả lời xã giao chưa nói xong. Bọn họ đám người lại nằm trên đất. Người sanh cha người đâu cho người cơ hội. Người không còn dùng được A sau một khắc. Toàn bộ truyền trực tiếp trong phòng. Mãn bình dấu hỏi. Nói xong rồi thả người đây một câu lời còn chưa nói hết, không đúng. Phải nói là trong miệng chỉ phun ra bảy cái nửa chữ. Sao lại cho người ta quật ngã đây chứ vị. Bây giờ các ngươi bị bắt làm tù binh rồi. Chín người mặt đầy mộng ếp, một bộ không hiểu xảy ra chuyện gì kém một bậc tử. Xem truyền trực tiếp thế tôn hắn lão nhân gia cũng là một bộ viết kép mộng chữ. Đây là lại suất hiện cái gì bớm đêm rồi hả tiền ta không phải cho ngươi rồi sao thu tiền không làm việc. Đại ma vương ngươi mẹ nó khốn nạn. Khục khục cá nhân ta giải thích một chút. Lúc trước các ngươi chẳng qua là tao ngộ đánh cướp, bây giờ các ngươi chính là tao ngộ tù binh. Hạ hiểu thiên làm bộ làm tịch ho khan nói một cách âm thanh sâu giọng tương đối nghiêm túc giải thích. Lời này dẫn được vô số nhân lật ra xem thường. Ngươi nói rời à đây đánh cướp cùng tù binh. Có cái gì khác nhau sao đánh cướp là không nói phải trái cướp ngươi một thân tiền tài. Tù binh thì cần đòi tiền chuộc. Đổi lấy tự do thân thể. Các ngươi hiểu sao thần thương mại tiền chuộc. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 702 đề nhất thánh hạ hiểu thiên suy luận này chợt nghe một chút. Dường như không tật xấu gì. Đánh cướp là đánh cướp, tù binh là tù binh, tự nhiên không thể nói nhập làm một. Chẳng qua là ngươi đang ở đây người ta cho toàn thân gia sản sau khi tài nói cho. Có phải hay không có chút khi dễ người mặc dù có vô số người muốn nhổ nước bọt một điểm này. Nhưng là cả trên màn ảnh vẫn thật là không người bắt một điểm này không buông. Dù sao ngươi nếu có thể đi có năng lực chịu ngươi cũng đi khi dễ một vị thế tôn a. Nếu như không làm được, em... Vậy thì đàng hoàng nhìn một trận hàng năm đại hí đi Thổ dân tiểu tử nhị tập thế tôn toàn bộ hành trình đùng đùng đánh mặt Không có chút nào đi tiểu điểm A Thuận tiện cướp đoạt vô số tài sản Lời nói bản tiểu thuyết hắn cũng không dám như vậy viết A vì vậy Một đám người cảm giác mình đám người Đều là ở làm chứng một cái truyền kỳ sinh ra ma hạ hiểu thiên vị này trung su chi khu vực người người truyền tụng đại ma vương Lúc này chính là chuyện kỳ Phúc thí tôn hắn lão nhân ra không có dấu hiệu nào hộp máu Một hớp lớn dòng máu vàng tung tóe rơi xuống đất Một cổ đậm đặc khổng lồ sinh mệnh khí nhất thời cuồn cuộn mà ra Kỳ hoa dị thảo Hiếm thấy trên đời bảo dược vân vân Từ mặt đất mọc ra đồng thời khối này đất đai linh khí mức độ đậm đặc cấp tốc leo lên có thể so với tiên gia động thiên phúc địa không sai phong hào thế tôn cấp tinh thần khác chi chủ đắt lại như vậy bá đạo cho dù là một búng máu cũng có thể phúc trạch thiên địa hội tế thương sinh từ lúc từ lần đó lén lén lút lút đi trung su chi khu vực sau trọng thương hắn lại cũng không có bị thương. Hiện nay Hạ Hiểu Thiên còn không có xuất thủ, chỉ là há to miệng đem hắn cho tức đến thổ huyết thao tác. Thật là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Cách này lệnh thế tôn đối với Hạ Hiểu Thiên sát ý. vu tiền khoáng hậu cường thịnh Hắn chưa từng như này muốn thiên đao vạn quả một người. Nếu không có thiên lý còn để lại lực lượng bảo vệ trung su chi khu vực. Hắn có thể cách vô số tinh thần trực tiếp đánh bể toàn bộ hiện thế. Đương nhiên. Đây cũng là khi dễ hiện thế không có tinh thần chi chủ cấp bậc đích nhân vật. Nếu không cho hắn mượn ba chục ngàn cách long đảm cũng không dám nghĩ như vậy. Gia trị toàn bộ viên tinh thần lực lượng tinh thần chi chủ nhưng không là người khác tùy tùy tiện tiện là có thể tàn sát. Về phần thiên đế, đó là một cách loại khác toàn bộ vũ trụ không thể nào hiểu được tồn tại. Cho tới bây giờ đều có vô số nhân suy nghĩ không hiểu. Tại sao người ta sát tinh thần chi chủ giống như giết chó phổ thông đây chờ chút nghĩ đến đây. Thế tôn sát ý của hắn. Thật là vượt qua tinh thần. Nhất là truyền trực tiếp trong phòng thảo luận. Khiến cho trong lòng của hắn một ít ý tưởng càng thêm kiên định. Đại ma vương không thể lưu. Không hổ là vang dội tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao nam nhân mà loay hoay thánh giả. Giống như đùa bỡn tượng gỗ như thí. Lúc nào ta cũng có thể như thế a. quả thật, mặc dù chín người bên trong có tám người lộ ra phi thường non nớt, giống là lần đầu tiên đi ra đứng đánh tham dự chém giết. nhưng là dù vậy, đó cũng là thánh giả cấp bậc đại nhân vật. cáp cáp nói như vậy. đại ma vương há chẳng phải là tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chúng đệ nhất thánh giả như đã nói qua. ta nhớ được có một gọi là khôi thánh gia hỏa. Thực lực rất khủng bố. May mắn là tinh thần chi chủ cũng không dám chính diện hơi gì phong mang. Gần đây cũng không biết đi nơi nào. Không thấy tung tích. Thế tôn nhìn đạn mạc, âm thầm cười lạnh. Cái đó ị vào ti tan huyết mạch hồ tác phi vi ra hỏa. Đã bị trong miệng các ngươi để nhất thánh giả ám toán chết ta tuyệt đối không cho phép. Trung su chi khu vực xuất hiện lần nữa cái thứ hai thiên đế người giống vậy vật bình tĩnh mà xem xét thế tôn lúc còn trẻ thực lực tự nhiên cũng là rất khủng bố một người chống lại năm sáu cái đồng đẳng cấp tu luyện giả mặc dù không làm được nghiền ép nhưng như thường có thể thảm thắng như thế chính là thiên phú dị bẩm vượt xa khỏi cách gọi là thiên tài không biết gấp bao nhiêu lần nhưng hạ hiểu thiên đây tùy tiện chi phối mấy cái cánh tay hắn chính vì thánh giả hãy cùng con chó như thế Chật vật không chịu nổi Thoả thỏa, thỏa tiểu thiên đế a nếu để cho hắn lớn lên đến tinh thần chi chủ cảnh giới này Mình có thể hằng phục sao nói không chừng Đánh mặt sự kiện sẽ phát sinh lần thứ hai Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình không cách nào thân lâm Sắc mặt của hắn hãy cùng táo bón phụ thông khó coi hạng nhân vật này không chết ở trong tay hắn Ăn ngủ không yên a. Cho dù là người khác giết hắn cũng sẽ có một loại bất an ảo giác nói trắng ra là bệnh nghi ngờ quá nặng tiền chuột lời nói các ngươi sợ là không giao ra được bất quá ai kêu ta cũng không phải là cái gì ác ma đây hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống người ở tại tràng ánh mắt nhìn về phía hắn mà khẩn trương rồi như thế vô liêm sỉ lời nói ngươi đều có thể nói thành lời được đáng đời ngươi thực lực cường đại a chín người thiếu chút nữa hào hào khóc lớn khi nào lẫn vào thảm như vậy quá đánh cướp xong rồi còn phải đóng tiền chuộc toàn bộ mười ngàn tinh thần tuyệt đối không tìm ra cái thứ hai có thể giống Hạ Hiểu Thiên như vậy hỏa hỏa người bồi dưỡng một cái thánh giả không dễ dàng huống hồ còn cần tương ứng nhân tài Hạ Hiểu Thiên lầm bầm một câu sau trực tiếp bỏ lại chín người Hướng đang ở kịch chiến Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Chiêu đội ngũ đi tới người hai phe đều là không thiếu tiền chủ Nếu là hắn không hung hãn nhổ một cách lông dê Không phụ lòng bọn họ Mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lén qua Hiện thế sao ta Hạ hiểu thiên Nhiệt tình hiếu khách Chưa bao giờ khiến khách nhân thất vọng Loại này hành vi khiến có một lần Kinh nghiệm các khán giả Một cách tự nhiên liên tưởng đến thế tôn Lần này nói rõ ràng cho thấy Cho người ta nghe ám chỉ đối phương nắm chặt hướng Mấy người này tài khoản trong hoa tiền Hỏi một chút hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận bí pháp. Thế tôn trong lòng đột nhiên dâng lên một cách to gan ý tưởng. Nếu không thể tự mình hạ xuống vĩnh trừ hậu hoạn. Nhà mình thánh giả còn là một phế vật. Không bằng âm một cách đối phương, ném ra một cách lệnh người không cách nào cự tuyệt mồi nhử đến. Đến lúc đó tiết kiệm được một khoản tiền còn có thể cứu về chín người, vãn hồi một chút gia tộc hình tượng. Thuận tiện toàn bấy chết cái này nhiều lần cùng mình đối nghịch trung su chi khu vực thổ dân. Trừ đi mối hận trong lòng đồng thời. Bóp chết một cái ẩn bên trong đại địch. Một thạch chừng mấy con chim cứ sao mà không làm được. Đang ở giống như rồi giết thô kệ nam cùng lão đầu ở cứng rắn đụng một cái sau lập tức tách ra. Mỗi người tràn đầy cảnh giác nhìn đã tới cách mình đám người cách đó không xa hạ hiểu thiên. Mặc dù hai người liều mạng chém giết. Nhưng cũng ít nhiều gì phân ra một tia tinh lực Kiểm tra một hồi đại ma vương cùng tặng ra cổ thánh chiến hướng Kết quả cái này thế tôn gia tộc thánh giả đều là sản xuất tuyến lên đại lượng sản xuất ra tàn thứ phẩm sao người ta đại ma vương chẳng qua là giật giật cánh tay Các ngươi liền quỳ xuống thượng nhân đầu hàng Thậm chí lại hù dọa tè ra quần Hai người bọn họ Tuyệt đối sẽ không thừa nhận cách đó cho thánh giả mất mặt ra hỏa là theo chân bọn họ cùng nhất cấp bật tu luyện giả. Nhất định sẽ không nhị vị đánh cướp. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười, hai tay ôm ngực đảo. Suy nghĩ tú đầu. Hai người chúng ta cũng không phải là tặng gia phế vật A. Tuyết băng. Không bằng liên thủ trước diệt tiểu tử này. Sau đó ở phân cái thắng bại. Như thế nào tiên triêu lão đầu tuổi lớn kinh nghiệm cũng chân. Nhanh chóng phân tích ra bên trong sân tình thế, lựa chọn cốt lợi nhất xong phương kế hoạch. Đến từ Đại Tuyết Sơn thổ Việt Nam, hoặc giả nói là được đặt tên là Tuyết Lở Nam Nhân, nghe vậy nheo lại con mắt. Sau khi suy tư một hồi, gật đầu một cái nói: "Trước hết giết Đại Ma Vương, sau đó giết các ngươi tiên chiu, mang đi các ngươi thập tam hoàng tử cùng cửu công chúa." Một cách làm tế phẩm, một cách làm thánh nữ. Đối với tuyết băng tràn đầy khiêu khích, lão đầu không nhìn. Lớn tuổi, sẽ không bởi vì một vài câu liền giận đến dậm chân, liều lĩnh cùng người liều mạng. Trừ phi giống như là lúc trước, mất thể diện ném ra đường chân trời. Dù sao nhân cần thể diện, thổ cần ra. Sống tuổi lớn như vậy, duy nhất có thể quan tâm chỉ còn lại gương mặt cùng khi còn sống tên gọi rồi. Tới tới kiểm nghiệm đại ma vương có thể trở thành hay không tinh không hạ để nhất thánh giả đánh một trận, rốt cuộc đến. Trên lầu ngươi đang ở đây muốn thí ăn, hai người kia khôi thánh một cái tay là có thể bóp vỡ. Muốn muốn lấy đi để nhất thánh xanh tiếng. Trước qua khôi thánh một cửa ải kia rồi hãy nói đừng làm ồn Mãn bình đều là đạn mạc. Bọn họ sống hay chết. Là không phải thứ nhất thánh. Với các ngươi có một len sợi quan hệ lo chuyện bao đồng Hoàng đế không gấp thái giám gấp Tuyết rơi nhiều hình tiếng hét phấn nộ vang lên Được đặt tên là tuyết lở thô ghệ nam nhân Đỉnh đầu cấp tốc tụ tập được bạo phong tuyết Trong lúc mơ hồ một viên to lớn tuyết cầu Phơi bày mở Ẩm chứa trong đó lực lượng May mắn là cách một tờ báo ăn dưa quần chúng Cũng có thể dễ như trở bàn tay nhận ra được Vật này một khi rơi đập, sợ rằng sẽ là thiên băng địa liệt vậy tai nạn. Thế tôn thấy vậy, nắm quả đấm một cái, vậy mới tốt chứ không hổ là đại tuyết sơn đi ra ngoài thánh giả. Chỉ là ngón này, không chỉ có thể lệnh trẻ tuổi thánh giả môn không nể mặt. Cho dù là một ít lão bài thánh giả cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám chính diện đón đỡ. Tiên triêu lão giả tự nhiên không cam lòng yếu thế các ngươi đại tuyết sơn ngoạn ý nhi có thể có thể so với chúng ta tiên chiêu kiếm sao tuy lão phu mất đi trong tay sắc bén nhất tiên kiếm nhưng cho dù là một thanh bình thường không có gì lạ phàm kiếm như thường có thể bắn ra sáng chói vinh quang chém yêu một đạo sáng chói kiếm quang từ lão giả trong tay bắn tán loạn tất cả trong trời đất thật giống như đều mất đi phong thái Ở trong mắt mọi người, bất kỳ màu sắc rối rít thối lui, Duy có một đạo kiếm quang tản mát ra vô thượng huy hoàng. Một kiếm này chém yêu đồ ma. Một kiếm này phong mang tất lộ. Một kiếm này trên trời dưới đất, Duy ngã độc tôn. Oanh viên kia đông sát lòng người tuyết rơi nhiều hình cũng là cũng trong lúc đó cấp tốc hướng hạ hiểu tiên đập tới. Đại địa đông, gió xét gào thép. Tứ tán bông tuyết ở dưới ánh mặt trời chiếu sáng tàn mát ra trong suốt huy hoàng. Tám ngày áp lực đập vào mặt cả người phản phất cần phải chia năm xẻ bảy. Hai vị thánh giả đều xuất hiện sát chiêu, sợ ngây người một mảnh xem truyền trực tiếp nhân. Nhìn một chút cái này mẹ nó mới là thánh giả. Tăng ra mấy cái phế vật, nhiều nhất là giả mạo là hơi sản phẩm, chẳng qua là sát thánh giả nhãn hiểu mà thôi. Giết hắn đi thế tôn nhìn dòng máu ầm ý, trung su chi vượt thổ dân, ngươi nhất định phải chết a Hạ Hiểu Thiên nếu là biết rõ từng thế tôn hận hắn đến mức độ này, nhất định sẽ hướng trên mặt của hắn phun một bãi nước miếng. Ngươi vóc người xấu xí, nghĩ ngược lại đẹp vô cùng. Mặt đối với hai người sát chiêu, Hạ Hiểu Thiên không tránh không né. Lão tử nếu là không có ba lượng ba, nào dám lên lương sơn ngày hôm nay. Cho các ngươi đám này nhà quê coi trộm một chút. cái gọi là cấm kỷ chi pháp. Từng kinh thiên đế xưng bá tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao hoàng long chi ấm đi. Cánh tay phải nâng lên, một cổ lực lượng kỳ dị chợt tán phát ra cuốn thiên địa. Đứng mũi chịu sào chính là nhị vị thánh giả sát chiêu. Sau một khắc tất cả mọi người miệng há thật lớn có thể dễ như trở bàn tay nhét vào một viên sầu riêng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 24 chương 703 cấm kỷ chi pháp mặt mũi thực âm chỉ thấy lấy phá sơn đoạn nhạc thế nện xuống tuyết cầu. Cùng với đạo kia thiên địa làm một sáng chói kiếm mang. Ở hạ hiểu thiên sòi bàn tay ra sau khi giống như là chợt đụng vào một đảo vô hình bạc mô lên. Sau lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Mỗi người đường cũ trở về đạn hướng sử dụng gia sát chiêu đại tuyết sơn thô kệt nam cùng tiên chiêu lão giả. Trong khoảnh khắc tinh cầu báo nghiệp truyền trực tiếp trong phòng toàn bộ đạn mạc tràn đầy được đặt tên là dấu hỏi phù hiệu. Tay cầm báo các lộ quần chúng có một cái chớp mắt như vậy đang lúc lâm vào mồng ép bên trong. Mặc dù bọn họ lần nữa đánh giá cao hạ hiểu thiên thực lực. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới đối phương hồi lấy loại phương thức này mang hai vị đến từ đại thế lực, trải qua vô số chém giết, xông ra rồi uy danh thánh giả công kích cho đạn trở về, không phải là lấy dễ như bấn thế công, chính diện phá hủy hai người tập kích sao hoặc là linh xảo né tránh, thi triển một ít bí pháp cũng được a, tiểu tử ngươi hấu trường mở ra, khiến cho tuyết cầu kiếm khí hai người hóa thành vô hình là chuyện gì xảy ra cùng là tu luyện giả. Tại sao ngươi ưu tú như vậy? Không chỉ là bọn họ. May mắn là đại tuyết sơn thô kệ nam tuyết băng. Cùng với vị kia nhìn như khôi hải tiên chiêu lão đầu. Cũng là có chút không mò ra đầu não. Không người có thể so với chính bọn hắn càng hiểu hơn sát chiêu của mình lúc trước nhìn thoáng qua hạ. Đương nhiên sẽ không cảm thấy chỉ là cách này hai chiêu là có thể muốn hạ hiểu thiên mệnh. Nếu không đại ma vương ngay từ lúc khuấy động phong vân thời điểm chết. Nơi nào còn có thể chờ đến đến bây giờ. Chẳng qua là càng để cho người bất ngờ là hai người hoàn toàn không nhìn ra lộ số. Sát chiêu của mình đến tột cùng là như thế nào trở về. Thật ra thì chiến đấu đồ chơi này liều chết chính là tu vi kinh nghiệm quyết định vân vân tổng hợp phương diện thực lực. Trong đó trọng yếu nhất một cái tình báo biết người biết ta bách chiến bách thắng. Cái này tuyệt đối không phải một câu tùy tùy tiện tiện nói nói. Đã từng có vô số nhà họa chết ở so với chính mình hơn tuổi trẻ non nớt ne bay trong tay. Nhân tố thường thường rất nhiều, khinh địch khinh thường bị người ám toán. Nhưng cực kỳ đáng giá dụ cho người nhìn chăm chú là không mò ra đối phương bài. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần tổng có một ít loài khác nhân tồn tại. Bọn họ phương thức công kích rất vừa dị. Có chút quá mức trí khinh hơi dính đến quy tắc. Cho dù là cường giả một khi không cẩn thận chúng chiêu đều có rất lớn xác suất chết hiểu tại chỗ. Giống như hiện thế lúc ban đầu đám kia ác linh quái gì một dạng tìm không biết quy luật. Nhược điểm. Chỉ có thể bắt người mệnh viết đi lấy càng nhiều hơn tình báo. Âm ầm băng hàn chi khí thẳng nhập cốt tủy. Thậm chí thâm nhập linh hồn tuyết cầu. Đương nhiên sẽ không trúng mục tiêu mục tiêu. Tuyết băng nếu như bị chiêu thức của mình cho làm chết tuyệt đối có thể cười xuống một bọn người răng lớn. Hắn nếu vô sự tiên chiêu lão giả như thế dễ như trở bàn tay né tránh mình sáng chói kiếm quang. So với tuyết băng còn dễ dàng hơn ba phần chẳng qua là phía bên trái bước một bước mà thôi. Dù sao đại tuyết sơn người xoa một viên cực lớn viên thuộc về phạm vi tính chất công kích. Không chạy xa một chút có lẽ vẫn thật là muốn mất hồn rồi. Không mặt mũi nào gặp lại sau sa man đại nhân. hỗn loạn. Hạ hiểu thiên thấy vậy, ngón tay nhẹ nhàng hướng về phía hai người mỗi người một chút. Sau đó một màn kỳ dị xảy ra. Tuyết băng cùng tiên triêu lão giả hai người. Đột nhiên khôi hài đạp kéo xuống đầu. Dơ lên dơ lên hai cánh tay. Hai chân loạn thoáng qua. Một hồi quỳ xuống, một hồi lại đứng lên, hoặc là cả người đột ngột hiện lên. Vừa tàn nhẫn rơi đập trên đất. Cả người thỉnh thoảng lói lên từng đạo sáng bóng, chẳng qua là chẳng biết tại sao lại chợt tàn đi. Hình như là có lực không xử ra được, hai người biểu tình cũng rất không được tự nhiên tức cười. Toàn bộ tình cảnh thượng thoán hạ khiêu cùng dân gian kỹ thuật trò khỉ như thế. Mọi người đối với lần này hơn mê muội nhức đầu một vòng. Đây rốt cuộc là cách a người bên cạnh không biết hai người bọn họ thánh giả cảm thụ. Hai người đó là tự gia nhân biết rõ chuyện nhà mình. Lệ rơi đầy mặt a. Các tự toàn thân cao thấp, có trọng có nhẹ, trên cánh tay đột nhiên cùng chấn áp mấy trăm vạn tòa đại sơn như thế, nhấc cũng không ngẩng lên được. Đầu nhẹ bỗng so với lông hồng không biết nhẹ bao nhiêu vạn lần. Hơi có gió thổi cỏ lay, đầu hận không được phóng lên cao, phá không mà đi. Lục phủ ngũ tạng càng là không chịu nổi gánh nặng. Hai chân áp lực cùng nói năng tùy tiện có bất đồng riêng. Nếu như chỉ chỉ lại như vậy kia cũng được. Nhưng mấu chốt là mỗi giây hai người tự thân mỗi cách bộ vì sức nặng đều đang thay đổi. Căn bản chớ không biết lộ số. Không tìm ra quy luật. Muốn lấy ngạnh thực lực xông phá hạ hiểu thiên gây cho hai người gông xiềng và hỗn loạn. Nhưng là trong cơ thể năng lượng cũng dính vào loại này người không thăng bằng. Biến ảo vô thường dù gì lực lượng. Làm cho bọn họ vừa mới ngưng tụ ra năng lượng trong khoảnh khắc tiêu tan. Hoặc là cắn trả thân mình. Ý tưởng chợt rơi vào khoảng không. Chỉ có thể khổ không thể tả địa đứng tại chỗ cho tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao các khán giả. Tống hiến một trận hành vi nghệ thuật. Vào giờ phút này, vô số người chặn bình giữ nguyên cách này một chân quý trong nháy mắt. Rất nhiều ăn dưa quần chúng thầm nói đại tuyết sơn cùng tiên triêu, thật là bọn hắn khai tâm quả. Như vậy chỉ trong chốc lát, cho bọn hắn mang đến bao nhiêu sung sướng một đám người tốt a hạ hiểu thiên nhìn được đặt tên là tuyết lở nam tử tục tặng cùng tiên triêu lão nhân ra sở thái. Hài lòng gật đầu một cái, không hổ là tốn mấy trăm triệu tài lấy được cấm kỷ chi pháp, mạnh mẽ sử dụng ra liền dễ dàng áp chế hai vị lão bài thánh giả. Lúc trước tầng ra cửa thánh cũng không thể cung cấp quá nhiều tin tức Định mệnh một đám yếu gà Hoặc là cũng có thể nói là một thần mang tám chân Húng hồ cầm đầu cách đó không gọi được thần Chỉ có thể coi là cách bạch ngân Hoàng Long Chi Ấn Tổng Chấn Tứ Phương Khiến cho Hạ Hiểu Thiên Thu được điều khiển trọng lực năng lực Bước đầu lại có tính cách tạm thời nắm giữ trọng lực Dĩ nhiên tuyệt đối không chỉ có chỉ là một trọng lực vừa mới thêm tại tuyết văng cùng trên người lão giả lực lượng chẳng qua là hắn quấy nhiễu kia một nơi không gian trọng lực thôi đừng nói hai người bọn họ người bị hại chứ không biết quy luật cho dù là hắn cách này kẻ cầm đầu cũng chớ không biết hỗn loạn trọng lực lộ số trừ phi nắm giữ dị ngôn hoặc là biết được tương lai bản lãnh nếu không thì được liều mạng trọng thương nhất cổ tác khí mang cả người lực lượng bộc phát ra Sông phá trọng lực hỗn loạn khu vực Nếu không ở bản thân hắn lực lượng hao hết trước Đừng nghĩ thoát khỏi chói buộc Tiếp tục cho mọi người mang đến vui vẻ đi Hơn nữa hạ hiểu thiên hơn âm tổn là Hắn không đơn thuần con một nơi trọng lực khu vực hỗn loạn Còn ở vòng ngoài làm một vòng bảo hiểm Nếu là muốn liều mạng Nhất định sẽ cho đối phương mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng âm đại tuyết sơn nam nhân tuyết băng hoàn toàn không nhịn được chính mình như thế bị người đùa bỡn quyết tâm muốn thoát khỏi chỗ này không gian chẳng ngó ngàng gì tới một tia ý thức mang cả người lực lượng bộc phát ra liều mạng trọng thương trong nháy mắt xanh phá trọng lực khu vực hỗn loạn hắn cưỡng ép mang trên cổ họng vọt tới huyết dịch ép xuống sau đó chân vừa bước dự định lui ra khoảng cách hạ hiểu thiên càng xa càng tốt. Cái này trung sô chi vượt thổ dân năng lực quá mức dù gì Đang không có thăm dò rõ ràng trước Không dễ liều mạng với hắn Vì vậy, người này lấy mũi tên rời cung chợt lui Chỉ là mới vừa rời đi tại chỗ bất quá mười mấy thước khoảng cách Cả người hắn một tiếng ấm vang nằm trên đất Thậm chí mang đen nhánh cứng sắn mặt đất Đập ra một cái hình người hú to Tệ hại chúng ám toán Đây là tuyết băng trong đầu ý niệm duy nhất cả người trên thân hình, phảng phất đè một viên tinh cầu. May mắn là nhúc nhích ngón tay, đều vô cùng phí sức. Mà chậm một nhịp, chuẩn bị giống như vậy tiên triêu lão giả. Ở thấy chính mình tử đối đầu kết quả sau, rất là nhu thuận buông tha lựa chọn. Chớ sóc tuyết lở cơ thể tuyệt đối nếu so với hắn cái này hỏng bét lão đầu tử cường hắn gấp mấy lần. Kết quả nhân vật như thế... Cũng không có thoát khỏi hạ hiểu thiên khống chế. Hắn một cách bằng vào kiếm ký cùng tiên kiếm nổi tiếng ngôi sao ông già. Có tài đức gì có thể hướng hơi lưỡng đạo phong tỏa liền như vậy. Lão Phu còn tiếp tục tại chỗ trò khỉ đi. Không phải là mất mặt sau ngay từ lúc kia mấy tiếng kiếm đã tới đến, hắn vốn là không có gì mặt mũi rồi. Chính sở vì con giận quá nhiều rồi không muốn trái nhiều không lo. Mất thể diện đồ chơi này Ném toàn ném toàn thành thói quen Vì vậy tranh phong tương đối Giống như rồi giết hai người Một cái giống như chó chết nằm trên đất Một cái thượng thoán hạ khiêu Tây máy trò khỉ đại nghiệp Tình cảnh trong lúc nhất thời khỏi Phải nói có bao nhiêu tức cười Tiên triêu lão giả mang tới tiểu tuổi trẻ môn Dòng hai người kết quả Chỗ mắt nhìn nhau Không biết nên làm thế nào cho phải chúng ta lên hay là không lên giúp hay là không giúp mà đúng lúc này, một ánh mắt hướng của bọn hắn nhìn sang. Mọi người đồng loạt quay đầu, lại thấy Hạ Hiểu Thiên chính nhìn bọn hắn chằm chằm. Quét quét quét tiên thiếu tiểu tuổi trẻ môn, vô cùng thuần thộc lại từ giác giơ hai tay lên. Sau một khắc, tất cả mọi người hối hận. Ngoại Tào chúng ta tại sao có thể như vậy Hạ Hiểu Thiên? Khác nhìn các ngươi như vậy từ giác. Lão tử thì sẽ bỏ qua các ngươi. Ta còn có thật nhiều chuyện đùa chiêu thức, không có thí nghiệm đây. Ngón tay nâng lên, khiến cho tiên chiêu tiểu tuổi trẻ môn tâm lý nhất thời căng thẳng. Mở ra cái khác thương A Phi đừng động thủ đại ma vương cắt hạ, chúc ta nguyện ý dâng lên toàn thân gia sản. Mắt thấy hạ hiểu thiên đây là muốn đùa chết người tiết tấu, bọn họ rứt khoát tập thể đầu hàng, chủ động nộp lên gia sản. Chỉ cầu đối phương có thể lưu lại chính mình một mạng tồn tại dù sao cũng hơn chết cường. Dầu gì nhóm người mình, dầu gì là thánh giả. Mặc dù là yếu nhất cái loại này. Nhưng đều tới mức độ này. Nửa đường chiết kích trầm xa mua lên một cái tinh cầu thuốc hối hận cũng không đủ ăn. Được rồi. Hạ hiểu thiên hướng về phía tinh tế nhân viên ngân hàng chép miệng tỏ ý đối phương nắm chặt đi qua hoa sổ sách. Vì vậy thiên gia vạn hộ tờ báo trong tay lên, diễn ra vừa xuất hiện tràng giao tiền một màn. Có thực lực thật có thể muốn làm gì thì làm a Bao nhiêu hạ hiểu thiên hướng về phía chậm rãi đi về tới tinh tế nhân viên ngân hàng hỏi. Không có bao nhiêu chừng mười người chung vào một chỗ tải 100 ước mai linh khí kết tinh. Cái này cũng rất nghèo nàn đi các ngươi để cho ta rất không hài lòng. Nhưng là nể tình các ngươi chủ động nộp lên phân thượng. Tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Hạ hiểu thiên nói xong, dưới ngón tay lạc. Mười mấy người chung quanh không khí, nhất thời bị làm rồi trọng lực trở nên siêu trọng. Ầm ầm mười mấy trong tiếng chưa rơi xuống đập lên mặt đất âm thanh vang lên. Những thứ này đến từ tiên triu tiểu tuổi trẻ môn, có một cách tính một cách đều là bước tuyết lở hậu trần, từng cách tựa như bị như lai đè ở Ngũ Chỉ Sơn xuống hầu tử, khuôn mặt sinh không thể yêu. Sau đó, Hạ Hiểu Thiên xoay người, chuẩn bị đi nhìn một chút Cách đó xui xẻo thế tôn. Rốt cuộc có hay không cho hắn giao tiền tiên chiêu lão giả mí mắt vừa kéo. Đại ca chớ đi a, Lão phu không muốn làm trò khỉ rồi. Ta cũng muốn cho ngươi giao tiền đáng tiếc. Hạ hiểu thiên không nghe được a, Hắn chính lòng tràn đầy mong đợi chờ đợi tiền chuộc đây. Bên kia phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Sớm đang đấu giá tràng bắt đầu thời riêng hỗn loạn. Vô vơ cùng trương thành cách này một đôi huyêng để song hành liền thừa dịp loạn trốn thoát. Phải nói bọn họ khác khả năng không có. Nhưng là bàn về chạy trối chết bản lĩnh, Đó là nhất đẳng cường hãn. May mắn là ngoại tinh tể nhi môn đều vớ ngựa không kịp. Hai người một đường kề vai sát cánh đi trở về tâm tình khỏi phải nói cao hứng biết bao. Chỉ cần hạ hiểu thiên, nhóm người mình kim chỗ đuổi lý hoàn trang viên tất cả mọi chuyện. Bọn họ là có thể ở không lâu tương lai đạt được một số lớn tiền thủ lao. Đó là hai người làm hơn mười mấy đời chính phó bộ trưởng đều không kiếm được linh khí kết tinh. Một ít vừa mới trở về. Hoặc là chuẩn bị đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ phu quét đường môn. Thấy hai người như thế. Đều là trưởng nhị hòa thượng không sờ được đầu não. Thường ngày hai người kia vừa thấy mặt, hãy cùng nhị khá tử đắc đớp chác. Ngoại trừ không đồng thủ trở ra, đó là có nhiều có thể bơi bơi là hơn có thể bơi bơi Cùng hết mấy chục ngàn con rồi như thế. Làm ồn biết dùng người tâm phiền ý loạn. Hẳn không được nắm hai người bọn họ miệng cho kẽ hở lên. Bây giờ, mặt trời mọc lên từ phía tây sao hoặc là. Lập tức ngày tận thế rồi hả bằng không vì sao. Bọn họ và tốt lắm. Chỉnh cùng một cơ lão như thế còn kém quang minh chính đại vừa người tuyên bố bộc lộ. Bộ trưởng hôm nay ta mời khách dùng sức mà uống. Đi tới phòng làm việc, xuất ra tinh cầu báo nghiệp có giá trị không nhỏ liên ghi độ báo chí mở ra để lên bàn xem. Thuận tiện lấy hai bàn chút thức ăn, mấy ghét bia. Hai người Mỹ tư tư bắt đầu xem cuộc vui. Đương đương đơ à nơ cơ gơ. gơ tiếng gõ cửa vang lên, vô cơ hô một tiếng vào. Hắn tiểu trợ lý chui vào. Nhìn hai vị chính phó bộ trưởng mặt đỏ tới mang tai bộ dáng, nam trợ lý kinh ngạc một chút. Uống bao nhiêu à? Hắc hắc, tiểu vương a, đẳng cấp qua mấy ngày chọn chúng cái gì, nói cho bản bộ trưởng một tiếng, coi như ngươi mấy ngày qua khen thưởng. Vô Tư suy nghĩ có chút hỗn loạn, đột ngột sào đột ngột hắn, rất là hào phóng vỗ ngực bảo đảm nói Thay đổi trong ngày thường cắt lãng thai diện mục, coi như ta một phần phó bộ trưởng Trương Thành cũng là không cam lòng nhân sau, lão tử sau khi cũng không kém tiền. Trợ lý, hắn theo bản năng nhìn lướt qua bàn rượu, không ít các ngươi đậu phồng a và lại nói, một mâm đậu phồng, một mâm chục dư leo. Hai người các ngươi còn uống xong thế giới nhà giàu nhất có phải hay không người nào cho trong thức ăn tăng thêm đầu bảo nhìn một chút đem bọn họ cho ăn trưởng thành dạng gì thật ra thì thật không quái nhân nhà trợ lý nghĩ như vậy. Thường ngày vô cơ đó là người gì một chương vệ sinh giấy. Hận không được gấp thành 10 lần chuỗi đít. Tâm xỉa răng dùng lại dùng, loại bỏ rồi lại loại bỏ. Trừ đi ra sợi thịt kia cũng phải nói rồi một lần mới được, lại nhai kỹ nuốt chậm. Như thế keo hiệt tiết kiệm một người Một ngày nào đó đột nhiên nói cho ngươi mua lễ vật Cái này không kéo con bê sao mà đang ở hai cái cứu cực liếm liếm quái phung phí thời điểm Hạ Hiểu Thiên cũng trong lúc đó tiếp thu được đến từ từng thế tôn tin tức Tinh tế nhân viên ngân hàng thận trọng tiến lên trước Ở bên tai của hắn nói nhỏ mấy tiếng Thật ra thì hắn cũng không nghĩ như vậy Chẳng qua là thế tôn cố ý giao phó Quát Hạ hiểu thiên mặt đầy kinh ngạc, thế tôn suy nghĩ có phải hay không rút, hay lại là lúc uống rượu đậu phộng ăn nhiều. Hai người bọn họ rõ ràng là không chết không thôi cừu hận. Có thể so với Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Chiêu kia cấp bậc tử đối đầu, hắn lại muốn cho mình cấm kỵ chi pháp coi như tiền thủ lao. Chẳng qua là sau một khắc, làm tinh tế nhân viên ngân hàng nói ra pháp này tên của, hắn chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thế Tôn dự định lấy đổi lấy bọn họ chín người tánh mạng. Không trách đối phương muốn đề ý như vậy, rất sợ tiết lộ ra ngoài, khiến truyền trực tiếp giữa các khán giả nghe